chương một trăm bốn mươi chín phá hôn nguyên nguy cơ lại xuất hiện đế giang gặp thanh hư như vậy nói suy nghĩ một chút biết hắn sợ là có mục đích khác liền cũng sẽ không kiên trì tùy ý thanh hư đi phá trợn mà đối diện đế tuấn bọn họ gặp thanh hư chỉ một người liền dám đến phá bọn họ hai tầng đ ạ i trợn không khỏi đều hiện ra vẻ giận dữ chỉ nghe đế tuấn giận quá mà cười nói ha ha t ố t ngươi nếu nghĩ đến cầu chết cái kia chấm sẽ giúp đỡ ở ngươi mở trợn đế tuấn tiếng nói vừa dứt chu tiên kiếm trận nháy mắt mở ra lập tức đem trong thiên địa kiếp sát khí tất cả đều hội tụ lại đây gia trị ở trợn vô lượng thần uy hiện rõ chấn động toàn bộ hồng hoang t h i ê n địa nguyên bản lúc trước tam thanh bọn họ bố chu tiên kiếm trận đã đủ để làm cho hồng hoang vô số đại năng cảm thấy chấn động đường minh mà hiện nay đế tuấn bọn họ bố chu tiên kiếm trận so với tam thanh bọn họ mạnh đầu chỉ một bậc thấy cảnh tượng này vô số đại năng đừng không cảm thấy ngạc nhiên nhưng thanh hư thấy vậy nhưng không chút nào hoảng sợ theo thanh hư chu tiên kiếm trận uy danh càng nhiều hơn chính là bị hồng quân đạo nhân câu kia không phải bốn thánh không thể phá cho mang ra tới từ qua lại chiến tích đến nhìn nhưng là tự xuất thế tới nay từ không thắng tích như bản cổ tụ chu tiên mà luyện la hầu lại bị la hầu chạy trốn như la hầu bảy chu tiên mà chiến hồng quân lại bị hồng quân thất bại như thượng thanh lập chu tiên mà sẽ bốn thánh vẫn là lấy bốn thánh phá chu tiên bại cục mà thu chẳng cái gọi là vật cực tất phản viên mãn tức khuyết điểm chu tiên kiếm trận dựng ở kiếp sát ứng v ơ i sát phạt đem sát phạt c h i đạo diễn đến mức tận cùng cấm tiền sinh cơ như vậy trái lại ở cực tuyệt sử tổn thương mình vận mà hiện ra sinh môn các đời c h i chủ đều ở cực thịnh nơi mà bại bởi vì có phòng chủ bại vận lại cố hiện nay bên trong đất trời kiếp sát khí bao phủ chu tiên kiếm trận tụ kiếp sát mà khiến cho uy năng càng hơn nhưng uy năng bình phục thịnh sát phạt càng nặng sát phạt càng n Đế Tuấn, t hơn nữa thanh hư hiện tại đang đứng ở đột phá hôn nguyên đại la kim tiên biên giới vừa vặn có thể mượn chu tiên kiếm trận uy năng lại lần nữa rèn luyện hạ căn cơ như có thể bắt lấy cái kia một tia cơ hội thắng gia trì khí vận do đó thuận lợi đột phá cũng không, không có khả năng thanh hư tiến vào được chu tiên kiếm trận liền rơi vào một tòa tuyệt bích trong không gian không gian bên trong kiếp s á t mê thần vô biên kiếm khí q u ấ y nhiều thể thanh hư không dám k i n h thường gọi ra cựu long hóa thành cựu long định thiên đỉnh đứng ở đỉnh trên bảo vệ quanh thân sau đó nhìn hướng về phía trước chỉ thấy thái nhất tay cầm thái dương thần kiếm đứng ở b á t quay trên đài thanh hư nói ai thái nhất đạo hữu lấy hôn độn chung vì là đánh đổi mạnh mở này chiến đáng ra sao thái nhất nghe nói sắc mặt tối xâm lại lạnh giọng nói cái này còn không đều là bởi vì ngươi nếu không có ngươi ai có thể biết trong đó nhân quả thanh hư hơi lắc đầu nói thái nhất đạo hữu lấy ngươi đạo hạnh lại thêm ngươi là người trong cuộc trước khi tới ngươi sẽ không tính được tới này loại kết quả ngươi tính tới nhưng ngươi vẫn là đến này t i ể u thuyết minh ngươi là đã tiếp nhận rồi này loại kết quả này làm sao có thể lại bần đạo thậm chí đạo h ư u ngươi cũng biết hậu thổ đạo h ư u động tác này ở hồng hoàng ý nghĩa nhưng đạo h ư u ngươi như nguyện lấy này đánh đổi đến khai chiến này t i ể u để bần đạo nghị không thông đạo h ư u cũng là bản cổ giống như vậy lẽ nào t i ể u không hy vọng hồng hoàng càng ngày càng tốt sao thái nhất nói cái này có gì nghị không hiểu đơn giản đạo tranh không có được tranh thời gian mới lựa chọn hy sinh tự mình mà tắc thành người khác như vậy hơi có chút ý nghĩa cái chết nhưng nếu có được tranh vậy tại sao không vì mình tranh một chuyến chính mình tham dự kiến thiết càng ngày càng tốt hồng hoang chẳng phải là càng có ý nghĩa tốt rồi phí lời cũng không nói nhiều vậy thì để b ẩ n đạo đến kiến thức kiến thức đạo h ư u đến tột cùng có năng lực gì d á m tới khiêu chiến chúng ta này hai tầng vô thượng t r ậ t pháp tiếp nghèo đạo nhất thức sao rơi cựu thiên thái nhất nói b ấ m pháp quyết đồng thời xúc động chu thiên tinh đấu đại trận cùng chu tiên kiếm trận lực lượng vô biên kiếm khi kết hợp vô lượng ánh sao hóa thành mênh mông tinh hạ hướng về thanh hư cọ rửa mà tới thanh hư cảm thụ được cái kia tinh hạ oai hơi suy nghĩ hóa thành một đạo huyền hoàng ánh sáng rơi vào cựu long định thiên đỉnh bên trong, thế chân bạc hư không. mặc nó tinh hà sinh s ó n g đi về đánh ra cọ rửa ta tự lù lù bất động theo thời gian chuyển rời cái kia vô lượng tinh hà không những không tổn hại c ử u long định tiên đỉnh mạnh m y trái lại đem bên trên tử kim ánh sáng mài càng thêm thuần túy trói lọi thái nhất thấy vậy sắc mặt không khỏi hơi ngưng ám đạo này thanh hư đạo nhân quả nhiên được càng thật có thể nhận được này hai t ầ n g đại trận chống c h ế t gần như thánh nhân lực lượng nghiền nát sau một khắc thái nhất lạnh rên một tiếng pháp quyết biến đổi nói tinh tú kiếm hỏa dạng này tinh tú kiếm hỏa cùng vu tộc bản cổ chân thân lúc đối chiến lại là bất đồng ở trong chứa vô lượng kiếm khí miên miên mật, mật càng theo ừ thái, thái nhất pháp lệnh bốn tòa trận môn cùng nhau chấn động đại trận lực lượng đông dương hội tụ một chỗ ngưng tụ thành một cái cực điểm ở trong hư không diễn hóa ra một đạo màu tím thần lôi mạnh mẽ được bổ về phía cái kia, Long định thiên đỉnh, được cái kia thần định lại khó định lập hư không ở trong hư không không ngừng lan lộn vẽ ra đạo đạo vết nước không gian làm cái kia cựu long định thiên đỉnh lại lần nữa thế chân vạc hư không thời gian chỉ thấy bên trên có một đạo tế vết nước nhỏ nhưng theo t ử kim ánh sáng lưu t r u y ề n đạo kia vết dạn nước nhưng lại biến mất không còn t â m hơi thái nhất gặp rốt c ụ c có thể đánh động cái kia cựu long định thiên đỉnh trong lòng không khỏi phân chấn pháp quyết tái dẫn lại làm ộ t đạo thần lôi bổ về phía cái kia đ ỉ n h không chờ đạo kia thần lôi băn chúng thái nhất liên thông chu thiên tình đấu thôi thúc bốn cửa đem hai tầng đại trận uy lực thôi phát đến mức t ậ c cùng diễn sinh ra đạo đạo thần lôi bổ về phía cái kia đình theo đạo đạo thần lôi bổ về phía bên trên tử kim ánh sáng càng thịnh lưu chuyển càng nhanh mà theo cái k i a tử kim ánh sáng càng ngày càng thịnh lưu chuyển càng lúc càng nhanh làm cái k i a thần đỉnh hoàn toàn bị tử kim ánh sáng nhấn chìm phía sau trong chớp mắt một tiếng rồng ngâm vang lên chỉ thấy cái k i a tử kim ánh sáng bên trong bay ra một cái tử kim sắc thần long nhưng thấy cái k i a thần long lắc đầu bày đôi tắm rửa tại đạo đạo thần lôi bên trong mà cái k i a thần lôi đã là không thể gây tổn thương cho mảy may sau đó cái k i a thần long mở miệng nói đa tạ thái nhất đạo hữu chợ nghèo đạo thần thông đại thành phá cựu q một n ả y một cái vào hôn nguyên ha, ha chờ bần đạo triệt để kết thành hiện theo ạ i k ô n g thái nhất tiếng nói vừa dứt chu tiên kiếm trận tàn đi lại hiện ra một trận nhưng là lấy tiên tiên cực phẩm linh bảo cản khôn đỉnh là trận nhãn cản không chuyển di đại trận đây là muốn lấy chu thiên tinh đấu đại trận lực lượng thôi thúc cái kia càn không chuyển di đại t r ậ n đem thanh hư trực tiếp chuyển chuyển qua trong hỗn độn đi đột phá hôn nguyên ngưng kết đạo quả mà không trải qua hồng hoang lôi k i ế p gột rửa mà ngưng kết hôn nguyên đạo quả nhưng là không bị hồng hoang thế giới tiếp nhận bởi vì đại đạo không liên hệ bản nguyên không giống nhau lôi k i ế p vừa là thử thách cũng là trợ lực là một cái cùng hồng hoang bản nguyên đại đạo hộ thông quá trình từ đó hôn nguyên đạo quả mặc dù về bản thân t r ư ở n g nhưng đại đạo nhưng c ó thể vì hồng hoang thế giới sử dụng như vậy kết đạo quả tự nhiên cũng là hoàn thiện nhất mạnh mẽ đây là một cái đôi bên cùng có lợi quá trình phá và o hôn nguyên hồng quân hiện thanh hư cũng là cười gần nói ngươi cho rằng bần đạo sẽ tại cùng một nơi ngã hai lần vậy các ngươi cũng quá xem thường bần đạo nhìn bần đạo phá giới châu tự lần trước long mộ sự kiện phía sau thanh hư làm sao khả năng không đúng loại này hư thực biến nào chuyển di phong cấm loại trận pháp cấm chế có đề phòng lại thêm tiếp dẫn chuẩn đề đột nhiên nhập tiếp rất rõ ràng là nhận người sai phái tới đối phó hắn hắn thực lực đ ế tuấn bọn họ khả năng không rõ ràng lắm nhưng trên chín tầng trời vị tia tuyệt đối có thể nắm bắt cái lớn không kém kém nay chu thiên tinh đấu đại trận cùng chu tiên kiếm trận kết hợp lại đã là hôn nguyên sau đây mạnh nhất lực lượng nếu như cái này còn không đối phó được hắn cái kia lại lưu biện pháp dự phòng nhằm vào hắn vậy thì chỉ có thể là tại hắn đột phá hôn nguyên thời gian vào lúc này có thể gian lận địa phương cũng chỉ có hai cái một cái là thiên k i ế p một cái khác thì lại chính là đem hắn bức cách h ư n g hoang cựu dường như trước đây dương mi láo tổ giống như vậy để hắn đến trong hỗn đ ộ t đi đột phá từ đó lại khó vào h ư n g hoang thanh hư nếu nghĩ tại lượng kiếp bên trong đột phá như thế nào lại không phòng bị hai điểm này nay phá giới châu chính là thanh hư chuẩn bị một trong thủ đoạn chuyên phá không gian phong cấm một loại thanh hư lấy hốn nguyên lực lượng ra chỉ phá giới châu đem đánh ra lập tức bùng nổ ra mạnh vô cùng năng lượng khoáy lên không gian p h á p tác nổ ra một cái không gian thông đạo đi ra nhưng sau một k h ắ c thanh hư đầu lông mày tự không khỏi nữ h một cái bởi vì không gian cũng chưa hề hoàn toàn mở ra thanh hư thấy vậy không khỏi thầm nói chính mình trung quy vẫn là khinh thường đem vị kia nghĩ đơn giản chính mình đề phòng hắn hắn há lại sẽ không ngờ được chính mình hắn chuẩn bị thủ đoạn lại há có thể đơn giản nhưng làm thanh hư suy nghĩ lại tìm nó pháp phá giới thời gian toàn bộ đại trận không biết sao đột nhiên run lên cái kia không hoàn toàn mở ra không gian thông đạo đột nhiên tự thông như tình huống như vậy để thanh hư nhìn được một trận đường minh bất quá mặc dù nhìn được đường minh nhưng không trở ngại hắn nắm lấy thời cơ lúc này trốn ra trận pháp không gian thanh hư trốn ra phía sau không nhịn được bay đầu lại nhìn thái nhất nhìn một chút đã thấy hắn chỉ là gương mặt khó mà tin nổi cùng tức giận lại không khắc dạng bất đắc dĩ thanh hư đành phải ấn hạ nghi ngờ trong lòng bởi vì hắn hiện tại đã không đếm sỉa tới này chút giữa bầu trời kia kiếp vẫn đã là tụ hợp hoàn thành bất cứ lúc nào cũng có thể có thể bổ xuống sau một khắc thiên địa vạn linh trừ hậu thổ ngoài ra tất cả đều trận mắt mất mồm bởi vì lúc này bọn họ xem như là chân chính đã được kiến thức cái gì là đại khủng bố cái gì gọi là thiên chu cái kia phản phất tập hợp toàn bộ thiên địa lực lượng muốn đem người triệt để phai mở phải sợ khủng bố cảnh tượng sâu sắc cấn khắc ở vạn lình sâu trong tâm linh bị chấn động tốt đỉnh cái kia năng lượng kinh khủng trung tâm đừng nói ở trong đó độ k i ế p chính là tại bên bờ bị lan đến một chút sợ la liền t r u y n thánh nửa bước hốn nguyên như vậy đại năng cũng muốn mất mạng ở tại chỗ mà lúc này thanh hư tự đưa thân vào kinh khủng như thế năng lượng trung tâm chỉ thấy hắn tay cầm ngọc trúc tiêu ngồi đàng hoàng ở thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên bên、trên. q u a nếu h thân một cái, tử kim thần long quanh, đảm nhiệm cái thiên địa tập hợp pháp một tử tập tác, long vận vạn ngàn kim đảm cái cái kia đại đạo phát ác, diễn i đạo địa b n vạn ngàn thần thông như kích, h n lúc này vạn linh chúng sinh đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một chút thanh hư hiện tại tình hình sợ là chắc chắn cảm giác được hiện tại phải là thống khổ và phần nhưng tình huống thực tế nhưng không phải như vậy lúc này thanh hư phảng phất đang lấy hồng hoang thế giới góc nhìn quan sát thiên địa văn pháp tìm hiểu văn pháp đồng thời không ngừng hoàn thiện mình nói tiểu dương như cùng thiên địa lẫn nhau đổi vị trí tự mình hóa thiên địa mà đem thiên địa trang bản thân này loại trạng thái huyền diệu khó hiểu hay lại hay khó mà diễn tả bằng lời cùng lúc đó tại hỗn độn trong tử tiêu cung hồng quân đạo nhân đã là hoàn toàn hiện ra thân hình trên tay không ngừng bấm pháp quyết thôi thúc sau lưng to lớn k i a thiên đạo pháp luân nhưng cái k i a thiên đạo pháp luân nhưng thủy trung không có tiến thêm một bước biến hóa sau cùng hồng quân không thể không chán trường từ bỏ hiện tại đã là hắn có thể làm được lớn nhất cực h ạ n nhưng kinh khủng như vậy thiên k i ế p nhưng vẫn là không thể đem đánh tan ngăn trở thành đạo hồng quân hiện tại sắc mặt rất là khó nhìn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện như vậy tình cảnh rõ ràng an bài không có sơ hở nào làm sao lại cứ tự xuất hiện như vậy tâm ý ở ngoài hắn liền cái tiếp theo lượm tiếp tất cả an bài xong kết quả nhưng bây giờ muốn xuất hiện một vị hôn nguyên đại hiện tại đừng nói cái tiếp theo lượng tiếp cái lượng này kiếp sợ là đều khó mà thu c h ẳ n g hồng quân không khỏi phẫn hận hướng hồng hoang nhìn tới nhìn đế tuấn thái nhất năm người không khỏi thầm măng nói thực sự là không chịu nổi dùng một lát sau đó hồng quân vừa nhìn về phía thanh hư hai mắt nhìn chỏng chọc vào h ắ n tòa kia hạ thanh l i ê n cắn răng nói tạo hóa thanh l i ê n nguyên lai đây mới là người chân chính căn nguyên một t u y ế n sinh cơ dấu tạo hóa c h ẳ n g trách c h ẳ n g trách cuối cùng bần đạo bất cần rồi càng để sâu kiến bên trong da chân long trong hồng hoang thanh hư lúc này đã là vượt qua thiên tiếp thành công nâng kết đạo quả chứng đạo hôn nguyên Chỉ là trừ à là n diện nhưng là có chút vắng g chút có t vẻ, r cái k i a kinh khủng thiên kiếp ở ngoài cũng vô thiên địa tướng chúc mừng vạn linh triều bái thanh hư chỉ phải chủ động thả ra uy áp quét về phía hồng hoàng sau đó tiếng truyền tứ phương nói tên ta thanh hư nay đã chứng đạo hôn nguyên vì là hồng hoàng thứ nhất vị hôn nguyên đại la kim tiên hôn nguyên đại la người cảnh cùng thánh nhân mặc dù không bằng thánh nhân cao quý nhưng cũng có thể làm được lịch vạn kiếp mà không phai mở trải qua vạn pháp mà bất d i ệ t dính nhân quả mà không nhiễm hưởng vô lượng đại tiêu dao cho tới thực lực tình huống bình t h ư ờ n hạ thiên đ i ệ thanh minh thời gian hôn nguyên đại la không bằng thánh nhân nhưng nếu tại lượng kiếp bên trong hôn nguyên đại la nhưng c ó để lại thánh nhân tri cơ chờ lần này lượng k i ế p sau đó ta đem ở bất chu phượng t ê sơn diễn giải hôn nguyên đạo quả có hứng thú người đều có thể đến nghe sau đó thanh hư liền thu r ồ i thần thông rơi xuống đụng mây tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía đế tuấn bọn họ nói thế nào còn phải tiếp tục đấu pháp sao đế tuấn năm người gặp thanh hư hỏi gấp hướng thanh hư cùng nhau thi lễ khẩu hô thánh nhân liên tục nói không dám thanh hư thấy vậy không khỏi n ở nụ cười nói biệt hiệu thanh nhân thánh nhân vì là hôn nguyên nhưng hôn nguyên nhưng không phải thánh đại đạo con đường bần đạo cũng bất quá là đi trước một bước các vị sưng nghèo đạo nhất tiếng đạo hữu liền có thể nếu chư vị đã không tranh đấu tri tâm cái kia chư vị tự quay lại cựu t i ê n an tâm vận chuyển chu thiên đi thôi t i ể u tại đế tuấn bọn họ vừa muốn đắp phải trên chín tầng trời đột nhiên hiện ra vạn dặm tử khí giang xuống ngay sau đó là ngày thả tường quang rơi thiên hoa hiện ra thủy khí trào kim liên thanh hư nhìn t ư ờ n g quang thủy khí bên trong hồng quân khoe miệng không khỏi một đánh kẻ này là cố ý khoe khoang ép huynh o à n g tới bất quá thanh hư đoán chừng hiện đang sợ lạ nhưng không phải là đối thủ của lão này liền quyết định nhận hắn một tay thế là thanh hư hướng đi về phía trước một cái bình l ã đạo bãi tiến h hồng quân gật đầu nói cũng bái kiến đạo hữu thanh hư nói t h á n h nhân này đến có thể là có chuyện dặn dò hồng quân nói không sai đạo hữu chứng đạo hữu nguyên vị cùng t h á n h nhân t h á n h nhân siêu nhiên nhưng là không thể dễ dàng can thiệp hồng hoàng tạo hóa nhân quả thanh hư cười nói thật sao vậy này chu tiên kiếm trận là chuyện gì xảy ra còn có này càng không đ ỉ n h hồng quân nói đây là đạo hữu chính mình rất lấy nhân quả đạo hữu còn nhớ được đế tuấn lập yêu tộc thời gian bẩn đạo cái kia hạo thiên đồng nhi nhân quả kể từ lúc đó ở đây thời báo thanh hư nói cái kia hiện tại này nhân quả tính vẫn là không còn hồng quân nói đã làm qua một hồi tự nhiên xem như là giải quyết thanh hư nói vậy này chu tiên tứ kiếm cùng càn k h cố đ ỉ n h hồng quân nói cũng tự làm thu hồi thanh hư đón l ờ i nói vậy này tiếp dẫn chuẩn đề cùng bần đạo nhân quả lại nên làm như thế nào tính hồng quân nói đã nhập k i ế p nhân quả tự làm tự lý bất quá bọn họ cùng đạo h i ệ u nhưng là không có trực tiếp nhân quả bọn họ này đến chỉ tại vì là thiên địa chúng sinh kế hạn chế chiến tranh thăng cấp tham dự chính là linh vụ trong đó nhân quả thanh hư nói thánh nhân quả nhiên không nhúng tay vào lần này lượm i ế p hồng quân nói ngươi và ta thánh nhân sức chiến đấu nếu như nhúng tay trong đó lượng kiếp nhất định thăng cấp không phải thiên địa chúng sinh phúc thanh hư đón lấy lại nói lượng kiếp bên trong nhân quả lượng kiếp sau đó thánh nhân có thể sẽ truy cứu hồng quân nói lượng kiếp chính là nhân quả nơi mà không phải kết nhân quả nơi thanh hư nghe hồng quân như vậy nói không khỏi hướng về đế tuấn năm người nợ nụ cười nói thánh nhân mới lời nói các ngươi có thể đều nghe được chứ lượng kiếp bên trong nhân quả tự lý lượng kiếp sau đó nhân quả đều tiêu tan tốt tốt nắm bắt đi lượng kiếp sau đó thánh nhân hôn nguyên người đem sẽ tầng tầng lớp lớp n h ư không thánh nhân sức chiến đấu vậy sau này ở đây trong hồng hoang sợ là đem lại không có quyền nói chuyện c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt linh vu chiến mở đế tuấn vẫn thanh hư lời này vừa nói ra đế tuấn thái nhất không khỏi đem ánh mắt lại lần nữa liếc nhìn tiếp dẫn chuẩn đề mà cái kia côn bằng đạo nhân nhưng là không hề che giấu chút nào đối với sát cơ của bọn hắn trước đây chú ý đến thánh nhân mặt mũi không dám tranh mà hiện tại thánh nhân nếu nói rồi lượng kiếp bên trong nhân quả tự lý lượng kiếp sau đó nhân quả đều tiêu tan n h ư còn không dám tranh đây cũng là đường tu cái gì đạo mà tiếp dẫn chuẩn đề thấy vậy sắc mặt nhưng là không khỏi lại lần nữa đ ạ i biến chuẩn đề gấp nói thiên đế bệ hạ ngại như nghĩ muốn hồng nông tự khí vận đạo có thể nhường cho ngài chỉ là ngài có bao giờ nghĩ tới ngài đạt được hồng mông tử khí phía sau tình cảnh linh vu trong đó thù hận đã sâu lại khó hóa giải bọn họ làm sao có thể nhìn ngài thành thánh nếu như vu tộc dắt đầu hướng ngài khởi xướng tiến công những ẩn dấu kia tại hồng hoang các góc ham muốn hồng mông tử khí vô số đ ạ i năng có thể sẽ cùng phong mà lên đến nhặt lấy tiện nghi m u ố n biết hồng mông tử khí đối với vu tộc không dùng bọn họ như vậy làm không chỉ có thể bán vu tộc cùng thanh hư thánh nhân một tân tình còn có thể vì là chính mình tranh một đường thành thánh tri cơ vậy bọn họ cớ sao mà không làm đến lúc đó trung ý hung hăng bậy hạ ngài lấy cái gì để ngăn cản trong này hung hiểm kính xin bệ hạ cân nhắc ca quả nhiên kiếp trước hồng hoang có thể thành thánh đều không có may mắn tồn tại này chuẩn đ ề đạo nhân năng lực ưng biến cũng là được nháy mắt liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề cũng tiến hành p h ả n kích hồng hoang lấy thực lực vi tôn có vô thượng thực lực tự nhiên cũng là có vô thượng quyền lực hiện tại hồng hoang nắm giữ vô thượng quyền lực đúng là hồng quân đạo nhân cùng hắn thanh hư bọn họ nói là nhân quả tự lý lẽ nào t i ể u thật sự nhân quả tự lo liệu nói không truy cứu lẽ nào tựu thật sự không truy cứu ai nếu thật sự như vậy nghe cái kêu hắn chính là kẻ ngu cũng sẽ không có sau đó thanh hư phía trước nói rồi như vậy nhiều Đơn giản tiểu một cái cái ý tứ, khi i a c í n n h là các g ư n vu tộc h ậ t truy cứu các ngươi một ra cái dạng không gánh nổi hồng mông từ khí cái kia thanh hư hứa hẹn cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì mà chuẩn đề trong lời nói phản kích điểm chính là nhường ra hồng mông tử khí nhưng nhường ra điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể bảo vệ thế nào mới có thể bảo vệ đó chính là đánh bại vũ tộc đồng thời cái này cũng là khi trước kế hoạch động tác này chính là thuận tiên ý mà làm đạo tổ nhất định sẽ che chở các ngươi không nhận thanh hư đạo nhân truy cứu thậm chí khi trước gần tính hứa hẹn cũng là có thể thực hiện nhưng đế tuấn bọn họ cũng không phải người ngu một khi tiến hành linh vua cuộc chiến vậy thì đem thanh hư đạo nhân triệt để đắc tội rồi vậy thì chỉ có thể kiên định đứng tại đạo tổ một phương mà không còn ra giá quyền lực đến lúc đó hồng mông tử khí để không để hứa hẹn đổi không thực、hiện. còn chưa phải là nhìn đạo tổ ý tứ mà đạo tổ đối với bọn họ là thái độ gì tựu nhìn bọn họ hiện tại chọc vào như thế lớn rắc rối liền biết rồi vốn là định là để thanh hư đạo nhân ngã xuống hoặc đưa vào hỗn độn bên trong nhưng kết quả lại là trợ hắn tu thành hôn nguyên đại la kim tiên thành cùng đạo tổ ngồi ngang hàng tồn tại đạo tổ nếu như có thể đối tốt với bọn họ thái độ thì mới là lạ hiện tại đế tuấn bọn họ mới là thật tiến thối lương n à n nương nhờ vào cái nào bên đều không chiếm được lợi ích nhưng lại không thể không chọn nếu không hai bên đều g h t ộ i đối với đế tuấn sẽ làm sao chọn thanh hư trong lòng từ lâu năm chắc mà khiến hắn chú ý nhưng là thái nhất cùng côn bằng sẽ làm sao chọn chỉ cần hai người này đừng cùng đế tuấn một cái đạo đi đến hắc vu tộc lại không có khả năng thua hậu thổ diễn luân hồi cũng sẽ không chịu ảnh hưởng dĩ nhiên quy củ đều là dùng để đánh vỡ nếu như hậu thổ diễn luân hồi thật sự bị quái dày cái kia thanh hư nhưng là không ngại cùng hồng quân đạo nhân dùng vũ lực tranh tài hạ nhìn nhìn này hôn nguyên đại la kim tiên đến tội cùng có thể hay không tại l ư ợ n g k i ế p bên trong đánh bại thánh nhân không có gì bất ngờ xảy ra đế tuấn cuối cùng là lựa chọn cùng vu tộc tiếp tục khai chiến lần này đế tuấn hấp thu lần trước chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận va chạm giáo h ấ n lần này chu thiên tinh đấu đại trận lực lượng nhưng là không lại chỉ ra chỉ một người mà là liên tiếp ra chỉ thập đại yêu thần cùng đế tuấn thái nhất tiếp dẫn chuẩn đề côn bằng chờ mười lăm người cộng đồng vây đánh từ mười một đại tổ vu tạo thành bản cổ chân thân bóng m ở nhưng mà mất đi hậu thổ thập nhị đô thiên thần sát đại trận bất luận là uy lực vẫn là sự chịu đựng đều giảm xuống không ít vừa mới bắt đầu bản cổ chân thân bóng mờ còn có thể chiếm được thượng phong đệ lên mười lăm người đánh nhưng theo thời gian chuyển rời bản cổ chân th mà khi đế tuấn bọn họ rốt cục lấy ra bọn họ vì là vô tộc chuẩn bị đại sắc khí đồ vu kiếm sau bản cổ chân thân bóng m ờ tiểu hoàn toàn rơi vào hạ phong bị liên tiếp trọng thương mấy lần sau bản cổ chân thân bóng m ờ tiểu càng ngày càng hư hóa không ăn thua lên bất đắc dĩ bên dưới đế giang bọn họ đành phải tản ra bản cổ chân thân các cầm thần binh cùng bọn họ du đấu lên nhưng như vậy làm như vậy là lại cũng không có để tình huống chuyển biến tốt trái lại bại càng nhanh hơn thập đại yêu thần tại chu thiên tinh đấu đại trận ra trí h ạ mỗi cái đều có chuẩn thánh hậu kỳ tu vi mà đế tuấn bọn họ năm người càng là người đều á thánh tu vi. tổ vu sức chiến đấu tại cùng cảnh giới bên trong là so với đi nguyên thần chi đạo mạnh nhiều lắm nhưng cái này mạnh cũng muốn nhìn với a i so bốn đại tổ vu đấu thập đại yêu thần hoàn toàn không rơi xuống hạ phòng nhưng bảy đại tổ vu đấu đế tuấn năm người nhưng là hoàn toàn bị đẻ lên đánh không lâu lắm liền có một tên tổ vu bị chém lần này trực tiếp kích thích các tổ vu mù quáng tựa như n ổ i điên lấy mệnh vật lộn tổ thương nhưng thực lực c h i n h lệch cũng không phải l i ề u mạng t i ự u có thể san bằng không lâu lắm t i ự u lại có một vị tổ vu bị chém lần này các tổ vu hoàn toàn điên rồi một vị trong đó tổ vu kéo đế tuấn tự bạc ra một hồi đem đế tuấn trọng thương đánh thành tán huyết mà lúc này lại có ý định ở ngoài phát sinh nhưng là côn bằng đánh lén chuẩn đề đạo nhân đáng tiếc là này chuẩn đề đạo nhân cầu cực kỳ càng có một cái bí bảo thay tiếp khối lỗi để hắn tránh thoát một kiếp côn bằng thấy vậy cũng là quả quyết lập tức triển khai côn bằng cấp tốc xuyên thẳng phía xa trong trời sao chuẩn đề thấy vậy vội gọi nói không tốt cái kia côn bằng làm phản hiện đang sợ là n g h ị thừa dịp thiên đế bản tôn trọng tương h liên lụy hóa thân thời khắc nghĩ ra tay với hà đồ lạc thư phá hoại chu thiên tinh đấu đại t r ợ không chỉ chuẩn đề thấy được trong này then chốt đế giang cũng là như vậy sau đó thừa dịp đám người khiếp sợ thời khắc một cái không gian xuyên toa. Đi đế đem đánh để đi, tới cái tuấn trước mắt, một trượng đem đánh thành cho bay, để hoàn toàn chết trợ lấy hoàn cho bay, không thái nhất thấy vậy nháy mắt bỏ mắt điên cuồng một loại tấn công về phía đế giang đánh được đế giang liên tục bại lui t r ú c cựu âm thay thế vội vàng tiến lên hỗ trợ tiếp dẫn chuẩn đề b ả n không muốn dính tổ vu máu nhưng nhưng bây giờ là không phát không được tàn nhẫn bởi vì một khi không còn chu thiên tinh đấu đại trận gia trì bọn họ không hẳn có thể tránh được tổ vu vây công hiện tại có thể g i t nhiều một cái sau đó t i ự u sẽ giảm bớt một phần áp lực cái khác yêu thần cũng là minh bạch trong này đạo lý cho nên tình hình trận chiến càng là khốc liệt mấy phần đế tuấn ngã xuống phía sau có ba điểm lưu quang bay ra một kim một vàng một tử màu vàng lưu quang bay về phía thiên đ ỉ n h màu vàng lưu quang bay về phía thái dương tinh mà màu tím lưu quang nhưng là bay về phía tử vi tinh đạo k i a màu vàng lưu quang không có chút nào bất ngờ bay vào thái dương tinh bên trong mà đạo k i a màu tím lưu quang nhưng là bị đột nhiên xuất hiện tại tử vi tinh phụ cận ngọc thanh đạo nhân thu sau cùng đạo kim màu q u n g lư quang chỉ lát nữa là phải bay vào thiên đình nhưng bị mà khi phục hy vừa muốn đem nạp vào trong tay thời gian đột nhiên từ thiên đ ỉ n h bên trong bay ra một đạo cấp tốc kiếm quang thẳng hướng trong tay hắn chém tới một hồi đem màu vàng kia lưu quang trả mở chương một trăm năm mươi hai tiếp dẫn chuẩn đề hiện ra tình thế nguy cấp phục hy làm như sớm thông báo có người ngăn cản là lấy cũng không hoảng loạn chỉ thấy hắn một mặt móc ra thanh l i ê n bảo sắc kỳ bảo vệ quân thân một mặt lấy ra hồn thiên viên đem cái kia lưu quang phong cấm ở hư không để ngừa cái kia lưu quang bỏ chạy hoặc bị người chặt lấy sau đó mới lấy ra phục hy cầm sưu tầm đột kích người sau một khắc liền gặp trong thiên đình đi ra một t i ệ u đồng phục hy t h ấ y thế cười nói nguyên lai là hạo thiên tiểu hữu không biết bần đạo nơi nào đắc tội tiểu hữu càng t r e o chọc được tiểu hữu muốn ở trong bóng tối đánh lén bần đạo hạo thiên hướng về phục hy thi lễ một cái nói b á i kiến phục hy sư h u n h không phải sư đệ nghị muốn đánh lén sư h u n h quả thật vật ấy cùng sư đệ h ư u duyên tính x i n sư h u n h tất thành phục hy nói vật ấy cùng tiểu hữu hữu duyên nhưng bần đạo cũng là cảm thấy h ư u duyên đồ vật xuất hiện phương tới nơi đây nếu không có tiểu hữu trong bóng tối đánh lén chắn ngang một tay vật ấy từ lâu nhét vào bần đạo trong tay có thể thấy được coi như vật ấy cùng hai người chúng ta đều hữu hiện tại vật ấy duyên phận đã định k í n h xin tiểu hữu không cần làm tiếp dây dưa để tránh khỏi hỏng rồi từ tiêu cung nghe đạo tình nghĩa hạo thiên nói sư huynh lời ấy sai rồi vật ấy rõ ràng là thẳng đến thiên đình mà đến mà sư đệ tại trong thiên đình từ lâu chờ đợi đã lâu nếu không có sư huynh trên đường chặn lại vật ấy nhưng là đã vào sư đệ t a y từ này mà gặp là sư đệ duyên vượt qua sư huynh duyên mới đúng phục hy hơi chút trầm ngâm nói cái kia tiểu hữu có thể biết đây là vật gì hạo thiên nói đây là hoàng đạo bản nguyên phục hy lại nói cái kia tiểu hữu có thể biết ngươi là kiểu gì thân phận này hạo thiên nhất thời không biết đáp lại như thế nào phục hy nhưng là sẽ không bỏ qua như này cơ hội tiếp tục nói đây là hoàng đạo bản nguyên như được sớm m u ộ n là muốn làm một phương đại đế giáo hóa một phương sinh linh vậy ngươi có thể biết này trong hồng hoàng có bao nhiêu sinh mà tôn sùng tiên tiên thần thánh hơn nữa này chút tiên tiên thần thánh bên trong người tai ba cũng đã từng ở tử tiêu cung đạo tổ tòa hạ nghe đạo trở thành đạo tổ hoặc ký danh hoặc không đệ tử ký danh nếu như đến sau cùng vẫn còn muốn nghe giáo ở ngươi này một đồng nhi thủ hạ vậy ngươi nói đây là trào phúng hồng hoàng vô số tiên tiên đại năng không bằng đạo tổ tiện tay điểm hóa một phụng dưỡng tiệu đồng tôn sùng vẫn là trào phúng đạo tổ không thiện giáo hóa tòa hạ vô số đ càng không bằng trước đây tiện tay điểm hóa một phụng dưỡng tiểu đồng hữu dụng phục hy liền nói hai lần đạo tổ tiện tay điểm hóa một phụng dưỡng tiểu đồng t h ẳ n g xấu hổ được hạo tiên h đẩy mặt đỏ chót phục hy nhìn hắn xấu hổ d á n g vẻ giả vờ an ủi nói b ầ n đạo cũng không làm thấp đi tiểu hữu xuất thân tâm ý chỉ là tiểu hữu thân phận bây giờ đúng là không thích hợp nắm giữ vật ấy ân tiểu hữu ngươi nhìn như vậy được hay không n à y hoàng đạo bản nguyên trước tiên thả tại bần đạo nơi này tiểu hữu nếu là thật có là một phương đại đế trí hướng không bằng trước hết từ này tử tiêu cũng phải đi sau đó đến này trong h ồ n hoang rèn luyện một phen tích góp công đ nếu như ở đây cái kỳ hạn bên trong tiểu hữu làm được công đức so với bần đạo nhiều cái k i a bần đạo t i ể u cam nguyện đem này hoàng đạo bản nguyên nhường cho tiểu hữu t r ợ tiểu hữu thành đạo đến lúc đó tiểu hữu có hay không lượng công đức đặt nền tảng làm tiếp một phương đại đế nghĩ đến là không người còn dám cầm tiểu hữu thân phận nói chuyện cũng không có người dám k h n g p h ụ nhưng nếu tiểu hữu không có dũng khí này cái k i a bần đạo khuyên tiểu hữu vẫn là không nên đánh này hoàng đạo bản nguyên chú ý để tránh khỏi vì là chính mình đưa tới thai bay và gió bằng không một khi họa đến sợ là liền đạo tổ đều khó ra mặt vì là người tiêu tan hạo thiên nghe nói không khỏi giận dữ và xấu hổ nói sư đệ ta có hay không có thái họa sư đệ không biết nhưng sư đệ nhưng biết sư huynh là nhất định không có có phúc tiêu thụ như vậy phúc duyên xem kiếm hạo thiên nhưng là gặp nói bất quá liền muốn trực tiếp dùng vũ lực định thuộc về một kiếm chém về phía phục hy hạo thiên này một quyết tâm phục hy cũng không khỏi lấy làm kinh hãi nhưng là không nghĩ tới này hạo thiên càng âm thầm đã là đến rồi hai thi chuẩn thánh c h i cảnh đây chính là đã vượt qua đại đa số tiên thiên thần thánh m u ố n biết trước đây tử tiêu cung nghe đạo ba nghìn đại năng cũng không phải người nào đều có thể chém thi bước vào chuẩn thánh tri cảnh hoặc đi vào nửa bước hôn nguyên liền giống với cái kia nhiên đăng đạo nhân tại kiếp trước hồng h o n g đó cũng là tại phong thần phía sau d ẫ n thân vào phật giáo mới chém được thiệt thi bước vào chuẩn thánh tri cảnh ba nghìn đại năng bên trong n h ư n h i ê n đăng đạo nhân như vậy có thể không phải số ít mà hạo thiên nhưng có thể vào lúc này bước vào hai thi chuẩn thánh tri cảnh đủ để gặp kỳ căn cốt tư chất bất p h ẳ m cùng hồng quân đạo tổ đối với hắn coi trọng lần này phục hy nhưng là không thể không đối với hắn trở nên coi trọng hắn am hiểu nhưng là thiền cơ thôi diễn mà không phải tranh đấu này nếu như sơ ý một chút nói không được còn thật có lật thuyền khả năng phục hy hạo thiên hai lần nghiêm túc trận này thích giết chóc thật có thể nói là là gặp lương tài gặp đ ị c h thủ dễ được khó giải khó phân cắt theo như thần t h ô n g cắt ỷ vào pháp bảo nhưng là càng đấu càng nhanh càng nhanh càng h u n g một cái không chú ý lại đem cái kia hoàng đạo bản nguyên chia ra làm hai lập tức lại cắt xính thủ đoạn cắt nhất một nửa sau đó hai người tướng cẩm gặp đều là không làm gì được đối phương đành phải thấy tốt thì thôi thôi binh đ ừ n g đấu cắt đi một bên lại nói cái kia côn bằng một cái côn bằng cấp tốc tung đến phía xa trong trời sao chính thấy kia hà đồ đạo nhân cùng lạc thư đạo nhân hình thể bất ổn một cái nữa tung lướt qua đi dễ dàng liền đem hai người đánh diện biến thành linh bảo sau đó liền mang theo linh bảo lại lần nữa đuổi lượn chiến đấu chẳng chu thiên tinh đấu đại trận không còn linh bảo chấn áp m ắ t trận phối hợp khắp nơi nháy mắt đại loạn không nói lập tức bị phá cũng là uy năng giảm nhiều bị vô binh công phá cũng là sớm m ộ t việc lại nói chiến trường chính lúc này giữa trường cũng chỉ còn được năm vị tổ vô tại nỗ lực chống đỡ thái nhất tiếp dẫn chuẩn đề cũng là đều có bị thương thập đại yêu thần từ lâu không thấy t â m hơi có thể tưởng tượng này thời gian ngắn ngủi bên trong bạo phát chiến đấu là bực nào khốc liệt mà côn bằng trở về chu thiên tinh đấu ra chỉ giảm nhiều các tổ vô tinh thần không khỏi r u n lên mà thái nhất tiếp dẫn chuẩn đệ nhưng là không khỏi lòng dạ một tăng hiện ra vẻ mọi mệnh tiếp dẫn chuẩn đề gặp không thể cứu vãn ý lui n à y sinh nhưng sáu đại tổ vu nga xuống cùng bọn họ liên quan rất sâu còn lại tổ vu hận không thể ăn thịt nó đâu có thể tha cho bọn hắn rút đi mà cái k i a côn bằng cũng là sẽ không bỏ qua tốt như vậy cướp đoạt hồng mông tử khí cơ hội đại chiến lại lần nữa bạo phát cũng không biết là các tổ vu thật sự muốn trừ tiếp dẫn chuẩn đề mà yên tâm vẫn là cảm nghiệm côn bằng giúp đỡ đức muốn giúp hắn đoạt được hồng mông tử khí năm đại tổ vu chỉ còn lại đế giang một người cùng thái nhất đọ x ư c còn lại bốn đại tổ vu kể cả côn bằng cùng tấn công về phía tiếp dẫn chuẩn đề chuẩn đề hơi yếu trước hết bị tại hai đại tổ vu cùng côn bằng vây công bên dưới rất nhanh t i ể u không địch lại hiện ra kẽ hở bị côn bằng bắt lấy cơ hội một đòn tuyệt s á t nhằm thẳng chỗ yếu bất quá đáng tiếc là này chuẩn đề trên người lại vẫn có một thay kiếp khôi lỗi lại lần nữa vì là hắn c ả n hai ách cũng để hắn nắm lấy thời cơ trốn ra vòng chiến y đổ phá vòng vây mà đi côn bằng hai lần đối với chuẩn đề tuyệt s á t đều bị thay kiếp khôi lỗi chặn này thay kiếp khôi lỗi ở đ â u ra không hỏi có thể biết này làm cho côn bằng đạo nhân trong lòng đ ư c sự thù hận càng hơn nhưng đối với đạo tổ triển khai trả thù h ắ n không dám vậy thì đành phải gấp đội trả thù trên người chuẩn、đế. tại côn bằng cấp tốc trước mặt chuẩn đề không thể trốn đi đâu được không lâu lắm chuẩn đề liền lại lần nữa bị hai đại tổ vu cùng côn bằng đây chuẩn đề lại hai nguy cơ tiếp dẫn t h ấ y thế không thể không l i ề u mạng bị thương tới rồi giúp đỡ tiếp dẫn chuẩn đề hội hợp bốn đại tổ vu tụ hội kể cả côn bằng đối với tiếp dẫn chuẩn đề triển khai công kích m á n h liệt rất nhanh tiếp dẫn chuẩn đề hai huynh đệ t i ể u không chống đỡ nổi tràn ngập nguy cơ lên chuẩn đề thấy vậy không khỏi bi thống khóc lớn nói sư h u n h là sư đệ lòng tham làm liên lụy tới người a tiếp dẫn sắc mặt đau khổ bên trong mang theo thản nhiên từ cùng nói huynh đệ chúng ta trong đó nói cái gì liên lụy không liên lụy chúng ta tự chưa mở linh trí liền cùng nhau khai trí phía sau càng là đồng thời trải qua lớn nhỏ vô số k i ế p nạn từ lâu là đồng sinh cộng tử thái độ dì phân ngươi và ta bởi vì chúng ta đồng thời loại quả chúng ta đồng thời tiếp thiện quả chúng ta tiếp được n à y ác quả chúng ta cũng làm thản nhìn nhận chương một trăm năm mươi ba hậu thổ thành thánh lượng kiếp cuối cùng n à y tiếp dẫn bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy một vị khổ tu hình như tất cả mọi chuyện đều là chuẩn đề tại quyết định làm chủ đạo tiếp dẫn vai trò càng nhiều hơn chính là phối hợp chuẩn đề hành động nhân vật nhưng đến rồi chân chính tuyệt cảnh nơi mới có thể nhìn ra được hai người bọn họ đến cùng là ai làm chủ đạo tiếp dẫn tại tuyệt cảnh nơi bùng nổ tính dai chấn kinh rồi tất cả mọi người bao quát thanh hư cùng hướng quân n à y đại khái chính là chuẩn đ ề tất cả hành động sức mạnh nơi đi không quản hắn ở bên ngoài chọc bao nhiêu nhân quả t h a i họa đều trước sau có một người có thể vì hắn v ẹ h mặt cũng tỉ như hiện tại rõ ràng đã là tràn ngập nguy cơ lạo đà lạo đ ả o nhưng mà nho nhỏ này vòng phòng ngự tử tại tiếp dẫn duy trì hạ nhưng là trước sau không gặp triệt để vỡ bản đều là có thể tại khó mà tin nổi cứng chắc lại đây trước sau duy trì cái tia nho nhỏ một tia hy vọng chưa từng phá diện tiếp dẫn này nhất thời biểu hiện đổi mới tất cả mọi người đối với hắn nhận thức cũng làm cho tất cả mọi người một lần nữa nhận thức được như thế nào phật đạo thanh hư cũng là như vậy thanh hư nhớ lại kiếp t r ư ớ c liên quan với phật tất cả giải thích đến rồi giờ k h ắ c này nhưng là đều hiện ra được như vậy tái nhợt vô lực thậm chí hoang đường vào giờ phút này phật cái này c h ữ thanh hư càng đồng ý giải thích vì là tuyệt diệt bên dưới vĩnh viễn không bao giờ từng t ắ t hy vọng thời khắc này thanh hư đột nhiên lý giải phương tây khí vận tại sao sẽ quan tâm bọn họ hai huynh đệ nếu không có hồng quân lừa dối đưa bọn họ lĩnh sai l ệ đường có lẽ bọn họ thật sự có thể đảm đương nổi phương tây quật khởi hy vọng dĩ nhiên có hồng vân ph nhưng lại vào lúc này một tiếng thật lớn âm thanh vang vọng tiên h điệu nhưng là hậu thổ lúc này đã đem u minh giới mở ra đến cũng theo như cầm u minh giới đem luân hồi diễn biến đi ra chỉ nghe hậu thổ hướng đại đạo hướng thiên điệu tuyên cáo nói u minh giới lợi kiểu u luân hồi hiện hậu thổ tiếng nói vừa dứt bên trong đất trời vô biên kiếp sắc khí u âm hề ám chi khí cùng nhau hướng về u minh giới hướng về cựu u luân hồi chen trúc mà đến làm cho cái này tân sinh thế giới luân hồi cấp tốc vững chắc xuống sau đó cái này tân sinh thế giới chìm vào cựu u chi địa cùng cựu u kết hợp lại cấu kết địa đạo u minh luân hồi đại đạo lan tràn toàn bộ hồng hoang thiên địa mở mang u minh đường tiếp dẫn bên trong đất trời vô số u hồn quỷ phách đưa về u minh giới bên trong thiên địa làm một thanh luân hồi quý vị địa đạo tiến một bước hoàn thiện liên quan toàn bộ hồng hoang thế giới đều lấy mắt trần có thể thấy một lần nữa d i ệ n biến lên vạn linh chúng sinh chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa một chút biến được rõ ràng ngày càng phát cao xa thâm thúy càng phát chất phát rộng lớn trong thiên địa linh cơ cũng càng phát thanh minh linh động chính là cái kia không gian cũng biến được càng ngày càng kiên cố lên đồng thời vạn linh chúng sinh trong lòng cũng không khỏi phát lên đến một loại cảm giác kỳ diệu đã có khủng hoảng cũng có bình yên khủng hoảng chính là bọn hắn phát hiện tự thân tựa hồ có một loại càng ngày càng chân thật cảm thụ từ nay về sau nghĩ muốn trường sinh bất lão cùng sống lâu cùng trời đất biến được khó khăn rất nhiều mà an như là tử vong tựa vong h ầ n hoang ư n cũng không có nghĩa g có thúc, mà là khác kết là là l mà một ạ i sinh. tân Hồng h o thế giới một lần nữa ổn định phía sau trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái hạ o xoáy nước lớn vòng xoáy trung tâm hiện ra một mắt thật to mắt thật to hướng về phía dưới hậu thổ liếc mắt một cái sau rơi xuống một đạo huyền hoàng sắc đám mây n à y đó a huyền hoàng sắc đám mây sau đó lại một phần mấy phần trong đó một phần ba phần m ư ờ i lớn nhỏ rơi hướng hậu thổ một phần bốn phần m ư ờ i lớn nhỏ rơi vào tân sinh ưu minh thế giới luân hồi lại có một phần hai phần m ư ơ i lớn nhỏ du nhập vào hồng hoàng đại địa bên trong sau cùng một phần một thành lớn nhỏ hóa thành vô số phần vì vậy phàm nhập kiếp người cũng coi như tất cả đều có công bần đạo này đến cũng dính chút lượng kiếp nhân quả bởi vậy cũng có thể được chút công đức thanh hư nghe nói như có điều suy nghĩ gật gật đầu vì lẽ đó cái kia long hán đại kiếp có diệt vô sinh hoặc tiêu diệt lớn hơn nhiều so với sinh cùng thiên địa có tổn thất lớn vì vậy phàm nhập kiếp người tận lương nghiệp lực nếu như ngược lại giảng hoặc có sinh không diệt hoặc sinh lớn hơn nhiều so với tiêu diệt vượt qua thiên địa gánh chịu cái k i u chắc hẳn thiên địa cũng sẽ rơi xuống sát kiếp cân đối thiên địa nhân ba đạo chắc hẳn kiếp trước hồng hoang phong thần lượng kiếp nói tới cái gọi là sát kiếp đã là như thế đi như vậy địa đạo nhân đạo gia t ỉ n h cần phải có lượng kiếp tuy là liên lụy đến bản cổ đại thần cùng ba nghìn thần ma tại trong một loại ý nghĩa khác tranh đấu nhưng rơi tại thế giới hiện thực bên trong nhưng cũng là có dấu vết để lần theo cũng không phải là không cho nên động nếu thật sự là như thế cái kia một lần sau nhân đạo lượng k i ế p có thể thao tác không gian nhưng là phần lớn thanh hư đang trầm tư đột nhiên một đạo cực lớn uy áp chuyển khắp hồng hoàng nhưng là hậu thổ được đại đạo công đức mà chứng đạo hôn nguyên địa đạo hiện ra rơi xuống thánh vị thánh nhân xuất thế thiên địa tướng chúc mừng trong lúc nhất thời thiên hoa l o ạ n truy hiện kim liên vô biên linh vũ rơi khắp nơi hồng hoàng hồng q u â n nhìn hậu thổ thành thánh trong mắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ hắn nguyên bản kế hoạch để nhân đạo trước giờ xuất thế mượn nhân đạo tương lai khí vận công n ư c mà dùng thiên đạo sáu thánh u ý vị đến lúc đó thiên đạo c ự thịnh thực lực tăng mạnh lấy thiên đạo ép địa đạo, như vậy, hậu thổ mặc dù chứng đạo cũng khó thành thánh đáng tiếc nữ hoa không thể phối hợp hiện tại thiên đạo chỉ hắn một thánh nhưng là khó có thể áp chế địa đạo hiện ra rơi xuống thánh vị hồng quân vừa liếc nhìn thanh hư trong mắt bất đắc dĩ càng hơn hắn nguyên nghĩ nếu không cách nào dùng sáu thánh trước giờ quý vị tăng cường thiên đạo lực lượng vậy thì ngăn cản hậu thổ diễn biến hoàn chỉnh luân hồi đầy đủ bất chu sơn tổn hại đại địa, căn cơ, lấy này đến hạn chế địa đạo lực lượng nhưng ai biết làm loại loại bố trí đều là tự dưng bại lộ sắp thành lại bại chính là nghĩ mượn lượng kiếp mà dùng m ư ơ i một tổ vu tất cả đều nga xuống lấy xấu hậu thổ đạo tâm kéo dài chứng đạo thời gian động tác này không trái hậu thổ hướng hồng quân một chút đáp lễ chỉ nhàn nhạt đáp một câu cùng mừng liền lại mặt hướng thiên địa chúng sinh nói ta hậu thổ nay đã chứng đạo thành thánh ngàn năm sau ta đem ở u minh giới bên trong khai giảng địa đạo có hứng thú người đều có thể đến nghe thiên đạo có thánh địa đạo đồng dạng có thánh mặc dù địa đạo bây giờ gốc gác không bằng thiên đạo thâm hậu nhưng cũng còn có thể lại rơi nữa hai vị thánh vị lấy trở hữu duyên hậu thổ lời này vừa nói ra lập tức tại trong hồng h o a n g gây nên sóng lớn minh m ông hồng quân trong lòng bất đắc dĩ c a y đắng lại tăng thêm ba phần hắn biết hậu thổ giảng đạo phía sau hắn sợ là muốn tại trong hồng h o a n g uy tín mất hết nhưng cái này cũng là không thể làm gì việc ai để kế hoạch không đổi kịp biến hóa trước đây đem lại nói được quá tuyệt quá đầy đủ nữa nhà lập tức cũng vô tâm để ý tới dư hạ mọi việc tiện tay hút tới tiếp d trong lòng tầm h nói này một ván xem như là bần đạo thua chúng ta nhân đạo lượng tiếp lại bản về cao thấp đến lúc đó bần đạo có thể sẽ không giống như bây giờ bó tay bó chân thanh hư lúc này cũng lên trước hướng về hậu thổ chúc mừng nói chúc mừng hậu thổ đạo hưu chứng đạo thành thánh từ đó vạn kiếp bất diệt được hưởng vô lượng đại tiêu giao hậu thổ nhìn thanh hư trong lòng không khỏi bay lên vô hạn lớn vui vẻ đầy chưa ý cười nói cũng chúc mừng thanh hư đạo hưu chứng đạo hưu nguyên từ đó cũng là vạn kiếp bất diệt được hưởng vô lượng đại tiêu giao hai người nhìn đối phương không khỏi nhìn nhau nợ nụ cười sau đó hai người lại quét về phía chiến trường hậu th tuy rằng thành thánh phúc phận b ớ t lên lượng kiếp mang đến thương tích nhưng mất đi những tộc nhân h n g tiết nhưng lại khó trở về mặc dù là các ca ca đều chuẩn bị hậu chiêu nhưng nhìn này chỉ còn lại năm vị ca ca tỉ tỉ hậu thổ vẫn là không nhịn được trong lòng bi thương cắt rơi lệ chương một trăm năm mươi bốn hậu thổ giảng đạo luân hồi điện đế giang đám người thấy vậy vội vàng tiến lên ă n ủi đế giang nói tiểu mội hà tất khó qua chiến c h ế t chính là ta tộc tốt nhất đường về lại nói các ca ca không là đã quyết định muốn chuyển thế trọng tu sao sớm muộn cũng phải cần có như thế một lần nếu không có s ợ tiểu mội ngươi mở mang luân hồi phía sau chấp trưởng u minh khuyết thiếu nhân thủ các ca ca cũng lần à t h này g ệ n lượng tiếp cho vu tộc mang tới lớn nhất điểm đau ngược lại không phải là sáu vị tổ vu nga xuống bởi vì này vốn là, là trong kế hoạch chuyện mà là vu tộc tộc nhân hơn phân nửa tiêu vong đó là chân chính tiêu vong q uy v ề thiên địa không dấu vết hiện nay trong bản cổ thần điện huyết chỉ đã không lại sinh ra vô nhân mà vô tộc bản thân lại là cực khó sinh sôi chính là có luân hồi g i a chỉ cũng là không khá hơn bao nhiêu cái kia vô tộc tộc nhân đúng là chết một người thì ít một cái tại vô tộc cái này coi trọng huyết mạch chuyển thừa tộc quần bên trong như vậy đại quy mô tộc nhân tiêu vong thì lại làm sao không để cho bọn họ cảm thấy bi thương cắt vũ diễn luân hồi mà luân hồi nhưng khó che chở vu hậu thổ từ tâm thái quá thanh hư cùng chúng tổ vũ nhưng là đều không đành lòng cho nàng nói tới chuyện này thanh hư một mặt an ủi hậu、thổ. một mặt nhìn về phía nguyên bản chiến trường lúc này chiến trường nhưng là từ lâu khúc trung nhân tán trảng đối với lần này lượng kiếp kết quả thanh hư là cảm thấy cực kỳ hài lòng trước tiên không nói hắn thuận lợi chứng đ ạ o hôn nguyên bình thêm hồng quân muốn thế giới lùi chuyển độ khó cũng không nói hậu thổ thuận lợi diễn biến thế giới luân hồi do đó làm cho thiên địa cân bằng làm cho hồng hoang thế giới vững chắc hơn vẹn vẹn là thất bại hồng quân âm mưu làm cho hồng quân tại lượng kiếp bên trong không có được bất kỳ thực chất tính c h ỗ tốt điểm này thanh hư trong lòng tựu có một loại không có gì sánh kịp cảm giác thành công cùng cảm giác thỏa mãn muốn biết tự hắn đến hồng hoang thế giới sau đó, vẫn lấy hồng quân là nhất cuối cùng kẻ địch nhưng hắn kiếp trước nhưng xem qua quá nhiều hồng hoàng truyền thuyết những truyền thuyết kia không một không chứng minh hồng quân tâm cơ thủ đoạn khủng bố thân ở trong đó thì càng có thể lĩnh hội loại này khủng bố mà hắn thì sao kiếp trước nhưng chỉ là một tên phổ thông dân đi làm cùng đối kháng trong này áp lực trong lòng có nhiều lớn tự có thể tưởng tượng được hiện nay nhưng chân chính thắng hồng quân một lần tuy nói này thắng là mọi phương diện thúc đẩy không phải một mình hắn chi công nhưng thắng chính là thắng đủ để phá hồng quân ở trong lòng hắn vô địch k í n thân Đêm đi nguyên mấy một này trong lòng n chục lực hội khi trôi đi hết, trôi áp từ anh y về sau, a t h hư mới dám mạnh, mà nói diện phải chối giật người đối dây khác kháng. không hồng quân, chân chính có trực diện hắn sức mạnh, mà không phải như gì vãng như lén tính cùng Thanh có có kế, chỉ thể hư gì sợ sức sâu trực lút vậy bây giờ tính mạng hôn nguyên như một nội bộ ý nghĩ hiểu rõ trên tâm cảnh tình tiến tự nhiên cũng tại bên ngoài tu vi ý vị trên có thể hiện rất nhanh thanh hư biến hóa t i ể u đưa tới hậu thổ chú ý hậu thổ trước tiên vì là thanh hư cảnh giác sau gặp hắn vô sự mà ý vị hướng tới vững vàng gặp lại hắn trên mặt mang có thỏa mãn sắc mặt vui mừng hậu thổ nhưng trong lòng thì không khỏi bay lên nào ý nhân ra chính là tộc n h â n tiêu vong mà thường cảm khó qua ngươi làm thân cận người không nói cẩn thận sinh an ủi lại vẫn rảnh rỗi cân nhắc tu vi âm thầm vui vẻ trong lúc nhất thời tính khi tới không khỏi sân nói thanh hư ca ca chính vì chuyện gì vui vẻ có thể hay không cùng mội mội nói một chút cũng tốt để mội mội cũng theo vui vẻ một phen lấy giải trong lòng ư u phiền thanh hư nghe nói phục hồi tinh thần lại gặp hậu thổ vẻ mặt không đúng biết là chính mình có chút đắc ý v n h báo vội nói chính là ngươi và ta tương lai vui vẻ từ hôm nay trở đi chúng ta ở đây hồng hoang thế giới mới coi như là chân chính đứng bước góc chân thoát ra thiên địa bàn cờ không lại mặc người tinh kế cũng có năng lực làm muốn làm việc hậu nghị h ậ u người như vậy cảnh sao không khiến người tâm sinh vui vẻ hậu thộ lạnh dên một tiếng nói hử sợ là không hẳn chứ ta nhìn ngươi là đang vì ngươi nữ hoa đạo hữu vui vẻ bây giờ thiên địa cân bằng không phải là nàng chứng đạo chi cơ bây giờ linh vu bách tộc đều bởi vì lượng kiếp tổn hại quá nửa không vừa vặn vì nàng cái k i a tân sinh tộc dành ra một mảnh lớn sinh tức nơi thanh hư giả vờ kỳ quái nhìn hậu thổ nhìn một chút nói ngươi này cũng so với nữ hoa đạo hưu trước một bước chứng đạo làm sao vẫn là không tự tin tự giác không so sánh được được nữ hoa đạo hưu hậu thổ nghe nói dường như s ù lông giống như vậy thánh uy một thả gấp nói ta lúc nào không tự tin làm sao lại không so sánh được cho nàng thanh hư cười nói nếu ngươi không có không tự tin vậy ngươi thì lại làm sao sẽ cho rằng ta tại mị lực của ngươi trước mặt còn có thể lúc nào cũng tưởng nhớ nàng ừ không để ý ngươi đi cắt c a ca. chúng ta đem bản cổ thần điện còn có đại bộ phận tộc nhân rời vào cựu ưu thế giới luân hồi nơi đó càng thích hợp chúng ta tộc nhân sinh tồn hậu thổ nhưng là bị thanh hư lời nói lấp kín được không biết nói gì xấu hổ không nớt cũng quên mất sầu não tộc nhân vội vàng lôi kéo chư vị h u y n h trưởng phá không mà đi thanh hư nghe bọn họ muốn động bản cổ thần điện không khỏi hỏi hiện tại động bản cổ thần điện sẽ không đối với bất chu sơn tạo thành ảnh hưởng hậu thổ xa xa truyền thanh nói ngươi yên tâm đi hiện tại địa đạo bước đầu ra tỉnh còn có ta cái này địa đạo thánh nhân toa trấn không ai có thể động được bất chu sơn lại nói hiện tại lượng tiếp đã qua thiên thanh đ i ệ minh cũng không ai còn dám tính kế bất Chu Sơn. thanh n hư, hư trở c h lại đạo trường đã thấy nữ hoa đã là tại chợ hắn chỉ thấy nữ hoa lên chức chúc mừng cười nói chúc mừng đạo hữu được chứng hôn nguyên từ đó vạn kiếp bất diện được hưởng vô lượng đại tiêu giao thanh hư cũng là cười nói hẳn là cùng mừng mới đúng bây giờ địa đạo lượng tiếp thuận lợi kết thúc thiên địa cân bằng ngươi chứng đạo chi cơ đã tới chờ hậu thổ cùng ta giảng đạo hoàn thành phía sau ngươi cũng là có thể bắt tay chứng đạo sau đó thanh hư lại cùng nữ hoa vớt ve an ủi nói chuyện phía một phen sau liền đi tính thất bế quan tiêu hóa cảm n g ộ thời gian loáng một cái ngàn năm kỳ hạn đã tới hậu thổ to lớn thanh â m tại bên trong đất trời vang lên ngàn năm kỳ hạn đã tới ta đem ở cựu ưu minh giới luân hồi điện bên trong khai giảng địa đạo phàm có ý định người đều có thể theo luân hồi đường mà đến luân hồi điện hậu thổ động tác này nhưng khác hồng quân hồng quân tử tiêu cung giảng đạo tuy nói cũng là hưu giáo vô lo nhưng là lấy phúc nguyên khí vận căn nguyên vì là căn cứ chọn ưu tú mà giáo mà hậu thổ nhưng là luân hồi trước mặt người người bình đẳng chỉ cần có ý định đều có thể đến đây hồng hoang vạn linh chúng sinh cảm giác hậu thổ đến thật bình đẳng trí niệm đều thành tâm thành ý bái tạ nói tạ hậu thổ nương nương bàn tặng nghe nói cơ duyên sau đó hồng hoang vạn linh chúng sinh phàm có ý định kẻ nghe đạo trước mặt đều xuất hiện một cái tối t â m sâu thẳm không biết dẫn tới phương nào đường nhỏ vạn linh chúng sinh vừa bước lên đường này tự không tự chủ đi về phía trước mà một khi đi lại cả đời ký ức tự không tự chủ được trong lòng đầu cột vạn linh chúng sinh vừa đi một bên nhớ lại qua lại c là là khó khó bất chu sơn thanh hư đạo trưởng thanh hư cùng nữ hoa trước mặt cũng riêng phần mình có một cái luân hồi đường thanh hư nhưng là nhìn một chút liền xem tấu này luân hồi đường như về liền diệu nhưng nhìn tấu về nhìn tấu nhưng không có nghĩa là hắn tựu có thể đem phá tan hắn có thể hộ trì tự thân không bị ảnh hưởng nhưng không cách nào hộ trì người khác cũng không bị ảnh hưởng thanh hư trần trừ hạ nhìn nữ hoa nói nếu không chúng ta từ kiểu ưu vào ưu minh sau đó đã tìm đến luân hồi điện làm sao c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm lại bàn tam thi thành thánh pháp thanh hư sở dĩ có đề nghị này là bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới hậu thổ cùng nữ hoa trong đó tựa hồ tại lẫn nhau so sánh q u n h lực chớ đầu mối bây giờ hậu thổ trước một bước chứng đạo nói cao hơn một bậc tuy nói nàng không có khả năng đối với nữ hoa lên cái gì xấu tâm tư nhưng vô hại trêu đùa một phen sợ là không thiếu được vạn nhất các nàng vì chuyện này dựng lên ngăn cách cái t i ế c nhưng là thật lớn không ổn nữ hoa nghe nói nhưng là có chút bất thiện chừng thanh hư nhìn một chút lạnh lên một tiếng nói h ử làm sao ngươi là cảm giác được ta sẽ sợ nàng nữ hoa nói liền bước lên luân hồi đường biến mất không còn tăm hơi thanh hư thấy vậy bất đắc dĩ đành phải cũng bước lên luân hồi đường cũng âm thầm cầu khẩn hậu thổ không cần chơi được q u á quá đáng thanh hư bước lên luân hồi đường phía sau cũng không có cố ý hộ i trì tự thân mà làm men theo luân hồi đường quy tắc dọc theo luân hồi đường đi từ từ trong lòng bên trên kiếp trước kiếp này ký ức không ngừng c u ộ n t u ậ n đây cũng là một cái khó được trực diện bản tâm cơ hội thanh hư chậm rãi thể ngộ luân hồi trên đường không có thời gian dấu vết có thể có thể đã qua thật lâu cũng khả năng chỉ là đi qua nháy mắt làm thanh hư từ sâu trong nội tâm đi ra thời gian đã là đến rồi luân hồi điện bên trong chỉ là người mặc dù đi ra nhưng tâm tình vẫn như cũng chìm đắm ở quá khứ bên trong hai mắt tẩn có ở mức ý trong miệng không hề có một tiếng động lẩm bẩm nói tuy rằng nơi đây phong q u a n tốt còn có nhớ nhà một mảnh tâm nguyên lai ở trong lòng ta nhất là quý trọng nhưng là kiếp trước cái tiếng ngăn ngắn ba mươi mấy năm ký ức ân cũng có thể nói là cái kia lúc ban đầu nhân tính hậu t h ủ gặp thanh hư người thứ nhất đến luân hồi điện tuy rằng này vốn là là chuyện trong dự liệu nhưng lại gặp hắn biểu hiện có chút thích thú nhưng lại gặp hắn biểu hiện có chút không đúng không khỏi sắc mặt vui mừng vừa thu lại vội quan cắt nói thanhư ca ca ngươi không sao chứ t hậu a n h hư h gặp thổ lo l ắ n g vẻ m ặ t thanh â n cần, k ô n tình g khỏi vội v đem tâm ừ thu lại, cười ó có i ta t ể có c hư u quá y ệ n n gì. g Bất ờ đường i hồi diệu phi này luân đúng huyền thường, vẫn có thể xem là thể có x e m một là c h ỗ thực u luyện y ệ t tâm dai c ỗ tại. thổ thanh sát t Hậu hư h gặp vô sự lại gặp hắn đối với luân hồi đường tán thưởng không khỏi cao hứng bên trong mang theo mấy phần tự hào nói đó là tự nhiên luân hồi giữa lộ còn có vài chỗ huyền diệu thanh hư ca ca ngươi nhưng là còn không có trải nghiệm đến nếu không ngươi sợ là không có như thế dễ dàng đi ra thanh hư giả vờ không thể tin tưởng nói lần này ước qua lại tra hỏi bản tâm một đạo đã là mười phần được lại vẫn có vài chỗ huyền diệu cái này há chẳng phải là nói ngươi này luân hồi đường liền thánh nhân cùng hôn nguyên đại la kim tiên cũng có thể n h ố t được ngươi lại cùng ta tinh tế nói một chút hậu thổ nghe nói nhưng là nghịch nậm g nở nụ cười nói cái này nhưng thong thả nói ngươi phải nữ hoa đạo hữu đi ra ngươi đi hỏi nàng chính là thanh hư bất đắc dĩ nhìn hậu thổ nhìn một chút nói ta nói hậu thổ em gái ngươi có thể đừng đùa thái quá hỏa a nữ hoa đạo hữu cũng là chứng đạo sắp tới có thể đừng vì chuyện này ảnh hưởng đạo tâm chậm trễ chứng đạo đại sự hậu thổ có chút bất mãn nhìn, nhìn một chút nói chỉ là mỡ chút nhỏ vui của tôi ngươi này tự đau lòng hộ lên thanh hư cười nói ngươi nhìn ngươi này luân hồi đường chỗ thứ nhất huyền diệu vẫn tâm đường đối với huấn nguyên đại l ạ kim tiên đều có thể có ảnh hưởng húng chi phía sau mấy chỗ nữ hoa đạo hưu tuy là tu vi bất phảm nhưng dù sao còn chưa chứng đạo này nếu như vạn nhất xảy ra bất ngờ hậu t h ổ không tiên nhận nói ngươi yên tâm đi ta trong lòng có n ắ m chắc này phía sau mấy chỗ huyền diệu cũng bất quá là tiến thêm một bước mài dỗ đạo tâm tôi h mặc dù sẽ để nàng ăn chút khổ cực nhưng cũng, cũng đối với nàng có chỗ tốt thanh hư bất đắc dĩ đành phải từ nàng hai người lại g i n h tán gấu không lâu lắm tam thanh hồng vân trấn nguyên phương tây tổ hai người chờ hồng hoang xếp hạng cao đại năng cũng lục tục vào sân thanh hư cũng là ngừng cùng hậu thổ trò chuyện để tránh khỏi bị hư hỏng nàng thánh nhân hình tượng cùng quen biết mấy người chào hỏi phía sau liền t i ể u nhắm mắt dưỡng thần lên so sánh mắc cười chính là mỗi một vị đi vào người đều sẽ hướng về hậu thổ vân đài trước mặt đất nhìn một chút nhìn có hay không đặc thù bồ đ o ạ n nhưng hậu thổ đã lấy chúng sinh bình đẳng phương thức chiêu cao chúng sinh g i ả n g đạo như thế nào lại làm này chút đặc thù hóa chính là này luân hồi điện không gian hậu thổ đều có đặc biệt cải tạo bất kể là đi tới người vẫn là người đến sau chỉ cần ngồi vào chỗ của mình bọn họ cùng hậ làm vạn linh chúng sinh đều sắp sửa đến đông đủ thời gian nữ hoa mới khoan thai đến chậm nữ hoa đi tới phía sau hận hận chừng cái kia trên vân đài hậu thổ nhìn một chút nhưng tại vạn linh chúng sinh trước mặt nhưng lại không thể không nể mặt hậu thổ đành phải đem khẩu khí k ê u bất đắc dĩ n h â n h ạ sắp bên thanh hư ngồi vào chỗ của mình chờ được chúng sinh đến đủ tự có đồng tử tuyên bố giảng đạo bắt đầu sau đó t i ể u nghe hậu thổ nói ta nhận bản cổ phụ thần di trí vũ đắp địa đạo thiếu hụt hoàn thiện thiên địa diễn biến do đó được chứng địa đạo thánh nhân chi vị đã vì là thánh nhân tự làm gánh chịu giáo hóa chúng sinh trách ta đem ở này luân hồi điện bên trong gi Tổng cộng năm. hậu thổ nói xong liền bắt đầu giảng đạo nhưng nàng như n g là không có từ phương pháp tu hành bắt đầu vào tay giảng mà là từ vĩ mô phương hướng đại thể diễn giải thiên địa nhân ba đạo và bọn hắn trong đó liên quan sau đó lại cường điệu diễn giải địa đạo vận hành c h i đạo do đó nghĩa rộng ra tinh phách c h i đạo trong tu hành đến mà tại trong này lại xen lẫn rất nhiều hồng hoang bí ẩn có thể nói là để nảy vạn linh chúng sinh mở mang tầm mắt hơn nữa hậu thổ cũng là tại tử tiêu cung toàn bộ hành trình nghe đạo qua lúc đó mặc dù nghe không hiểu nhưng cũng trong lòng trong hồ lưu lại dấu vết bây giờ chứng đạo thành thánh một pháp thông vạn phát minh sở dĩ hậu thổ giảng đạo nhưng là so với kia hồng quân giảng được càng toàn diện rộng lớn cũng không biết nàng là có tâm hay là cố ý tại hồng quân bởi vì một số nguyên nhân giảng được lập lớn nước đôi không minh bạch hoặc không có nói toàn bộ địa phương tiêu đặc biệt cường điệu giảng giải hoặc bổ sung trong lúc nhất thời làm được hồng quân tại tử tiêu cung cũ khách trong lòng hình tượng rất là rơi xuống thời gian loáng một cái đã gần chín nghìn năm đi qua luân hồi điện giảng đạo đã là chuẩn bị kết thúc hậu thổ nói này lần thứ hai giảng đạo đã gần kết thúc các ngươi có thể có muốn hỏi chúng sinh nghe nói cùng kêu lên bái tạ nói thánh nhân từ bi sau đó tựu nghe thái thanh hỏi xin hỏi thánh nhân n à y hồng m ô n g tử khí đến tột cùng vì sao vật hậu thổ nói hồng hoang thiên địa nhân ba đạo mặc dù tên là ba thật là một vật vì là hồng hoang bản nguyên đại đạo chân chính hồng m ô n g tử khí chính là hồng hoang bản nguyên khí mà trong tay các ngươi cái gọi là hồng m ô n g tử khí chính là hồng quân đạo nhân lấy một tia thiên đạo bản nguyên l u y ệ n chế mà thành nó tác dụng to lớn nhất chính là phụ trợ dung hợp tam thi tam thi hợp nhất phía sau có thể hay không chứng đạo hôn nguyên ta không quá rõ ràng nhưng tuyệt đối không thể thành thánh bởi vì thành thánh then chốt tại công n ư c ở thiên địa vạn linh có công lớn người mới có thể vì là thánh bất quá lấy hồng nông tử khí dung hợp tam thi cũng có một dạng chốt đ sau đó hậu thổ thông qua cùng tam thanh trở đại năng một hỏi một đáp bên trong mịt mờ điểm ra chém tam thi phương pháp tai hại cũng cường điệu giảng giải chân chính lấy lực chứng đạo cùng công đức chứng đạo phương pháp lấy cung cấp chúng sinh lựa chọn tam thi hồng quân tuy rằng bụng dạ khó lường nhưng hắn rất nhiều nham hiểm tính kế vẫn chưa thực hiện được cũng không có lưu lại thực chất tính có thể cung cấp người chỉ trích chứng cứ mặc dù làm ầ m họa nặng nề g h chém tam thi chứng đạo thành thánh phương pháp cũng có chỗ thích hợp đối với những vô duyên kia đại đạo tu sĩ cũng không thể nói đây không phải là một cái có thể lại lần nữa tinh tiến con đường là lấy hậu thổ coi như lại phản cảm hồng quân cũng không thể công nhiên bôi đen hắn cùng phủ định hắn pháp nếu không tổn thất này đúng là toàn bộ thánh nhân hình tượng là lấy cũng chỉ có thể ý hội người ý hội ý liền có thể không thể ý hội người nghĩ đến cái kia hồng quân cũng không ảnh hưởng được bọn họ cái gì lúc này lại có người hỏi hậu thổ nương n ư ơ n g ngài từng nói địa đạo còn có hai vị thánh vị chưa định không biết ngài đối với này hai vị thánh vị có gì an bài hậu thổ nói ta đối với cái kia hai vị thánh vị nhưng là không có gì an bài các ngươi phàm có ý định người đều có thể đua nhau lấy chỉ cần các ngươi tu vì đến, đến rồi công đức đủ rồi sở tu chi đạo lại cùng địa đạo kết hợp lại đến lúc đó tự có thánh vị rơi xuống hậu thổ lời này vừa nói ra chúng đại năng tất cả đều mặt hiện ra vẽ kích động cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa người, người đều có cơ hội chúng đại năng lúc này bái tạ nói hậu thổ nương đương thánh đức vô cương nhìn dáng dấp kia làm như chỉ lo bái tạ chậm hậu thổ t i ể u sẽ thay đổi chủ ý tựa như hậu thổ thấy vậy khoe miệng không khỏi vẽ một cái sau đó đ ừ n g tắt các ngươi có thể còn có cái khác nghi vấn nếu là không có cái kia lần này giảng đạo liền đến đây là kết thúc hiện tại vấn đề lớn nhất đã xác định đám người tất nhiên là lại không vấn đề khác lại lần nữa bái tạ phía sau đám người liền dọc theo luân hồi đường các phản đạo trường chờ được vạn linh chúng sinh đều đi hết sau nữ hoa mạnh mẽ được nhào hướng hậu thổ trong miệng hung á t nói hậu thổ ngươi dám như vậy đùa giơ ta ta không để yên cho ngươi hậu thổ t h ấ y thế cười hì hì tránh ra nữ h o a tấn công tránh đến thanh hư phía sau nói thanh hư ca ca ngươi nhanh nhìn nữ h o a tỉ tỉ làm như nhậm p a ma, ngươi mau giúp ta hạn chế nàng nữ h o a bất thiện nhìn thanh hư nói ngươi dám giúp nàng thanh hư tả hữu nhìn nhìn hai người không khỏi có chút đầu đại đạo cái gì đó ta nhớ được đến thời gian trong nhà lò luyện đan quên quan phát hỏa ta đi quan hỏa thanh hư nói lắc người một cái ra luân hồi điện ra được luân hồi điện sau thanh hư nghe điện bên trong đùa dẫn tiếng trong lòng một mảnh an ninh bình tĩnh âm thầm nghĩ nói xem ra hồng quân cho các nàng mang tới áp lực cũng là không nhỏ a hiện nay áp lực một khi đi tận quay lại tự nhiên. hồng hoang tuế nguyệt khó kế năm vội vã lại là nhất nguyên đi qua ở đây nhất nguyên bên trong trừ thanh hư đạo nhân ở bất chu sơn khai giảng qua một lần hôn nguyên đại đạo ở ngoài toàn bộ trong hồng hoang nhưng là không quá mức lớn chuyện phát sinh khó được tiến nhập một cái tưởng và bình tĩnh kỳ hạn mà ở nơi này tường cùng trong yên tĩnh đột nhiên một đạo to lớn tiếng tự bất chu sơn mà lên vang vọng toàn bộ hồng hoang t h i ê n đ ị a chấn động tới vạn lình chúng sinh không k h ô nhìn g n phía bất chu sơn đại đạo tại trên bàn cổ phụ thần tại trên thiên đ i ệ giám ta nữ hoa nay cảm giác hồng hoang tạo hóa không hoàn toàn sinh cơ có thiếu ta đặc biệt tạo bộ tộc lấy toàn bộ tạo hóa lấy phồn sinh cơ t ụ c này tên là người nữ hoa tiếng nói là hậu thiên địa chấn động trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy vòng xoáy trung tâm hiện ra một mắt thật to mắt thật to nhìn xuống phía dưới nữ hoa cùng thanh hư nữ hoa ở nơi này mắt thật to nhìn kỹ bên dưới lấy ra tạo hóa bên trong chiếc thần đ ỉ n h đem cựu thiên tức n h ư ỡ n g cùng tam quang thần thủy đạt đ ỉ n h nữ hoa cùng thanh hư lại cắt bắn ra một đạo bản nguyên tinh khí rơi vào trong đ ỉ n h sau đó nữ hoa đem trong đ ỉ n h đồ vật nhu hòa đồng thời lấy ra trong đó một đoạn đầu tiên là chiếu thanh hư giáng vẹn nặn, nặn ra một cô gái cùng lúc trước nắm nam từ đặt ở cùng một chỗ sau đó nữ hoa tay kết pháp quyết đánh ra hai đạo tạo hóa huyền quang đi vào hai cái tượng đất trên người chỉ thấy cái kia tượng đất trên người huyền quang tỏa sáng nên phong tử ự dài nháy mắt liền dài đến cùng thanh hư nữ hoa một loại lớn nhỏ tiếp theo nữ hoa lại là một đạo tạo hóa huyền quang đánh về phía hai cái tượng đất hai cái tượng đất một hồi liền biến được tiên sống lên không còn nữa tượng đất thái độ theo cái kia hai cái sơ sinh người mở mắt ra bên trong đất trời làm như nhiều một loại không nói được không nói do ý vợ Cái cái kia hai cái sơ sinh sơ sau đó hai người vừa nhìn về phía thanh hư nhưng là c h ầ n c h ờ nữ hoa thấy thế đường tắt có thể xưng thánh phụ thế là hai người lại gấp hướng thanh hư bái hạ nói bái kiến thánh phụ nữ hoa thấy vậy không k h ỏ i nợ nụ cười sau đó không ngừng từ trong đỉnh lấy ra cựu thiên tức n h ư ỡ n g nào h nặn tạo ra từng cái từng cái người đến kể cả lúc trước s ở tạo hai người tổng cộng một hai chín t r ă n h sáu cái nam nữ mỗi nửa trình nhỏ con số nhất nguyên cho tới lúc này nữ hoa giống như là có chút h ể phải ngừng lại này liên tục không gián đoạn vận hành triển khai tạo hóa tri đạo không phải là một cái đơn giản nhẹ nhõm việc lúc này Cái kia lúc trước kia hai tạo sở này g người hướng cùng ư hư ờ i mọi lại bái nói, bái kiến thanh mâu, bái kiến dẫn dắt lần nữa nữ thanh thanh thanh n mâu, hoa phụ. về nhất bái cùng lúc trước n h ư n g khác có vóng ánh điểm sáng màu tím từ này một hai nghìn chín t r ă n h sáu người trên người bay ra hướng về thanh hư cùng nữ hoa vào tới thanh hư một chút cảm ứng liền biết này điểm sáng màu tím chính là là vật gì nhưng là nhân đạo từ khí thế là thanh hư vung tay lên liền đem này chút điểm sáng màu tím toàn bộ đưa hướng về phía nữ hoa này chút điểm sáng màu tím đi vào nữ hoa thể nội nữ hoa lập tức rơi vào đốn ngộ trạng thái sau một khắc vô lượng thần thánh ánh sáng từ trên thân nữ hoa phát sinh q ra, ra u như t h vậy như vậy huy động liên tục ba hạng nữ hoa cựu lại cũng vung bất động roi đến đây kể cả chọn trước sở tạo một hai nghìn chín t h ă m linh sáu cái tổng cộng một trăm hai mươi chín g sáu trăm linh cái đạt đến con số nhất nguyên cùng lúc đó cái tiêu một trăm hai mươi chín sáu trăm linh cái tân sinh người cùng nhau hướng về nữ hoa cùng thanh hư bài nói bài kiến thánh mẫu b á i kiến thánh phụ ông ánh tử quang từ này một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm nhân chung bay ra hóa thành một đạo to lớn t ử khí hướng về thanh hư cùng nữ hoa vào tới thanh hư vẫn là đem toàn bộ nhường cho nữ hoa t ử khí nhập thể nữ hoa trên người thần thánh ánh sáng đại thịnh tạo hóa đạo vận quán triệt t h i ê n địa, tiếp theo nữ hoa to lớn thanh âm vang lên nói trên có ngày hạ có bên trong có tạo hóa vận hóa ở người nhân tộc lập nhân đạo khải người người người một đám bị nữ hoa sợ tạo nhân tộc cùng kêu lên hò hét âm thanh to lớn phảng phất đại đạo thanh âm nhấc lên một luồng vô hình khí thế chấn động hồng h o n g bị nhiễm vạn linh vạn linh chúng sinh cũng là theo nhân tộc cùng đeo lên h ò hét nói người người người vạn linh h ò hét thời khắc cũng có nhàn nhạt tử quang trôi về n ữ hoa trong lúc nhất thời bên trong đất trời tử khí bao phủ tạo hóa thanh âm vang vọng lúc này trên bầu trời trong nước xoáy mắt thật to lấp lóe rơi xuống một đạo to lớn huyền hoàng sắc đám mây trong đó năm phần mười rơi vào n ữ hoa một thành rơi vào thanh hư lại một thành rơi vào tạo hóa thần đ ỉ n h lại một thành rơi vào bảy sao đổi thắng r ồ i lại một thành hóa thành một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm phần rơi vào tân sinh người sau cùng một thành hóa thành vô số phần rơi vào vạn linh chúng sinh nữ hoa công đức gia thân lập địa thành thánh vô lượng thánh uy bao phủ h ư n g hoang vạn linh túi l ệ lúc này hỗn độn trong tử tiêu cung hồng quân sắc mặt tâm trầm nhìn nữ hoa trở thành nhân đạo t h á n h nhân không khỏi giọng căm hận nói thực sự là một bước sai từng bước sai trước đây nên đối với nữ hoa cứng rắn một ít mà không phải bồi tiếp nàng đi thả ra cái k i a biến số nữ hoa trên người như có thiên đạo khí t ứ c mượn thiên đạo lực lượng tạo nhân tại sao có thể xúc động nhân đạo t ử khí như nữ hoa trở thành thiên đạo t h á n h nhân cái k i a cái khác năm thánh tất có thể mượn nhân đạo khí vận thành thánh đến lúc đó sáu thánh tại tay làm sao lấy có thể để hậu thổ thành thánh hồng quân tiếp tục nhìn về phía hồng hoang phương tây lại là thấp giọng lẩm bẩm nói ai xem ra muốn trợ hai người bọn họ thành thánh nhưng là muốn xuất huyết nhiều một phen chương một trăm năm mươi bảy hồng quân mời tử tiêu cung lúc này phương tây tổ hai người cũng là chính đang chú ý nữ hoa thành thánh cảnh tượng chuẩn bị mang theo hết sức hâm mộ lại hết sức khổ sở biểu hiện đối với tiếp dẫn nói sư huynh này thành thánh cần nhiều như vậy công đức sao như vậy công đức chúng ta thì lại làm sao có thể làm được tiếp dẫn lắc lắc đầu nói đây là nữ hoa thánh nhân tạo nhân mở ra nhân đạo đại đạo thưởng công đức nhiều mà không phải thành thánh cần nhiều công đức như vậy cũng đúng như tiếp dẫn từng nói nữ hoa chỉ là lấy không tới hai phần mười công đức thành t i ể u thánh nhân đạo quả mà sau sẽ còn lại công đức hóa thành công đức kim luân treo ở sau lưng chuẩn đệ nhưng là cực kỳ c a y đ ắ g nói cái kia cần công đức cũng là không già trẻ a tiếp dẫn như n g là hờ hưng nói đạo tổ nếu điểm ta hai người thành thánh vậy dĩ nhiên là có ta hai người thành thánh phương pháp chúng ta chỉ cần một bên kiên trì chờ đợi một bên tăng cao tu vi liền có thể tu vi mỗi tăng lên một phần chắc hẳn tương lai chứng đạo thành thánh t i ể u có thể dùng một phần nhỏ một phần công đức côn luân sơn tam thanh cũng là đồng dạng chú ý nữ hoa thành thánh cảnh tượng trong mắt cũng là ẩn có vẻ hâm mộ thượng thanh tính thẳng bất thiện ẩn dấu tâm tư trực tiếp nói đại huynh nhị huynh hiện tại địa đạo nhân đạo dĩ n h i ê n đủ chúng ta có phải hay không cũng nên chuẩn bị tay thành thánh việc thái thanh còn chưa mở miệng ngọc thanh trước hết trách cứ nói ngươi rất gấp thành thánh ngươi tu vi tăng lên đến á thánh cảnh giới không có tu vi không đến á thánh chi cảnh tùy tiện thành thánh chỉ có thể căn cơ phủ phiếm tiềm lực tổn thất lớn ngươi lẽ nào nghĩ thành thánh nhân sỉ nhục hay sao tự thanh hư đem khai thiên tam bảo bí mật đâm thủng ngọc thanh liền đem bản cổ phiên giao cho thượng thanh trưởng quản do đó làm cho thượng thanh tu vi tăng nhanh như gió tiến tới đệ lại ngọc thanh một bậu nhưng mà ngọc thanh thượng thanh đại đạo lý niệm tương sinh không gặp nhau ngọc thanh mỗi lần nhìn thượng thanh không vừa mắt nghĩ trách cứ một phen đều là bởi vì tu vi không kịp mà dẫn đến sức mạnh không đủ khí không đủ tự nhiên lý khó r u ơ i bất ức cực kỳ mà tình huống bây giờ nhưng là nếu không tự ngọc thanh được hỗn độn chung sau tu vi cũng là tăng lên không phải nhanh bây giờ mặc dù còn chưa có thể cùng thượng thanh ngang h à n g nhưng cũng cách biệt không xa lại thêm nhị huynh thân phận dĩ nhiên làm cho hắn có niềm tin cùng thượng thanh chống đỡ một hồi có lẽ là vì biểu đạt trước đây trong lồng ngực bất bình hiện tại mỗi khi thượng thanh có sai lầm đều không thể thiếu ngọc thanh một phen trách cứ thuyết giáo mà thượng thanh bởi vì bản cổ phiên nguyên nhân nhận ngọc thanh tỉnh lại thêm trong thân phận áp chế không tốt trực diện tương bác phản giáo hắn bây giờ thành nhận biệt khuất cái kia tốt tại hắn tính thẳng hào thoải mái vạn sự không câu nệ ở tâm cũng chưa cùng ngọc thanh sinh ra cái gì xấu xa ngọc thanh một mặt hiển trách thượng thanh một mặt nhìn về phía thái thanh ba người bọn họ bên trong chỉ có thái thanh là a thánh tu vi lại thêm bọn họ cùng thanh hư nhiều có hợp tác cũng tích góp không ít công đức đủ để dẫn ra thể nội khai thiên công đức lập đ i ệ thành thánh chỉ là bọn hắn như thành thánh c ự mang mà hiện tại địa đạo mới bước đầu rất tỉnh hậu thổ hợp đạo cũng cần thời gian nhân đạo vì là nữ hoa mở ra tự nhiên cùng nữ hoa kết hợp lại mặc dù không hợp đạo lo lắng nhưng nhân đạo mới bắt đầu như yếu trưởng thành nhưng cần thời gian hiện tại hai cái liên thủ sợ đều không nhất định là thiên đạo cùng hồng quân đối thủ nếu như hiện tại lại tăng cường thiên đạo thực lực để cái kia hồng quân thực lực siêu nhiên cái kia chẳng lẽ không phải lại trở về trước kia hoàn cảnh nhưng nếu là không thành thánh cũng không là biện pháp cái gọi là một bước chậm từng bước chậm bọn họ đã lạc hậu cái kia hồng quân rất nhiều nếu như lại không thêm đổi đuổi cái kia thiên đạo chẳng phải thật vì là cái kia hồng quân đem cầm thái thanh hơi suy t ư nói việc này xem ra vẫn là muốn cùng thanh hư đạo hữu bọn họ thương nghị một phen mới có thể hiện nay bọn họ cùng chúng ta dĩ nhiên đứng tại bất đồng tầm thứ có lẽ bọn họ có thể đưa ra một cái song toàn kỳ mỹ biện pháp cũng, cũng chưa biết tự hậu thổ giảng đạo phía sau hồng hoang chúng đại năng tầm mắt tất nhiên là so với di vang rất là rộng rãi đối với nữ hoa khải nhân đạo mà thành thánh tất nhiên là cầm mánh liệt tán thành thái độ nhân đạo mở ra cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa nhân đạo cũng sẽ có thánh vị rơi xuống vậy bọn họ chứng đạo cơ hội chẳng phải là lại bình thêm mấy phần là lấy hồng hoang chúng đại năng đối với nữ hoa thành thánh bái chúc mừng là chân thành mà nhiệt liệt mà bọn họ thái độ như vậy không thể nghi ngờ lại làm cho nữ hoa uy thế càng thêm ba phần mà thanh hư cảm nhận được hồng hoang chúng đại năng thái độ khoe miệng nhưng là không khỏi vẽ một cái tâm bên trong nhưng là nhận không ngừng cười trông lên bọn họ sợ là đánh nhầm rồi chủ ý nữ hoa tạo nhân mà khải nhân đạo cùng nhân đạo tự nhiên kết hợp lại cũng bất quá là mới chứng thánh nhân quả vị cái kia nàng tòa hạ há có thể còn sẽ có thánh tiếp trước trong hồng hoang nữ hoa mặc dù tạo nhân tộc khải nhân đạo nhưng chứng được nhưng là thiên đạo thánh nhân từ đó làm cho ban đầu khải nhân đạo vô sở y bằng khó chủ tự thân không chỉ có bị cái khắc nam thánh đánh cắp khí vận mà thành thánh càng bị hồng quân không cố kỵ an bài tam hoàng ngũ đế cướp lấy tương lai t i ề m có thể thiên đạo trời sinh mạnh mẽ cũng bất quá là tại giác tỉnh phía sau mới có thể gánh chịu bảy tôn thánh nhân mà nhân đạo mới bắt đầu như yếu lại có đức năng gì có thể gánh chịu tám vị thánh nhân vị cách sau đến tam hoàng ngũ đế bị tù hỏa vận động cũng xác nhận điểm này rõ ràng chiếm cư nhân tộc đại bộ phận khí vận nhưng lại cứ không thể vì là nhân tộc làm cái gì nói không được trong bóng tối còn có ủn đ n không ngừng nhân tộc khí vận tại chạy về phía hỏa vận mà lại từ hỏa vân chạy về phía nơi nào tam hoàng ngũ đế có biết không? sợ là chỉ có trời mới biết mà hậu quả như thế chính là nhân đạo c h i linh trước sau không thể trưởng thành g i á c tỉnh ngơ ngơ ngác ngác mà n h â n tộc rõ ràng là thiên địa chủ giác rõ ràng phồn thịnh cực kỳ nhưng lại cứ qua bị nuôi nhốt nô dịch tháng này g tự liền nhân hoàng đều bị người tùy ý bài bố mà không có hoàn thủ lực lượng bây giờ nữ hoàng đều bị người tùy ý bài bố mà không có hoàn thụ lực lượng bây giờ nữ h o à thành nhân đạo c h i chủ thiên đạo cùng hồng quân lại tưởng tượng kiếp trước hồng h o a n g như vậy tùy ý xoa bóp ước hiếp nhân đạo nhưng là không thể nào nhưng nhân đạo nghĩ muốn độc l ậ p tự chủ sợ là cũng khó kế tiếp đến tột cũng sẽ là kiểu gì tình cảnh tự xem ai đánh cờ thủ đoạn càng cao minh Ta đem ở nữ hoa u vừa thành thánh chính là lòng dạ ngẩng cao thời gian nghe tiếng lập tức trả lời hừ có sao không dám ai nghe tiếng lập tức tới rồi hậu thổ muốn ngăn cản nhưng là dĩ nhiên không còn kịp rồi thanh hư thấy thế không rõ vì sao không khỏi hỏi các ngươi đây là thế nào nữ hoa về xong phía sau cũng là cảm thấy không thích hợp cần phải cùng hậu thổ thương lượng trước hạ mới là lập tức liền đem hồng quân truyền thanh việc cùng thanh hư nói rồi thanh hư nhưng là cười văn nói ngươi hiện tại đã có thánh nhân tu vi lại là nhân đạo c h i chủ vị cách cẳng có này to lớn đại đạo công đức kim luân này hồng hoang phạm vi bên trong ngươi nơi nào không dám đi chỉ là ngươi đi bây giờ được mở sao nay mười mấy vạn sơ sinh người ngươi muốn như thế nào an bài bọn họ mặc dù tiềm lực to lớn nhưng hiện tại có thể không nửa điểm tu vi tại thân rời khỏi nơi này sợ là lập tức hóa vì là trong miệng người khắc ăn cũng càng không chống đỡ thiên tượng trí năng ăn uống trò chuyện cũng phải giải quyết những việc này cũng đều là việc cấp bách cũng đều phải ngươi bày tỏ hạ an bài này nữ hoa giả v ờ trần trừ nói thanh hư đón l ờ i nói này hồng quân đạo hữu có thể có nói muốn tự chuyện gì muốn tự bao lâu có vội hay không nếu như sự t ì n h đơn giản các ngươi lẫn nhau chuyển cái tiếng cũng là giải quyết rồi không cần thiết không chạy này một chuyến nếu như sự tình trọng yếu nhưng không vội không ngại chậm rãi chờ ngươi an bài xong này sơ sinh người bàn lại không chậm Nếu n h ư sự tình gấp mà trọng n gấp g mà yếu, các ư ơ i k h ô n g ngại một ờ i h ắ i đây b trăm t ộ t b ê năm chiếu khán này t bên cùng hắn m tình trễ. thổ không nghe hai chậm Hậu mà, nói, lập tức c lập ư ờ i nói, chính nảy là này lý. t r ư ớ c 158, hồng quân nước pháp thiên địa nhân thanh h ư ba người như vậy đối thoại tự nhiên là nói cho hồng quân nghe hồng quân mời bọn họ đã không muốn đi cũng không muốn yếu đi khí thế không đi đổ không lo lắng vấn đề an toàn mà là sợ chậm trễ thời gian hiện tại bất luận là hậu thổ hợp đạo vẫn là nhân đạo trưởng thành đều cần thời gian cái kia tử tiêu cũng có thể là hoàn toàn là thuộc về hồng quân địa bàn cũng k h ô n g b i ế t hắn ở nơi đó kinh doanh bao nhiêu tuyến nguyệt lưu lại bao nhiêu thủ đoạn lại thêm hắn hiện tại đạo hạnh so với hậu thổ cùng nữ hoa đều còn cao thâm hơn nhiều lắm vạn nhất hắn tại bên trong triển khai cái gì trong cung phương một ngày trên đời đã ngàn năm thủ đoạn hậu thổ cùng nữ hoa cũng chưa chắc có thể phát hiện chờ các nàng lại trở về thời gian nói không được này hồng hoang đã là đã biến thành cái kia hồng quân mong muốn dáng vẻ coi như không có khuyết đại như vậy hậu thổ cùng nữ hoa cũng ắt sẽ chậm trễ mấu chốt t u vì tinh tiến thời kỳ vì lẽ đó vì là lý do an toàn hay là đem cái kia hồng quân phản mời mời tới tốt hồng quân liên tục chú ý thanh hư bọ đối thoại của bọn họ. tự nhiên cũng là nghe vào trong t hai hồng quân không khỏi lại là sâu sắc nhìn thanh hư nhìn một chút trong lòng hối hận càng hơn hiện tại thiên địa thanh minh thanh hư tại lượng kiếp bên trong hành động mặc dù không nói bị hắn tính cái rõ rõ r à n g r à n g nhưng cũng coi như cái lớn không k é m kém tự nhiên là biết chỗ u i này nhân quả biến hóa đều bởi vì thanh hư mà lên hắn nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng tại hắn mỹ m ắ t đ ấ y hạ càng để một cái biến số trưởng thành tới mức này nếu như biến số này liên tục không có bị phát hiện ngược lại cũng thôi lại cứ là bị hắn thật sớm tự phát hiện nhưng cũng không để ý không có cho, cho đầy đủ coi trọng này mới đưa đến chỗ này hỏng bét hậu quả này tiệu càng khiến người ta khó đón nhận lại nhìn nhìn thanh hư sau lưng cái kia trói mắt đại đạo công đức kim quang hồng quân lại là không nhịn được một trận gây răng biến số này nhưng là biến được càng phát khó giải quyết không q u ả n hồng quân trong lòng làm sao phức tạp nữ hoa các nàng hiện tìm lý do không đến hắn chính là không có cách nào bất quá lại nghị nghị trong lòng nhựu tính nhưng là không thể không thỏa hiệp nhân nhượng các nàng hồng quân trong lòng có quyết đoán lập tức liền vào hồng hoàng đi tới bất chu sơn hồng quân trên mặt mang theo ôn hòa ý cười đi t r ư ớ hướng về thanh hư ba người chào nói bãi kiến nữ hoa đạo hữu bãi kiến hậu thổ đạo hữu cũng bãi kiến thanh h hư bất quá không quản tình h n g đó thanh hư đều không chuẩn bị nung chiều hắn lập tức liền nửa tựa như nói rợn đối với hậu thổ cùng nữ hoa nói xem ra hồng quân đạo hữu lần này lại đây là có chuyện muốn cầu viện ở các ngươi hai vị a các ngươi nhìn hồng quân đạo hữu vì là đột xuất đối với các ngươi coi trọng ta đây trước kia đạo h ư u trực tiếp xuống làm tiểu h ư u mà hậu thổ lúc này nhưng là giả vờ không đồng ý nói tiếp nói thanh hư ca ca n g ư ờ i này nói gì vậy hồng quân tiền bối đạo hạnh cao t h â m khó lường ở đây hồng hoang thế giới một người độc tôn hắn như không làm được sự tình chúng ta lại có thể giúp hắn gấp cái gì hơn nữa chúng ta đều từng tại trong tử tiêu cung nghe đạo qua hồng quân tiền bối gọi chúng ta một tiếng tiểu h ư u cũng là nên chỉ là thiên địa nhân ba đạo đều bằng nhau hắn nhìn tại ta cùng với nữ hoa tỷ tỷ phía sau địa đạo nhân đạo trên mặt mới gọi một tiếng đạo hữu thôi hậu thổ cùng thanh hư như vậy nhất sướng nhất hợp trực tiếp đem hồng quân đỡ lên điểm ra hắn cao tư thế không giống như là đến bình đẳng đảm sự t ì n h ném đi phía sau quyền bính không nói chuyện hồng quân tu vi mặc dù cao hơn ba người bọn họ sâu nhưng cũng không có cao hơn một cái tầng thứ mức độ cùng tầng thứ tồn tại ở đâu ra tiểu hữu để hắn bán lễ đã là tôn trọng tiền bối n h ư hắn thật lấy trưởng già tự xưng cái tiết nhưng dù là cầm lớn hơn mà hồng quân nhìn hậu thổ cùng thanh hư này nhất sướng nhất hợp cũng là ngần g i trong thân phận xưng hô vốn là là rất vi diệu sự tỉnh hắn nhưng là không nghĩ tới thanh hư sẽ không cho mặt mũi như vậy trước mặt mọi người đâm thủng càng không có nghĩ tới hậu thổ sẽ không để ý đến thân phận nâng đỡ thanh hư muốn biết hôn nguyên đại la kim tiên tuy rằng đặc thù nhưng bàn về thân phận vị cách đến thánh nhân thân phận vị cách nhưng là muốn cao hơn hôn nguyên đại la kim tiên mà đạo chủ thân phận vị cách càng là cao hơn t h á n h nhân bọn họ ba cái thiên địa nhân ba đạo hợp đạo người mới là đồng cấp tồn tại bất quá hồng quân cũng là trí tuệ hiểu rõ hàng người h ắ n thoáng qua kiểu suy nghĩ minh bạch trong này còn con lượn quanh lượn quanh bọn họ tu vi đều là cùng tầm thứ tồn tại chỗ bất đồng chỉ là thân phận vị cách nếu như hậu thổ cùng nữ hoa đều thừa nhận thanh hư tiểu hữu t h â n p h ậ n các nàng kia hai người địa vị nhìn như cùng hắn ngang hàng nhưng trên thực tế nhưng là lùn nửa bậc trở thành kẻ hậu học bất lợi cho phía sau đàm phán tự nhận tìm ra mấu chốt của vấn đề điểm không nghĩ sự tình chưa đàm luận quan hệ trước tiên cứng thế là hồng quân liền chủ động tạ lỗi nói đây là bần đạo nói sai tính xin thanh hư đạo hữu lầm quái chủ yếu là bần đạo quá lâu không c ó thể cùng cùng thế hệ luận giao mà hậu thổ nữ o a hai vị đạo hữu lại thái quá kinh diễm khiến cho ở bỏ quên đạo hữu tính xin đạo hữu tha thứ cho thanh hư cũng vội vàng khiêm tồ chúng ta vốn là là kẻ h ậ u học lẽ ra kính trọng tiền bối mới là thế là trang diện lại biến được khách và chủ hài hòa lên thanh hư cùng nữ hoa liền trước gọi đến tiểu đồ đệ minh ngọc c ú n g p h ú c lộc để cho bọn họ trước đem tân sinh nhân tộc đơn giản thu xếp hơi c h ờ bọn họ lại đến xử lý sau đó thanh hư nữ hoa hậu thụ kể cả hồng quân liền cùng đi phượng tây sơn tiến vào tinh thất phân chủ khách ngồi xuống dâng lên t r à lễ b ố n người đầu tiên là thưởng trà đàm luận này điều hòa không khí sau là luận đạo giải pháp lại lần nữa kéo vào quan hệ lẫn nhau chờ được bầu không khí gần đủ rồi hồng quân mới có thể nhập đề tài chính nói ba vị đạo hữu có thể biết b ầ n đạo tại sao sẽ tại tử tiêu cung giảng đạo song sau lấy thân hợp đạo trước nói trên một câu không phải lựa ư ợ n Hồng quân không hiện g Kiếp, thân Thanh thị biết, mắt mắt trên hồng hoang.、Thanh、hư ba người đều là lắc đầu biểu thị không ánh nhìn Hồng người quân. Hồng đạo hoang ba biểu đều đầu lắc cũng cũng chế biểu đó lại lấy này phải sự, nếu như bần đạo hiện thân hồng hoang xuất thủ can thiệp hồng hoang vận chuyển vậy thì hoặc nhiều hoặc ít mang có bần đạo tư nhân ý chí mặc dù nghèo đạo chủ nhìn trên tận lực không mang theo tư nhân sắc thái nhưng khách quan trên nhưng là vẫn như cũ tồn tại nếu như bần đạo xuất thủ qua nhiều cái kia hồng hoang vận chuyển thì lại tất nhiên sẽ lệ hướng đại đạo chi bản ý mà lấy bần đạo đạo hạnh bần đạo là không có tin tưởng đem hồng hoang hướng về càng tốt hơn xăm bần đạo mặc dù có thay trời cầm nói quyền lực nhưng phải tận lực ít ra tay thậm chí không ra tay để thiên đạo lấy hồng hoang đại đạo chi bản ý tự nhiên phát triển thiên đạo vì là hồng hoang vận chuyển ba trụ cột lớn đại đạo một trong nó nếu như xảy ra sai sót hậu quả kia có thể cũng dễ dàng nghĩ được có lẽ các ngươi sẽ nói nếu là như vậy cái kia bần đạo tồn tại còn có ý nghĩa gì mà bần đạo ý nghĩa tồn tại chính là tại hồng hoang vận chuyển trong quá trình xuất hiện biến số dị số thời gian giám sát biến số dị số để cho bọn họ tại hợp lý phạm vi bên trong xúc tiến thiên đạo vận chuyển mà không đến nỗi trở thành thiên đạo uy hiếp thậm chí hồng hoan g xuất hiện trọng đại thái k i ế p dẫn đến thiên đạo sinh biến thời gian giữ gìn thiên đạo đại thế không đến nỗi mất khống chế tan vỡ vị trí này nói trọng yếu rất trọng yếu bởi vì tại thiên đạo xuất hiện biến cố thời gian đây là duy nhất có thể vì là thiên đạo cung cấp trợ lực địa phương nói không trọng yếu cũng không trọng yếu bởi vì chỉ cần thiên đạo vận chuyển bình thường cái kia vị trí này tự có cũng được mà không có cũng được thiên đạo như vậy địa đạo nhân đạo cũng giống như thế sau cùng hồng quân ánh mắt kiên định nhìn hậu thổ cùng nữ hoa nói vì lẽ đó vận đạo cũng hy vọng hai vị đạo hữu cũng không thể bỏ mặc cho địa đạo nhân đạo tự nhiên phát triển hồng làm là quân, là là là là? quân nói ư làm vần đạo hy vọng hai vị đạo hữu cũng có thể giống như vần đạo không phải l n a kiếp không phải địa đạo nhân đạo xuất hiện biến cố trọng đại không được hiện thân hồng hoang dĩ nhiên động tác này cũng không phải là muốn hạn chế hai vị tự do chẳng qua là ta chờ siêu nhiên vĩ lực nếu như vô cớ hiện ra ở người trước cái kia sợ không làm cái gì cũng sẽ nhắc lên sóng lớn minh n g ông t i ự u như đá tảng hạ xuống sông bên trong cái kia sợ đá tảng không ngăn nước tâm ý cũng sẽ tạo thành ngăn nước hiệu quả do đó tăng cường vỡ đê gió hiểm nữ hoa nói vậy theo đạo hữu tâm ý ta hai người lại nên làm làm sao tự xử hồng quân nói hậu thổ đạo hữu có thể tọa c h ấ n luân hồi nơi sâu xa như vậy có thể mức độ lớn nhất duy trì luân hồi ổn định gia tốc vận chuyển do đó giảm bớt địa đạo gánh nặng lấy dùng địa đạo tiến thêm một bước nữa rất tình nữ hoa đạo hữu có thể ở thiên ngoại thiên khắc khai thiên địa y làm đạo trường bỏ mặc nhân đạo tự chủ nhân đạo mặc dù tiên tiên h mà có nhưng muốn hậu tiên mà thành chủ diễn chính là sau、so、thiên tri đạo mà nữ hoa đạo hưu tuy là vì nhân đạo c h i chủ nhưng là tiên thiên thần thánh tu cũng là tiên thiên tri đạo cùng nhân đạo tương lai nhưng là không phụ nữ hoa nghe nói không khỏi mặt có sắc mặt giận dữ nói vậy theo đạo hưu ý tứ là bản tọa không xứng là nhân đạo c h i chủ hồng quân t h ấ y thế vội động viên nói đạo hữu hiểu n h ầ m bần đạo ý tứ bần đạo có ý tứ là nhân đạo bắt nguồn từ tiên tiên thành ở hậu tiên đạo hưu vì là nhân đạo tri chủ chính là tọa trấn nhân đạo ngọc nguồn chỉ cần đạo hưu không ngại như vậy nhân đạo liền vĩnh không có căn cơ mất đây cũng là đạo h ư u đối với nhân đạo trợ lực lớn nhất nhân đạo phát triển quan trọng nhất là tự chủ khai thác tính đạo h ư u nếu như can thiệp quá nhiều ngắn hạn đến nhìn có lẽ hữu ích nhưng từ lâu dài đến nhìn nhưng là sẽ hao hết tự chủ độc lập tính ở tương lai tóc thi triển có lớn gây trở ngại càng dễ vì là đạo h ư u đưa tới rất nhiều nhân quả nếu như sơ ý một chút bị đẩy vào trong kiếp nhân đạo căn cơ sở là t i ể u sẽ có dao động gió hiểm thực tại là tai h hại lớn hơn hữu ích mong rằng đạo hữu có thể cân nhắc mà đi bần đ ạ biết nhân đạo mở ra ở đạo hữu tây đạo hữu cùng liên hệ chặt chẽ mà thanh hư ba người hiệu ngầm phi thường hơi có ra hiệu liền cắt chi tâm ý ba người nghe qua hồng quân lời nói sau giả vờ trầm mặc suy tư hình dáng sau đó thanh hư nhưng là hỏi đạo hưu từng ở tử từ tiêu cung giảng đạo thời gian lập xuống sáu tôn thánh vị tính toán thời gian này sáu thánh sợ là cũng nên quý vị thánh nhân vĩ lực cũng thuộc về siêu nhiên không biết đạo hưu đối với này thánh nhân có thể có giàn g buộc hồng còn nói đây là tự nhiên chỉ là thánh lực vĩ lực mặc dù cũng thuộc về siêu nhiên nhưng cũng không giống bần đạo cùng nữ hoa đạo hưu hậu thổ đạo hưu như vậy nhất c ử nhất động đều mang có thiên địa vạn linh ý chí ảnh hưởng to lớn càng thêm bọn họ phụ có giáo hóa v ạ n linh duy ổn hồng hoang trật tự trách là lấy đối với bọn họ giàn g buộc nhưng là không giống đối với chúng ta như vậy nghiêm ngặt nhưng có người nào có thể đến bổ cứu đạo h ư u nghĩ nghĩ nhưng là như vậy đạo lý thanh hương nghe nói nhưng là cười gần nói đạo h ư u bất giác đạo h ư u nói tới lời nói thật là hoang đường nữ hoa đạo h ư u thân là nhân đạo c h i chủ giáo hóa vạn linh t i ể u sẽ ảnh hưởng nhân đạo phát triển mà cái tia thiên đạo thánh nhân giáo hóa vạn linh lẽ nào t i ể u sẽ không ảnh hưởng nhân đạo phát triển đây cũng là gì giống như đạo lý hồng q u â n nhưng là đàm luận định nói đạo h ư u nhưng là chỉ biết một không biết thứ hai nữ hoa đạo hữu ở đây trong hồng h o n g nhưng là cực kỳ đặc thù tồn tại là một vị duy nhất tuân theo tiên thiên tạo hóa mà sinh n g ư i mà nhân đạo chủ vận tạo hóa là lấy nhân đạo nên mở ra ở nữ hoa đạo hưu tây cái khác tiên tiên h sinh linh h ó a sinh mặc dù cũng cách không được tạo hóa tuyển diệu nhưng là tuân theo thiên địa mà sinh là lấy bọn họ từ nhỏ liền có hoàn thiện thiên địa pháp quy trọng trách vì lẽ đó bọn họ càng thích hợp tu hành thiên địa chi đạo cũng càng thích hợp thiên địa thánh nhân đến giáo hóa thanh hư đón lấy nói nhân tộc cũng là tuân theo tạo hóa mà sinh nói như vậy thiên địa thánh là sẽ không nhúng tay nhân tộc giáo hóa việc hồng quân nói đó cũng không phải là nhân tộc diễn phải là hậu thiên tạo hóa vì lẽ đó bọn họ thích hợp tu hành cũng chính là hậu thiên tạo hóa trí đạo nhưng này hậu thiên tạo hóa trí đạo cũng không phải bỗng dưng mà đến mà là lấy thiên địa c h i đạo vì là quân lương diễn hóa mà đến vì lẽ đó thiên địa thánh nhân giáo hóa đối với nhân tộc tóc thi triển nhưng là có phụ trợ dẫn dắt tác dụng dĩ nhiên thanh hư nữ hoa hai vị đạo hữu đồng tu tiên thiên tạo hóa cũng là có thể thôi diễn ra hậu thiên tạo hóa c h i đạo sau đó truyền thụ cho nhân tộc nhưng mà như vậy khó tránh tựu có chút đốt cháy giai đoạn lại để này nhân tộc đông dưng ít một phần cơ duyên tạo hóa các ngươi có thể biết tu đạo nhất khó được làm ộ t bước nào chính là từ không đến có bước đi này nhân tộc như có thể sư từ thiên địa hai đạo do đó diễn hóa ra hậu thiên tạo hóa tri đạo cái kia đây chính là một cái chưa từng có quá trình rất là đầy đủ quý giá mong rằng hai vị đạo hữu đừng để nhân tộc mất này khó được chi cơ nếu như hai vị đạo hữu thật nghĩ tại nhân tộc lưu lại đạo thống truyền t h ừ a lời không ngại chờ nhân tộc vượt qua một đoạn này từ không đến cũng có quá trình ở hậu thiên tạo hóa c h i đạo có căn cơ phía sau lại đến truyền đạo như vậy hai bên xác minh lẫn nhau bên dưới nói không được có thể làm cho nhân tộc tóc thi triển lại trên mười bậc thềm thanh hư ba người nghe nói lại là yên lặng một hồi sau đó nữu văn nói chỉ là bần đạo nếu như ẩ lui thì lại nhân đạo không thánh địa đạo hiện tại cũng chỉ có thể gánh chịu hai vị thánh vị hơn nữa này quy vị kỳ hạn còn không biết tại năm nào hậu thổ đạo hữu hiện tại nếu như cũng là lui vậy này địa đạo cũng là không thánh hình dáng hình thái như vậy tới nay vậy này thiên địa nhân ba đạo chẳng phải là đều bị đạo hữu lập thiên đạo s á u thánh thao túng hồng có nói đạo hữu này lời nói nhưng là hơi quá rồi có chúng ta ba người tọa c h ấ n thiên địa nhân ba đạo bọn họ còn nói gì tới thao túng dĩ nhiên như vậy tới nay bọn họ không thể tránh khỏi sẽ từ địa đạo nhân đạo bên trong kiếm lấy chút công đức khí vận nếu bọn họ có thể từ địa đạo nhân đạo kiếm lấy công đức khí vận vậy thì thuyết minh làm gây nên ở địa đạo nhân đạo đều là có lợi Cái cái tiếp nhưng à y ả c h phải vậy cũng tốt để thiên địa nhân ba đạo nhanh chóng cân đối lên thanh hư ba người lại là một trận ánh mắt giao lưu phía sau nữ hoa nói đạo hữu tâm ý chúng ta đã là tận minh chỉ là việc này chúng ta vẫn cần cẩn thận châm trước nhưng là không thể hiện trường t i ự u cho đạo h ư u chuẩn xác trả lời hồng quân gật đầu ứ n g nói lý giải đại sự như thế đúng là cần phải cẩn thận châm trước một phen nữ hoa đón lấy lại nói đạo h ư u này đến có thể còn có chuyện khác hồng quân nghe nói biết đây là muốn tiến khách tâm ý lập tức liền thuận thế đứng dậy nói b ầ n đạo này đến chuyên vì việc này ba vị đạo h ư u đã minh bần đạo tâm ý cái kia bần đạo chuyến này cũng coi như là công thành cái kia bần đạo t i ự u không ở chỗ này tiếp tục quấy dối ba vị đạo hữu cáo tử thanh hư ba người cũng là đứng dậy nói đưa đạo hữu hồng quân đi rồi chương a n h h một trăm sáu mươi thanh hư luận đạo cùng người hậu thủ cùng nữ hoa đều là tò mò nói là cái gì thanh hư trầm trầm uống một khẩu trà xanh trầm giái nói là ngươi cự tuyệt không được địch nhân đối với ngươi tốt mà khi ngươi tán đồng hoạt động tâm bắt đầu từ giờ khác đó ngươi liền đã vào người khác tinh kế hậu thủ cùng nữ hoa nghe xong lời nói của thanh hư sau gương mặt năm chiều thanh hư nhìn được thú vị không khỏi hỏi tiếp nói, tiếp vậy các ngươi thanh hư. Thanh hư nói, nói nói. Nói cẩn thận nghĩ nghĩ hôm nay hồng quân lời nói có chồng hay chưa nơi cho các ngươi nghĩ những câu điểm tại các ngươi tâm khảm bên trên hơn nữa càng nghĩ càng thấy được có đạo lý hậu thổ cùng nữ hoa nghe nói suy nghĩ một chút đầu tiên là gật đầu sau đó lại là lắc đầu nói lời tuy như vậy nhưng lập trường của hắn cùng chúng ta không là cùng nhau chúng ta cũng tất nhiên là sẽ không toàn bộ tin hắn thanh hư nhưng là cười nói các n g ư ơ i tán đồng rồi hắn lý tự sẽ sinh ra ấn hắn lý đi làm ý như vậy liền đã vào hắn trong cuộc lúc này các n g ư ơ i tin không tin hắn lại có gì ý thai đây cũng là hồng quân nhằm vào các n g ư ơ i tâm tính bên trên thiết lập cục đạo chủ chi vị trước cao t r á c h trọng các ngươi vừa vào lúc này khó tránh khỏi sẽ mang trong lòng thất v ọ n không biết nên làm sao nhận lên trọng trách vào lúc này các nhưng g ư ơ i k ô n sinh g khỏi h tiểu sẽ sinh ra ớ người khác thỉnh giáo, nghe đề nghị giáo, khác t đề â mà tư. tâm tư ngươi Dĩ nhiên, n các ngươi có y nhưng khi ô n nhất định sẽ đem hành trình động, có lẽ chính n g g đem sẽ lẽ vụ có các ư ơ có ũ n hiện đến tâm tư này. Nhưng g chưa chắc c phát khi tư sẽ tâm mà, người đưa ra các ngươi này phương diện kiến nghị thời gian các ngươi nhưng là sẽ không thể tránh khỏi bị hấp dẫn dù cho đưa ra đề nghị này người là kẻ thù của ngươi các ngươi cũng sẽ thử tạm thời vừa nghe mà hồng quân đến nơi chính là bắt được cái này vi diệu cơ hội hơn nữa hắn đưa ra đề nghị đồng thời còn tiến một bước phóng đại đạo chủ tri vị quyền lực và trách nhiệm đã như thế trong lòng các ngươi cái kia vừa vào cao vị thấp t h ỏ bất ăn cũng sẽ tại vô hình t r u n g tăng thêm mấy phần người tại bất an thời gian nhất dễ sản sinh tâm tư gì đó chính là trốn tránh lười chính không dám manh động cái gọi là làm thêm lỗi nhiều bớt làm ít sai không làm không sai coi như có lỗi cũng có thể lợi cầm như vậy liền có thể tâm bên trong an ổn mà hồng quân chính là căn cứ vào này loại tâm thái cho các ngươi hơi động không bằng yên tĩnh lại kiến nghị khuyên các ngươi quy ẩn không thể làm bừa mà này đề nghị này chính hợp các ngươi tâm tư là lấy các ngươi thì sẽ cảm giác được này kiến nghị không sai sau đó trước sau như một với bản thân mình hợp lý chỗ đây cũng là người là nhất đồng ý tin tưởng mình đồng ý tin tưởng sau đó tự hành nắm b ổ lấy dùng lo dịp trước sau như một với bản thân mình nhưng nếu các ngươi để xuống chính mình phân biệt tâm nhảy ra rằng h ắ giáo t ừ khách quan góc độ đến phân tích các ngươi thì sẽ phát hiện cái kia hồng quân đưa cho kiến nghị nhìn như có lý kỳ thực rất vô căn cứ muốn biết n à y hồng hoang thế giới là nung nấu hỗn độn ba nghìn ma thần cùng bản cổ đại thần tri đạo m à thành biết bao minh ông thiên địa tri đạo làm sao u y ê n bác thiên địa vận chuyển đại thế c u ồ n c u ộ n như thiên địa tri đạo thật ra biến cố trọng đại ở đại thế bên trên địa gió các ngươi cảm giác được lấy các ngươi đạo hạnh tu vi thật có thể vì hắn làm những gì sao nhưng là không khác nào k i ế n càng lay cổ thụ nếu các ngươi thật tấn hồng quân kiến nghị đến được đó chính là lúc rảnh rỗi vô dụng dùng thời gian vô công có hay không hợp đạo người cũng không khác biệt đã như thế vậy các ngươi ý nghĩa tồn tại lại ở đâu hậu thổ nghe thanh hư như vậy nói nhất thời có chút bất mắn nói vậy ngươi nói này đạo chủ nên làm gì đ ể làm thanh hư cười nói như chị đ ạ i thế làm vô vi mà chị không thể làm n g a hậu thổ tức giận nói vậy ngươi cái này cùng hồng quân nói tới có gì khác biệt thanh hư nói khác biệt chính là ở hắn chỉ nói trước một tâm lý chưa nói sau một t ầ n g lý vô vi không là không làm không thể làm bừa cũng không phải bất động muốn biết quân quận đại thế cũng là từ vô số tiểu thế tạo thành ngươi không sửa đổi được đại thế nhưng có thể cải biến tiểu thế sau đó tích tiểu thế mà thành bên trong thế tích bên trong thế mà hám đại thế kỳ thực lấy thiên địa hai đạo bên bắc mê ngông h n trình độ là không e ngại bất kỳ vĩ lực cùng với chống đỡ nhưng sợ là sợ tại có người tại bên trong đem ăn mòn thiên địa hai đạo linh trọng mà trí cạn lại thêm lấy bất mãn vì là đầy đặc biệt lưu lại một đường biến số cho rằng tình tiến tri cơ là lấy tiểu thế thay đổi thiên địa hai đạo là không phát hiện được mặc dù đã nhận ra hắn thường thường c ũ vì lẽ đó đây chính là hợp đạo người ý nghĩa sở tại ở đại thế cao mà xét bên trong thế chí biến phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đã không thể đem cái k i a một đường biến số lao đi tuyệt thiên địa hai đạo tinh tiến c h i cơ lại không có thể để cho chuyển thành hại lớn lấy tổn thương thiên địa nguyên khí thanh hư nhìn hậu thổ đón lấy nói là lấy này vô vi mà c h ỉ ý tứ chính là ngươi ở này địa đạo chi đ ạ i thế chỉ tham chỉ ngộ lấy hợp đạo thật mà ở bên trong thế tiểu thế chi biến khắp nơi lưu tâm lấy hiện ra hành vi cái gọi là đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật mà vạn vật lại tiếp tục c h ú n ó i hợp hóa thành ba mà hóa hai hai mà hóa một đến đặt ở nói như vậy phồn g ả n nhiều lần diễn biến đã tốt muốn tốt hơn vì lẽ đó ngươi không chỉ không thể không thành tựu trái lại muốn có mãnh liệt vì là mới thành hậu thổ nghe xong lời nói của thanh hư sau sắc mặt không khỏi nghiêm nghị thanh hư thấy vậy không khỏi an ủi nói ngươi cũng không cần có gánh nặng trong lòng địa đạo nếu lựa chọn ngươi hợp đạo vậy tất nhiên là ngươi chi tâm tính cùng sở tu đại đạo cùng địa đạo phù hợp ngươi chỉ cần lấy b ả n tâm làm việc liền không không thích hợp còn nữa nói rồi chỉ cần thiên địa hướng tốt từ nơi sâu xa tự có bản cổ đại thần vì là ngươi chỉ dẫn ngươi làm sao cần phải lo lắng cái gì hậu thổ gật gật đầu lấy đó có được an ủi đến thanh hư không khỏi cười cười sau đó nhìn về phía nữ h o nói nhân đạo cùng thiên địa hai đạo bất đồng nhân đạo trước nhỏ yếu trái lại sợ nhất là không thể kháng vĩ lực biến căn cơ ép trưởng thành tư thế lúc này liền cần ngươi cái này nhân đạo chủ vì là gì giá hộ tống hồng quân này đến tại sao khuyên bảo hai người chúng ta không nên nhúng tay nhân tộc trước giáo hóa việc mà để thiên đạo thánh nhân làm rút sợ là đánh được chính là biến nhân đạo căn cơ chủ ý nữ hoa nghe này nhưng nói nhưng cái kia hồng quân nói cũng có chút ít đạo lý à, tu đạo nhất khó được chính là này từ không đến cũng có quá trình liên quan đến căn cơ độc lập đổi mới khai thác năng lực thanh hư nhưng là cười gần nói nhân tộc ban đầu hoàn toàn không có sở hữu ngươi cảm thấy cho bọn họ dựa vào cái gì có thể tiêu hóa được thiên địa đại đạo tư chất lương chỉ có tự thân đại đạo vững chắc có hóa nó nói để bản thân sử dụng năng lực mới có thu thập rộng giai chúng nhà cơ duyên nếu không bất quá là mặc người ăn mặc thằng hề mà không nửa điểm tự mình phản thành người khác diễn nói công cụ còn nữa nhân tộc ban đầu không có nửa điểm tu vì tại thần ngươi nói những có kia đại tu vì thánh nhân môn đồ đến đây giá o hóa nhân tộc thời gian sẽ là như thế nào một b ứ c mặt mũi mà nhân tộc lại lấy kiểu gì thái độ tới đón tiếp này tràn giá hóa một vài bước cao cao tại thượng bố thi mặt mũi từng đạo n ư ớ c nhìn khẩn cầu ánh mắt ngươi nói nhân tộc nếu như thói quen c ấ t thực còn có thể tự lực cánh sinh đi tìm ăn sao lại thêm nhân tộc không thích hợp tu tập thiên địa c h i đạo nếu như phát hiện mình phí hết tâm tư nỗ lực một hồi nhưng vĩnh viễn không đạt tới những tiên thần tia độ cao ngươi nói bọn họ có thể hay không tự giác thấp tiên thần nhất đẳng thanh hư từng câu xin hỏi được nữ hoa sắc mặt t r ắ n g bệnh thanh hư thấy vậy cũng không khỏi đau lòng thế là hoán h o a ngự a khí nói vì lẽ đó a nhân tộc giáo hóa ban đầu tu vi không tu vi không trọng yếu, chủ yếu là để cho bọn họ minh tâm lập tính nhân tộc nhận tạo hóa mà sinh có diễn tạo hóa lấy kình thiên trách có thể không có thể trở thành không đứng lên nổi bọ sát Trước t 161, h i ê nữ đạo chi chủ nổi sóng. n hoa vừa muốn hỏi thanh hư hắn muốn như thế nào để nhân tộc m ì n h tâm lập tính nhưng vào lúc này nữ hoa làm như cảm ứng được cái gì nhưng là không khỏi n g ừ n miệng hướng ra phía ngoài nhìn tới thanh hư cùng hậu thổ cũng là hướng ra phía ngoài nhìn tới sau đó thanh hư hướng về nữ hoa cười nói không nghĩ tới này hồng quân càng cẩn thận như vậy sợ đêm dài mộng nhiều xuất hiện biến cố này chân t r ư ớ c mới vừa đi chân sau t i ể u phái người tới đón nhân tộc giáo hóa việc nữ hoa hơi có kinh nghi nói ngươi là nói tam thanh bọn họ này tới là vì là nhân tộc giáo hóa việc thanh hư nói không chỉ có như vậy bọn họ còn muốn mượn nhân đạo công đức khí vận t hành t h á n h đây nữ hoa nghe nói không khỏi tức giận nói cái kia hồng quân t i ự u như vậy chắc chắn chúng ta sẽ đáp ứng bọn họ thanh hư nói nếu như chúng ta thật tin hồng quân cái kia lần chuyện ma quỷ lại thêm tam thanh cùng chúng ta giao t ì n h làm sao sẽ không đáp ứng hắn như vậy vội vàng phái bọn họ đến đây không phải là sợ chúng ta thời gian quyết định quá dài phát hiện trong đó không thích hợp sao sau đó thanh hư truyền âm minh ngọc để nàng đem tam thanh tiếp dẫn lại đây không lâu lắm tam thanh đến nơi mấy người lẫn nhau trào hàn huyên phía sau thanh hư thẳng vào chủ đề nói ba vị này đến nhưng là vì là nhân tộc thái thanh nói không sai thiên cơ chỉ dẫn nhân tộc cùng chúng ta có lớn cơ duyên thanh hư nhưng là cười nói đạo hưu bây giờ còn tin này thiên cơ thái thanh cũng là cười nói tất nhiên là không tin đây không phải là hướng đạo hưu đòi chủ ý sao thanh hưu nói các ngươi tới trước cái kia hồng quân cũng đã tới nơi này một chuyến cùng chúng ta đàm lược qua muốn để thiên đạo thánh nhân đến giáo hóa nhân tộc việc chỉ là chuyện này đối với cái khác thiên đạo dự bị thánh nhân tới nói là chuyện tốt như cái kia phương tây tổ hai người bọn họ không chỉ có có thể mượn này thành thánh cẳng có thể mượn giáo hóa chi nhân quả ử đùn không ngừng từ nhân tộc bên trong cướp lấy khí vận công đức nhưng đối với các ngươi tam thanh tới nói n à y t h u không gặp chính là chuyện tốt đặc biệt là thái thanh đạo hữu tam thanh nghe nói không khỏi kinh sợ thái thanh vội nói tính xin đạo hữu tỉ mỉ báo cho nguyên do trong này thanh hư nói ba vị đạo hữu có thể còn nhớ được năm đó hồng quân tử tiêu cung giảng đạo thời gian từng chỉnh lý qua hồng hoang cảnh giới tu hành việc thái thanh nói tự nhiên nhớ được từ thấp đến cao h ắ n từng vẽ hạ bảy đại cảnh giới vì là tá n tiên trân tiên huyền tiên kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên và thánh nhân cảnh thanh hư gật gật đầu nói không sai ở đây hồng hoang thế giới bên trong muốn tìm đại đạo không phải tiên t i ê n đạo thể không thể làm mà tại nhân tộc chưa xuất thế trước có thể hóa thành tiên thiên đạo thể thấp nhất cảnh giới nhu cầu liền là tán tiên con đường tu hành cũng từ đó mà khởi đầu hiện hành phương pháp tu hành cũng đều lấy tán tiên cảnh vì là mở đầu nhưng mà hiện tại nhân tộc xuất thế liền là tiên tiên đạo thể chắc hẳn đang trên đường tới ba vị đạo hưu đã là b à i kiến nhân tộc đi chỉ là các ngươi nhìn bọn họ đạt đến tán tiên tiêu chuẩn sao thái thanh gật đầu ứng nói xác thực nhân tộc tuy là vì tiên thiên đạo thể nhưng trời sinh nhỏ yếu cùng tán tiên c h i c ả n h cách nhau rất xa thanh hư đón l ờ y nói hơn nữa nhân tộc vì là hậu tiên thành không có tiên thiên truyền thừa cố không thông tu hành tri đạo là lấy từ nhân tộc hiện nay cảnh giới đến tán tiên tri cảnh một đoạn này con đường tu hành chính là k h ố n g không hồng quân để cho các ngươi đến giáo hóa nhân tộc chính là đ i ể n này chống không mấy lần ở một đứng ở ba hưng ở năm thịnh ở bảy ực ở chín viên mãn ở mười hai là nhất nguyên phục thủy hồng quân vẽ cảnh giới ném đi thánh nhân này một tầng từ tán tiên đến đại la kim tiên đúng hơn thuyết pháp vì là hai giới sáu cảnh tức thiên địa hai giới mỗi giới tam cảnh nhân tộc sau khi xuất thế nhân giới xuất hiện cũng tam cảnh nhân tộc sau khi xuất thế nhân g i u hiện cũng tam cảnh cố hồng hoang thế nhân giới x hiện cũng tam n h pha chín liền là siêu thoát tri cảnh n ả y ra bên ngoài tam giới k ba vị đạo hữu nếu như có thể điền này trong không tất có thể được nhân đạo vô lượng công đức khí vận mà thành thánh cái gọi là không phải công đức không thể thành thánh là lấy này công đức cũng là thánh nhân đạo cơ một bộ phận cũng là thánh nhân cùng thế giới liên hệ giàn buộc ba vị đạo hữu nghĩ, nghĩ các người lấy nhân đạo công đức thành thiên đạo thánh nhân mặc dù là thiên đạo thánh nhân nhưng cùng nhân đạo liên hệ chặt chẽ các ngươi nói như vậy có thể hay không có vấn đề có thể hay không đối với các ngươi sau này tính tiến con đường có gây trở ngại đặc biệt là thái thanh đạo h ư u thái thanh đạo h ư u vì là thiên định thiên đạo hợp đạo người nhất cần phải liên hệ chặt chẽ là thiên đạo mà không phải nhân đạo thái thanh đạo h ư u nếu như nhiễm quá nhiều nhân đạo nhân quả sợ là sẽ phải vĩnh mất cùng thiên đạo hợp đạo chi cơ thái thanh nghe xong lời nói của thanh hư sau trong mắt nhưng là không khỏi sáng hắn chú ý đồ không phải là cái gì nhân đạo nhân quả mà là câu kia vĩnh mất cùng thiên đạo hợp đạo chi cơ không khỏi có chút kích động nói đạo hữu lời ấy có ý tứ là b ẩ n đạo còn có cùng thiên đạo hợp đạo cơ hội thanh hư đương nhiên nói hồng quân lại chưa hề hoàn toàn hợp đạo đạo hữu làm sao sẽ không có, có cơ hội thái thanh nói đạo hữu sao biết hồng quân chưa hề hoàn toàn hợp đạo thanh hư nói hồng quân cũng không phải thiên định hợp đạo người hắn muốn hoàn toàn hợp đạo cái nào có dễ dàng như vậy đạo hữu nếu như không tin có thể hỏi một chút hậu thổ đạo hữu nàng thân là địa đạo thiên định hợp đạo người nhìn nàng một cái muốn hoàn toàn hợp đạo có nhiều khó thái thanh lại vội nhìn hướng hậu thổ, hậu thổ nói thiên đạo hai đạo mênh mông cực kỳ nghị muốn hoàn toàn cùng đạo hợp thật nhưng là không có dễ dàng như vậy ta nếu muốn cùng địa đạo hoàn toàn hợp chân sợ là muốn tự thân tu vi tu đến thứ mười một cảnh mới có thể cái kêu hồng quân tu vi mặc dù so với ta m u ố n cao nhưng là còn chưa tới nơi thứ mười một cảnh thanh hư lại thuận thế tiếp khẩu nói đạo h ư u là quan tâm sẽ bị loạn đạo h ư u cẩn thận n g h ĩ nghĩ liền có thể minh bạch như cái kêu hồng quân đúng là gối cao không lo vậy cần gì phải khắp nơi tinh kế ở các ngươi đầu tiên là muốn thu các ngươi làm đồ đệ nhu đổ các ngươi thiên đạo khí vận cùng khai thiên công đức lại là chém tam thi phương pháp cùng hồng mông tự khí nghị muốn khống chế các ngươi hiện tại lại lừa dối các ngươi thành thánh chi cơ để cho các ngươi cùng nhân đạo kết xuống đại nhân quả như vậy các loại các loại thủ đoạn há không phải là thuyết minh sức mạnh không đủ thái thanh nghe nói không tự chủ được gật gật đầu sau đó làm sơ trầm tư lại nhìn hướng hậu thổ nói đạo hữu không cùng địa đạo hoàn toàn hợp chân vậy đạo hữu này đạo chủ c h i vị có thể có bị c ấ p nguy hiểm hậu thổ lắc đầu nói không có ta như không có ngồi trên vị trí này cũng cho qua nhưng nếu ngồi lên rồi vậy thì không có người so với ta càng có ưu thế như còn có người có thể đem ta lập t u n g vậy thì chỉ có thể thuyết minh là địa đạo chi linh hóa hình nhưng đây cũng là không thể thái thanh nghe hậu thổ lời nói sắc mặt không khỏi tối s ầ m lại thanh hư thay thế không khỏi nói thái thanh đạo hưu không cần đủ rũ hậu thổ đạo hưu mới vừa nói ba cái nàng không có khả năng bị xoắn ngôi lý do một nàng chính là thiên định địa đạo hợp đạo người cùng địa đạo phù hợp nhất thứ hai nàng đã trước một bước ngồi trên đạo chủ chi vị tiên cơ đã chiếm người khác cơ hội xa vời thứ ba chính là nghiệp vị áp chế như vậy đạo hưu cùng hồng quân tranh chấp cũng là hơi nơi hạ phong m ạ thôi một đạo hưu cùng thiên đạo phù hợp nhất mà hắn thì lại chiếm đoạt thiên cơ đây coi là ngang hàng thứ hai hắn có nghiệp vị áp chế đạo hưu nhưng có hai huynh đệ giúp đỡ đây cũng tính là ngang hàng lại tiếp sau đó chính là tu vi đạo hưu cũng là tại tu vi trên hơi có chịu t h i t h ô i thái thanh cười nói hắn đã ngồi trên đạo chủ chi vị b ầ n đạo lại là cùng thiên đạo phù hợp không hợp đạo chi cơ cũng là hồn công này lại sao có thể tính là là ngang hàng đâu thanh hư nói thiên v ậ n đông dương địa chủ cương lu người hợp nam nữ vạn sự vạn vật đều là một thể hai mặt này đạo chủ chi vị cũng thế một mà hai hai mà một này t i ệ u nhìn ngươi làm sao nhìn đạo h ư u nếu thật sự một điểm cơ hội cũng không cái kia hồng quân cũng sẽ không nghĩ loạn ngọc thanh thượng thanh chi đạo khiến huynh đệ các ngươi bất hòa hắn phòng chiêu thức ấy sợ sẽ là để n g ư ờ i vạn nhất trước mặt hắn những thủ đoạn kia đều không có hiệu quả để đạo h ư u có cùng hắn tranh chấp đạo chủ c h i vị này một ngày bây giờ tình huống không chính là như vậy c h ư một trăm sáu mươi hai nói nguyên do tam thanh kính nghệ lúc này thái thanh bỗng nhiên đứng lên ngọc thanh thượng thanh thấy thế cũng vội vàng đứng lên tại thái thanh dẫn dắt h ạ ba người cùng nhau hướng về thanh hư thi lễ nói kính xin đạo hữu dạy ta thanh hư thấy vậy vội tránh ra nói đạo hữu đây là ý gì giữa chúng ta cũng coi như quan hệ không ít lẫn nhau giúp hỗ trợ vốn là cần phải coi như không nói chuyện giao tình chỉ nói lập trường chúng ta cũng là lập trường thống nhất dẫn dắt hồng hoang hướng tốt cũng là chúng ta cộng đồng nguyện nhưng có có thể há có không tận lực lý đạo hữu hành vi như này đại lễ nhưng là hơi quá rồi cũng không công xa lạ rất nhiều thái thanh nghe nói không khỏi than thở nói ta đ á m g huynh đệ làm này đại lễ không phải vì là bức bách đạo hữu thật sự là cái kia hồng quân khinh người quá đáng đối với chúng ta tính kế thái quá như không gian này khẩu ác khí chúng ta đạo tâm thực tại khó giản húng chi này cũng liên quan đến chúng ta con đường nhân quả trọng đại ý nghĩa phi phảm n h ư không được như vậy đại lễ chúng ta thật khó mở miệng lời nói thỉnh giáo một chuyện thanh hư nâng dậy thái thanh để cho bọn họ một lần nữa ngồi xong động viên nói đạo hưu thật không cần có như vậy gánh nặng trong lòng giữa chúng ta trước tiên không đề cập tới ngọn nguồn cũng không nói giao tình lại càng không luận lập trường chỉ nói riêng đối phó hồng quân chuyện này mục đích của chúng ta t ự u là giống nhau hắn tính kế các ngươi đồng thời làm sao không có tính kế chúng ta địa đạo lượng kiếp đã qua thiệu không đi nói nó chỉ nói riêng này nhân tộc giáo hóa việc hắn hạn định các ngươi tương lai đồng thời gì không phải là tại hạn định nhân tộc hạn định nhân đạo Các nếu g người ư i thiên tu chính là thiên đạo, để cho các là đạo, để đ n nhân căn không thiên diễn nhân đạo. nhân đạo căn cơ là có, nhưng n bổ khác đạo đạo đạo, đạo cơ, cơ có, g là lấy là ồ như gốc n n g thiên ạ i t đạo vậy sau này sau nhân đạo trưởng thành, chẳng phải là thành lập tại thiên đạo có h phải thành thiên như thiên ẳ n trên căn bản. Nếu g lập tại là đạo đạo c thay đổi gì nhân đạo chẳng phải là có căn cơ xào động nguy hiểm như vậy nhân đạo chẳng phải là muốn khắp nơi bị quản chế ở thiên đạo bị trở thành thiên đạo lệ thuộc hiểm ác như vậy tác dụng tâm chúng ta há lại sẽ không hận sao lại không muốn báo thù một chút xuất khẩu ác khí chỉ là thiên nhân đối lập liên lụy quá rộng lại thêm hiện tại nhân đạo thế yếu thật là bất tiện cùng lên trực tiếp va chạm vì lẽ đó chỉ có thể vòng quanh một chút cựu như cái kia hồng quân giống như vậy hắn lợi dụng các ngươi tới tính kế chúng ta vậy chúng ta cũng có thể thông qua các ngươi tới phản tính hắn một hồi vì lẽ đó giúp đỡ bọn ngươi tranh cướp đạo chủ c h i vị trả thù hồng quân chúng ta đây cũng tính là đôi bên cùng có lợi theo như nhu cầu mỗi bên một n g h i kế vừa ra lực chúng ta cũng đừng nói cái gì ai thiếu của người nào tam thanh nghe nói không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cảm kích thanh hư mặc dù đem lời như vậy nói b ì n h gọt đi chút những quả nhưng nội bộ chân thực ý nghĩa bọn họ vẫn là trong lòng hiểu rõ thái thanh nói đạo hữu nếu như thế nói vậy chúng ta cũng là không làm kiêu tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào tính xin đạo hữu chỉ rõ thanh hư nói chỉ rõ không dám nhận chúng ta lẫn nhau nghiên cứu thảo luận ta cảm thấy được tiếp theo then chốt tại thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h đám người nghe nói đều là nghi hoặc không hiểu nhìn thanh hư không biết này đạo chủ tri vị cùng thiên đ ỉ n h có gì liên hệ đế tuấn chủ trì thiên đ ỉ n h thời gian cũng không gặp này thiên đ ỉ n h có gì chỗ khác thường a thú chi hiện tại này thiên đ ỉ n h đã là chỉ còn trên danh nghĩa chẳng lẽ còn có thể tái sinh kỳ dị biến hóa hay sao thanh hư nhìn đám người nghi hoặc vẻ không hiểu sau cùng không khỏi đối với hậu thổ cười nói bọn họ không hiểu này thiên đình t h n chốt cũng có t hậu ể hiểu, tiểu thông kết chút không nói được à, còn nhớ được ta thế thế nhưng như không nhưng không nhớ ngươi cũng nói còn cùng với lời ngươi nói cảm được, cái có được được đại với lời u là l à, n sao. h ậ thổ trải qua thanh hư nhắc nhở lập tức minh bạch trong đó then chốt nhưng lập tức lại có nghi hoặc nói cái kia cũng không đúng vậy coi như tam thanh đạo hữu cầm giữ thiên đình nhiều nhất cũng chính là suy n h ư ợ c hồng quân đối với thiên đạo đại thế ảnh hưởng nhưng đối với hắn đạo chủ c h i vị cũng không có uy hiếp gì à hơn nữa nếu như tam thanh đạo hữu làm tốt hắn ngược lại là bất việc nếu như làm không tốt hắn lại có thể danh chính ngôn thuận xoa bóp tam thanh đạo hữu này làm sao nhìn đều giống như tam thanh đạo hữu tại cho hắn làm k ô n g không thanh hư nói n g ư ơ i có như vậy kết luận đó là n g ư ơ i đứng tại nơi g ư góc độ của mình đến cân nhắc chuyện này nhưng nếu đứng tại hồng quân trên lập trường cái tiết nhưng là khắc rồi các ngươi có thể còn nhớ được ta từng cùng các ngươi nói qua bản cổ đại thần cùng ba nghìn ma thần chiến chưa xong việc thái thanh lúc này đăm chiêu nói đạo hữu là nói hồng quân mục đích là để hồng hoang từng bước một hướng đi suy sụp mà chúng ta nếu như đem thiên đình kinh doanh quá tốt để thiên đạo vận chuyển bình thường trái lại ở hắn có không lợi thanh hư nói không sai hồng quân muốn nghị chủ đạo hồng hoang hướng đi nhất định phải nắm giữ thực lực tuyệt đối cùng quân bính nhưng mà hiện nay nhưng có hai cái đối với hắn người có uy hiếp vật xuất hiện đó chính là nữ hoa cùng hậu thổ. Thiên đạo tuy bị nếu như thiên địa hai đạo vận chuyển bình thường cái kia hồng quân hợp đạo tốc độ nhất định là không sánh được hậu thổ bị hậu thổ cái sau vượt cái trước là sớm vào việc nếu như nhân đạo lại thuận lợi vượt qua nhân đạo lượt tiếp cái kia nữ hoa đạo hưu thực lực khẳng định cũng là sẽ vượt lại cái kia hồng quân nếu như tình thế thật sự như vậy phát triển loại kia chờ hồng quân cũng chỉ có tiêu vào một đường là lấy hồng quân là không có khả năng để địa đạo nhân đạo bình thường phát triển đồng thời hắn cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp đến tăng nhanh tự thân hợp đạo tốc độ mà hắn như nghĩ tăng nhanh tự thân hợp đạo tốc độ có hai cái phương hướng dòng suy nghĩ một là suy yếu thiên đạo thiên đạo yếu đi cái kia hắn hợp đạo độ khó cũng là sẽ tương ứng thấp xuống cái phương pháp này tại hậu thổ hợp đạo trước còn có thể làm nhưng bây giờ lại là không thể thực hiện được nếu không chỉ có thể để hắn thua càng nhanh hơn thứ hai chính là tăng cường thiên đạo hồng quân như là thông qua tự thân thủ đoạn tăng cường thiên đạo cái kia hắn tự ở thiên đạo có công tự nhiên có thể càng được thiên đạo ưu ái tăng nhanh hợp đạo tốc độ hơn nữa thiên đạo mạnh thiên đạo đối với hắn g i a chỉ lực lượng tự nhiên cũng sẽ trở nên mạnh mẽ để thực lực tăng mạnh hồng quân tử tiêu cung g i ả n g đạo mục đích chủ yếu nhất chính là tuyển ra sáu thánh dạy dỗ sáu thánh như vậy sáu thánh quý vị thiên đạo tăng cường ở hắn chỗ tốt nhiều nhiều các ngươi nói nếu như tại linh vu trước khi đại chiến sáu thánh quý vị sau đó lại bởi vì linh vu đại chiến lại đem cái t i u bất chu sơn trụ trời va đoạn đến lúc đó trời đất sụp đổ thiên địa hai đạo bị thương hồng hoang suy sụp thiên đạo ở đây một mạnh một yếu trong đó hồng quân có thể được bao nhiêu chỗ tốt nếu như địa đạo lại bởi vì bị thương nguyên cớ mà không cách nào giáp tình hậu thổ không cách nào hợp đạo cái kia hồng quân sợ là sẽ phải thăng ngữ đáng tiếc là h ắ n đích thật l à như vậy sắp xếp vạch kế hoạch chính là chưa thành công nghe thanh hư như vậy nói nữ hoa hậu thổ không khỏi bấm chỉ liền tính hiện tại thiên thanh địa minh nữ hoa hậu thổ lại là đạo chủ lại trải qua thanh hư thuyết minh không lâu lắm liền sáng tỏ l ư ợ n g tiếp bên trong các loại nhân quả liên hệ biết thanh hư nói không loa lập tức không khỏi người đổ mồ hôi lạnh nếu là thật bị cái kia hồng quân ngưu tính thành công hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi nói không được h ư n g hoàng từ đó sẽ không có lật bản cơ hội cũng khó nói trong lúc nhất thời nữ hoa cùng hậu thổ nhìn về phía thanh hư ánh mắt càng là biểu hiện phức tạp tam thanh mặc dù không bằng nữ hoa cùng hậu thổ bấm đốt ngón tay như vậy thông suốt nhưng nhìn ánh mắt của các nàng cũng là biết thanh hư lời nói không giả cũng là không khỏi hoàn toàn biến sắc nhìn về phía thanh hư ánh mắt không khỏi hiện ra sợ h ã i bội phục tình mà thanh hư sở dĩ nói như vậy cũng có một bộ phận tâm tư là nghị chấn nhất một chút tam thanh dù sao tam thanh lập tức liền muốn thành thánh bọn họ trong đó bất luận là lập trường vẫn là lợi ích đều sẽ phát sinh chú Bạn nhất bọn họ sau i n h r cái cho cũng còn có chút Trước thoái lợi sinh phiền gì không trong lòng Đông bất kết vật, tốt. thiên Tây là sợ nhỏ, kính đoàn sản vẫn nề kế sẽ s đó thanh hư tiếp tục nói sáu thanh quy vị phía sau thiên đạo thực lực tăng mạnh phóng xạ năng lực càng mạnh quyền bính phạm vi cũng sẽ càng rộng hơn mà thiên địa nhân ba đạo mặc dù đều có chức trách nhưng quyền bính phạm vi nhưng cũng không phải là nhất thành bất biến cũng có lây dương bổ âm thả i âm bổ dương lý thiên địa nhân ba đạo cũng cùng ngày lý vì lẽ đó hồng quân kế hoạch bước kế tiếp sát s u ấ t lớn chính là cấp đoạt địa đạo nhân đạo quyền bính suy yếu địa đạo nhân đạo đồng thời tăng cường thiên đạo hơn nữa từ địa đạo nhân đạo lướt đi lấy đến này bộ phận quyền bính cùng thiên đạo căn bản liên hệ yếu do đó càng dễ vì là hồng quân bản thân quản lý hắn làm như thế cùng nói là tăng cường thiên đạo không bằng nói là tăng cường hắn tự thân tăng thêm hắn tại thiên đạo bên trong quyền trọng do đó biến hình đẩy mạnh hợp đạo tiến độ bất quá hồng quân nhưng có một cái nhược điểm chí mạng đó chính là không thể quá nhiều nhiễm địa đạo nhân đạo nhân quả thiên địa nhân ba đạo. tuy nói tu đến sau cùng trăm sông đổ về một biển nhưng con đường bất đồng tu hành kiên kỵ tự nhiên cũng là bất đồng thiên địa hai đạo đi chính là dương cực âm sinh âm cực dương sinh như vậy cực hạn con đường này loại con đường càng là thuật h ú y thì càng uy năng cường tuyệt tiến cảnh nhanh hồng quân nếu như lây dính quá nhiều địa đạo nhân đạo nhân quả như vậy thì sẽ biến được ý vị hữu tạm nói không được t i ể u sẽ hạ thấp cùng thiên đạo độ khớp nếu như như vậy cái tia hắn này một tăng giảm một chút trong đó có thể chẳng khác nào là bận rộn không công là lấy hắn như nghĩ muốn cấp đoạt địa đạo nhân đạo của mình cựu nhất định sẽ mượn tay người khác nguyên bản các ngươi sáu thanh nếu như đi chém tam thi con đường lấy hồng nông tử khí thành thánh vậy các ngươi chính là trong tay hắn cao nhất khôi lỗi tay chân vì là hắn cướp đoạt địa đạo nhân đạo quyền bính s ô n g pha chiến đấu chỗ tốt hắn được nhân quả các ngươi tới cóng hiện nay các ngươi tam thanh cùng hồng quân trừ một cái ký danh thầy trò danh phận có liên quan tới ngoài ra liền cùng hắn lại không có bất kỳ góc mắc chờ các ngươi bình thường thành thánh phía sau ngay cả một ký danh thầy trò danh phận cũng là không tồn tại đến lúc đó các ngươi liền tính là hoàn toàn thoát khỏi hồng quân khống chế như vậy hồng quân bày trong tay c ũ như g c ỉ có p h ơ cơ phương n người, nhưng hai người căn cơ tại phương tây, đến đông phương gây sự rất là bất tiện, như g gây Tây tổ tại Tây, rất bất hai hai kia sự là vậy trải qua hồng quân muốn nghĩ tại đông phương địa giới có tư cách cái kia thiên đình chính là trọng yếu nhất như là các ngươi tam thanh kiểm soát thiên đình ấn thiên đạo đại thế vận chuyển bình thường không cho hồng quân gây sự cơ hội cái kia hắn đem tại đông phương địa giới không có chút nào thành tựu đã như thế hồng quân như lại nghĩ gây sự vậy thì chỉ có thể tại phương tây địa giới cái gọi là thiên đạo đại thế không dễ tiểu thế có t h a đổi nhưng thiên đạo đại thế là do vô cùng tiểu thế tạo thành tiểu thế biến hơn nhiều cái kia đại thế há có bất biến đắc đạo lý vì lẽ đó nơi này không dễ cùng có thể đổi là tương đối mà nói thiên đạo đại thế không là bất biến mà là biến được c h ậ m m à thôi tại hồng quân sự chú ý tại phương tây thời khắc các người tam thanh có thể có tin tưởng tại thiên đạo đại thế bên trong hình thành một luồng thuận theo thiên đạo đại thế không nhận hồng quân ảnh hưởng độc t h u ộ c về chính các ngươi thiên đạo cỡ trung tư thế như vậy các ngươi tại đông hồng quân tại tây sau một quãng thời gian tất nhiên đông tây khác biệt do đó hình thành đối lập tư thế một khi này loại đối lập tư thế hình thành như vậy hồng quân mặc dù có đạo chủ tên nhưng cũng chỉ có thể ứng phương tây tư thế nếu như nói trước kia thiên đạo đại thế vì là thái cực đạo chủ ngồi bên trong sông c h i vị mà vẫn thái cực như vậy hiện tại thiên đạo đại thế chính là phân hóa lương nghi đông tây đều có một cái cực mắt thái thanh đạo h ư u nếu như ngồi vững đông phương cái này cực mắt ta không biết thiên đạo sẽ không dành cho thái thanh đạo h ư u tương tự với đạo chủ c h i vị loại này đặc thù gia trì nhưng theo các ngươi thể lớn nhưng cuối cùng có một ngày thích hợp hồng quân mà thay thế tam thanh nghe thanh hư phân tích trước mắt sáng tỏ thông suốt hơn nữa càng nghĩ càng thấy có thể làm không khỏi kích động nhưng lập tức thái thanh đầu lông mày tự không khỏi nữ một cái bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới đế tuấn ngã xuống thời gian thể nội hoàng đạo bản nguyên bay đi thiên đ ỉ n h một chuyện nguyên bản bọn họ cũng là muốn đem chặt được nhưng khi đó không khỏi một trận tâm linh báo động để cho bọn họ bỏ đi ý nghĩ này sau đến phục hy cùng hạo thiên tranh chấp việc bọn họ cũng là biết xem ra vào lúc ấy thanh h ư cùng hồng quân tựu i tại mưu đồ thiên đ ỉ n h thế là thái thanh đối với thanh hư nói đạo hưu nhưng là có để phục hy đạo hữu ngồi cái k i a thiên đ ỉ n h c h i chủ ý tứ thanh hư nói không có phục hy đạo hữu con đường tại nhân đạo mà không phải thiên đạo thái thanh nói vậy đạo hưu vì sao muốn để phục hy đạo hữu tranh cái tia hoàng đạo bản nguyên thanh hư cười nói thiên đạo có hoàng nhân đạo địa đạo đồng dạng có hoàng nếu có vô chủ hoàng đạo bản nguyên xuất hiện cái kia vì sao không tranh đâu như vậy chẳng phải là có thể ít một phen tích lũy thái thanh hiểu rõ thanh hư ý nghĩ sau cũng là không lại kỹ c ả g cứu hoàng đạo bản nguyên việc chỉ là nói như vậy xem ra vị kia đã là đem tiên h đ ỉ n h c h i chủ cho định ra rồi đạo hữu như không thêm can thiệp sợ là khó sửa đổi chắc chắn thanh hư không thèm để ý nói định xuống cũng là định ra rồi cái này cũng không phải là cái gì không được chuyện thái thanh có chút không hiểu nhìn thanh hư hỏi đạo hữu có ý tứ là thanh hư nói cái k i a nửa p hạo ầ n hoàng đ bản nguyên cũng vẹn vẹn chỉ cái hạo là để cái kia thiên có tư cách ngồi trên cái k i a thiên đế bảo tọa mà thôi nhưng chân chính hoàng giả chi đạo ở chỗ tụ chúng ngự người n h ư không thể tụ chúng ngự người cái k i a hạo thiên cũng coi như ngồi trên thiên đế bảo tọa cũng vẹn vẹn chỉ là một trang trí mà thôi thái thanh nhưng là có chút không hiểu nhìn thanh hư hỏi ta mặc dù đối với cái k i a hạo thiên đồng tử hiểu rõ không nhiều nhưng hắn đã có thể bị vị kia định vì thiên đế chắc là có chút mới có thể đạo hưu vì sao nói cái tia đồng tử không thể ngự chúng đâu thanh hư nhưng là hơi kinh ngạc nhìn thái thanh hỏi ngược lại nói đạo hữu lẽ nào t i ể u không hiếu kỳ cái kia hồng quân tại sao lại chọn một đồng tử vì là thiên đế thái thanh nghe nói không khỏi ngần ra lập tức ý thức được trong này chỗ không ổn tuy nói chỉ cần có hồng quân ở sau l ư n g ủng hộ chọn ai vì là thiên đế đều không nhiều lớn khác biệt bởi vì không quản ai ngồi lên rồi vị trí kia đại biểu đều không phải là hắn tự mình mà là hồng quân nhưng chọn một đồng tử vì là thiên đế nhưng là hơi quả đáng này không khác là đúng hồng h o à n g chúng đại năng sợ là cũng sẽ không để ý tới thiên đình thái thanh tự cho mình còn có chút trí tuệ nhưng cũng nghĩ không thông nguyên do trong này không khỏi lại lần nữa hướng thanh hư thỉnh giáo nói vị kia vì sao muốn làm như vậy thanh hư nói thứ nhất là hồng quân đúng là không người nào có thể dùng tại ma đạo tranh bên trong an tướng quá khó nhìn những tuân theo kia ba nghìn ma thần di trạch mà sinh mà có đại tạo hóa tiên thiên thần thánh hầu như đều bị hồng quân trôn v ù i tại lượng kiếp bên trong biến thành hắn chứng đạo quân lương mà hiện tại có đại tạo hóa tiên thiên thần i ê n t h thánh phần lớn đều là tuân theo bản cổ di trạch mà sinh này chút người cái kia hồng quân đã không tin tưởng cũng không thể dùng bởi vì còn có một cái phương pháp có thể tăng nhanh hồng quân hợp đạo tốc độ đó chính là hết khả năng lao đi bản cổ đại thần dấu vết nhược hóa bản cổ ý chí đối với thiên đạo ảnh hưởng như vậy cũng sẽ không có chính thống gì c ũ n g không phải chính thống phân thiên đạo tự nhiên cũng sẽ không lại đối với hồng quân chống cự ngược lại r ằ n g bản cổ chính thống một mạch càng là đắt thế cái kia bản cổ đại thần ở đây trong hồng hoang ảnh hưởng lại càng sâu cái kia hồng quân hợp đạo độ khó tịu i sẽ tại trong vô hình tăng cường là lấy đối với tuân theo bản cổ di trạch mà sinh này chút tiên tiên thần thánh hồng quân là có thể giết chết tự giết chết không thể giết chết hết khả năng tiến hành hạn chế sau đó biên giới h biết hồng quân vì sao nhất định phải cho cái kia phương tây tổ hai người thánh vị sao để cho bọn họ thay hắn trả phương tây nhân quả là một phương diện trọng yếu hơn chính là bọn họ chính là hỗn độn linh vật ở này trong hồng hoang nhất bản tái sinh không phải bản cổ một mạch cũng không phải ba nghìn ma thần một mạch kéo xa nói đi nói lại cái kia hồng quân sở dĩ để hắn đồng tử đảm nhiệm thiên đế chính là vì đối với hồng hoang chúng đại năng tiến hành n ụ c nhã để cho bọn họ tới không được thiên đình nhậm trước thiên đình chính là thiên đạo quyền bính hiện ra dùng để vận chuyển chu thiên thiên đình không viên mãn chu thiên tự vận chuyển quốc khoái thiên đạo vận hành cũng tất nhiên là có c h ư ngại như vậy thiên đạo thì sẽ rơi xuống ứng kiếp người chọn thích hợp người thượng thiên đ ứng trước mà cái kia hồng quân trong tay có một dị bảo tên là phong thần bảng cũng tên chân linh thánh bảng bảo vật này có thể bảo đảm người chân linh bất d i ệ t diễn hóa thần thể cung cấp người điều động nếu như cái kia hồng quân mượn này cơ hội gợi ra nhân đạo lượng kiếp để thiên đạo ở lượng kiếp bên trong t u y ể n người chỉ cần cái kia hồng quân thao tác thỏa đáng thiên điệu nhân ba đạo đại khí vận hạng người sợ là đều muốn trước tiên vào hẳn cái kia phong thần bảng sau đó lại phân phong thần trước mà đại khí vận hạng người thường thường đều có đặc biệt sứ mệnh tuân theo thiên đạo khí vận mà sinh cũng cho qua bọn họ nhưng những tuân theo kia địa đạo nhân đạo khí vận mà sinh nếu như vào phong thần bảng cái kia địa đạo nhân đạo quyền bính như nghị song thiện sợ là cũng chỉ có thể mời trên phong thần bảng c h i thần đến đây nhậm chức như vậy cái kia hồng quân một bảng tại tay liền có thể tận thao thiên địa nhân ba đạo quyền bính Trước tính vật giật thế thế Thanh vật mưu người người được như như như cường cả càng có chi Ngọc cái nghe nghe này, nảy mình, không nghĩ gian này nghĩ đến nói, này gì, hỏi đám đám làm đều quỷ lại vội là sợ, bảo bảo. bảo vậy dị nhưng nghiệp lực báo ứng chỉ ở chỗ thu người vào bảng vào bảng phía sau lấy người có đại khí vận chân linh diện hóa thân thể sau đó để cho bọn họ đi thực hiện diên phần mình sứ mệnh chức trách ngược lại là với các đạo có công cái này cũng là tại sao hồng quân nhất định muốn thiên đạo rơi xuống ứng kiếp người nguyên nhân bởi vì chỉ có ứng kiếp người mới có thể chịu được này thu người vào bảng nghiệp lực báo ứng dĩ nhiên ứng kiếp người thừa nhận rồi như vậy to lớn nghiệp lực nhân quả kết cục của hắn cũng không tốt gì nay hồng quân làm việc à từ trước đến nay đều là nhân quả thai họa người khác tới cóng chỗ tốt hắn đến được ngọc thanh lại hỏi nói bảo vật này vi năng làm sao thanh hư nói phong thần bảng chính là một cái nhân quả gì bảo uy năng nhìn nhân quả mà định ra ngươi như không cùng sản sinh nhân quả vậy nó uy năng cũng chỉ là bình thường vẹn vẹn chỉ là tương đương với một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi nhưng nếu là ngươi cùng sinh ra nhân quả vậy nó liền là nhân quả lớn nhỏ lấy hiện uy năng nếu như nhân quả quá sâu vậy nó gần đây ư không giải đúng rồi cùng phong thần bảng đồng bộ pháp bảo chính là đà thần tiên bộ pháp bảo này cũng có thể gọi là thu món nợ thần khí thu phải là nhân quả món nợ cũng tỉ như ngươi thiếu nợ người nào đó nhân quả mà hắn lại đem tên của ngươi ghi vào phong thần bảng bên trong vậy ngươi tựu nhất định sẽ bị quản chế ở đà thần tiên mà bị quản chế trình độ liền là thiếu nhân quả lớn nhỏ mà định ra làm một ví dụ nếu như trước đây hồng vân đạo hữu là chủ động đem bản thuộc về hắn b ù đoàn thoái vị ở chuẩn đề cái tia chuẩn đề tựu thiếu nợ hồng vân đạo hữu một cái thành thánh nhân quả này nhân quả nếu như không trả mà hồng vân đạo hữu lại đem chuẩn đề tên ghi vào phong thần bảng cái tia chuẩn đề tựu nhất định sẽ bị quản chế ở đà thần tiên cái tia sợ hắn thành thánh cũng là khó thoát đà thần tiên hạ vong hồn nạ chết rồi cũng nhất định vào phong thần bảng dĩ nhiên thánh nhân đều là có công đức đại khí vận tải thân hạ hồng vân đạo hữu có thể hay không chịu được đánh giết một thánh nhân nhân quả nghiệp lực đó chính là một chuyện khác lại t h như sư phụ đem đệ tử ký danh tên ghi vào phong thần bảng bên trong sư phụ cùng đệ tử ký danh trong đó mặc dù có truyền đạo ân nhưng này nhân quả nhưng cũng không là rất nặng cho nên này nhớ tên đệ tử nhận hạn chế bởi đà thần tiên trình độ cũng có hạn cũng không chí mạng nhưng nếu có người đem đánh chỉ còn một tia tàn hồn cái kia hắn sợ là khó thoát phong thần bảng tiếp dẫn nếu như hắn có thể bảo tồn phần lớn nguyên thần lực lượng vậy thì khắc nói bởi vì phong thần bảng tiếp dẫn lực lượng cũng là nhìn nhân quả lớn nhỏ mà định ra ngọc thanh lại là hỏi vậy này phong thần bảng thu lấy chân linh có thể có hạn chế số lượng muốn biết ở đây qua lại lượng kiếp bên trong này n ã xuống người có đại khí vận có thể không phải số ít nếu như vị kia thanh hư khoát tay c h ặ n lại nói n à y đến không cần lo lắng muốn biết liên tục sống sót đại khí vận hạng người mới là chân chính người có đại khí vận cho tới những bởi v ì kia đặc thù sứ mệnh mà thành người có đại khí vận bọn họ cái kia thời đại đã là từ lâu đi qua đâu còn tới sứ mệnh khí vận tự nhiên cũng là không tồn hồng quân coi như thu rồi bọn họ cũng là chỉ là thuần thuần một tay chân mà thôi không có gì quá lớn tạo hóa giá trị hơn nữa phong thần bảng duy trì này chút chân、linh. thậm chí diễn hóa t h ầ n thể cũng không phải không có đánh đổi tiêu hao chính là nguyện lực hồng quân tu chính là t i ê n đạo cái nào có như vậy nhiều nguyện lực đi cung dưỡng này chút không có gì quá chỗ đại dụng chân linh mà hắn hiện tại sở dĩ muốn mượn thiên đình phong thần chính là muốn hưng thịnh hậu thiên thần đạo vu tộc lập thần đạo chính là tiên thiên tự nhiên thần đạo phụ trợ thiên địa vận chuyển ở thiên địa có công thiên địa tự nhiên sẽ rơi xuống công đức khí vận lấy t r ợ bọn họ tu hành mà hồng quân muốn hưng chi thần nói chính là hậu thiên thần đạo nhằm vào chính là nhân đạo hậu thiên thần đạo lấy ân uy mà dùng nhân đạo chúng sinh tín ngưỡng do đó sản sinh hương hỏa nguyện nhân đạo chính là thiên địa chống đỡ vận tạo hóa mà đẩy thiên địa biến hóa nếu như nhân đạo chúng sinh mới gặp sự tỉnh t i ể u đi cung bái thần linh cầu thần không có chút nào tự lập c h i tinh thần các ngươi nói như vậy nhân đạo còn có thể vận tạo hóa mà chống đỡ thiên địa sao đám người nghe nói đều là sắc mặt nghiêm trọng đặc biệt là nữ hoa đã vì là hồng quân như vậy tính kế nhân đạo mà p h ấ n hận lại vì là hồng quân mưu tính sâu xa mà cảm thấy có chút đau lòng nay nhân tộc vừa xuất thế nhân đạo vừa mở ra nàng còn chưa nghĩ ra làm sao vì là nhân đạo đánh căn cơ đây hắn nhưng là đã bắt đầu mưu tính đem nhân đạo con đường tương lai lấp kín thanh hư đón lấy nói các người có lẽ không có chú ý tới chính là nữ hoa đạo hữu hiện tại tâm tư đều tại nhân tộc bên trên sợ là cũng là chưa chú ý tới n à y bất chu sơn tự nhân tộc xuất thế nhân đạo mở ra phía sau lực lượng t i u bắt đầu biến mất nữ hoa nghe nói vội vàng nhắm mắt cảm ứng bất chu sơn sau một khắc sắc mặt chính là biến đổi h i ệ n nhiên nàng cũng là cảm ứng được bất chu sơn lực lượng tại biến mất tuy rằng rất chậm gần như khó mà nhận ra nhưng đích đích sắc sắc là tại biến mất hiện tại biến mất rất là c h ậ m chậm nhưng không thấy được này sau đó này biến mất tư thế thì sẽ không tăng nhanh nếu như này bất chu sơn nữ hoa ít dám hướng về hạ nghĩ hậu quả như thế thanh hư thấy thế vụ vô, vô tay nàng đ ộ n viên nói không cần căng thẳng bất chu sơn lực lượng là đang t h o n g thả biến mất nhưng nhân tộc nhân đạo lực lượng nhưng sẽ nhanh chóng trưởng thành nhân đạo cuối cùng muốn thay thay bất chu sơn chức trách là lấy đây không đáng gì đại sự lại nói bất chu sơn sở dĩ gọi bất chu sơn chính là bởi vì tồn m à không làm tâm ý biến mất mới là chính lý chỉ là nếu như nhân tộc cùng nhân đạo không thể thuận lợi trưởng thành mà bất chu sơn lực lượng nhưng lại biến mất không có nhận ngày c h i năng đó mới là thái họa nhưng điều này có thể sao hiện tại chúng ta hiểu rõ hồng quân âm mưu lại thêm hiện tại chúng ta thiên địa nhân ba đạo đại biểu đều ở tại đây nếu như chúng ta đoàn kết đồng thời cũng còn đấu không nổi cái kia hồng quân vậy thì chỉ có thể thuyết minh chúng ta qua phế bỏ mà bàn cổ đại thần nhưng đem này lớn như vậy hồng hoang giao cho chúng ta như vậy người tay vậy hiển nhiên cũng là một không có ánh mắt vậy này hồng hoang cũng là nên nên bị d i ệ t thanh hư mấy câu nói nói được đám người sắc mặt đỏ lên nhưng đám người tâm bên trong nhưng là thả lỏng ra hiển nhiên bàn cổ đại thần ở trong lòng bọn họ phân lượng vẫn là mười phần đây chính là có thể một người mà chọn ba nghìn ma thần tồn tại như vậy vĩ đại nhân vật ánh mắt cùng trí tuệ tất nhiên là không thể c h ê n l ệ h hơn nữa bọn họ có thể mấy trải qua lượng kiếp mà đi đến hôm nay như thế nào hạng đơn giản trong lòng cũng tự có ngạo khí mới sở dĩ biến sắc cũng chỉ qua là ban đầu nghe nóng hạ thái quá c h ấ n kinh rồi mà thôi hiện tại tỉnh táo lại lại hồi tưởng một chút hồng quân toàn bộ mưu tính tuy là mưu tính sâu xa nhưng cũng không phức tạp mà hắn sở dĩ có thể mưu tính sâu như thế xa cũng chỉ là hắn vị trí hiện tại đứng được đầy đủ cao mà thôi đứng được cao tự nhiên cũng là nhìn được xa cái gọi là nói cao một đường liền cao được vô biên chính là này lý hiện tại có thanh hư vì bọn họ lau sạch tin tức kém đến phiên chân chính trí tuệ so đấu bọn họ từng cái cũng không thấy được có thể thua kèm cái kia hồng quân bao nhiêu húng chi bọn họ bây giờ còn là tính n g ư ợ lại đám người khôi phục lòng bình thường cũng là bình tĩnh lại chỉ là nhìn về phía thanh hư ánh mắt cũng không khỏi tiết lộ ra sâu sắc được kinh ngạc bọn họ có thể tin chắc thanh hư đạo hạnh xa không có đi đến cái kia hồng quân một dạng độ cao nhưng hắn lại có thể nhìn thấu cái kia hồng quân tầng tầng t i n h kế đây cũng là như thế nào làm được đâu Trước 165, Tam Thanh Lập giáo gặp Ninh An. Thanh Nan. Nhi Lập gặp Giáo không khỏi cười nói các ngươi cũng không cần đem bần đạo nghĩ được thái quá thần bí bần đạo sở dĩ có thể nhìn thấu hồng quân nhu tính chẳng qua là so với các ngươi nhiều hai cọ cơ duyên nhiều hiểu rồi một ít tin tức lại thêm bần đạo cùng các ngươi thôi diễn chuyện phương thức bất đồng thôi thanh hư lời này vừa nói ra câu được đám người lòng hiếu kỳ càng hơn nhưng lại không tốt mở miệng hỏi g ò đành phải dùng càng ánh mắt mong đợi nhìn thanh hư thanh hư giả vờ bất đắc dĩ n ở nụ cười tiếp tục nói được rồi sợ các ngươi các ngươi là biết đến bần đạo ở này bất chu sơn dựng hóa từng được qua một ít bản cổ đại thần di trạch nay bộ phận di trạch chủ yếu là liên quan với vi sau đến lại được qua thời kỳ thượng cổ điên đảo lão tổ một bộ phận bản nguyên này bản nguyên bên trong có cái kia điên đảo lão tổ chân linh mạnh vỡ bởi vậy cũng để bần đạo biết được chút thượng cổ chi cơ muốn bí sự các ngươi thôi diễn sự tình nhiều yêu thích từ trời cơ bên trong tìm manh mối tìm đáp án nhưng vị kia đạo hạnh so với chúng ta muốn cao được nhiều hắn muốn che ẩn giả tạo một ít thiên hứng cơ tin tức chúng ta thì lại làm sao có thể phân rõ được thật giả m u ố n biết sai một ly sai ngàn dặm vị kia chỉ cần động động ngón tay thay đổi một ít điểm mấu chốt tự có thể đem chúng ta đ u ồ n nghịch được xoay quanh như vậy chúng ta thì lại làm sao có thể đấu thắng h ắ n là lấy chúng ta muốn nghĩ chiến thắng hắn đầu tiên là muốn đột phá thiên cơ cái này hằng rào cái gọi là phạm làm qua nhất định có thích hắn có thể che được thiên cơ nhưng cũng không che giấu được thế gian này đã định việc thật chúng ta rõ ràng hồng quân mục đích cuối cùng như vậy chúng ta có thể đại nhập đến lập trường của hắn lo lắng vấn đề nếu như chúng ta là hắn cái kia phải nên làm như thế nào đi thực hiện cái mục tiêu này đâu đầu tiên cái mục tiêu này quá lớn không là có thể một hồi t i ể u có thể thực hiện cho nên phải đem cái này đại mục tiêu phân chia vì là vô số nhỏ mục tiêu sau đó từng bước một tiến hành l ệ n mạnh bởi chúng ta không có cái kia hồng quân đứng được cao không bằng hắn thu được tin tức nhiều là lấy hắn những nhỏ kia mục tiêu chúng ta cũng đã rất khó nắm được tuy rằng chúng ta rất khó nắm được nhưng những nhỏ kia mục tiêu đều là hướng về mục tiêu cuối cùng đi là lấy chúng ta có thể mang nó đại khái khung định tại một cái rộng giai phạm vi bên trong sau đó căn cứ chúng ta đã biết tin tức tiến hành lớn mật giả thiết sau đó căn cứ hiện tại trong hồng hoang đã phát sinh chính chuyện phát sinh và đem s ắ p phát sinh dấu hiệu tiến hành không cần tăng chứng vật chứng ai như vậy từng bước một bài trừ từng bước một co phạm vi nhỏ cuối cùng chúng ta sẽ đạt được một cái gần như chân tướng suy luận sau đó sẽ theo chuyện phát triển thêm một bước lần Theo, n đạo, đạo, sau đó các ngươi vừa được một cái then chốt tin tức đó chính là phong thần bảng mà phong thần bảng vận hành cần chính là chúng sinh nguyện lực biết được này ba điểm tiến tới suy luận ra hắn toàn bộ mưu tính rất khó sao nghe thanh hư như thế vừa phân tích lại cẩn thận một nghĩ xác thực không là rất khó đám người không khỏi đều là lộ ra bỗng nhiên tình lộ hình tâm thái cũng theo thả dễ dàng hơn thanh hư gặp đám người nhận rồi hắn lời giải thích cũng lặng yên thở phào nhẹ nhõm để cho trong lòng người có chút kính nể là chuyện tốt nhưng nếu thái quá thần bí mạnh mẽ cái tiết nhưng là khiến người bất an khó bảo đảm đám người sẽ không lên ý đồ khác hoài nghi hắn sẽ không là một cái khác hồng quân thanh hư nhớ được kiếp trước có vị danh nhân nói qua một văn văn nói nếu là ngươi chỉ so với ngươi người t r ù n g quanh cao hơn như vậy một điểm điểm như vậy đám người t i ể u sẽ ca tụng đội phục ngươi bởi vì bọn họ ca tụng đội phục không là ngươi mà là tương lai chính mình ngươi cao hơn điểm này điểm là bọn họ cố gắng một chút tựu có thể đạt tới khi bọn hắn đi đến thành tựu i như vậy thời gian bọn họ cũng hy vọng có người có thể cổ động dành cho chính mình vinh dự mà khi ngươi so với đám người lại cao ra một giờ như vậy đám người tựu i sẽ đố kỵ ngươi thậm chí sẽ hạ ngang chân nhìn ngươi xui xẻo bởi vì ngươi bây giờ độ cao là bọn họ nhìn thấy thậm chí ra sức nhảy một cái còn có thể sơ được nhưng là vô luận như thế nào cũng không đạt tới độ cao bất bình khí cũng theo đó mà sinh mà khi ngươi chân chính bộc lộ tài năng cao hơn đám người nhất đẳng thời gian như vậy mọi người tựu i sẽ nghĩ tận hết thầy biện pháp đến đánh đổ ngươi thậm chí đem ngươi yêu ma hóa bởi vì ngươi tồn tại tự ngọn cờ đám người thấp người nhất đẳng mà để người thừa nhận mình thấp người nhất đẳng đây là rất khó không tới chân chính vô luận nơi đó là vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận mà khi ngươi đặt tới đám người chỉ có thể ngước nhìn hết sạch tất cả cũng không có cách nào làm sao ngươi mà ngươi lại lại cứ nắm giữ quyết định vận mệnh bọn họ lực l ư ợ n g lượng như vậy bọn họ thì sẽ đối với ngươi mái phục tính ngươi như thần linh mà thanh hư hiện tại cũng không để người kính như thần linh năng lực như vậy như nghĩ ít phiền p h ứ c vậy thì chỉ có thể biểu hiện ra chỉ cao hơn đám người minh như vậy một điểm bằng không nhất định bị coi thành các loại mà bị cắm ghét kiếp trước hồng hoang thông tin ê giáo chủ tại sao sẽ bị tam giáo bốn thánh vây công hồng quân tính kế là một phương diện trọng yếu hơn chính là thông tin ê giáo chủ mạnh hơn cái khác thánh nhân quá nhiều không chỉ có có không phải bốn thánh không có thể phá chu tiên kiếm trận còn có có cái khác tam giáo gộp lại cũng không so bằng t i ệ t giáo và tiên chứng cứ hồng hoang đại bộ phận khí v ậ n càng là không biết thu lại cái nào thánh nhân ở trước mặt hắn có thể có niềm tin đứng thẳng lưng lên hắn không bị căm ghét hay bị căm ghét nếu chỉ vì là phong thần chuyện cái kia toàn phong thần bảng số lượng liền coi xong chuyện cái kia vì sao nhất định phải để t i ệ t giáo diệt giáo càng là đem hắn đệ tử hóa làm vật để cưỡi mang tới thu bài tiến hành đ cho h ạ dẫn ngươi càng là đánh diệt thông thiên giáo chủ lại lần nữa lật bản khả năng thanh hư có thể không nghĩ đạp này vết xe đổ lập tức thái thanh mang đầy bộ i phục nhìn thanh hư nói đạo hữu đại tài càng có thể nghĩ ra khéo như thế hay phương pháp chúng ta nhưng là đúng thần thông thái quá ỷ lại mà bị thần thông lầm trái lại bỏ quên chân chính trí không tu hành thanh hư khiêm tốn nói nơi nào nơi nào chỉ là cái k i a hồng quân quá mạnh bất đắc dĩ bên dưới mới làm cho này dương trường tị đoạn đần độn phương pháp mà thôi thái thanh lại nói đạo hữu dòng suy nghĩ rộng rãi thanh kỳ đối với chúng ta thành thánh thậm chí khống chế thiên đình có thể có chỉ điểm nơi thanh hư chúng ta đã hiểu rõ hồng quân mưu tính chuyện kế tiếp lấy ba vị đạo h ư u trí tuệ định có thể xử lý thỏa đáng bất quá thái thanh đạo h ư u nếu hỏi bần đạo bần đạo nếu như không nói gì lời ngược lại là muốn để đạo h ư u cảm giác được bần đạo giấu làm của riêng cái kia bần đạo t i ể u nói trên như thế một hai điểm đạo h ư u như cảm giác được có thể làm t i ể u tiếp thu vô dụng vậy thì làm nghe cá biệt dạng dòng suy nghĩ ba vị đạo h ư u thành thánh phía sau cái kia hồng quân nhất định sẽ cùng ba vị đạo h ư u ước định chút q u ý c ù sẽ không để ba vị đạo hữu trực tiếp n ú n g tay thiên đình thậm chí trong hồng hoang một ít đại sự vì lẽ đó ba vị đạo hữu tựu cần người giú mà này cao nhất giúp đỡ không qua môn đồ bàn cổ thiên đạo vì là ba vị đạo h ư u sớm định ra sứ mệnh chính là thái thanh đạo h ư u tọa c h ấ n thiên đạo ngọc thanh đạo h ư u trưởng đại thế thượng thanh đạo hữu quản một đường sinh cơ kia lấy ứng biến hóa hiện tại thái thanh đạo hữu quản một đường sinh cơ kia lấy ứng biến hóa hiện tại thái thanh đạo hữu quản một đường sinh cơ kia lấy ứng biến hóa hiện tại thái thanh đạo hữu chức trách không có đường nào nói tới ngọc thanh thượng thanh hai vị đạo hữu mặc dù có thể lấy hồng quân làm trung tâm thực hiện chức trách nhưng nhất tay chân cùng gánh nhân quả đỉnh thai hòa người đây là trí giả k h t r ọ Tam chương a h nói, một trăm sáu mươi sáu luận giáo lý thanh hư đào hố thanh hư nói đây có gì khó đem đệ tử phân tầng cũng là phải tại giáo cửa bên trong có thể bố trí thái cực âm dương lưỡng nghi tam đại điện có thể minh giáo nghĩa tri chủ t h ị người ở thái cực điện vì là hạch tâm đệ tử mặc dù có thể minh giáo nghĩa nhưng cũng có mất chung chính người có thể ở điện lưỡng nghi vì là đệ tử chính thức nay tam đại điện đệ tử cần tuyển chọn tỉ mỉ liệt vào nội môn mà tại nội môn ở ngoài có thể tái thiết ngoại môn quản nạp hữu duyên lấy hương giáo phái giáo phái quản lý làm lấy thái cực điện điều hòa lưỡng nghi quản lý trong ngoài các ngươi lại chế hạ môn quy giới luật tiến hành g i à n buộc giáo phái bên trong trên căn bản có thể duy trì một cái tranh mà không phá động thái cân bằng hình dáng như là các ngươi giáo phái hương thịnh ở hầm hoang bên trong mọc lên như nấm nói không được các ngươi này lưỡng nghi tranh chấp bên dưới, tranh nhau tranh nhau. ngược lại là không còn cái khác giáo phái không gian sinh tồn thanh hư nói xong lời cuối cùng có chút chế nhạo cười nhìn về phía tam thanh tam thanh nghe nói lại là nhìn nhau mặt hiện sắc mặt vui mừng thái thanh than thở nói đạo h ư u quả là trí tuệ vô song như vậy phương pháp đúng là giải quyết rồi chúng ta vấn đề khó bất quá giống đạo h ư u nói tới cái k i a loại cực thịnh chi c h ẳ n g diện chúng ta nhưng là vạn không dám nghĩ chúng ta chỉ cần có thể lấy giải hưng ơ đặt chân liền cũng thấy đủ thanh hư nghe nói nhưng là không khỏi lắc đầu cười nói đạo hữu nhưng là đang n i rồi vần đạo chưa bao giờ lo lắng qua ba vị đạo hữu giáo phái quá mức thịnh do đó ảnh hưởng đến nhân tộc chính là đến nhân đạo phát triển cũng lấy thịnh cực mà suy lý cảnh báo bần đạo ngược lại là hy vọng ba vị đạo hữu giáo phái có thể ở đây đông phương địa giới nhanh chóng cường thịnh lên nếu không có hậu thổ đạo hữu tòa hạ không có thánh nhân mà chính nàng còn muốn tận sức ở hợp đạo việc cũng bất kể thời gian đến phát triển giáo phái việc nếu không bần đạo cũng là phải khuyên nàng ở này đông phương địa giới cũng lập cái giáo phái ra đám người nghe được thanh hư lời nói đều là đành phải nhữ mày một cái đầu mặt hiện vẽ không hiểu bất quá hậu thổ cùng nữ hoa nhưng là không có mở miệng hỏi tham ý tứ bởi vì các nàng biết thanh hư làm việc tự có đạo lý cũng là sẽ không h nhưng tam thanh như n g không giống nhau như không làm thanh thanh hư ý trong lời nói bọn họ nhưng là sợ trong lúc này sẽ có hiểu nhầm gì đó sản sinh thế là thái thanh hỏi đạo hữu đây là ý gì hiện tại bên trong đất trời nhất ứng nhanh chóng phát triển không nên là nhân đạo nhân tộc sao nếu như chúng ta thiên địa thánh nhân lập tiên thiên giáo phái ở đây trong hồng hoang nhanh chóng phát triển tất nhiên sẽ chiếm cứ một bộ phận nhân đạo khí vật thậm chí đối với nhân tộc phát triển cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng to lớn nếu như ảnh hưởng thái quá sợ là cũng sẽ bất lợi cho nhân tộc trưởng thành thanh hư nói nay loại ảnh hưởng bần đạo tự nhiên là biết đến nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp nhận các ngơi ảnh hưởng dù sao cũng tốt hơn kẻ khác giáo phái ảnh hưởng muốn tốt chứ các ngươi chi đạo mặc dù cùng n h â n tộc muốn đi đạo bất đồng nhưng từ căn nguyên trên b à n bề ngược lại cũng coi là một nguồn mà ra mà cái khác giáo phái nhưng là khác rồi như là các ngươi tại thiên đình tính toán việt thành cái kia hồng quân gặp ở đây đông phương địa giới không có triển khai chỗ trống cái kia hắn nhất định sẽ phát triển mạnh phương tây để tây phương giáo phái lực lượng hướng đông phương thẳng tiến lấy giáo hóa lực lượng đến ảnh hưởng áp chế nhân tộc phát triển tiện đà ảnh hưởng nhân đạo mà dân tộc muốn đi chính là tự chủ tạo hóa đẩy trần đổi mới chi đạo nhưng bất luận là nhân tộc vẫn là nhân đạo nội tình đều quá mỏng tốc độ phát triển tất nhiên là không sánh được các ngươi này chút lấy thiên địa c h i đạo làm căn cứ ơ tiên thiên giáo phái bất luận đông phương giáo phái vẫn là tây phương giáo phái bần đạo cùng nữ hoa đạo hữu mặc dù có thủ đoạn vì là nhân tộc nhân đạo hộ pháp không nhận ngoại lai cự lực ức hiếp nhưng cũng không thể dục tốc bất đạt thức trợ bọn họ trưởng thành còn nữa nhân tộc chỉ là nhân đạo đại biểu mà không phải nhân đạo toàn bộ những tu kia thiên địa c h i đạo sinh linh cũng thuộc về nhân đạo một bộ phận là lấy chúng ta đã không thể cũng không ngăn được những sinh linh kia cùng nhân tộc này tiếp xúc tự nhiên cũng là không ngăn cản được bọn họ n h ậ n vật không hề có một tiếng động thức giáo hoa tuy nói bọn họ giáo hóa cũng có thể hóa vì là nhân tộc trưởng thành tư chất lương nhưng nếu ảnh hưởng thái quá nhân tộc tiêu h ó a không đến như vậy nhất định sẽ lẫn lộn đầu đôi nhân tộc tương lai phản vì bọn họ tả hữu vì vậy ngăn cản bọn họ giáo hóa xâm lấn nhiệm vụ cũng chỉ có thể theo như dựa vào các người tam thanh giáo phái tới làm đây cũng tính là các ngươi cùng hồng quân đông tây đối lập mở đầu tam thanh nghe được thanh hư như vậy giải thích nghi ngờ trong lòng d i ệ t hết yên lòng bọn họ đúng là không sợ cùng hồng quân công khai đối lập bởi vì đây là chuyện sớm hay muộn sợ cũng vô dụng nhưng bọn họ như sợ minh hữu nơi này ra vấn đề bọn họ một mình là đấu không thắng h ô n g quân nếu như sẽ cùng minh hữu trong đó lên sâu xa do đó bất hòa lời cái kia tình cảnh của bọn họ nhưng là kham hữu thanh hư đón lấy lại nói cho tới làm sao tránh ra thịnh cực mà suy vấn đề vậy thì nhìn ba vị đạo hữu lựa chọn là như thế nào thì pháp thái thanh nghe nói ánh mắt không khỏi n h ấ c c h u y ề n hỏi đạo hữu đối với cái này thịnh chữ còn có cái khác bất đồng cái nhìn thanh hư nói theo bần đạo cái này thịnh thế có thể phân hai cái phương hướng một loại là thành cao một loại là thành lớn cái gọi là thiên tri đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ trong đó cái này có thừa bần đạo cho rằng là chỉ cao mà không phải lớn đám người nghe được thanh hư giải thích như vậy không khỏi cảm giác mới mẻ thái thanh vội hỏi nói tính xin đạo hưu nói tường tận nói thanh hưu nghe nói trong mắt lóe lên một tia mịt mờ ý cười mà sau kế tục nói cái gọi là cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi b ậ n dễ nói cũng phải như vậy đạo lý ba vị đạo hưu nếu như đem giáo phái phát triển chỉ là hạn chế ở giáo phái bản thân gom lại bát phương khí vận ở giáo phái tăng lên giáo phái thực lực vô hạn cất cao giáo phái địa vị siêu nhiên ở chúng như vậy tất ứng thịnh cực mà suy lý ba vị đạo hưu nếu như đổi cái phương hướng không thành cao mà thành lớn tình huống như vậy thì lại sẽ bất đồng dám hỏi ba vị hư tại h ế a n này chúng i ta có thể a hiểu được phạm vi bên trong bần đạo cho rằng thế gian này lớn nhất không qua căn cơ ba vị đạo hữu nghị có đúng không tam thanh nghe nói hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu tán đồng nói đạo hữu nói không sai thanh hư đón lấy nói Thế g i a như này ế t thẻ thành tiểu thành tại trên, tiểu h là quảng căn bên n đều độ đại cao cơ lập trên núi này núi hạ nước giống như vậy. Núi hạ gặp i núi núi núi nhiều với núi mới núi núi núi tới ố muốn chống n như nước trên nước căn cơ, có núi hạ nước muốn lớn hơn trên nước, trên nước không ngừng. Mà núi hạ nước càng lớn, như vậy trên núi nước có thể đạt tới độ cao thì cũng càng、cao. Như g g hạ hạ thể hạ thể thì vậy, vì vậy đạt cơ, có có có cao cao. là Mà so đỡ độ đại hạn trên núi nước thường có tuyệt thời gian mà núi hạ nước nhưng bởi vì lớn mà ít gặp tuyệt thời gian mà chỉ cần núi hạ nước không tuyệt như vậy trên núi nước tự tổng có lại xuất hiện thời gian nếu đ ê m này giáo phái tóc thi triển so sánh trên núi này núi hạ nước như vậy trên núi này nước liền là giáo phái thể hiện địa vị ảnh hưởng cao độ mà núi hạ nước liền là giáo phái lập căn cơ ba vị đạo hữu nếu như tận sức ở trên núi nước độ cao cùng đấy đà như vậy nhất định tổn hại núi hạ căn cơ nước như núi hạ nước khô cạn tái ngộ đại h ạ tổn hại tận trên núi nước như vậy trên núi nước liền thành vĩnh tuyệt núi cũng là núi hoang nhưng nếu ba vị đạo hữu tận sức ở núi hạ nước đầy đ ĩ q u ả n g đ ạ i n h ư v ậ y t r ê n núi nước không thúc tự cao như gặp đại h ạ hoặc có tuyệt thời gian nhưng cũng tổng có thể lại xuất hiện t ự như này giáo nhưng mãi mãi không có đổi bại nguy cơ là lấy ba vị đạo hữu cho rằng nhất thời địa vị thành tựu cao thấp trọng yếu còn là căn cơ trọng yếu tam thanh nói tự là căn cơ trọng yếu thanh hư lại nói như vậy một giáo căn cơ ở nơi nào tam thanh nghe nói không khỏi lâm vào trầm tư không lâu lắm thái thanh đột nhiên nói là giáo lý c h ư n g một trăm sáu mươi bảy tam thanh lập giáo tên có lên thanh hư gật đầu ứng nói không sai là giáo lý một cái giáo phai ý nghĩa tồn tại tại giáo hóa mà giáo hóa hạch tâm chính là giáo lý cũng là giáo phái diễn đại đạo thể hiện có đại khí vận đại phúc nguyên lớn căn nguyên đại ngộ tính đệ tử là tốt cũng có thể nhanh chóng hưng ơ thịnh giáo phái nhưng nếu đưa bọn họ coi là giáo phái tăng cơ như vậy giáo phái thành cũng bọn họ vong cũng bọn họ như gặp đại kiếp có diệt giáo nguy hiểm cũng có chút ít khả năng nếu là bọn họ cùng giáo phái giáo lý không là rất phù hợp hoặc nhận thức không là rất sâu sắc như vậy liền rất dễ dàng vì người khác đầu đ ầ u nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng đệ tử đến sau cùng còn không biết muốn tiện nghi ai đó vì lẽ đó một cái giáo phái chân chính tốt đệ tử hẳn là cùng giáo phái giáo lý hết sức phù hợp đệ tử bởi vì đây mới là chân chính thuộc về giáo phái đệ tử mà giáo phái phát triển trọng điểm cũng không nên thả tại đệ tử thần thông tu vi bồi dưỡng trên mà là cần phải thả đàng giáo lý hoàn thiện cùng truyền bá trên chỉ cần giáo phái giáo lý có thể chân chính những vạn linh chúng sinh chỗ cần dẫn dắt vạn linh chúng sinh hướng đi cao xa ánh sáng minh như vậy giáo này nghĩa liền có thể cùng vạn linh chúng sinh xâm nhập bảng định cùng nhau như vậy đừng nói giáo phái chỉ là khí vận chập t r ù n g cái kia sợ bị d i ệ t giáo cũng có trọng sinh phục hưng chi cơ nếu muốn tuyệt d i ệ t trừ phi là có tốt hơn càng phù hợp vạn linh chúng sinh giáo lý xuất hiện đem thay thế cũng hoặc là đem vạn linh chúng sinh hoàn toàn tẩy não bố trí lại nhưng điều này có thể sao ở đây trong hồng hoang chỉ sợ là hồng quân nói cũng khó mạnh hơn ba vị đạo hữu hắn hiện tại cũng chính là chiếm thiên cơ tu vi mới có thể mạnh hơn các ngươi chút t h ô i cho tới nói đem vạn linh chúng sinh tẩy n à o bố trí lại cái kia trừ phi là vô lượng lượng k ế t đến bằng không vạn không có khả năng thanh hư ở tại đây giảng đổ là thật tâm l ờ i cũng không lắc lư tam thanh ý tứ là hắn đối với giáo phái chân chính nhận thức cũng là thanh hư kiếp trước đạo g i a chân chính phát triển hình thái không rõ chân tướng người đều là cảm giác được đạo g i a người không tích truyền đạo nhưng đạo ra hệ tư tưởng sớm đã thâm nhập đến rồi hoa hạ mảnh đất này mọi vấn đề còn muốn thế nào truyền đạo từ hào phóng mặt đến giảng như cốt nhân tư duy hình thức. trên căn bản đều là thái c ự c â m dương một mà hai hai mà một loại này tam nguyên phương thức tư duy mà nước khác người không nói toàn bộ nhưng tuyệt đại đa số nước khác người đều là một phân thành hai cái này chủng loại nguyên phương thức tư duy hai nguyên tố tư duy hoặc này hoặc kia rất là cứng nhắc khuyết thiếu đổi mới tính duy nhất có thể lấy khen ngợi địa phương chính là rất dễ dàng đem một chuyện làm đến mức tận cùng nhưng loại này phương thức tư duy hưng vong rất là nhìn mệnh một khi lựa chọn t ể u sẽ dựa theo lúc trước hình thức tiếp tục đi hoặc là hưng thịnh hoặc là diệt vong làm lại từ đầu ở giữa rất khó có biến hóa mà ta nguyên tư duy thì lại bất đ ộ n g đây là một loại có sinh mệnh lực phương thức tư duy nó có mạnh mẽ tự mình miễn dịch sửa sai năng lực có thể dùng tư duy hướng tới hoàn mỹ phương hướng phát triển tại sự vật trong quá trình phát triển dễ lên mười biến hóa có mười biến hóa tự có hy vọng mới tại nước khác người xem ra đó chính là kỳ tích là lấy kỳ tích vĩnh viễn tại đồng p h ư ơ n g đây cũng là đạo gia thứ nhất vĩ đại chỗ mà phương thức tư duy nhất định cái t i ê u cái khác phương diện rất khó không nhận đạo g i a ảnh hưởng lớn đến trị quốc lý niệm thiên văn lịch pháp phong thủy biến hóa nông canh quân sự chỉ đạo trở c nhỏ đến trung ý thuốc đông ý, ý cường thân dưỡng sinh thậm chí phong úc kiến trúc Áo cũng ơ m ở dùng chờ chút, không không có đạo ra cái bóng, chờ chút, có cái c đạo đây ra là nói sinh pháp, pháp sinh thuật, đại đạo nhất định, đại pháp, pháp thuật, pháp đạo chính n g t u ậ t tiểu khó cách h can. Cũng c đạo là gần hiện đại phương tây khó được chọn đối với một lần từ cái kia không ngừng đẩy đổ trùng kiến bên trong đi ra hương t h ị n h lên diễn sinh ra đại lượng pháp cùng thuật đối với đông phương tạo thành cực lớn sung kích thậm chí có tây hóa xu hướng nhưng đông phương nói căn bản bất biến chờ đông phương thích t ư ớ n g này chẳng m ớ i biến hóa sớm muộn đông phương vẫn là cái kia đông phương thanh hư lấy lại tinh thần đem phát tán tâm tư thu hồi tiếp tục cùng đám người nói là lấy chỉ cần ba vị đạo hữu giáo lý bất diệt vậy thì tương đương với ba vị đạo hữu chi đạo bất diệt mà chỉ cần ba vị đạo hữu chi đạo bất diệt cái kêu ba vị đạo hữu liền rất khó chân chính nga xuống đừng nghe hồng quân nói cái gì thánh nhân lịch vạn kiếp mà không phai mở trải qua vạn pháp mà bất diệt thánh nhân cũng là có thể bị giết chết bị nga xuống chỉ là so sánh khó mà thôi liền hồng hoang thiên địa đều có sa đoạn giáng cấp uy về hôn đ ộ n khả năng húng chi theo như thiên đ ị a m à t ổ n thánh nhân chỉ có nói vĩnh h ằ n người phương vĩnh h ằ n mong rằng ba vị đạo hữu cực kỳ thận trọng tam thanh nghe được thanh hư lần này lời nói tâm bên trong lớn nhận chấn động sắc mặt mặt chờ được cuối cùng bình tĩnh lại tam thanh đứng dậy lại là cùng nhau hướng về thanh hư thi lễ thanh hư t h ấ y thế lại vội tránh ra có chút không vui nói ba vị đạo hữu các ngươi đây cũng là làm gì thái thanh nói đạo hữu dạng này lời nói dùng hai đến điếc làm cho chúng ta hiểu thấu giáo hóa căn bản tình này không hạ truyền đạo ân xứng nhận chúng ta lấy sư lễ đ ố i đãi thanh hư nhưng là nói bây giờ chúng ta chính là minh hữu ngồi luận đạo thương nghị sách lược lẫn nhau hiệp trợ cộng đồng tiến bộ lấy nên cường địch vốn là lạ ứng cũng có nghĩa trong đó nhân quả dây dưa thật khó làm rõ nếu muốn vân rõ ngươi và ta sợ là phải chờ tới chúng ta lui bức cường địch tiến nhập cảnh giới lớn tiếp theo mới có thể hiện tại cần gì phải tính toán thay quá như vậy chẳng phải phản khó ở chung nếu như thực tại lưu ý có tâm liền có thể không tại nghi thức xã giao tam thanh gặp thanh hư như vậy cũng không thật là cơ cầu liền cũng thuận thế ngồi xuống như thanh hư từng nói để ở trong lòng liền có thể gặp bầu không khí vi diệu đám người liền kéo khai thoại đề chuyện phiếm một ít cái khác chuyện lý thú chờ được bầu không khí tự nhiên thái thanh lại đem lời để kéo về nói chúng ta như lập giáo phái làm lấy tên gì cho thỏa đáng đạo hưu có thể có kiến nghị thanh hư nói tên giáo lấy giáo lý mà địch ra b ầ n đạo mặc dù đối với ba vị đạo hữu c h i đạo có mấy phần lý giải nhưng trung quy khó cùng căn bản ở đây phương diện làm sao dám có kiến nghị thái thanh nghe nói mặt hiện vẻ khó khăn làm như có lời muốn nói nhưng lại không biết làm sao mở miệng do dự mãi cuối cùng mở miệng nói đối với tên giáo chúng ta xác thực đã có ý nghĩ chỉ là không biết làm c ũ n g không làm nghĩ mời đạo hữu chỉ điểm thanh hư nhìn hắn thần thái như thế trong lòng liền đã đối với hắn nghĩ tên giáo có suy đoán nhưng vẫn là hỏi đạo hữu muốn lấy gì chữ vì là tên giáo thái thanh nói chúng ta muốn lấy chữ đạo vì là tên giáo c hậu ỉ là chữ này quá lớn, là này chữ chúng ta ba người cộng cũng chấn được. thêm khai thiên không h người quá ta tam trụ ba bảo, sợ thủ cùng nữ hoa nghe được thái thanh m u ố n lấy chữ đạo vì là tên giáo tâm bên trong đã cảm thấy khiếp sợ khiếp sợ ở tam thanh can đảm cùng dã tâm cũng có bị mạo phạm không tam lòng như lấy chữ đạo lập giáo cái kia phải là hưởng ứng đại đạo mà đứng nguyên bản đại đạo bên dưới vì là thiên địa nhân ba đạo tam quyền phân lập mà đạo giáo như lập đây chẳng phải là tại đại đạo cùng tam địa người ba đạo trong đó lại lập cấp một thiên địa nhân ba đạo phản vì là chữ đạo ba quát nữ hoa lúc này lạnh dên một tiếng nói hừ hừ ba vị đạo hưu thật là thật lớn can đảm cùng dã tâm a thái thanh cười khổ một tiếng hướng về hậu thổ cùng nữ hoa tạ lôi nói v n đạo cái này cũng là không có cách nào a thiên là huyền trên chín tầng trời vị kia đã lập huyền môn chúng ta như nghĩ cùng chi tương tranh tại đại đạo lập ý bên trên t i ự u không thể yếu hơn hắn nhưng cùng thiên huyền đối lập với nhau chính là đ ị a hoàng mà có thể cùng này so sánh giữa hai người chính là người người lập huyền hoàng nhưng này hai đạo đã thuộc hai vị đạo hữu cũng cùng chúng ta chi đạo không phụ chúng ta nghĩ tới nghĩ lui duy lấy chữ đạo lập giáo mới có thể nhưng một chữ đạo quá lớn không phải chúng ta ba người có thể nắm bắt cũng cùng hai vị đạo hữu có xung đột vì lẽ đó đây không phải là muốn cùng ba vị đạo h ư u thương nghị h ạ n h ì n nhìn có không có gì hoàn thiện phương pháp nếu như thực tại không được vậy thì chỉ có thể k h ắ c lập nó chữ chỉ là những chữ khác rất khó cùng huyền một chữ này so sánh lẫn nhau như lấy lập giáo như vậy tiên tiên trên yếu huyền môn một bậc Trước 168, Tam Thanh lập giáo có khác ý. Thái Thanh dứt Thanh tỏ trong biết tột thổ, Thanh thời Thanh rồi Hư nhưng Hư có khắc cùng có chủ có còn có vừa hoa, hắn hắn nghĩ hậu hắn liền sáng nói, đến nữ đồng thời lập xuống này lập lời, lời là lôi lẽ lập giáo gì, giáo. kéo đạo ý. ý ý như vậy đạo giáo một lập cái kia đạo giáo bên trong tựu bao gồm địa đạo nhân đạo còn kém một cái thiên đạo không được viên mãn nhưng đạo giáo bên trong có tam thanh nhưng không hồng quân ý không nói tự rõ vậy cơ hồ là tương đương với công khai tỏ rõ bọn họ là đem hồng quân đứng ở mặt đối lập hắn trước kia để tam thanh lập giáo thao túng thiên đình nhưng là nghĩ đem tương lai nhân đạo lượn g kiếp chuyển hóa thành đông tây thiên đạo tranh để tam thanh làm chủ lực đối kháng hồng quân để cái kia hồng quân không có như vậy nhiều tinh lực đến tính kế nhân đạo để nhân đạo vững vàng vượt qua lượt kiếp hắn để tam thanh minh giáo nghĩa nặng là bởi vì giáo lý truyền bá là một cái gian khổ mà lại chậm Giáo lý có thể h k ô như g giống t ầ n thông n thuật pháp h vậy trực một tiểu thể nhìn ra trong tốt ra có quan, người nhìn đến, để đó hồi mà chỗ liền à có c một á hiểu thu trình, hiểu nhận được thực tiễn dụng sản sinh ảnh hưởng, thì lại lại là một cái quá trình. Như tiếp lại tiếp tiễn lại lại cái rãi i quá quá ra ra trầm từ một vận dụng sản là l vậy, được có thể cực lớn suy yếu tam thanh giáo phái đối với nhân tộc giáo hóa ảnh hưởng có tam thanh giáo phái đánh ra hình dáng này định ra quy củ liền có thể này để r à n g buộc cái khác giáo phái đối với nhân tộc giáo hóa thủ đoạn do đó vì là nhân tộc tự chủ t r ư ờ n g thành chiếm được thời gian đồng thời thanh hư còn kế hoạch tại nhân tộc bên trong lại lập xuống văn đạo văn đạo không cầu cá nhân vĩ lực giáo người cầu đạo tu tâm khai trí tuệ cứu thiên nhân cực kỳ lý minh vạn vật nguyên bản vạn vật tuy không làm ta sở hữu nhưng có thể làm việc cho ta làm tập chúng chi đạo vận dụng chúng lực lượng như vậy nhân tộc có trí tuệ của chính mình tư tưởng liền có thể phân biệt thị phi tốt xấu tiến một bước thoát khỏi ngoại lai giáo hóa ảnh hưởng đối với hết thể ngoại lai giáo hóa gạt đi dườm ra chỉ tồn tinh túy để bản thân sử dụng chân chính làm được lấy thiên địa vì là cơ lương thành tự thân chi đạo thanh hư này hai cái mưu tính chính là dương mưu coi như tam thanh khám phá cũng sẽ theo như kế mà đi bởi vì này vốn là, là đôi bên cùng có lợi đối với song phương đều có chỗ tốt cực lớn phước lược nhưng để thanh hư vạn vạn không nghĩ tới chính là thái thanh cẳng có thể tại hắn mưu tinh cơ sở tiến thêm một bước hoàn thiện như vậy đạo giáo một lập lợi ích của song phương xem như là hoàn toàn bảng định ở cùng nhau minh ước càng vững chắc liên hệ cũng càng chặt chẽ càng không cần lo lắng nhiều l ầ n việc do đó sản sinh bên trong hao tổn hơn nữa song phương nơi tại một cái giáo phái bên trong bọn họ đối với tam thanh giáo hóa n h â n tộc v i ệ c cũng là c à n g có kiến nghị giảng độc quyền duy nhất không tốt địa phương chính là bọn họ cùng hồng quân đối lập nhưng là từ chỗ tối chuyển thành chỗ sáng không thể không cùng tam thanh sóng vai mà chiến ít xê dịch vòng vẹo không gian nữ hoa cùng hậu thổ không khỏi nhìn về phía thanh hư hiển nhiên các nàng cũng là minh bạch thái thanh tâm ý thanh hư hướng về hai người bí mật truyền â m nói xem ra việc này chỉ có thể đáp ứng bọn họ nếu không chúng ta cùng bọn họ trong đó cái này phân tán liên minh sợ là muốn lập tức sụp đổ sau đó tam thanh bọn họ sợ là sẽ phải cầu lên trong bóng tối phát triển ngồi nhìn nhân đạo lượng k ế t đến chúng ta cùng hồng quân đấu pháp nói không được tại thời khắc mấu chốt c h ặ n ngang một tay để chúng ta cùng hồng quân lưỡng bại c ầ u thương không quản bọn họ như vậy mưu tính có thể thành công hay không đều sẽ đem lượng kếp hướng phát triển càng không thể biết phương hướng nói không được diễn biến thành vô lượng lượng kiếp cũng có chút ít khả năng biến số quá lớn nữ hoa nhưng là nói tự không thể hình thành ba phương ngăn được trạng thái ba phương lẫn nhau kiên kỵ thanh hư nói nếu như như vậy lời vậy chỉ sẽ để nhân đạo lượng kiếp vững vàng vượt qua ngươi cảm giác được hồng quân sẽ đáp ứng không nhân đạo nếu như vượt qua lượng kiếp vậy sau này nhân đạo trưởng thành tự rất khó áp chế chờ hậu t h ủ hoàn toàn hợp đạo thành công nhân đạo hoàn toàn trưởng thành địa đạo nhân đạo liên hợp cái kia hồng quân còn có thể có đường sống chính là tam thanh cũng sẽ không để nhân đạo lượng kiếp vững vàng vượt qua bởi vì chúng ta một khi nắm giữ tuyệt đối lực lượng vậy này thiên đạo còn chưa phải là chúng ta định đoạn tam thanh sẽ đồng ý nhìn thấy đến lúc đó bọn họ thậm chí sẽ còn nghĩ các ngươi một cái là địa đạo c h i chủ một cái là nhân đạo c h i chủ vậy ta đây cái cùng các ngươi quan hệ chặt chẽ có thể hay không muốn làm thiên đạo c h i chủ như vậy bọn họ có thể cam tâm hiện tại bọn họ muốn cùng chúng ta đồng thời liên hợp lập đạo giáo cũng là muốn thông qua chuyện này nhìn nhìn chúng ta đối với thiên đạo c h i chủ vị trí có hay không ý nghĩ các ngươi nhìn đi một khi các ngươi đáp ứng việc này bọn họ thì sẽ kiến nghị tại đạo giáo bên dưới đặt riêng tiên địa nhân ba tông bọn họ trưởng tiên tông hai người các ngươi phân trưởng nhân tông địa tông sau đó thì sẽ kiến nghị ta tới ngồi này đạo giáo giáo chủ c h i vị như vậy lập giáo cách cục một thành liền khó sửa đổi thiên địa nhân ba tông tông chủ vì là thiên địa nhân ba đạo c h i chủ mà ta cái này đạo giáo giáo chủ vậy cũng là cái danh nghĩa giáo chủ có thể hưởng ba tông khí vận an ổn làm cái tiêu giao đạo quân nhưng không thực quyền bởi vì dưới tình huống bình thường ta lấy thực lực cá nhân là xoa bóp không được các ngươi này ba cái có thiên địa nhân ba đạo viết sách tông chủ các tông nếu như ta đáp ứng làm đạo giáo giáo chủ tri vị như vậy cũng là biểu thị ta đối với cái kia thiên đạo tri chủ vị trí không ý nghĩ gì đồng thời bọn họ còn có thể còn thiếu ta đại bộ phận nhân quả bởi vì từ đạo giáo lập ý tới giảng như không bọn họ ủng hộ chỉ sợ là danh nghĩa giáo chủ lấy tu vi của ta bây giờ khí vận công đức cũng là không cách nào nổi trên nếu như ta không đáp ứng như không thích hợp lý do vậy thì tỏ rõ chúng ta có ý tưởng khác này đạo giáo không chỉ có lập không lại chúng ta cùng bọn họ còn sẽ từ đó hình thành người dưng ơ hậu thổ lúc này nói vậy ngươi đối với này thiên đạo c h i chủ có ý nghĩ sao thanh hư nói ngươi nhìn ta hiện tu luyện được hôn nguyên đại la kim tiên mà không phải thành thánh tự biết ý nghĩ của ta nếu như có khả năng ta còn là cho rằng làm cái tiêu giao đạo quân tới tự tại còn nữa nói rồi tự thành đạo quả cùng dựa vào thiên địa thành đạo đều có chỗ tốt cũng cắt có hạn chế chúng ta cũng phải làm tốt nguy hiểm chia ra vạn nhất nghịch t h ế đến chúng ta cũng tốt có một lần bàn cơ hội mà không phải đồng thời rơi vào nghịch thế bên trong ngồi chờ vận mệnh các ngươi lại nghĩ nghĩ nhìn nhìn còn có hay không cái khác sơ hở nếu là không có cái kia liền đáp ứng bọn họ đi hậu thổ cùng nữ hoa c ẩ n thận tính toán h ạ lấy như vậy cách cục thành lập đạo giáo cũng không cái gì chỗ không ổn thế là đều là hướng về thanh hư gật gật đầu thanhư gặp hậu thổ cùng nữ hoa đều là đồng ý lập tức liền cũng không cùng tam thanh vòng vo trực tiếp chỉ ra nữ hoa cùng hậu thổ có thể t r ợ bọn họ cùng đi lập xuống đạo giáo tam thanh nghe nói không khỏi lại hỉ tiếp theo liền ấn thanh hư suy đoán như vậy đem đạo giáo thiết lập phương pháp nói ra chờ đ a m luận đến giáo chủ c h i vị thời gian thái thanh nói này giáo chủ c h i vị bần đạo cho rằng có thể mời thanh hư đạo hưu đến ngồi một cái đạo giáo hạ bố trí ba tông chính là ngang bằng ai làm giáo chủ đều không thích hợp thứ hai thanh hư đạo hưu t r ợ chúng ta rất nhiều nói thầy trò truyền đạo ân có lẽ có í c quá nhưng nhận chúng ta nửa sư lễ kính nhưng là nên mời thanh hư đạo hưu đến ngồi này giáo chủ tri vị vừa là chúng ta đối với thanh hư đạo hữu một điểm hồi báo đồng thời cũng để thanh hư đạo hữu sau đó có thể càng thêm danh chính luôn thuận chỉ điểm dẫn dắt chúng ta ba tông càng tốt hơn phát triển không biết hậu t h ổ nữ hoa hai vị đạo hữu ý như thế nào hậu t h ổ cùng nữ hoa nhìn nhau sau nữ hoa mở miệng nói mời thanh hư đạo hữu đến ngồi này giáo chủ c h i vị ta hai người tất nhiên là không có ý kiến chỉ là đã như thế này đạo giáo giáo lý nên làm gì ký kết Trước 169, lập giáo thành thái thanh thành thánh. nghe được nữ h a lời nói thái thanh nói từ đạo giáo lập ý độ cao đến đến giảng đạo giáo chính là hưởng ứng đạo lợi giáo lý Lấy chúng ta hiện nay chúng hiện ta tu vì i giới, nói cùng cảnh giới, sợ là rất khó đem câu chuyện thành khó sợ là rất rõ. đem v vậy bần đạo cho rằng chúng ta có thể mang đạo giáo giáo lý phân thành hai cái bộ phận một là phân tông giáo lý hai là quy tắc chung giáo lý cái gọi là mấy lần ở một mà đứng ở ba lại mây đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn vật là lấy tam tài vị trí này rất là then chốt nó vừa là định lượng mở rộng khởi điểm cũng là biến chất trở về chuyển đổi điểm tam tài thiên địa nhân bởi vậy chúng ta chỉ cần đem thiên địa nhân ba tông giáo nghĩa chuẩn bị tốt sau đó lấy thể nguyện hoặc minh ước hình thức lấy chữ đạo dẫn dắt ba tông giáo nghĩa như vậy quy tắc trung giáo lý liền có thể lấy nguyện cảnh hình thức tồn tại ở trong giáo như vậy đạo giáo giáo lý liền coi s ố n g c h ỉ n h lập giáo liền không thành vấn đề ba vị đạo h ư u n g h ĩ như thế nào thanh hư nghe thái thanh lời nói trong lòng không khỏi có chút không nói gì biện pháp này nghe làm sao có loại kiếp trước hiện đại công ty buộc chặt làm thủ đoạn bịt bợm ra thị trường cảm giác không quản thanh hư trong lòng làm thế nào cảm tưởng hậu thổ cùng nữ hoa nghe được thái thanh nói tới phương pháp nhưng là trước mắt sáng sau đó yên lặng thôi diễn một phen liền hướng thanh hư gật gật đầu biểu thị có thể làm thanh hư gặp đám người đều là tán thành thái thanh phương pháp liền cũng vô ý lại nói cái gì ý kiến bất、đồng. thế là liền cũng đồng ý đám người định xuống lập giáo việc tiếp theo chính là công tác chuẩn bị làm công tác chuẩn bị chủ yếu vẫn là nữ hoa cùng hậu thổ bởi vì các nàng bản không lập giáo dự định tự nhiên sẽ không có cái gì liên quan với địa đạo nhân đạo phương diện giáo lý tốt tại các nàng hiện tại đại đạo thành công căn cứ đại đạo bản chất tổng kết ra một bộ giáo lý tự nhiên cũng không phải là cái gì việc khó bất quá ngàn năm thời gian đám người liền đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng này một ngày, tam thanh cùng nữ một tam thổ hoa, hậu ph ở nay ta thái thanh ta ngọc t h à n h ta thượng thanh ta nữ hoa ta hậu thổ cảm giác thiên địa nhân ba đạo vận chuyển có thiếu cố lập xuống thiên địa nhân ba tông lấy giáo hóa nâng lên thiên địa nhân ba đạo vận chuyển lại cảm giác thiên địa nhân tuy là vì ba đạo nhưng là một nguồn mà ra mặc dù đều có chức trách nhưng cũng có liên hệ ba đạo trong đó lẫn nhau phối hợp bổ sung phương có thể hoàn thiện tinh tiến cho nên chúng ta hợp thiên địa nhân ba tông vì là đạo giáo đạo giáo tôn chỉ vì là điều hợp thiên địa nhân hài hoa tam tài lấy xúc tiến hồng hoang thế giới chính hướng vận chuyển chúng ta tam thanh vì là đạo giáo thiên tông tông chủ lấy thái cử đồ bản cổ phiên hôn tông tông độn tông tông chúng ta lấy thiên địa nhân tông chủ các tông tên mời thanh hư đạo quân là đạo giáo giáo chủ lấy tịnh thế thanh liên chấn áp đạo giáo khí vợt sau đó đám người cùng kêu lên nói đạo giáo lập theo một tiếng này chữ lập giữa bầu trời xuất hiện một đạo lớn xoáy nước lớn vòng xoáy bên trong có một mắt thật to mắt thật to nhìn phía phía dưới sáu người chỉ là mắt thật to đánh giá phía dưới đ á n g người một hồi thật lâu đây nhưng không tiến thêm một bước động tác phía dưới sáu người thấy vậy trong lòng không khỏi lộn bột một chút nâng lên không khỏi âm thầm nghĩ nói lẽ nào như vậy lập giáo phương pháp không thể thực hiện được lúc này hồng hoang vô số đại năng cũng là đang chú ý động t í n h này hôn độn trong tử tiêu cung hồng quân cũng là không ngoại lệ bọn họ đều là có đại trí tuệ hàng người tam thanh liên hợp nữ hoa hậu thổ lập giáo mục đích bọn họ tất nhiên là không khó nhìn ra cái này cùng nói là lập giáo không bằng nói là kết minh. kết minh phía sau kiếm chỉ phương nào tự cũng không cần nói cũng biết chúng đại năng ánh mắt không khỏi nhìn phía cử tiên mà trong tử tiêu cung hồng quân lúc này lại là sắc mặt tái nhợt cực kỳ ánh mắt nhìn chòng chọc vào phượng tê trên đỉnh núi tam thanh nữ hoa chở đám người sau đó mọi người ánh mắt lại nhìn phía trên bầu trời con kia mắt thật to cũng là cực kỳ lo lắng cùng đợi tình thế phát triển thêm một bước nếu như đại đạo rơi xuống công đức chuẩn tam thanh bọn họ lập giáo vậy này hồng hoang sau này cách cục sợ là muốn hoàn toàn thay đổi nói không tốt lại là một hồi to lớn lượng kiếp nhấc lên nhấc lên lượt kiếp trong lòng mọi người cũng không nhịn được từ đáy lòng bay lên thấy l lòng hán lượng k i ế p khốc liệt không nói linh vô lượng k i ế p kết quả tuy tốt nhưng trong lúc này cũng là có thêm vô số đại thần thông già n g ã xuống thú chi trận này trước nay chưa có chư thánh cuộc chiến nếu như đại đạo không ứng rút đi tam thanh đám người như vậy đắc tội đạo tổ nữ hoa cùng hậu thổ có thể hay không có việc không tốt nói nhưng tam thanh sợ là phải p h i ề n phước vậy này thánh vị có thể hay không có lay động đám người sợ hãi sau khi lại là không nhịn được bốc lên một ít kế vật bầu trời vòng xoáy bên trong mắt thật to lại là quan sát thanh hư đám người một lúc cuối cùng vẫn là g á n g xuống một đạo huyền hoàng sắc đám mây đám mây chia ra là bốn trong đó ba đoa phân biệt rơi vào nữ hoa hậu thổ cùng thanh hư sau cùng một đoá lại một phân thành ba rơi vào tam thanh chỉ thấy cái k i a thượng thanh ngọc thanh cùng thanh hư ba người thông thường chỉ là đem cái k i a công đức cất vào đến mà thái thanh nhưng là đem cái k i a công đức dẫn nhập trong nguyên thần tiếp theo liền gặp thái thanh trên người huyền hoàng ánh sáng đại thịnh nhưng là thái thanh lấy lập giáo công đức mà dẫn đưa tới nguyên thần bên trong cất g i ấ u khai thiên công đức sau đó liền gặp thái thanh trên người khí thế tăng gọn nhưng là thái thanh mượn công đức sự giúp đỡ thẳng vào thành cảnh trong lúc nhất thời đại âm văng lên linh vũ bao phủ vô cùng từ khí che lấp phía chân trời cẳng có từ khí che lấp phía chân trời cẳng có thả ra vô lượng đạo vận cùng tiên tiên h linh khí sau đó một đạo to lớn thánh uy che đậy hồng hoàng chỉ nghe thái thanh nói ta vì là thái thanh hôm nay thành thánh ta đem ở vạn năm sau ở côn luân sơn khai lập sân môn giảng đạo thu đồ đệ có ý định người đều có thể đến đây nghe g i ả n g thử một lần d u y ê n p h ậ n sau đó thái thanh đem thánh uy vừa thu lại bình phục hạ khí t ứ c đám người vừa muốn lên trước chúc mừng đã thấy một đoàn khí vận công đức từ trên thân thái thanh bay ra hướng về trên chín tầng trời bay đi thanh hư thấy vậy trong lòng hơi động tay hướng trước một hấp dẫn nhưng là đem đoàn kia khí vận công đức dẫn dắt ra một nửa đến cái đó a kia khí vận công đức vừa đến tay thanh hư liền hiểu ra nguyên do trong đó nhưng là cái kia cựu thiên ở ngoài hồng quân lấy thành thánh nhân quả mà dẫn từ trên thân thái thanh dẫn dắt ra thiên đạo khí vận cùng khai thiên công đức mà thái thanh thành thánh thanh hư cũng là g i ú p í c h rất nhiều là lấy làm cái kia hồng quân xúc động nhân quả thời gian hắn liền cũng có cảm ứng do đó chặn rơi xuống này một nửa khí vận công đức thanh hư đem khí vận công đức vừa thu lại b a y về thái thanh cười nói thái thanh đạo hữu từ đó giữa chúng ta xem như là nhân quả thanh toàn xong thái thanh cũng là cười nói đây là đại thiện sau đó thái thanh vừa nhìn về phía cái kia bay về phía c ử u thiên ở ngoài nửa kia khí vận công đức trong mắt lõe lên vẻ không hiểu thanh hư này vừa vui vẻ mà c ử u thiên ở ngoài hỗn n ộ n bên trong tử tiêu cung bên trong hồng quân nhưng là tất nhiên hắn là tuyệt đối không ngờ rằng hắn lấy thái thanh thành thánh nhân quả mạnh tìm thiên đạo khí vận cùng khai thiên công đức sẽ bị người từ bên trong lấy ra nửa rời đến tiếp theo hồng quân liền từ tử tiêu cung bên trong biến mất sau đó liền xuất hiện ở thanh hư trước mặt bọn họ hồng quân tận lực lấy bình hòa ngự khí hướng về thanh hư nói thanh hư đạo hữu có thể hay không đem ngươi mới chặn lấy khí vận công đức trao trả về k hồng quân nghe được thanh hư lời nói một luồng khí thế kinh người từ trên thân hồng quân lóe lên một cái rồi biến mất thanh hư các đám người nhưng là không khỏi giật nảy cả mình vội tụ hợp lại một nơi phòng bị nhìn hồng quân bọn họ biết hồng quân thực lực mạnh hơn bọn họ nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng sẽ mạnh như thế nhiều từ m ớ i cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí thế đến nhìn bọn họ cùng hồng quân chinh lệnh t i ể u giống đại la đ ỉ n h cao đối mặt một thi chuẩn thánh giống như vậy mặc dù có bảo toàn sinh mạng c h i năng nhưng vạn đã không là đối thủ cũng không biết là thiên đạo quá mạnh mẽ vẫn là hồng quân bản thân tu vi tự cao hay hoặc là đã đi đến càng sâu t ầ n g thứ hợp đạo có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng vượt xa bọn họ nhận định hồng quân hít sâu một hơi t ậ n lực bình phục quyết tâm bên trong bước lên tức giận quay về thanh hư lanh đạo nói nói đi điều kiện gì đạo hưu mới bằng lòng đem này khí vận công đức giao cho vần đạo thanh hư nói vần đạo trí tại là mục tiêu giao đạo quân bây giờ d nhưng là không còn ước mong gì khác hồng quân nghe nói lạnh giọng nói lấy đạo h ư u thực lực bây giờ muốn làm tiêu giao đạo quân còn rất sớm kính xin đạo h ư u cẩn thận nghĩ nghĩ không cần lại khiêu chiến bần đạo kiên trì thanh hư nhưng là cười nói đạo h ư u đây coi như là vũ lực uy hiếp sao vậy bần đạo cũng mời đạo h ư u cẩn thận nghĩ nghĩ đạo h ư u thực lực là có thể tùy ý xoa bóp chúng ta mỗi một người tại chỗ nhưng nếu chúng ta liên hợp lại cùng nhau nhưng cũng không thấy được t i ể u cùng đạo h ư u không có một chiến lực lượng mà chúng ta một khi chiến thời vậy thế tất trời long đất l ợ đối với thiên địa vạn lình tạo thành cực lớn phá hoại đổi thời gian chúng ta có khí vận công đức có thể tổn hại chính là không biết đạo hưu có thể có sung túc khí vận công đức trả này c h à n g đánh đổi thanh toán sau đó lại đối với đạo hưu ảnh hưởng bao nhiêu trọng yếu hơn chính là chúng ta một khi chiến t h ở i nói không được lượng k i ế p lại lên đến lúc đó trật tự bất ổn không biết đạo hưu có thể còn có thể duy trì bây giờ thực lực thanh hưu lời vừa nói ra hồng quân không khỏi trở nên trầm mặc chốc lát hồng quân lại lần nữa mở miệng nói nữ hoa đạo hưu cùng bần đạo còn có t h ầ trò nhân quả chưa tiêu lấy này nhân quả đến trao đổi đạo kia khí vận công đức lần này đổi thanh h ư trầm mặc chỉ một lúc sau thanh h ư mở miệng nói nữ ba đạo hưu chủ tu không là thiên đạo bởi vậy nàng cùng đạo h ư u nhân quả cũng không bằng thái thanh đạo h ư u cùng đạo h ư u như vậy lớn b ầ n đạo trong tay này bộ phận khí vận công đức có thể nhường cho đạo hưu ba phần mười lấy tiêu tan này nhân quả hồng quân nhưng là không kiên nhẫn nói không có trả giá chỗ trống b ầ n đạo không chỉ có muốn đạo hưu trong tay đạo kia khí vận công đức toàn bộ còn muốn đạo h ư u làm ra hứa hẹn sau lần đó không được lại lấy ra thợ thanh ngọc thanh trên người khí vận công đức thanh hưng nghe được hồng quân như vậy lời nói không khỏi tức cười nói đạo hữu nghĩ gì thế đạo h ư u là có thể trông cậy thần thông thao túng một chút nhân quả báo ứng trong đó phân lượng nhưng cái này cũng là có hạ độ đạo h ư u không cảm thấy chính mình khẩu khí quá lớn sao hồng quân nhưng bây giờ là lao thần nơi nơi đối với thanh hư nói đạo h ư u nếu như cảm giác được bất công có thể lựa chọn không được chỉ là nữ hoa đạo h ư u cùng bần đạo trong đó phần này nhân quả quyền chủ động nhưng là tại bần đạo trong tay đạo h ư u nên biết tu vi đến rồi chúng ta cái này tầm thứ nhân quả không là tốt như vậy t hiếu thanh hưu lạnh rên một tiếng nói hừ đạo h ư u đừng tưởng rằng chúng ta không biết cái này khí vận công đức bên trong ẩ n chứa là cái gì chính là thái thanh đạo hữu một bộ phận thiên đạo m so với thợ thanh ngọc thanh thiên đạo mệnh số thái thanh đạo hưu thiên đạo mệnh số đối với đạo hưu càng quan trọng bởi vì thái thanh đạo hưu vốn là vì là thiên định thiên đạo hợp đạo người tuy rằng bây giờ thiên đạo có biến để đạo hưu chiếm tiên cơ nhưng thiên đạo bản chất nhưng chưa đổi thái thanh đạo hưu thiên đạo mệnh số vẫn như c ũ không biến đây cũng là đạo hưu hợp đạo trở ngại bần đạo nếu như đem này bộ phận khí vận công đức toàn bộ nhường cho đạo hưu nói không được cựu có thể giút đạo hưu triệt để hợp đạo theo hiện tại thiên đạo thể lượng cùng bị nắng nếu như để đạo hưu triệt để hợp đạo đâu còn có bọn ta không gian sinh tồn một người an u y cùng đám người an hồng quân như cũ bình yên nói đạo h ư u cần phải hiểu rõ điểm ấy nhân quả tuy rằng không là rất lớn nhưng có thể tạo thành nhiều đại uy hiếp vậy thì được nhìn là vào lúc nào địa điểm nào phương thức gì nói không được trí mạng cũng là có khả năng như vậy đạo h ư u có thể an tâm thanh hư lại lần nữa lạnh lên một tiếng nói ừ b ầ n đạo cũng là có thể để đạo h ư u không chờ được đến cái kia thời gian cùng địa điểm kia chúng ta đám người còn có chuyện quan trọng đạo h ư u như không việc khác vậy thì tha thứ chúng ta không phục b ồ i thanh hư bắt chuyện đám người muốn đi hồng quân mắt gặp đám người liền muốn đem hắn p h i ế t h ạ lập tức không khỏi gọi lại đám người than ó i đạo h ư u qua lại b ầ n đạo cũng coi như là biết đại khái nguyên tưởng rằng đạo h ư u là cái trí tình người nhưng là không nghĩ tới đạo h ư u tại thời khắc mấu chốt nhưng cũng là có thể cứng rắn được quyết tâm thanh hư khoát tay chặn lại nói đạo hữu cũng không cần dùng như vậy vụng về gây xích miết kế chuyện giữa chúng ta không là đạo hữu như vậy đi vô tình nói có thể hiểu được hồng quân gặp thanh hư thái độ như thế cũng tự biết nhiều lời vô ích đành phải bất đắc dĩ thà nói thôi thôi thôi tự theo như đạo hữu một nửa thì một nửa thanh hư cũng không phí lời lấy ra một nửa khí vận công đức nhìn phía hồng quân nói từ đó đạo hưu cùng nữ hoa đạo hữu liền nhân quả thanh t o à n xong đây là tự nhiên hồng quân nói liền muốn vây tay hút tới nhưng thanh hưu nhưng đem c o tay một cái cũng hướng nữ hoa phương hướng ra hiệu hạ hồng quân t h ấ y thế đành phải hướng nữ hoa trịnh trọng nói từ đó vận đạo cùng đạo hữu trong đó chính là nhân quả thanh toán xong nữ hoa nghe nói hướng về hồng quân gật gật đầu nói nhân quả thanh toán xong nữ hoa nói xong liền không tiếp tục để ý hắn thanh hư thấy vậy cũng liền tiện tay đem cái t i a m ộ t nửa khí vận công đức quăng về phía hồng quân hồng quân vây tay tiếp nhận khí vận công đức tới tay hồng quân không khỏi ám thở ra một hơi tuy rằng so với dự tính ít đi không ít nhưng cũng đầy đủ hắn hợp đạo tiến trình tiến thêm một bước sau đó hồng quân lại đem ánh mắt quét về phía thanh hư chờ đám người k i ể u như vậy rút đi hắn nhưng là có chút không tam lòng lúc này cười gần nói không thể không nói tiếng ngội phụ các ngươi càng có như vậy trí khôn càng có thể nghĩ đến lấy chữ đạo lập giáo lại vẫn lập giáo thành công nhưng cũng không khỏi không cảm khái một câu các ngươi cũng thực sự là người không biết dũng cảm a thanh hư chờ đám người lập tức bị hồng quân lời nói hấp dẫn làm nổi lên lòng hiếu kỳ không khỏi ngưng thần yên lặng chờ đợi hồng quân đoạn sau nhưng lại cứ hồng quân nhưng là không tiếp tục nói bọn họ bây giờ hầu như công khai đối lập thanh hư chờ đám người tự cũng là không có khả năng mở miệng hướng hồng quân tỉnh h giáo t r à n g diện nhất thời lúng túng hạ xuống nếu như bình thường thanh hư chờ đám người tất nhiên là không có khả năng như thế không có định lực tùy ý tự bị tiếng người đầu hấp dẫn nhưng đạo giáo lập giáo thành công trên mặt bọn hắn mặc dù không có gì nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi tự được nguyên do bởi vì cái này chữ đạo lập giáo lập ý thật sự là quá cao vượt xa ở chúng. không thể tùy theo bọn họ không tự đắc mà hồng quân vừa v ậ n điểm vào bọn họ lòng ngứa ngay chỗ đã đưa cho cực lớn khẳng định lại thích hợp đưa ra nghi vấn bọn họ lại sao có thể không tâm sinh hiếu kỳ trang diện tự nhiên là không có khả năng cứ như vậy lúng túng nữa thanh hư đành phải dùng kích tướng phương pháp nói đạo hư muốn nói cái gì liền nói chính là hà tất giả vờ lớn lời nói bắt nạt người bây giờ chúng ta mặc dù ngang hàng luận giao nhưng đạo hưu cuối cùng trước một bước đắc đạo tiền bối chút mặt mũi này chúng ta còn có thể không cho đạo hưu chịu bộ bần đạo lời nói hay là cho bần đạo mặt mũi là bần đạo vinh hạnh thanh hưu nói bây giờ chúng ta chiến lại chiến không nổi chỉ có thể lời nói tranh tài c h i ế n chút nói ngoài miệng tiện nghi thôi đạo hưu mới lời nói bất quá là muốn gây ra câu chuyện sau đó lấy lời nói loạn chúng ta tâm cảnh thôi lẽ nào chúng ta còn có thể trên đuổi con vào bẫy hay sao đạo hưu nếu không muốn nói vậy chúng ta cũng lời được nghe đạo hưu tốt đi không đưa hồng quân vẫn là dù bận b ậ n ung dung nói đạo hưu có thể biết mới các ngươi lập giáo gọi ra đại đạo đại đạo vì sao dừng lại không có lập tức rơi xuống công n ư c chấp thuận các ngươi lập giáo thanh h ư nói vần đạo không biết cũng không muốn biết giáo đã lập xuống tốt hay xấu là ở c h ỗ đó sẽ không bởi vì ngươi biết c ũ n g không biết tự có chuyển đổi nên tới cuối cùng rồi sẽ đến chúng ta chỉ cần thả bình tâm hình thái làm đủ chuẩn bị lấy bất biến ứng và biến làm tốt nên làm như vậy sau cùng kết quả gì cũng là không trọng yếu hồng quân nghe nói không khỏi ngần ra, một hồi lâu, mới nói, ra, một lâu, đạo hữu đúng là hào tâm cảnh bất quá đạo hữu này cũng khó tránh khỏi có chút thái quá tiêu cực nghe trời từ mệnh tâm ý vị cần biết thiên d i ệ n bốn chín thành đại thế lưu lại một đường cùng người tranh là cố đại đạo chi cơ chỉ có một đường lóe lên một cái rồi biến mất không tranh thì không như không này một đường chi đạo cơ giúp đỡ nhân lực lại sao địch cái kia bốn chín quần quận đại thế lẽ nào đạo hưu tựu chỉ muốn làm cái kia bốn chín đại thế quân cờ mà không siêu thoát tự chủ trí niệm thanh hưu tựa như cười mà không phải cười nhìn hồng quân nói đạo hưu vì là thiên đạo c h i chủ bây giờ đây là đang dạy người người tiên hồng quân nhưng là cười nói thuận lịch đều tại đạo bên trong như có người có thể nghịch này bốn chín thiên đạo vậy này cũng chưa chắc đã không phải là thiên đạo cơ duyên thanh hưu nghe nói không khỏi nghiêm nghị hướng về hồng quân thi lễ một cái nói đạo hưu đúng là thông suất thành thật chỉ là bây giờ chúng ta đạo tranh tư thế đã do v â n đạo nhưng là không cho rằng đạo hữu có này lòng tốt vì là chúng ta cảnh báo tranh tiếp là lấy v â n đạo có hay không này niệm đều cùng đạo hữu quan hệ không lớn hồng quân nói đại đạo dài lâu đạo hữu sao biết hôm nay c h i đạo tranh không là ngày mai đồng đạo duyên pháp thanh h ư nhìn hồng quân cười cờ ư i nói nói như vậy đạo hữu xác thực lòng tốt nếu như thế vậy v â n đạo t i ể u tạm thời tin cũng tạm thời nghe vậy thì mời đạo hữu thuyết minh ngọn nguồn đi hồng quân nghe nói không khỏi lại là ngần ra sau đó không khỏi bật cười nói đạo hữu đúng là giỏi tài ăn nói vần đạo càng là trong lúc vô tình bị đạo hữu lượn quanh tiến vào thanh hư khiêm tồn nói nơi nào nơi nào là đạo hữu lòng tốt tự nguyện vào bẫy thôi hồng quân thản nhiên n ở nụ cười nói cũng được lời đã đến nước này bần đạo như còn xoa bót ngược lại là gọi đạo hữu coi thường đi đạo hữu có thể biết thế gian này vạn sự vạn vật phát triển không qua hai chữ thăng bằng một khi mất thăng bằng thì lại nhất định sinh thai họa bất ngờ tựa như này hồng hoang thiên địa tương đối nhân đạo điều tự có thể cân bằng vững chắc phát triển nhưng bây giờ đạo hữu đem này thiên địa nhân ba đạo nhét vào đạo giáo bên trong hiện tại vừa lập còn không có gì nhưng nếu đợi đến này đạo giáo chân chính trưởng thành chân chính đem này hồng hoang thiên địa nhân ba đạo nhét vào trong đó vậy này hồng hoang bên trong còn có người nào có thể cùng đạo hữu chống đỡ đổi thời gian đạo hữu lại là hạng nào địa vị cần biết t i ê n địa nhân ba đạo bên trên chính là đại đạo i đ ạ mà đại đạo i đ ạ duy nhất đến lúc đó đạo hữu lại nên muốn đi đường nào đây cũng là đại đạo dừng lại lý do làm đạo hữu ngồi trên này đạo giáo c h i chủ c h ấ u ngồi thời gian t i ể u đã đối với đại đạo sinh ra uy hiếp h ã n tại cân nhắc đạo hữu ngồi này giáo chủ c h i vị mang đến lợi ích cùng uy hiếp nhưng không quản có gì lợi ích một khi đạo hữu trưởng thành tới trình độ nhất định vậy kết cục cựu đã, đã định trước mà đi theo đạo hữu chư vị đồng đạo sợ là cũng khó có thể may mắn thoát khỏi thanh hư nhìn quanh một vòng gặp tam thanh nữ hoa hậu thổ đều là sắc mặt nghiêm trọng không khỏi hướng về hồng quân cười gần nói mới đạo hưu nói bần đạo giỏi t à i ăn nói nhưng bần đạo nhưng cảm giác được đạo hưu khẩu tài càng hơn bần đạo g dăm ba câu liền đã đem chúng ta đồng lòng đánh vỡ đạo hưu có thể biết có đ ờ i này cái gì nhất khiến người tin phục cũng làm người sợ hãi nhất đó chính là không biết đạo hưu sẽ không cho là chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm đạo hưu trước đây tại trong tử tiêu cung giảng đạo thời gian đùa nghịch thủ đoạn chứ khi đó đạo hưu lợi dụng chúng ta kiến thức nông cạn thật thật giả, giả đem chúng ta lừa dối xoay quanh mà đối với đạo hưu tin phục cực kỳ nếu không có chúng ta khác có kỳ ngộ hiểu rồi một bộ phận c h ậ t tướng nói không được chúng ta hiện tại đã là đi tới lạc lối bị đạo hữu cầm nắm ở trong tay bây giờ đạo hữu gặp chúng ta đối với đạo hữu lên cảnh giác không thể dùng lại chúng ta t i n phục liền bắt đầu cầm này chuyện không biết thật thật giả giả đến đe dọa chúng ta đạo hữu nhưng là không biết chúng ta biết đến so với đạo hữu tưởng tượng còn muốn nhiều đạo hữu tính kế vô song trộm thiên đạo ép địa đạo bắt nạt nhân đạo loại loại mưu tính khiến người vô bản tảng dương đạo hữu như vậy hành vi gì không phải là muốn đem thiên địa nhân ba đạo cầm nắm ở trong tay lẽ nào đạo hữu sẽ không sợ đại đạo hồng quân nghe thanh hư hất ra hắn loại loại v ô liếng trong lòng không khỏi kinh hãi nhưng trên mặt nhưng là không hiện chỉ là cố tình cười khổ nói đạo hưu đối với b ẩ n đạo nhưng là h i ể u nhầm khá nhiều rồi thanh hưu lạnh lên một tiếng nói h ừ đạo hưu đem chính mình giấu rất kỹ thiên cơ bên trong tìm không ra nửa điểm kẽ hở nhưng phàm làm qua nhất định có tích đạo hưu che lấp sửa đổi thiên cơ cũng không che giấu được thế giới bây giờ nữ hoa hậu thổ đều là đạo chủ kết hợp hồng hoang sự thực lại có thiên cơ tướng tá đạo hưu đi qua tình kế làm sao có thể giấu giếm được các nàng đạo hưu có chút tính kê chưa thành không phải đạo hưu tính kê sai、lầm. mà là chúng ta có cơ duyên khác gây nên nhưng tính kê chưa thành nhưng không đại biểu tựu không tồn tại chúng ta lập xuống đạo giáo chính là vì ứng đối đạo hữu đạo hữu tính kế năng lực thực tại quá mức lợi hại chúng ta không phải đoàn kết đồng lòng không thể ứng đối nếu nói là chúng ta chân chính trưởng thành không còn đối thủ con kia có thể thuyết minh đạo hữu thất bại nhưng này làm sao khả năng đạo hữu khó tránh thái quá đánh giá cao chúng ta mà đối với năng lực của chính mình lại thái quá đánh giá thấp chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua có thể đánh bại đạo hữu mà là làm xong thật dài thật lâu cùng đạo hữu đánh đối với này bởi vậy mới lập giáo hồng quân tiếp tục cười khổ nói đạo h ư u có hay không cảm giác được thiên địa nhân ba đạo đều là có linh vô trí liền cho rằng càng tại trên đó đại đạo cũng là như vậy mới không tin bẩn đạo lời nói nếu như là như vậy vậy đạo h ư u nhưng là sai hoàn toàn cũng được lấy các ngươi bây giờ tu vi cũng nên hiểu rõ một chút chân chính hồng hoàng nghe hồng quân nói liền bố xuống một tầng kết giới sau đó nói bàn cổ đại thần cùng ba nghìn ma thần vẫn chưa thật sự hoàn toàn chết đi mà là tại k h á c một loại chúng ta không thể lý giải tầng diện tại chiến đấu trước đây ba nghìn ma thần là ngăn trở bản cổ đại thần khai thiên hiện nay bọn họ nhưng là tại tranh cướp bản cổ đại thần đạo quả mà cái kia đại đạo chính là bản cổ đại thần còn chưa diễn hóa thành công đạo quả chúng ta này hồng hoang thế giới chính là bản cổ đại thần diễn đạo trường mà này hồng hoang thế giới lại là do ba nghìn ma thần cùng bản cổ đại thần đại đạo cùng ma khu biến thành cho nên này hồng hoang thế giới diễn đại đạo c h i quả cũng là người người có phần bọn họ hiện tại tranh được chính là cái kia duy nhất thuộc về quyền như vậy há lại sẽ khiến người khác chấm hút thanh hư giả vờ chấm tư một lúc sau đó hỏi đạo hưu chỉ sợ cũng ba nghìn ma thần bên trong một thành viên chứ nhưng bây giờ vì sao nói không thể lý giải bọn họ hiện tại nơi tầm thứ hồng quân cười khổ nói đạo h ư u nói không sai vần đạo đã từng xác thực vì là ba nghìn hỗn độn ma thần bên trong một thành viên chỉ là vần đạo nhưng là thật sớm t u bị loại bỏ khỏi trận kia đại đạo tranh mà đào thải ra khỏi tới kết quả có hai loại một loại là vận khí không tốt loại này liền liền trực tiếp triệt để tiêu tán một loại là vận khí tốt loại này liền có thể duy trì một điểm linh quang bất d i ệ t ở này hồng hoang thế giới bên trong đường loại trọng sinh mà một khi trọng sinh vậy thì tương đương với bỏ đi qua lại ở này hồng hoang thế giới một lần nữa bắt đầu là lấy vần đạo mặc dù có bộ phận qua lại ký ức nhưng, nhưng cũng là này trong hồng hoang thế giới thuần túy một thành viên cũng là bởi vì bần đạo hiện nay tu vi cảnh giới xa chưa đi đến qua lại cao độ là lấy có một số việc bần đạo chỉ là biết nhưng không thể lý giải thanh hư chờ đám người nghe nói gật gật đầu biểu thị nhận rồi hắn lời giải thích hồng quân trên mặt mịt mở sắc mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất đón lấy nói bần đạo mặc dù không thể lý giải nhưng tại thiên đạo gia trì hạ thôi diễn ra một ít bề mặt dễ hiểu tin tức bần đạo vẫn là có thể làm được hồng quân nói tới chỗ này nhưng là lại là dừng lại không có tiếp tục tiếp tục nói thanh hư chờ đám người tất nhiên là biết hồng quân đây cũng là tại xoay bót họ nếu như mở miệ tỉnh giáo nói không được lại muốn liên lụy ra một đoạn nhân quả đến thanh hư trong lòng linh quang nhất truyền nói đạo hữu cũng biết tại lần trước lượng k i ế p bên trong đạo hữu rất nhiều tinh kế vốn là không có vấn đề mà sở dĩ chưa có thể thành công chính là bởi vì chúng ta đột nhiên nhảy ra đạo hữu bản cơ nguyên cớ mà chúng ta sở dĩ có thể nhảy ra đạo hữu bản cờ chính là bởi vì chúng ta cũng là chiếm được một ít viễn cổ mật tân nguyên cớ đạo hữu ngươi nhìn như vậy có thể hay không chúng ta lẫn nhau trao đổi một chút lẫn nhau biết tin tức xác minh lẫn nhau một phen nói không được có thể làm cho chúng ta càng có thể hiểu ra hồng hoang chân tướng hiện nay bọn họ cái kia t ầ n g thứ lấy hồng hoang thế giới vì là diễn đạo t r à n g nói không được chúng ta này chút người đều là diễn đạo công cụ có thể bỏ đi kiếp s á m nếu thật sự là như thế vậy chúng ta nói không được còn đúng như đạo h ư u lúc trước nói tới như vậy có đồng đạo duyên pháp hồng quân tựa như cười mà không phải cười nói việc này đã vì là đạo h ư u đưa ra vậy đạo h ư u có thể hay không đi trước nói ra chút có giá trị tin tức lấy t h a n h ý thanh hư nói đạo h ư u thân là tiền bối mà thế mạnh này chút tin tức vốn là chúng ta bảo toàn sinh mạng tư chất bản nếu muốn nói thanh ý hẳn là tiền bối đi trước biểu thị mới là hồng quân nghe nói nhưng là cười không nói thanh hư thấy vậy giả vờ cân nhắc sau đó tầng tầng thở dài nói cũng được vậy thì chúng ta trước tiên thành ý b à n cổ thần điện bên trong b à n cổ đại thần từng hiền thánh chuyến cho ta chờ chân chính chứng đạo phương pháp cũng để chúng ta hiểu ra riêng phần mình chức trách hồng quân nghe nói không khỏi sắc mặt đại biến kinh ngạc thốt lên nói này không có khả năng thanh hư chờ đám người thấy vậy không khỏi nhìn nhau trong lòng có chút hiểu rõ lập tức hồng quân đã l à ý thức được thất thố cũng cấp tốc bình tĩnh lại này cũng không trách hắn thất thố thật sự là bản cổ khủng bố sâu thực ở ý thức của hắn nơi sâu xa bản cổ như có thể hiền thánh cái kêu hắn còn chơi cái gì kình lự hơn nữa cái này cũng là không thể chuyện. sau đó hồng quân sắc mặt khó coi nhìn thanh hư nói người đang gạt bần đạo thanh hư gật gật đầu nói không sai nếu tại đạo hữu trong nhận biết bản cổ đại thần hiện thánh không có khả năng như vậy cái khác ba nghìn ma thần cũng là càng không có khả năng nếu như thế như vậy lúc trước đạo hữu nói tới đại đạo bất đồng ở thiên đạo một loại có linh vô trí cái kia thì không được lập bởi vì càng l à mạnh mẽ thì càng khó nhanh trí tuệ đại đạo bên dưới thiên địa nhân ba đạo không có khả năng lớn như vậy nói thì càng không có khả năng như đại đạo thật có trí tuệ như vậy phải là bản cổ đại thần ý thức hoặc ma thần ý thức cùng với kết hợp lại mà đại đạo đã có thể bị chúng ta gọi ra nếu như có ý thức cái kia hiện ra cái thánh cũng không coi là việc khó nếu đạo hữu nhận định này không có khả năng lớn như vậy nói chính là có linh vô trí chỉ cần không mạnh lịch đại đạo tư thế lại còn nói gì tới nguy hiểm đạo hữu lời nói nhưng là không thật đối mặt lời nói bị vật trần hồng quân sắc mặt không chút nào đổi thản nhiên thừa nhận nói b ầ n đạo thừa nhận b ầ n đạo lúc trước lời nói xác thực có không thật nhưng cũng không phải hoàn toàn không thật các ngươi lập xuống đạo giáo trong đó xác thực cần có cực lớn hung hiểm chỉ là lấy vần đạo biết rất khó cùng các ngươi giải thích rõ ràng vì vậy bần đạo cũng chỉ có thể lấy các ngươi có thể hiểu được hình thức giải thích t ậ n lực để cho các ngươi hiểu ra trong đó hông hiểm này không phải bần đạo ý định lừa dối thật là muốn tốt cho các ngươi mà thôi thanh hư có chút quái g ọ nói từ đạo hữu di vang đối với bọn ta tính kế đến nhìn chúng ta thật sự là không nhìn ra đạo hữu nơi nào là vì chúng ta tốt hồng quân ngạo nghe nói di vãng bần đạo tự nhận hồng hoang đại thế đã tại trong lòng bàn tay k h ô n g chế các ngươi đều là bần đạo đẩy mạnh đại thế quân cờ các ngươi tất nhiên là sẽ không bị bần đạo để ở trong lòng hữu dụng thì lại dùng vô dụng thì lại bỏ nhưng bây giờ như khác các ngươi đã là chân chính nhảy ra bần đạo bàn cờ thoát ly bần đạo k h ô n g chế hồng hoang đại thế có các ngươi tham dự vậy thì rất khó ấn bần đạo thôi diễn c h i đại thế đẩy mạnh vì lẽ đó các ngươi hiện tại có tư cách bị bần đạo để ở trong lòng làm bần đạo chi đạo hữu cũng có đại đạo đồng hành d u y ê n pháp đã vì là đồng đạo bần đạo tất nhiên là không có khả năng nhìn các vị đạo hữu làm hiểm đ ị a mà thờ ơ không động lòng thanh hư chờ đám người nghe nói không không mặt hiện ra vẻ mặt phẫn nộ thanh hư có chút giận quá mà cười nói vậy chúng ta có phải hay không cần phải cảm thấy rất vinh hạnh đối với đạo hữu cảm kích rơi nước mắt hồng quân nói cái kia cũng không cần thiết chỉ cần các vị đạo h ư u có thể lạc đường biết phản cùng nghèo đạo nhất cùng đẩy mạnh hồng hoang đại thế diễn hóa đến lúc đó tự có các vị đạo h ư u quảng đại tiền đồ thanh hư mang theo trâm trọng nói cái kia không biết đạo h ư u hồng hoang đại thế phương hướng vì sao bọn ta quảng đại tiền đồ lại là cái gì hồng quân làm như không nghe ra thanh hư trâm trọng giống như vậy mà là than thở nói v ầ n đạo biết các vị đạo h ư u muốn đem hồng hoang thế giới hướng về càng tốt hơn càng phồn thịnh phương hướng dẫn dắt nếu như hồng hoang thế giới là một cái bình thường thế giới thân là trong hồng hoang một thành viên vận đạo tự nhiên cũng là hy vọng hồng hoang càng ngày sẽ càng tốt nhưng lại cứ hồng hoang không là một cái bình thường thế giới mà là có người thiết kế tỉ mỉ diễn đạo tràng hồng hoang càng tốt càng phân thịnh cái kia diễn đạo thì càng thành công đợi đến diễn đạo thành công thời gian cái kia trong hồng hoang hết thể đều sẽ hóa thành thành đạo chi t ư lương chúng ta cũng sẽ đều thành bậc nước dĩ nhiên bần đạo biết nộ ra có hạn kết quả như thế này chỉ là bần đạo thôi diễn một loại khả năng cũng khả năng cái kia diễn đạo người diễn đạo thành công phía sau các đạo siêu thoát đi ra ngoài hồng hoang vẫn là cái kia hồng hoang nhưng các vị đạo hữu các người dám đem vận mệnh giao ở tay người khác đánh cược người khác một kết quả sao t vận h liếp đạo ở qua lại trong ký ức bãi kiến tự nhiên đản sinh thế giới sơ sinh thế giới hết sức nhỏ nhỡ trước tiên diễn tiến đạo sau diễn địa đạo lại diễn nhân đạo chờ thiên địa nhân ba đạo cường thịnh tới trình độ nhất định liền sinh đại đạo ngược lại giảng cũng là thành lập chúng ta chỉ cần đem hồng hoang thiên địa nhân ba đạo bình thường vững vàng đẩy về phía suy sụp chờ suy sụp tới trình độ nhất định như vậy hồng hoang đại đạo thì sẽ phá d i ệ t chỉ cần hồng hoang đại đạo phá d i ệ t như vậy chúng ta này hồng hoang nguy cơ liền tính giải quyết rồi một nửa thanh hư mặt có vẻ nghi hoặc nói ồ vì sao là giải quyết một nửa nguy cơ lại có đạo h ư u như vậy phá hoại thiên địa thật sự không sẽ kinh động cái kia diễn đạo người 173, quyền hồng, quân muốn bất hòa. hồng quân nói sẽ không chỉ cần hồng hoang thế giới là bình thường diễn hóa không là đột gặp biến đổi lớn mà dùng hồng hoang toàn diện tăng vỡ vậy thì không thành vấn đề liền thì sẽ không kinh động bọn họ lúc trước bần đạo cùng chư vị nói tới cũng không phải hoàn toàn không thật ban cổ đại thần cùng ba nghìn ma thần đúng là tại đặc thù t ầ n g thứ tranh đấu cái kia t ầ n g thứ bần đạo tuy là không thể lý giải nhưng cũng biết chút đặc tính cùng tầng sâu thứ ngộ đạo trạng thái có chút tương tự chỉ cần không phải đ ộ t b ị trí mạng nguy cơ thì sẽ không bị thất tình hơn nữa đối với ngoại giới vô tri vô giác ban cổ đại thần cùng ba nghìn ma thần tựu nằm ở này chủng loại tựa như trong trạng thái tiến hành đạo tranh chỉ là càng thêm huyền n o thôi hơn nữa cùng đại đạo mật thiết tương quan chỉ cần chúng ta để đại đạo từng chút một suy rơi xuống thậm chí phá diệt như vậy bọn họ cũng thì sẽ theo đại đạo đồng thời. từng chút một quy về tịch diện sau đó chúng ta lại lấy tự thân c h i đạo đối với hồng hoang thế giới tiến hành toàn bộ phương diện cải tạo như vậy toàn bộ mới thiên địa nhân ba đạo cường tịch lên đạn sinh đại đạo tất nhiên cùng lúc trước có chỗ bất đồng lại cùng chúng ta càng thân cận đến lúc đó chúng ta ai có thể trở thành tân sinh đại đạo c h i chủ vậy thì toàn bằng bản lĩnh làm sao có dám đánh cuộc hay không một chút này đại đạo c h i cơ thiết kế không hiện ra lão hữu dụng chính là tốt thiết kế hồng quân này một bộ liền sợ mang dọa uy bức lợi dụ thiết kế thiết kế tương đương tinh diệu mê người một bên là nửa điểm khó từ mình một hồi khổ cực toàn bộ vì người khác làm giá y bất định tương lai một bên là chỉ cần ý nghĩ a sửa lại một chút t i ể u có khả năng tranh được đại đạo siêu thoát cơ duyên chỉ cần là người bình thường t i ể u biết nên làm gì chọn dĩ nhiên nơi này là chỉ không hiểu tầng sâu nội bộ người bình thường đáng tiếc là hồng quân sử dụng thế giới hướng phát triển lý luận đã bị thanh hư trước một bước dùng tại tam thanh nữ hoa cùng hậu thổ trên người duy nhất chỗ bất đồng chính là một cái là chính hướng dẫn dắt một cái là đ ả o ngược hướng dẫn thôi là lấy hồng quân tuân ra như vậy mà tân cũng không có cho tam thanh nữ hoa bọn họ mang đến bao nhiêu chấn động chỉ là để cho bọn họ nhiều mấy phần nghi ngờ do đó dùng cho bọn họ c à n g có thể bình tĩnh suy nghĩ mà không bị hồng quân nói tới đại đạo cơ duyên đầu độc nhiễu loạn tâm thần là cố làm hồng quân gặp được thanh hư chờ đám người nghe xong hắn nói tới m ậ t tân mà trên mặt không bất kỳ biểu lộ gì thời gian chỉ khi bọn hắn là tâm cơ thâm trầm nỗ lực che lấp nội tâm ý tưởng chân thật tôi h dù sao đối mặt đại đạo siêu thoát cơ duyên ai có thể cự tuyệt ai lại có thể thờ ơ không động lòng thế là hồng quân vẫn ung dung chờ thanh hư sáu người hồi phục thanh hư bọn họ nhìn nhau nhưng đẩy thanh hư đi ra trả lời nói đạo hư nói tới thế giới diễn hóa tri đạo lý chúng ta mười phần tán đồng đạo hưu nói tới cơ duyên, cũng là p hiện ầ n n g ư ờ chỉ là đại đạo duy nhất, cơ duyên chỉ là một cái, chúng có cũng có có chúng có chờ cảnh nhất, nhưng Hơn khi tranh, không minh thể hữu thể tranh hội. là là liên làm đại đạo đến đạo đồng đạo đảm đều đều người. nói, người i sao bảo duy duyên quan nữa một ta một ta cơ nay thiên đạo h uy có thể so với địa đạo nhân đạo gộp lại đều muốn mạnh mẽ đạo hữu tu vi cảnh giới cũng là cao hơn chúng ta hơn một nửa cái cảnh giới lại thêm đạo hữu vậy coi như kế vô song năng lực chúng ta lấy cái gì cùng đạo hữu cạnh tranh nếu như vấn đề này không giải quyết chúng ta cũng bất quá là vì là đạo hữu không vội một hồi thôi thà rằng như vậy vậy chúng ta còn không bằng đánh cược một chút bản cổ đại thần cuối cùng thắng được được chứng đại đạo siêu thoát đi ra ngoài nhưng cùng thế giới không tổn hại vậy chúng ta chẳng phải mỗi cái đều có siêu thoát cơ hội đại đạo cơ duyên tuy rằng mê người nhưng nếu đạo hữu cho cơ hội còn không có chúng ta đánh cược bản cổ đại thần mang đến siêu thoát cơ hội lớn vậy chúng ta vì sao muốn theo đạo hữu mạo hiểm hồng quân vừa nghe thanh hư từng nói trong lòng chính là nhất định biết thanh hư bọn họ là đ ộ c lòng đối với chuyện như thế này không sợ ra điều kiện liền sợ đầy miệng đáp ứng trong lòng thông tin sau lưng đùa n ị c h ủy thế là nói cái kia các vị đạo hữu có thể biết bàn cổ đại thần siêu thoát mà cùng thế giới không hao tổn tỷ lệ có nhiều lớn bàn cổ đại thần siêu thoát sau hồng hoang thế giới có thể lại lần nữa giúp người siêu thoát tỷ lệ có nhiều lớn hơn nữa loại này đem tự thân vận mệnh toàn bộ gửi trên người người khác hành vi chư vị khả năng an tâm nay cũng không là chúng ta người tu đạo bản sắc nếu như đạo tâm có thiệt t h i còn nói thế nào siêu thoát thanh hư nói chúng ta cũng không nghĩ như thế mấu chốt là chúng ta tại đạo hữu nơi này cũng không nhìn thấy bao nhiêu hy vọng à cùng trắng trắng tiện nghi đạo hữu chúng ta tình nguyện ngồi chờ cái khác khả năng chuyển biến tốt hồng còn nói đạo hữu chúng ta đều là trí tuệ thông suốt người cũng không cần nói này chút có không có đạo hưu tựu cụ thể nói một chút lấy đạo hưu tâm ý làm làm sao thanh hưu nói cụ thể còn chưa nghĩ ra nhưng này cơ bản thế lực cân đối lẫn nhau chế ước nhưng làm mới làm chúng ta bảy người này cơ bản có thể phân thành ba phe cánh v ầ n đạo cùng nữ hoa hậu thổ một phe cánh tam thanh một phe cánh đạo hưu cùng cái kia phương tây hai người kia tổ một phe cánh chúng ta này ba phe cánh ít nhất phải thế lực cân đối lẫn nhau chế ước mới có thể cùng tiến cùng lui nếu không ai thả tâm đắc rồi a y hồng quân lại hỏi nói vậy phải như thế nào thế lực cân đối thanh h ư nói bây giờ thiên đạo mạnh nhất địa đạo thứ nhân đạo yếu nhất nếu chúng ta nói là để hồng hoang hướng đi suy sụn cái kia tất nhiên là không có khả năng tăng cường địa đạo nhân đạo lấy kháng thiên đạo vậy thì chỉ có thể trước tiên suy yếu thiên đạo không biết đạo h ư u có thể có suy yếu thiên đạo phương pháp hồng quân giả vợ trầm tư h ạ n ó i vần đạo xác thực không cách nào không biết đạo h ư u có thể có biện pháp thanh hư nói vần đạo cũng là không có cái kia suy yếu không được thiên đạo suy yếu đạo h ư u cũng là một dạng suy yếu đạo h ư u phương pháp vần đạo nhưng là có một cái chính là không biết đạo hữu có nguyện ý hay không hồng quân nghe nói sắc mặt hơi dừng lại sau đó liền sắc mặt như từng nói đạo h ư u không ngại trước tiên nói một chút về thanh hư nói đạo h ư u như có khả năng đem thiên đạo đạo chủ chi vị phân một nửa cho thái thanh đạo h ư u cùng thái thanh đạo h ư u cùng trưởng thiên đạo như vậy đạo h ư u thực lực cắt giảm mặc dù vẫn là so với chúng ta đám người môn u cao nhưng cũng có hạn mà tam thanh đạo h ư u bọn họ từ đó cũng là có d ự a d ẫ m như vậy ba phe thế lực vừa vặn có thể miễn cưỡng cân đối hồng quân lần này là thật giật mình hắn nhưng là không nghĩ tới thanh hư có thể nghĩ đến như vậy phương pháp không khỏi hỏi này đạo chủ chi vị khả năng phân thanh hư nói đạo hữu hà tất giả bộ hồ đồ đạo hữu làm thời gian dài như vậy đạo chủ Há có thanh ể thể không minh đạo chủ bản chất. Đơn giản là một loại vô hình quyền bính thôi. như có thể dẫn dắt thiên đạo đại thế hình thành h vô bản Đơn giản quyền trung Nếu dẫn một loại đại đạo đạo có tập dắt là i cái t r u g tâm quyền lực, này lực, c đạo ủ c hư i phải tiểu chia vị chẳng hai. Thanh h ra làm vừa r ứ t lời hồng quân lập tức tự cười gần nói đạo hưu đây là đã sớm bắt đầu suy nghĩ đối phó bần đạo đi thanh hưu cũng là cười gần nói làm sao mới đạo hưu còn thành tâm thành ý mời chúng ta đồng n h ư u đại đạo cơ duyên vào lúc này dính đến thiết thân lợi ích tự lập tức trở mặt đạo hưu đây là ý gì vui đùa chúng ta chơi hay sao này hồng quân nhất thời không khỏi n g ạ lời không tìm được thích hợp đến đường đối thanh hư nhưng là nói nói thật đạo hữu đưa đại đạo cơ duyên chúng ta xác thực rất độc l ò n g cũng thành tâm thành ý nghĩ cùng đạo hữu đồng như việc này bởi vì ba phe thế lực mới tốt cân đối chế ước nếu như chỉ có hai phe thế lực vậy thì rất khó cân đối chế ước nói không được lúc nào lẫn nhau t i ể u giấu dếm thủ đoạn chuẩn bị đến cái bên thắng thông báo đổi thời gian đánh ra chân hỏa đến sợ là t i ể u rất khó ngừng lại vạn nhất này hồng hoang thế giới đột bị diệt thế nguy hiểm do đó đã kinh động cái tia bản cổ đại thần cùng ba nghìn ma thần cái tia chẳng phải không vội một hồi chẳng tổn hại cơ duyên không nói còn hãm tự thân ở nguyên an là lấy t í chương xin đạo h u c một trăm bảy mươi bốn phương tây hai người thành thánh cơ hồng quân nghe được thanh hư lời nói trên mặt lúc thì xanh trắng luật h i ê n sắc mặt mười phần khó coi nhìn thanh hư nói đạo hưu thật là tốt tính kế đã như thế đạo hưu liền có thể không phí mảy may sức lực liền có thể để các ngươi đạo giáo ở đây trong hồng hoang một nhà độc đại vần đạo nhìn đây coi là kế vô song danh xương hào cần phải quăn ở đạo h ư u mới là thanh hư nhưng là lắc đầu nói đạo h ư u này nói chính là chuyện này coi như thái thanh đạo h ư u thật này nửa cái đạo chủ c h i vị chúng ta đám người lại kết thành vững chắc liên minh cái kia cũng bất quá là miễn cưỡng cùng đạo h ư u chống đỡ thôi gì đến một nhà độc đại câu chuyện lại nói vần đạo người giáo chủ này cũng bất quá là một danh nghĩa giáo chủ thôi là tam thanh đạo h ư u cùng nữ hoa hậu thủ hai vị đạo hữu lấy lập giáo tên làm chuyện kết minh lấy đối kháng đạo hữu tượng trưng mà thôi đạo hữu không thấy ta chờ lập giá đều là riêng phần mình phân chấn các tông khí vận sao hiện nay chúng ta hóa địch thành bạn đại đạo đồng hành lợi ích biến hóa bên d ư ớ i này kết minh tự nhiên cũng là không tồn bần đạo cái tên này nghĩa giáo chủ cũng là thật sự chỉ còn lại có cái danh p h ậ n thôi lần này hồng quân hoàn toàn bị thanh hư lời nói lấp kín chết nếu như không đáp ứng nữa vậy thì chỉ có thể thuyết minh hắn t r ộ n dạ lúc trước lời nói chuyện không thật không thật chính bởi vì là giả vì lẽ đó hắn mới không dám thật sự làm trả giá thật lớn cái k i a từ nay về sau hắn cũng sẽ triệt để thất tín với thanh hư chờ đám người sau đó lại tương đối vậy thì chỉ có thể lấy thực lực ứng mà không đàm phán lẫn nhau thỏa hiệp hợp tác khả năng nhưng nếu thật sự liền như vậy đáp ứng cái k i a trả giá nhưng là chân chân thực thực một nửa thiên đạo quyền bính đây cũng thực tại làm cho đau lòng người lại nói nếu như vạn nhất bọn họ trên đường đổi ý không hợp tác với hắn cái kia hắn chẳng phải trắng mất không trái lại nuôi cho mập người đối diện tuy rằng khả năng này không lớn nhưng cũng không phải không có nếu thật sự như vậy cái kia hắn cũng không chế hành phương pháp hồng quân nhất thời không khỏi rơi vào khó cả đôi đường tri cảnh đột nhiên hồng quân trong lòng hơi động nói đạo hữu để bần đạo bình uổng phí như vậy đánh đổi vậy đạo h ư u có phải hay không cũng nên bày tỏ một chút t h a n h ý thanh h ư u n ó i đạo h ư u thế mạnh vốn là nên do đạo h ư u đi trước tấm gương sáng sau đó thanh h ư u n g ụ ý nhất truyền nói bất quá đạo h ư u trả giá đánh đổi cũng quả thật có chút lớn đạo h ư u như có đề nghị gì yêu cầu còn xin nói thẳng chúng ta có thể thỏa mãn nhất định thỏa mãn hồng q u â n nói vậy tốt cái kia bần đạo liền nói thẳng trực tiếp nhường ra một nửa đạo chủ quyền bính này đối với bần đạo ảnh hưởng thái quá trọng đại này nếu như vạn nhất bần đạo nhường ra quyền bính nhưng đạo hữu đ á n người chiếm được chỗ tốt phía sau nhưng lại chúng đường đổi ý cái kia lại nên làm như thế nào thanh hư trần trừ h ạ nói vậy nếu không chúng ta làm cái thiên đạo lợi thế cũng hoặc đại đạo lợi thế hồng quân nhưng là lắc đầu nói đến rồi chúng ta cảnh giới này lợi thế đối với bọn ta giảng buộc đã không là rất lớn nhưng nguyện đánh đổi một số thứ có thừa biện pháp đem được miễn hoặc va chạm nhau rơi có lúc còn không bằng một đạo chân chân thực thực nhân quả tới hữu dụng thanh hư không khỏi hỏi vậy đạo hữu nghĩ làm sao hồng quân nói để cái kia phương tây hai người ở này nhân tộc bên trong lại khác mở b ả n g môn lập giáo t r ợ bọn họ thành thánh thanh hư trực tiếp cự tuyệt nói này không có khả năng nhân đạo vốn là thiên địa nhân ba đạo bên trong yếu nhất tồn tại nếu như lại bị tây phương giáo hóa hạn chế lại người kia nói trên căn bản cũng là phế bỏ mà các người thiên đạo nhưng là có thể sáu thánh quý vị thực lực tăng mạnh nguyên bản địa đạo nhân đạo gộp lại đều không phải là thiên đạo địa thủ lần này thì càng c h ẳ n g không được thiên đạo như thế nay ở bần đạo cùng nữ hoa hậu thổ hai vị đạo hữu một trận này doanh thật lớn không lợi này không khác là để chúng ta trước giờ bị loại hồng quân lúc này sắc mặt tâm trầm nói đạo hữu nếu như trước không làm đánh đổi một số thứ lấy biểu thành ý cái kia bần đạo làm sao có thể yên tâm to gan trả giá thiên đạo đạo chủ một nửa quyền bính như vậy giá thật lớn thanh hư giả vợ trầm tư h ạ n nói Đạo, đạo, đạo, đạo h bây giờ c n cái chút kia phương tây tổ hai người như nghị thành thánh nhưng là thiếu hụt thành thánh công đức mà giáo hóa công đức lại là nhất dễ lấy được vậy bọn họ phải là không thể thiếu phía trên này có ý đồ là lấy Bọn họ lập giáo thành thánh chính là tất nhiên. Nhưng này, lập giáo cái h h nhiên. Nhưng í n này là lập tất i g o công đức n h ề u í tia cùng g á o h ó đối tượng, giáo hóa mục tiêu có đại giáo tiêu liên、quan. Hiện tại tượng, ta quan. chúng hóa có mục l ậ phương đạo đồm giáo, ôm t i ê n nhân, n địa hầu h bao hóa kia giáo gồm tượng. tất thể cả có thể giáo hóa đối tượng. Cái h đối ư p tây tổ hai người nếu như lập giáo lập ý quá cao vậy bọn họ phải là không chống đỡ nổi đến nhưng nếu là lập giáo lập ý quá thấp nhưng lại đua nhau tranh không nổi chúng ta là lấy bọn họ lập giáo lập giáo công đức phải là sẽ không quá nhiều có thể chống đỡ một người thành thánh đã rất là khó được càng đừng nói hai người mà hiện tại hồng quân đưa ra để cái tia phương tây tổ hai người đến dân tộc ta mở bàn môn lập giáo chính là vì nhất khả năng lớn bẻ lấy lập giáo công đức bất quá hắn cũng biết chúng ta không có khả năng đồng ý bởi vậy hắn mục đích thực sự hẳn là để người cái này nhân đạo nhân tông tông chủ tự mình mở miệng đồng ý cho phép bọn họ đến nhân tộc truyền giáo như vậy không khác là tại chúng ta đạo giáo hệ thống bên trong sẽ ra một lỗ hổng làm lớn ra bọn họ lập giáo không gian lại thêm nhân tộc lại là cực cỗ tiềm lực trưởng thành đã như thế liền có thể thật lớn tăng lên bọn họ lập giáo sức cạnh tranh cùng tiềm lực do đó tăng lên lập giáo công đức nữ o a nhưng là nói tại chúng ta trước tiên lập giáo tiền đề hạ Bọn điều này hiển nhiên cũng là không đủ hai người bọn họ thành thánh thanh hư lắc lắc đầu nói nhưng mấu chốt của vấn đề vẫn thật là tại tiềm lực này hai chữ trên người đã quên chúng ta này đạo giáo là thế nào lập giáo chúng ta vốn là không có đạo giáo giáo lý không có giáo lý tựu không cách nào lập giáo nhưng chúng ta nhưng dựa vào hoàn thiện phân tông giáo lý vì là diện hóa quân lương từ tương lai mượn được giáo lý để lấy nguyện cảnh hình thức tồn tại ở trong giáo từ mà lập giáo nữ hoa nghe nói không khỏi kinh sợ nói ngươi là nói bọn họ có thể lấy giáo phái tiềm lực từ tương lai mượn được công đức thanh hư nói mặc dù không hoàn toàn đúng cũng sắp xỉ chỉ cần thiên đạo nhận rồi bọn họ lập giáo phái tiềm lực vậy bọn họ t i ể u có thể lấy ý nguyện vĩ đại hoặc là khế ước phương thức từ thiên đạo nơi đó trước giờ lĩnh sau này giáo hóa công đức nữ h a nghe nói không khỏi ngẩn ngơ nói còn có thể như vậy thanh hư nói có hồng quân vì bọ thương lượng cửa sau cái này tự nhiên là có thể sau đó nữ hoa lại muốn nghĩ nói vậy ý của ngươi là đáp ứng hồng quân cho phép tây phương giáo phái đến nhân tộc truyền hình giáo thanh hư nói có thể đáp ứng nhưng lại không thể hoàn toàn đáp ứng nếu không sau đó đem nhân đạo lượng tiếp chuyển hóa thành đồng tây thiên đạo tranh chuyện t i u không tốt làm chúng ta có thể ưng thuận bọn họ chờ nhân tộc căn cơ vững chắc sau nhân tộc hướng tây phương địa giới di chuyển thời gian để cho bọn họ hướng sinh hoạt tại phương tây địa giới nhân tộc truyền hình giáo nếu như cái kia hồng quân không hài lòng chúng ta cũng có thể lui thêm b ớ c nữa đồng ý bọn họ chờ nhân tộc hương thịnh phía sau cho bọn họ một cái giáo lý đông truyền cơ hội mà vào lúc ấy sắp xỉ cũng chính là nhân đạo lượng kiếp đến thời gian giáo lý đông truyền nói không được t i ể u hội diễn hóa thành đông tây cuộc chiến tiến tới kéo thiên đạo thế lực xuống nước người cho rằng làm sao nữ hoa khẽ vớt cằm nói vậy thì theo ý ngươi làm đi sau đó thanh hư cùng nữ hoa rút lui hạ kết giới thanh hư nói chúng ta thương nghị qua để cho bọn họ ở nhân tộc bên trong khác mở bảng môn lập giáo đây là không thể nhưng nếu đợi đến nhân tộc căn hữu cơ vững chắc phía sau nhân tộc hướng tây phương di chuyển thời gian có thể cho phép bọn họ hướng sinh hoạt tại phương tây địa giới dân tộc truyền giáo hồng quân vừa nghe sắc mặt chính là âm trầm có chút giận nói Đạo trường chương ủ a bọn ọ vốn là tại p h Tây, nhân một trăm bảy mươi lăm hồng quân muốn đổi tân thế giới thanh hư nói chúng ta làm sao không có trả giá thật lớn chúng ta trả giá có khả năng t i ự u là cả phương tây nhân tộc giáo hóa quản lý quyền thậm chí có khả năng từ đó dẫn đến nhân tộc hai phần cũng khó nói đạo h ư u cũng là trí tuệ hiểu rõ hàng người sao sẽ không biết này tư nhân hạ truyền giáo cùng bị nhân đạo tán thành truyền giáo khác biệt đừng nói một tiếng này tán thành đối với n h â n tộc sau này ảnh hưởng t i ự u vẹn vẹn là hiện tại một tiếng này tán thành t i ự u có khả năng quyết định cái kia phương tây hai người lập giáo thành cùng bại đạo h ư u tán đồng hay không lần này hồng quân lập tức không lời nói bởi vì thanh hư nói chính là sự thực nhưng này tuy là sự thực nhưng lại thật sự là quá rộng r ã i chút bên trong có thể thao tác tính cũng lớn nếu như thao tác thỏa đáng sợ là căn bản cũng sẽ không để cái kia phương tây hai người chiếm bao n h i ê u thiện nghi nhưng lời này lại không thể nói tổng không thể nói cái kia phương tây hai người qua phế sợ là không đạt tới đạo hữu nói tới tình huống đó chứ lại nói cái kia phương tây hai người sau lưng không là còn có hắn sao l ờ i này nếu như nói ra chẳng phải liền chính hắn cũng đồng thời mai thái mấu chốt hơn là một tiếng tán thành nhưng quyết định cái kia phương tây hai người lập giáo thành bại câu nói này quả thực t i ể u giống bắt bí lấy hồng quân yếu hại giống như vậy nếu không cái kia hồng quân nghĩ trợ cái kia phương tây hai người thành thánh sợ là phải trả ra cực giá thật lớn mới thành bất quá thanh hư bọn họ trả tuy là hắn cần thiết nhưng t i ể u trả giá mà nói nhưng là cùng hắn trả giá cao vô pháp so sánh căn bản là không đáng nhắc tới này để hắn làm sao có thể cam tâm hơn nữa cũng cùng hắn dự trù nghiêm trọng k ô n g hợp hồng quân không khỏi lạnh dê một tiếng nói không đủ thanh hư lúc này cũng không khỏi sắc mặt tâm trầm nói b ầ n đạo khuyên đạo h ư u cẩn thận nghĩ nghĩ đừng nhìn một tiếng này tán thành từ nữ hoa đạo h ư u trong miệng nói ra nhẹ nhàng nhưng nó sinh ra ảnh hưởng nhưng là to lớn nó không chỉ có thể vì là đạo h ư u thiên đạo mới tăng thêm hai vị thiên đạo thánh nhân càng có thể vì là đạo h ư u sau đó nhúng tay nhân đạo lưu lại lỗ hồng nếu như thao tác thỏa đáng đạo h ư u mượn nhân đạo lực lượng tiến thêm một bước nữa cũng không là không có, có khả năng đạo hữu chiếm đoạt tư thế lực vốn là mạnh hơn chúng ta quá nhiều đạo hữu nếu như tiến thêm một bước nữa đạo hữu có, thể có nghĩ qua chúng ta kết quả. mong rằng đạo h ư u không nên được đằng chân lân đằng đầu tốt hồng quân nghe nói không khỏi làm sơ trở mặc sau đó nói đạo h ư u nói lại nhiều đó cũng chỉ là khả năng không thể coi như hiện thực thẻ đánh bạc đến đến dùng thanh hư nhưng nói nhưng mấu chốt là đạo h ư u biến hiện năng lực quá mạnh mẽ vì lẽ đó này giả lập thẻ đánh bạc cũng thì có phân lượng hồng quân cười lạnh một tiếng nói đạo h ư u đây là cầm bần đạo năng lực vì là mình làm thẻ đánh bạc thanh hư nhưng là n ở nụ cười nói đạo h ư u không nên đã quên chúng ta hiện tại chủ yếu nói là thế lực cân đối vấn đề vì lẽ đó đạo hữu năng lực tự nhiên cũng tại cân đối bên trong chúng ta có thể cùng đạo hữu giảng c ô n bằng đạo hưu tự chiếm hết tiện nghi húng chi bây giờ còn chưa phải là công bằng đạo hưu tại chiếm hết ưu thế dưới tình huống còn muốn hùng h ộ dọa người để chúng ta không còn chơi cơ hội vậy thì mọi người cũng không muốn chơi thanh hư nói xong lời cuối cùng vẻ mặt lạnh lẽo hiện lên hắn đã là không còn kiên trì cùng hồng quân tiếp tục đ à m luận đi xuống hồng quân thấy vậy vẻ mặt cũng là có chút nghiêm nghị lại là yên lặng một hồi phía sau hồng quân nói lại thêm một cái tại nhân tộc hưng thịnh thời gian cho phép tây phương giáo nghĩa đông tiến đạo hưu chỉ cân nhắc đến bẩn đạo năng lực nhưng là không có cân nhắc đến năng lực của chính mình hơn nữa địa đạo nhân đạo hiện tại mặc dù yếu nhưng tại chúng ta thế lực cân đối trước cũng là có thêm trưởng thành không gian nếu như đạo h ư u các ngươi hai phe này thế lực tinh tiến vượt trên bần đạo này phương cái kia bần đạo có phải hay không cũng phải có một có thể theo vào lỗ hổng thanh hư trầm mặt một hồi sau nói bần đạo có thể đáp ứng đạo h ư u nhưng cái này đồng tiến cơ hội nhất định là tại bần đạo cùng tam thanh hai phe này thế lực vượt qua đạo h ư u này phương lúc này phương mới hữu hiệu hồng quân nói đây là tự nhiên sau đó thanh hư lại nói đạo h ư u nếu như không có cái khác ý kiến vậy chúng ta cứ như vậy định ra rồi vì là thành ý đợi đến phương tây hai người thành thánh phía sau chúng ta lại bắt tay thiên đạo hai phần việc làm sao điều kiện như vậy hồng quân tự không c ư n g ứng sau đó mấy người lại cùng nhau hàn huyên luận đạo nhất lần hồng quân mới cáo từ rời đi hồng quân đi rồi thanh hư chờ đám người lại thay đổi địa phương bố hạ kết giới đám người ngồi xong phía sau cũng không có ngay lập tức đàm luận mới việc đều là yên lặng u ống t r à cuối cùng vẫn là thượng thành đánh vỡ lặng im bầu không khí quay về thanh hư nửa đùa nửa thật nửa chân thành nói đạo h ư u mới cùng vị tiêu bản điều kiện đàm luận được như vậy nghiêm túc nhưng là đem vị tiên nói tới việc tương thật đám người nghe nói cũng không có ngay lập tức nhìn phía thanh hư chờ đợi thanh hư trả lời mà là trước tiên liếp nhìn thượng thanh nhìn, một chút sau, mới nhìn phía thanh hư. thanh hư cười nói làm sao khả năng bất quá là rụ rỗ hắn phối hợp các ngươi đem cái kia thiên đạo hai phần thôi thái thanh lúc này hỏi đạo h ư u có thể thấy rõ vị kia mục đích thanh hư nói các ngươi có thể còn nhớ được ta với các ngươi nói qua bản cổ đại thần cùng ba nghìn ma thần tranh chấp việc bọn hắn tranh chính là đại đạo là số mệnh cũng là thế giới hướng đi nếu như hồng hoang thế giới chính hướng phát triển càng ngày càng mạnh mẽ sau cùng thế giới thăng cấp hướng càng cao hơn c h i ề u không gian diễn biến như vậy bản cổ đại thần cựu có thể tận hóa ba nghìn ma thần vì là chất dinh dưỡng sau cùng chứng được đại đạo từ thế giới nơi sâu xa đi ra cùng chi tương phản nếu như hồng hoang thế giới đảo ngược phát triển càng ngày càng nhỏ càng ngày càng yếu đến sau cùng thế giới phá diệt hồi phục hỗn độn như vậy 3.000 ma thần t i ể u có thể đạt tới đến phân chia đồ a n bản cổ mục đích đổi thời gian bọn họ thì sẽ tại trong hỗn độn một lần nữa t h a n h n é n một lần nữa dựng dục bọn họ đại khái t i ể u sẽ đi đến bản cổ đại thần từng đạt tới cảnh giới mà từ hôm nay ngày hồng quân giảng việc đến nhìn hắn đi sợ là trong lúc này con đường ở giữa đường đám người nghe nói không khỏi đám chiêu thanh hư đón l ờ i nói hắn đã sẽ không để hồng hoang chính hướng phát triển thăng cấp cũng sẽ không để hồng hoang thế giới hướng đi phá d i ệ n mà là sẽ tại giữa hai người này tìm một hắn có thể nắm bắt ở giữa điểm sau đó đối với hồng hoang thế giới tiến hành cải tạo từ qua lại lượng kiếp bên trong không khó nhìn ra hồng quân liên tục tại tận sức ở thanh trừ bản cổ đại thần cùng ba nghìn ma thần dấu vết long hán lượng kiếp bên trong hồng quân có thể nói đem những tuân theo kêu ba nghìn ma thần di trạch mà sinh mà có đại thần thông hạng người hầu như tất cả đều t r ô n vùi tại lượng kiếp bên trong n thái thái tinh tinh tiếp theo cái tiếp theo lượt tiếp hắn muốn đối phó sợ chính là các ngươi tam thanh chờ được b ả n cổ đại thần và ba nghìn ma thần g dấu vết đều bị dọn dẹp sạch sẽ phía sau cái kia hồng hoang thế giới chỉ sợ cũng yếu đến rồi trình độ nhất định đến lúc đó đại đạo sợ là cũng sẽ vắng lặng các ngươi đừng nghe hắn nói cái gì đại đạo sẽ phá diệt bàn cổ đại thần còn có ba nghìn ma thần sẽ quy về tịch d i ệ t các loại lời nói đây là không thể Cái gọi là đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam này ba chính là thiên địa nhân cái kêu một liền chính là đại đạo cũng là hồng hoang bản nguyên t r i đạo chỉ cần hồng hoang không phá diệt lớn như vậy nói thì sẽ không phá diệt tuy rằng đại đạo sẽ không phá diệt nhưng vắng lặng nhưng là sẽ tự giống một người thái quá suy yếu thì sẽ rơi vào trong hôn mê một loại làm đại đạo vắng lặng sau đó hồng hoang thế giới bên trong lại không bản cổ đại thần cùng ba nghìn ma thần dấu vết như vậy thiên địa nhân ba đạo vận hành liền đã sẽ không nhận đại đạo trong coi u minh dẫn dắt cũng sẽ không nhận bản cổ đại thần cùng ba nghìn ma thần ý chí ảnh hưởng đổi thời gian thái i thiên ê n nhân ba đạo thì sẽ hoàn toàn vì là hồng quân bản thân có lý. Chỉ để khống chế thiên địa nhân địa đạo để địa đạo ba ba phía sau, thì Chỉ chế vì sẽ là lý. có kêu hồng quân sợ là sẽ phải đối với hồng hoang quân sợ sẽ là đối với thanh ế tiến giới phương hồng cải toàn tạo, hành h o vị đem g t ế biến thế giới giới. cái Thái bộ thành toàn tân Thanh một lúc này lại hỏi nói đạo hưu mới vừa nói chỉ cần hồng hoang không phá d i ệ n lớn như vậy nói thì sẽ không phá d i ệ n mà chỉ cần đại đạo không phá d i ệ n như vậy hồng hoang bản chất t ự u sẽ không thay đổi hồng hoang bản chất nếu như không đổi cái kia hồng quân thì lại làm sao có thể đem hồng hoang thế giới cải tạo thành một cái toàn bộ tân thế giới thanh hư như nói nếu đại đạo bản chất biến cơ chứ thái thanh nghe nói không khỏi kinh sợ nói này làm sao khả năng thanh hư đương nhiên nói nếu như đại đạo bản chất sẽ không thay đổi lời cái kêu bản cổ đại thần cần gì phải mở mang hồng hoang lấy diễn đại đạo đại đạo cùng thiên địa nhân ba đạo chính là tương hỗ là trong ngoài quan hệ đại đạo có thể dẫn dắt thiên địa nhân ba đạo vận chuyển tương tự thiên địa nhân ba đạo tinh tiến biến hóa cũng có thể thúc đẩy đại đạo diễn biến tinh tiến hơn nữa đại đạo cái gọi là vắng lặng cũng chỉ là tương đối với hiện ra tới nói nhưng cũng không phải nói đại đạo cùng thiên địa nhân ba đạo tương hỗ là trong ngoài ảnh hưởng lẫn nhau quan hệ liền như vậy đ Đại đạo sẽ k h ô như g lượng có lực lượng ra, do đó can địa ba do vào đạo, đạo toàn đó đối lúc hiện Nếu này, hồng quân lấy tự thân chi đạo, đối với thiên địa nhân ba đạo tiến hành thiệp thế thôi. tự tri h với p lấy ơ n g vậy ị địa cải tạo, toàn bộ mới thiên tạo, toàn đạo nhân bộ ba v n c h u ể như bên n dưới, cái kia đại đạo ấ t định sẽ chịu ảnh h sẽ ở n cũng biến hóa theo. Như g do theo. đó hóa vậy như vậy, theo thời gian c h u y ể n r ờ i tích biến hóa nhỏ mà thành biến hóa lớn các ngươi nói này đại đạo đến sau cùng sẽ không càng ngày sẽ càng thân h ò a cái kia hồng quân ta nhìn nghĩ trộm bàn cổ đại thần đạo qua người không phải người khác mà là cái kia hồng quân dĩ nhiên cái này cũng là ta suy đoán một loại khả năng có lẽ hồng quân cải tạo hồng hoang thế giới còn có khác một loại mục đích các ngươi nói cây đào trên có thể sẽ kết quả mận thượng thanh lúc này nhưng là nói cây đào này trên làm sao có thể sẽ kết quả mận thanh hư tựa như cười mà không phải cười nhìn thượng thanh nhìn một chút nói thật sao vậy ngươi có thể nhìn cho rõ thanh hư nói vung tay lên liền di đến học cho cây giống các một gốc cây mà sau sẽ cái t i u cây mận mầm một chi gà nhận được đào trên cây sau đó triển khai hoa khai khoảnh khắc phương pháp để cái t i u bị gà nhận lấy cây đào cấp tốc nợ hóa kết trái sau đó một gốc cây kết có quả mận cùng quả đào cây đào tựu trình hiện tại trước mặt chúng nhân đ á n người nhìn trận mắt ố c mồm sau đó thanh hư nói cũng có lẽ hồng quân đối với thiên địa nhân ba đạo cải tạo mục đích chính là có thể càng thuận tiện đem tự thân đại đạo gắn đến thiên địa nhân ba đạo bên trên sau đó mượn hồng hoang thế giới đến t r ư ờ n g thành tự thân đại đạo có lẽ cái kia hồng quân còn có cái khác mục đích chỉ là chúng ta giới hạn ở cảnh giới nhưng là không dễ đoán chắc nhưng không quản hắn có loại nào mục đích có một chút là có thể xác định đó chính là chúng ta này chút nắm b à n cổ đại thần di c h ạ c h mà sinh mà có thành tựu lớn hạng người nhưng là đều tại hắn thanh lý phạm vi bên trong này tựu quyết định chúng ta cùng hắn trong đó không chết không thôi đám người nghe nói lặng lẽ gật đầu biểu thị tán đồng thanh hư đón lấy lại nói b nhưng, nói nói như nhưng hắn chuyển sinh hồng hoang trước nhưng có thể là thứ mười một cảnh ân này thứ mười một cảnh chúng ta tạm thời xưng là huấn nguyên vô cực đại la kim tiên thứ mười hai cảnh xưng là huấn nguyên vô lượng vô cực đại la kim tiên cái tia hồng quân tại chuyển sinh hồng hoang trước nhưng là có thể là h u n nguyên vô cực đại la kim tiên thậm chí là nửa bức h u n nguyên vô lượng vô cực đại la kim tiên cũng khó nói tuy rằng chuyển sinh phía sau dĩ vãng cảnh giới không tại nhưng này gốc gác sợ là lưu lại không ít nếu không hắn cũng sẽ không có cái k i a lá gan dám từ bản cổ đại thần cùng ba nghìn ma thần tranh chấp bên trong nhặt lấy tiện nghi thái thanh đạo hữu hiện tại dĩ nhiên vì là thánh cần phải biết này thánh nhân cùng thánh nhân bên d ư ớ i t r ê n l ệ n h có nhiều lớn cái k i a thánh nhân bên trên t r ê n l ệ n h cảnh giới sợ là càng khó đánh giá cái k i a hồng quân coi như chỉ lưu lại dĩ vang gốc gác một hai thành sợ là chúng ta đều là khó có thể ứng đối vì lẽ đó chúng ta cùng hắn trong đó tranh chấp t i ê u hết khả năng lựa chọn lấy đại thế tưng ớ ép chỉ cần hồng hoang chính hướng phát triển vậy chúng ta thực lực t i ự u sẽ tăng lên rất nhanh ngược lại là cái kia hồng quân nhưng là càng ngày sẽ t ă n g gấp bởi vì hồng hoang phát triển càng tốt hắn cơ hội cũng là càng nhỏ này trong lúc cấp bách sinh loạn trong vội vàng phạm sai lầm vậy chính là ta chờ cơ hội nếu như tại trong quá trình này cùng cái kia hồng quân không thể bung tha vậy chúng ta là có thể dung người t i u dung người không thể dung người vậy thì toàn lực ứng phó thiên hạ thủ vi cường sau đó có thể trốn thì lại trốn nếu như không trốn khỏi lời vậy thì chỉ có thể tự cầu nhiều p h ú c thanh hư sở dĩ đem này hồng quân hướng về cao thâm thảo luận một cái là cái kia hồng quân xác thực lai lịch bí ẩn bất luận là tâm cơ ngưu tính vẫn là thần thông thủ đoạn đều là sâu không lường được vạn nhất tam thanh bọn họ hành sự lỗ mãng gặp hồng quân nói cái kia có thể sẽ không hay giết chết hồng quân khả năng không dám nhưng phong cấm lên chậm rãi bào chế nhưng là có khả năng t i ự u giống tiếp trước hồng hoàng thượng thanh thông tiên không phải bị hồng quân nhốt vào tử tiêu cung rồi sao nói không biết dùng người giam giữ giam giữ cũng sẽ không có thứ hai là tam thanh nữ hoa hậu thổ đều là tính tình bất nhất người hiện tại sở dĩ có thể cùng nhau ôn hòa ngồi đ à m luận đó là bởi vì có cường địch ở bên nhưng nếu một khi phát hiện địch nhân chỉ đến như thế chỉ sợ cũng sẽ sinh ra cái khác kế v o t dù sao thiên địa nhân ba đạo vốn là là tương sinh tương khắc nằm ở động thái cân bằng bên trong tranh mà không tiêu tan đấu mà không phá đây mới là bình thường thái độ nhưng nhưng bây giờ còn chưa phải là để cho bọn họ tranh chấp thời điểm một khi bọn họ tranh đấu lên nói không được t i ể u sẽ chung cái k i a hồng quân n h u tính để cho bọn họ tới cái lưỡng bại câu thương đến thời điểm bọn họ nhưng là chỉ có tương khắc mà không tương sinh tự giống thanh hư k i ế p trước hồng hoàng trong truyền thuyết diện tiệt tranh giống như vậy đến sau cùng đều là bên vua này ba đến chính là thanh hư chính mình một chút lo lắng có thể đem tam thanh nữ hoa hậu thổ đều đoàn kết tại bên người cái kia hắn tự đối với này hồng hoàng đại thế phát triển có niềm tin tương đối để này hồng hoàng đại thế lấy trong lòng hắn nghĩ như vậy chính hướng phát triển cái này cũng là thanh hư một loại tu hành phương thức hắn tại đ ậ p nói tam thanh hư tu hành theo như vậy là thiên địa nhân ba đạo vậy này hồng hoàng đại thế cũng chính là thanh hư tu hành theo như cầm một trong nay hồng hoàng đại thế hắn tham dự càng sâu trong lòng ý nghĩ càng là khoan khoái như vậy hắn tu hành tiến cảnh cũng là càng nhanh thanh hư rất yêu thích kiếp trước trong tiểu thuyết võ hiệp một câu nói đó chính là hiệp chi đại giả vì dân vì nước này không chỉ có là một loại nhân sinh quan cũng là một loại cảnh giới võ học như có thể đem quốc gia thiên hạ đựng vào trong lòng cái k ê u biểu hiện tại võ học bên trên t i ể u tự có một luồng đại khí tượng cái gọi là tay cầm nhật nguyện chuyển căn khôn huy hoàng đại thế làm người tan tác không phải một người võ có thể định vậy hồng h o a n g tu hành cũng thế dĩ nhiên thanh hư tu hành là tâm cảnh mà không phải quên thế bằng không hắn cũng sẽ không làm mục tiêu giao đạo quân thanh hư cùng đám người nói xong hồng quân việc sau chính sự liền tính nói xong duy nhất khẩn yếu chính là thiên đình việc bất luận cái k i a hồng quân sẽ không thực hiện ước định việc tam thanh bọn họ đều là phải làm tốt căn cứ thiên đình mà chiếm chuẩn bị này thiên đình chính là thiên đạo đông tây hai phần then chốt nhưng là phải có thật thanh hư hơi chút nhắc nhở phía sau đám người lại l ư ợ c làm hàn huyên liền cũng giải tán tam thanh hậu thổ ly khai phía sau thanh hư cùng nữ hoa t i ể u bắt đầu bắt tay quản lý nhân tộc việc kỳ thức sớm trong quá khứ trong một ngàn năm thanh hư tửu đã đối với dân tộc làm bước đầu an bài trong đó chủ yếu chính là tại dân tộc bên trong xác lập hôn nhân chế độ dĩ nhiên cuộc hôn nhân này chế độ cũng vẹn vẹn chỉ là cưỡng chế quy định họ hàng gần không thể lẫn nhau giao kết hợp sinh sôi đời sau mà thôi không có khả năng quá phức tạp hiện tại nhân tộc mặc dù linh trí không thấp nhưng tu hành văn minh bọn họ hiện tại còn tiếp xúc không tới phàm d u n g việc thanh hư lại không có khả năng r ụ t tốc bất đạt thức giáo cho bọn họ vì lẽ đó hiện tại nhân tộc phơi bậy là một mảnh hồ đồ thái độ nếu như quá phức tạp thì hành đ ộ khó trước tiên không nói nếu như nhân tộc bên trong có người truy cứu tới thanh hư nhưng là không dễ giải thích bởi vì nơi này mặt dính đến quá nhiều luân lý quan hệ nếu như cường hành giải thích không khác lại là một lần dục tốc bất đạt Mà chương một trăm bảy mươi bảy thanh hư muốn thu đồ đệ từ hàng nếu không như vậy thanh hư cũng sẽ không cưỡng chế quy định như lấy bản tâm mà nói thanh hư nhưng là hy vọng n h â n tộc có thể chính mình ở sinh hoạt trên thực tế tìm tòi tổng kết ra cái này đạo lý chỉ có nhân tộc tự mình tìm tòi tổng kết ra đạo lý mới là nhân tộc chính mình đạo lý thanh hư tại trong nhân tộc một cái khác c a n bài chính là đem hắn chín đại hóa thân phong ấn tu vi lấy người phạm tư thế ở nhân tộc bên trong đi khắp sinh hoạt bất chi bất giác dẫn dắt n h â n tộc phát hiện mới sự vật nghiên cứu mới sự vật sau đó sử dụng mới sự vật thanh hư này chín đại hóa thân chính là từ cựu long ngự thiên thần thông bên trong biến hóa mà đến tự thanh hư được chứng hôn nguyên phía sau hắn này cựu long ngự thiên thần thông cực hạn cũng là hiện hiện ra hắn gọi ra tới chín đại pháp thể phân thân sức chiến đấu cũng theo đó dừng bước tại á thánh trí cảnh điểm ấy sức chiến đấu đối với hiện tại thanh hư tới nói cựu có chút có cũng được mà không có cũng được t h a này h hư n g chính đại hóa thân liền hiện ra độc lập tính càng mạnh hoàn toàn có thể mang bọn họ coi là một cái độc lập cá thể tồn tại hơn nữa mỗi cái đều là á thánh tu vi này ngược lại là thật lớn dễ dàng thanh hư lối làm việc này có thể so với đồ đệ đáng tin nhiều n h â n tộc ở đây chính đại hóa thân dẫn dắt hạn trải qua ngàn năm l ắ n g đ ộ n g đã là từ hồ đồ thời kỳ đi ra bước vào thị tộc công xã thời kỳ hơn nữa bởi thanh hư thật sớm t i u định ra rồi đơn giản hôn nhân chế độ là lấy hiện tại n h â n tộc cũng không có xuất hiện mẫu hệ thị tộc hoặc phụ hệ thị tộc hình thái mà là một chồng một vợ tiểu gia đình thức lại lấy quan hệ máu mủ tạo thành lớn thị tộc công xã lại thêm thực hành chính là tộc ngoại hôn các đại thị tộc công xã trong đó liên hệ càng chặt chẽ đúng là có hướng liên minh bộ lạc chuyển hóa xu thế nếu như liên minh bộ lạc xuất hiện vậy thì ý tứ hàm xúc dân tộc bắt đầu chân chính thoát ly nguyên thủy ti t h a n h g theo c h í n đại hóa thân tầm nhìn lại lần nữa tuần tra một phen nhân tộc hiện nay tình hình phía sau trong lòng liền âm thầm suy nghĩ nói xem ra muốn nghĩ tại nhân tộc bên trong lập x u ố n g văn đạo vẫn cần được đợi đến nhân tộc triệt để đi vào liên minh bộ lạc thời kỳ mới có thể đến lúc đó nhân tộc quan hệ xã hội phức tạp hơn phân công xã hội càng rõ ràng chi tiết sức sản xuất cũng sẽ đạt được tăng mạnh đến lúc đó thì sẽ có một ít người thoát ly sản xuất đến suy tư nhân tộc tương lai thậm chí người cùng thiên địa tự nhiên liên quan các loại vấn đề do đó châm đốt văn minh tri hỏa mà từ nhân tộc hiện tại phát triển tiến độ đến nhìn thời gian này sợ là vẫn cần được ba bốn ngàn năm lâu dài tuy rằng cần thời gian lâu chút nhưng thanh hư nhưng là không có bất kỳ nghĩ phải ra tốc thúc đẩy ý tứ nhân tộc phát triển hắn có thể từ bên chỉ điểm dẫn dắt nhưng là sẽ không thay bọn hắn c ấ t bước n h â n tộc muốn nghĩ ở đây hồng hoang thế giới tự lập tự mình cố gắng chân chính đứng vững căn nguyên nói trắng ra là còn phải dựa vào tự thân mới có thể chỉ có tự thân nắm giữ chuyến ra một con đường năng lực mới có thể nắm giữ chân chính thuộc về mình thông thiên đại đạo nếu như chỉ muốn đi con đường của người khác vậy nếu là vạn nhất người khác không để ngươi đi rồi vậy ngươi phải nên làm như thế nào tự xử thanh hư lo liệu xong dân tộc việc sau nhất thời nhàn rỗi lại thêm hiện tại h ư n g hoang tình thế trên căn bản cũng coi như ổn định lại nhất thời không khỏi có chút tính cực t ư động nhưng thật đợi đến muốn lên đường thời gian nhưng lại nhất thời không có chủ ý không biết nên đi về nơi đâu vốn muốn mời nữ hoa đồng hành nhưng nữ hoa tự thành thánh sau vẫn không rảnh rỗi nàng thành thánh cảm ngộ sợ là đến hiện tại cũng còn không có triệt để lắng đọng xuống không hẳn có thời gian hậu thổ cũng giống như vậy địa phủ một đống chuyện minh ngọc tên đồ đệ này cũng tại bế quan xem ra duy nhất có thể cùng hắn làm bạn cũng là chỉ có cồn cồn nghĩ đến đồ đệ thanh hư đột nhiên trong lòng hơi đậu hiện tại hồng hoang thế giới bị hắn làm được hoàn toàn thay đổi hồng hoang chân chính hàng đầu đại năng trên căn bản đều là thật sớm hiểu rõ tự thân c h i đạo do đó thiên địa lập đạo đi vào nửa bước hôn nguyên sau đó lại lập giáo thu thập giáo h o a khí vận công đức cũng có chút ít khả năng hiện tại tam thanh lập đạo giáo thiên tông này nhân xiển tiệt tam giáo sợ là đã không có này phương tây tổ hai người cũng là thiên địa lập phật đạo sợ là này tây phương giáo cũng sẽ không lại xuất hiện mà là trực tiếp lập phật giáo nếu là như vậy vậy này các giáo h ư u duyên đệ tử sợ là cũng sẽ có điều biến hóa mới biết nguyên bản xiển tiệt hai giáo nhưng là bị hồng quân lấy thiên cơ mà dẫn ném vào không ít tên khối i ế p lấy bây giờ hồng hoang tình thế Cái mà nguyên bản phong thần phía sau phật môn hương thịnh đưa về phật môn đệ tử bên trong cũng có rất nhiều cùng phật môn cũng không phải là rất hữu duyên pháp cũng tỷ như nhân đăng hắn chính là quan tài thành đạo bạn sinh linh bảo vì là linh cứu đăng mà này linh cứu đăng lựa đèn chính là ưu minh quỷ hỏa rất rõ ràng này nhiên đăng chính là cùng địa đạo ưu minh hữu duyên còn có này địa t ạ n g vương nguyên bản hồng hoang vu yêu đại chiến hậu trường khẳng định có tam thanh cùng phương tây nhị thánh làm quỷ bởi vì vu yêu không kết thúc nhân xiển tiệc tây phương giáo này bốn giáo t i u không cao hứng khả năng mà vu yêu đại chiến trực tiếp dây dẫn lửa mười mặt trời ngang trời rất có khả năng chính là phương tây nhị thánh tác phẩm bởi vì tam thanh tại đông phương vu yêu cũng thịnh ở đông vương là lấy vu yêu hai tộc không có khả năng không phòng bị bọn họ nhưng phương tây nhị thánh nhưng ở chết phương tây cùng vu yêu hai tộc tại ở bề ngoài không có lợi ích trực tiếp xung đột nhưng là có khả năng bị xem nhẹ do đó bị bọn họ thừa lúc hậu thổ hóa luân hồi thành thánh sau đối với này không có khả năng không biết nàng hẳn là nhất là bài xích tây phương giáo mới đúng nhưng nàng nhưng cho phép địa tạng vương thường trú địa phủ mà này địa tạng vương thường trú địa phủ nhất định sẽ hấp thu địa đạo khí vận quy về phật môn còn thường thường lấy quyền nhu tư vì là đệ tử cửa phật luân hồi cung cấp t h u ậ t tiện mà này hậu thổ nhưng có thể nhịn hạ cái k i a giải thích duy nhất chính là địa đạo có lợi địa đạo cần hắn bây giờ hậu thổ thành địa đạo t h i chủ cũng giảng đạo hồng h o n g thanh hư đúng là không lo lắng lại có địa đạo nhân tài lưu lạc phương tây nhưng đây cũng là gợi lên hắn nghĩ đạo phương tây góc tường tâm tư hắn c ó định hải thần châu cùng khổ trúc tại tay này hai bảo chính là nguyên bản phật môn định tuệ hai nghĩa trí bảo cũng chính là nói nguyên bản cùng này hai giáo nghĩa hữu duyên đệ tử hắn cũng có thể thu về môn h ạ trong đó điển hình nhất chính là quan thế âm bồ tát vì l à chư bồ tát đứng đầu tại phật môn bên trong địa vị hết sức quan trọng nếu b ả n về tín ngưỡng c à n g có thể cùng đa bảo như lai chống đỡ được một câu nam mang q u a n âm nữ mang phật liền có thể thuyết minh hết thảy nếu như có thể đem quan âm đ à o lại đây nói là bỏ đi phật môn một nửa giang sơn có thể có chút khuyết đại nhưng để phật môn phát triển con đường bốn góc thiếu một nhưng là nhất định thanh hư trong lòng nhậm lên không khỏi bấm chỉ tính toán. không lâu lắm thanh hư trong lòng chính là vui mừng này từ hàng quan â m càng là một đoá tiên tiên cựu phẩm bạch liên hóa hình thật là nên cùng hắn hữu duyên lập tức thanh hư liền gọi cổn cổn hướng về nam hải mà đi chương một trăm bảy mươi tám được giai đồ thanh hư c h u y ể n đạo lần này đi nam hải thanh hư vốn định đường dài đi chậm xa xôi nhưng mà thưởng thức viền dưới đường cảnh sát chỉ là cổn cổn bây giờ đã là đại la hậu kỳ tu vi chậm nữa lại có thể chậm đi nơi nào bất quá là mấy trải qua ngày đêm xa xa sóng biết nam hải đã thấy lại không lâu lắm liền thấy kia phổ đà sơn đã như một viên thương hải minh châu một loại ở này trên mặt biển lõi thanh hư cùng cổn cổn đã là hạ xuống này nam hải phổ đà sơn bên trên chỉ thấy cái kia trên đảo kỳ hoa cùng lệ ngày tranh diễm thúy trúc cùng thanh t i ê n n đô bích ngai cao thanh xuất sắc sông ngọc sóng bãi bùn mạn b i ể n dài kim liên càng có cái kia bách thương tùng thúy phong tắc trong rừng núi có giản g i ả n có tuyển róc rách nước chảy n u ố t hóc đ à n liền có thể rửa hai nhai có hiệu rừng có hạc yếu đ ấ t tiên lại đ ộ n g sầm khá lắm tiên sơn hay cảnh thật phúc địa đạo đức quy chân tự tại hương thanh hư chính ngắm cảnh cảm khái cổn cổn nhưng là tại bên cạnh phá hoại bầu không khí nói lao ra này núi có cái gì tốt nhìn lu không kịp trụ trời bao la luận xuất sắc không kịp phượng tê thành lu luận thanh hư ngắm cảnh bầu không khí lập tức bị phá nhất thời tức giận tại cổn cổn trên đầu vỗ một bàn tay nói kén bàn tay ngươi có muốn hay không ngươi cũng thật là lợn núi ăn không hết tế khang bất chu tuy tốt nhưng thiên hạ danh sơn thắng cảnh cũng tự đều có riêng đặc biệt diệu dụng ngươi một cái không h i ể u thưởng thức cửa hàng đột nhiên cổn cổn c h ó c mũi hơi động hướng về một phương hướng nói lao ra bên kia có thứ tốt thanh hư theo cổn, cổn chỉ phương hướng vừa nhìn ánh mắt xuyên qua tầng tầng núi rừng nhưng là gặp được một mảnh tử trúc lâm chính là từ một căn tiên thiên tử trong lòng không khỏi ám đạo nhất tiếng đáng tiếc linh v ậ n tiết ra ngoài nhưng là đã không khai trí hóa hình khả năng dĩ nhiên lấy thanh hư thủ đoạn ngược lại là có thể t r ợ nó phục bản quy nguyên thế nhưng là không tất yếu một chỗ khí vận linh cơ có hạn mạnh t r ợ nó đổi mệnh bất quá là đoạt người khác tạo hóa thôi hơn nữa sau đó thành tựu i cũng là có hạn thanh hư lập tức lại là tức giận chừng cồn cồn nhìn một chút nói ngươi này khờ hàng chỉ có biết ta n thôi l ã o ra ta còn có chính sự hơi trở lại nói thanh hư lúc này nhưng là chính khổ não nên làm gì thu đồ đệ cái gọi là nói không kinh chuyển này tới cửa thu đồ đệ ít nhiều gì có chút hạ giá c ổ n c ổ n gặp thanh hư ơ nói g n có việc nhưng lại ở đây đứng cạnh bất động không khỏi có chút gấp nói lao ra ngài không là nói có chính sự sao làm sao ở đây bất động chúng ta mau mau đem chính sự làm xong cũng tốt t h á n g cơm thanh hư ơ nghe n g nói không khỏi trong lòng hơi động đem trong lòng nghĩ nói cho c ổ n c ổ n nhìn nhìn h ắ n có hay không tốt gì kiến nghị c ổ n c ổ n nghe xong nhưng là không khỏi kinh ngạc nói lao ra ngài đây là nói gì vậy ngài đường đường hôn nguyên trí tôn đạo giáo giáo chủ vốn là là trong thiên địa tôn sùng nhất tồn tại ngài lại không cần chống đỡ cái gì trẳng diện dài cái gì vi phong đến nhắc địa vị gì, làm sao đến hạ giá một nói ngài đến thu đồ đệ cho á i kia của là nàng tới sức nói cái gì đấy đệ nhân chủ động để bái này cũng thật không tất yếu hắn tuy là đến đào góc tưởng nhưng nhưng cũng là chân tâm đến thu học trò từ hàng quan âm có một chút là hắn mười phần thưởng thức mà xem trọng đó chính là năng lực muốn biết từ hàng quan âm nhưng là bị nhiên đang đưa vào phật môn phản giáo người vừa đi thời điểm Tư chất của nếu à n g như có h thể đem u h từ hàng quan âm thu vào muôn hạng vậy sau này đạo giáo nhân tộc việc có thể đã có người xử lý mà không cần hắn tự làm tất cả mọi việc rất không dễ dàng có như vậy có thể tiêu giao tự tại thực lực cùng địa vị còn muốn cẩn trọng làm việc đây cũng không phải là hắn mong muốn sinh hoạt trong lòng thương nghị đã định lập tức thanh hư liền dẫn cồn cồn đi tới lạc già núi trước thả ra k h í thế trong núi lập tức liền có người đi ra sau đó hướng về thanh hư bài nói đệ tử bài kiến thanh hư thợ ư n g tôn thanh hư không khỏi kinh ngạc nói ngươi biết được bần đạo thượng tôn sau khi chứng đạo từng ở bất chu sơn giảng đạo đệ tử cũng là may mắn được này nghe đạo cơ duyên tốt nhất thứ hậu thổ nương nương giảng đạo thời gian đệ tử cũng là từng thấy qua thợ tôn thanh hư nhìn một chút nàng tu vi lại hơi vừa suy tính nói ngươi đúng là lớn mật kim tiên tu vi tự dám ặ c càng hơn một nửa cái tiến về phía trước bất chu sơn nghe đạo ngược lại cũng không tất cả đều là đệ tử lớn mật mà là tại hậu thổ nương nương giảng đạo pháp hội trên bái kiến thượng tôn phía sau đệ tử t i ể u mơ hồ cảm giác được có cơ duyên ứng tại thượng tôn quả thực đang nghe thượng tôn giảng đạo phía sau đệ tử liền ngay tại chỗ đột phá tu vi thanh hương nghe này từ hàng quan â m trả lời trong lòng ám đạo đây đúng là cái linh lung người muốn biết lớn mật cái từ này nhưng là có thể bao có thể biếm đã có thể nói là đạo tâm k i ê n nghị tiến bộ dũng mãnh cũng có thể nói lô mãng tùy tiện không biết n ặ n nhẹ một cái trả lời không tốt tự khả năng hỏng rồi ấn tượng mà nàng không chỉ nói rõ to gan nguyên nhân càng là nhấn mạnh d u y ê n phận này thiệu rất dễ dàng để người sinh ra hảo cảm trong lòng hơn nữa nhìn dáng dấp nàng cũng là sáng tỏ ý đồ của hắn càng là âm thầm biểu lộ ý nguyện thanh hư nói b ầ n đạo lần trước giảng đạo thời gian cũng không thu đồ đệ ý nguyện lại thêm người nhiều nhưng là chưa từng chú ý tới ngươi hiện nay b ầ n đạo thẹn vì là đạo giáo giáo chủ tòa hạ như không có mấy cái ra dáng đệ tử nhưng là khó thành thể thống thế là b ầ n đạo liền lên thu đồ đệ chi niệm du lịch hưởng hoang lấy tìm kiếm giai đồ vừa lúc đến nam hải gặp một đạo thủy một thanh linh khí ngốc trời gặp mặt bên dưới cảm thấy khá được yêu thích thế là liền hạ xuống n nhưng là không nghị ứng tại ngươi thân trên không biết ngươi có thể có bái sư tâm ý cái kia từ hàng quan âm nghe nói không khỏi đại hỷ lập tức liền được lễ bái sư nói đệ tử bái kiến sư tôn thanh hư thấy vậy cũng là không khỏi vui vẻ đem n â n g dậy nói đồ nhi n oan ngươi liền là vi sư nhị đệ tử vi sư nhìn ngươi chính là thủy mục thành đạo lại có một viên từ bi cứu đời c h i tâm vậy vi sư liền tặng ngươi từ hàng tên t ố t không lấy từ tâm vị là chu thuyền độ i chúng sinh cách khổ hại Thanh Hư sau ở dĩ n đó thanh hư móc ra cái này bắt bảo lưu ly bình nói bảo vật này tên là bắt bảo lưu ly bình là trung phẩm tiên thiên linh bảo bản thân công phòng chi năng độ không quá mức đột xuất nhưng có một dạng nhưng là so sánh khó được đó chính là có thể mỗi vạn năm có thể tụ một dọ tam quang thần thủy tam quang thần thủy người chính là từ ngày tháng sau này ba loại tiên thiên thần thủy tụ hợp mà thành này ba loại thần thủy mỗi một loại đều là rất là khó được hiếm thấy thần thủy cũng là tuyệt thế đ ợ p vật nhật quang thần thủy có thể tiêu tan máu người thị xương tinh nguyệt quang thần thủy có thể thực người nguyên thần hôn phách tinh quang thần thủy có thể nuốt người chân linh tức nghiệm mặc dù là đại la kim tiên dính lên một loại cũng phải lột ra đi nhưng nếu này ba loại thần thủy tụ hợp vì là một liền là hồng hoang thứ nhất thánh dược chữa thương có thể giải hết thẻ chư độc có thể trị hết thẻ đau khổ dù cho là hồn phi p h á tán chỉ còn lại một điểm linh nghiệm nếu như cứu chỉ đúng lúc cũng là có pháp đem văn hồi ngươi chính là thủy mộc chi tinh thành đạo lại có từ tâm độ khổ chi niệm vật ấy chính hợp ngươi dùng cũng nhìn ngươi giỏi dùng tạ sư tôn t ạ g bảo đệ tử cũng ổn thỏa nhớ kỹ sư tôn giáo huấn thanh hư thu xuống từ hàng phía sau t i u ở này lạc già núi chiều âm động bên trong vì là chuyển công diễn pháp lại là vì tiến hành nhằm vào tính g i ả n g đạo bất chi bất giắc càng là có gần ngàn năm đi qua nay một ngày thanh hư đột nhiên n g ừ n g lại g i ả n g đạo thời trẻ từ hàng liền không khỏi từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại có chút không hiểu nhìn phía thanh hư nhưng là khéo léo không có hỏi nhiều thanh hư n h ư nói n g ư ơ i nữ hoa sư cô vì là hồng hoang chúng sinh g i ả n g đạo ngày sắp tới vì sư nhưng là không tốt v ắ n g chỗ ngươi cũng theo vi sư cùng trước đi đồng thời cũng tốt nhận nhận sư môn môn đình nơi chương một trăm bảy mươi chín lễ ra mắt chuẩn đề lúng túng mà khi thanh hư mang theo từ hàng đi tới bất chu phượng t ê sơn ở ngoài từ hàng nhưng là bị cái kia to lớn nhiệt liệt nghe đạo tràng diện khiếp sợ đến, đến rồi đồng thời cũng là có thêm không hiểu không khỏi hướng về thanh hư hỏi sư tôn hiện tại thiên địa vạn linh tu hành phần nhiều là lấy nguyên thần cùng tính phách làm căn cơ ít có đi tạo hóa tri đạo hơn nữa nữ h a sư cô cũng là chưa có lấy thần thống tiếp dẫn chúng sinh tới đây nghe đạo làm sao bây giờ nhìn này tràng diện so với hậu thổ sư cô giảng đạo tràng diện còn muốn to lớn hơn nữa tâm tình cũng càng nhiệt liệt mong đợi lẽ nào nữ hoa sư cô nói có cái gì chỗ độc đạo sao khiến cho vạn linh chúng sinh như vậy kỳ hạn chờ thanh hư nói bọn họ mong đợi không phải nói chuyện nói mà là thu đồ đệ lần trước thái thanh thánh nhân mượn đạo giáo lập giáo công đức thành thánh cũng lấy đạo giáo thiên tông tông chủ thân phận cho phép hạ hứa hẹn đem tại vạn năm sau ở côn luân sơn khai lập sân môn giảng đạo thu đồ đệ người nữ h a sư cô mặc dù cho phép hạ giảng đạo cơ duyên thời gian còn chưa phải là đạo giáo nhân tông tông、chủ. Vẫn c hơn ư a hứa cho phép hạ thu hẹn, đồ đệ nữa người nữ hoa sư cô vì là nhân đạo đạo chủ đệ tử của nàng thật là có rất sát xuất lớn sẽ trở thành nhân đạo thánh nhân đây chính là thành thánh c h i cơ đổi cho ngươi ngươi kích không kích động kỳ bất kỳ chờ dù cho bị tuyển chọn tỷ lệ rất nhỏ nhưng cái kia cũng là có hy vọng không là từ h á n g nghe xong nhưng là nói đệ tử tự không kích động cũng bất kỳ chờ thanh hương nghe nói không khỏi nhiều hứng thú nhìn nàng hỏi đây là vì sao nhưng là bởi vì đã bái vào v i sư muôn hạng không thể chuyển đổi môn đỉnh cơ duyên đã đoạn vì vậy mới như vậy nói ngươi nếu thật sự có này tâm ngược lại cũng không cần vì vậy mà chú ý đến v i sư cũng không phải không thể đem ngươi dẫn tiến vào ngươi nữ hoa sư cô muôn hạng từ hàng cùng thanh hư ở chung gần ngàn năm lâu dài đối với thanh hư tính tình cũng là có hiểu rõ nghe hắn như vậy nói cũng biết hắn đang nói đùa cũng chưa có cái gì vẻ sợ hãi nhưng cũng không dám tùy ý, liền lấy một loại nửa là vui đùa nửa là cẩn thận ngựa khi nói sư tôn yên tâm mặc dù là nữ h a sư cô trước mặt hứa đệ tử lấy nhân đạo thánh vị đệ tử cũng là không sẽ cải biến đối với sư phụ trung、thành. thanh hư giả vờ một mặt không tin nói ngươi có thể không nên ổ vi sư vi sư nhưng là không tin chúng ta thời trò vẹn vẹn không tới ngàn năm ở chung cảm tình cựu có thể để ngươi chống đỡ được này thánh vị mê hoặc muốn biết đây chính là thánh vị à. từ hàng một bộ bị ngươi nhìn thấu dáng vẻ nói được rồi đệ tử nói thật đệ tử sở dĩ không nhận mê hoặc một mặt là sư tôn c h ờ đệ tử ấn trọng khác một phương diện chính là đệ tử vẫn còn có chút tự biết rõ sư tôn từng nói qua thiên địa tri đạo nhiều vì là tiên tiên tri đạo loại này tu hành trọng nhất căn nguyên nếu như căn nguyên không được rất khó có thành tự lớn hậu thiên nghĩ muốn bầu ngàn khó và khó lấy đệ tử căn nguyên thiên địa thánh vị nhất định là vô duyên nếu như không thể chứng đạo cái t i a t ạ i hồng hoang sinh tồn tu vi thì không phải là lá tối trọng yếu chỗ rửa mới là khẩn yếu nhất mà sư tôn chính là này trong hồng hoang nhất là núi rửa cường đại một trong đệ tử có thể gặp được đến sư tôn đã là tiêu hao hết suốt đời phúc nguyên đệ tử lại há có thể không tóm chặt lấy cho tới nhân đạo thánh vị tuy nặng hậu thiên tạo hóa đệ tử cũng có lẽ có như vậy một đường chứng đạo cơ duyên nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không ứng tại nữ hoa sư cô trên người thanh n ư nhìn nàng bình tĩnh g á n g vẻ không khỏi hỏi đây là vì sao từ hàm nói sư tôn ngài từng nói qua, t h i ê nhưng địa n â nhân nhân nhân n thánh con hạn chín, tiên tiên tiên thành, thánh phần ba đạo mỗi một đạo thánh nhân con số cực hạn đều đạo đặc đạo lại mỗi một mà có, hậu thiên mà mà muốn tiên thù, hậu hậu sinh linh cực cực có, số vì vị là lấy, kỳ tiên tiên sinh linh cũng về nhân đạo là lấy nhân đạo thánh vị sẽ có như vậy một hai vị vì là tiên tiên sinh linh giữ lại nữ hoa sư cô còn có một vị hướng trưởng phải là sẽ chiếm đi một tôn nếu như còn có thể còn lại có một tôn thuộc về tiên tiên sinh linh nhân đạo thánh vị cái kia nữ hoa sư cô phải là thật không tiện lại cắm tay nếu như đệ tử cùng với hưu duyên sư tôn ha không giúp đệ tử tranh thủ đạo lý coi như đệ tử vô duyên thánh vị đó không phải là còn có hôn nguyên một đạo có thể đi sao ở đây một đạo trên ở đây trong hồng hoàng còn có người nào có thể hơn được sư tôn là lấy chỉ cần không phải sư tôn mạnh đuổi đệ tử đi đệ tử phải là sẽ tóm chặt lấy sư tôn này toàn núi dựa lớn kỳ hỉ thanh hư nhìn từ hàng giả vợ yêu kiều manh dáng vẻ trong lòng không khỏi có chút đau lòng này đại khái chính là thông minh mệnh đi bởi vì nhìn được thái quá rõ ràng trái lại sống được càng cẩn thận từng ly từng tí một thanh hư lập tức thu r ồ i c à n khái bất giác dẫn theo chút cưng triều nói người đúng là thấy rõ đáng tiếc à phía dưới có nhiều người như vậy nhưng là không thấy rõ cũng hoặc là thấy rõ nhưng vẫn là ôm vạn nhất chi niệm vì là cầm vọng rát khó được thanh tịnh sau đó thanh hư liền dẫn từ hàng cùng cồn c ồ n t n thân hình và o phượng tê sơn bên trong tiến vào được núi bên trong thanh hư lập tức tự cảm ứ n g được phòng tiếp khách bên trong chính tụ tập hắn một đám bạn tốt ân trong đó phương tây tổ hai người không tính thanh hư lập tức liền nhìn một chút bên người từ hàng sau đó liền quyết định dẫn nàng đi gặp một chút đám người hiện tại từ hàng đã là hắn đệ tử ngọc thanh tiếp dẫn coi như gặp được cũng khó nổi sóng thứ tốt người người hữu duyên tất nhiên là tới trước trước tiên được mấu chốt hơn một điểm là lễ ra mắt những người khác ngược lại cũng thôi cái kia phương tây hai người lễ ra mắt nhưng là nhất định muốn lấy được nếu không chẳng phải để cho bọn họ đến không một chuyến thanh hư hướng về phòng tiếp khách bên trong đi đến trong phòng đám người tự nhiên cũng là cảm ứng được thanh hư đến nơi đ ề u vội vàng đứng dậy tới đón sau đó đám người một hồi hàn huyên thanh hư đơn giản nói hạ du lịch mục đích thuận tiện đem từ hàng giới thiệu ở đám người cũng không biết này từ hàng có phải thật vậy hay không cùng ngọc thanh thiên sinh hữu duyên nên có một đoạn thầy trò duyên phận cái kia ngọc thanh nhưng là càng nhìn từ hàng càng cảm thấy yêu thích liền khen thanh hư thu được tốt đệ tử ngọc thanh tán dương cao như thế ra tay tất nhiên là sẽ không hẹp h ỏ i tại chỗ t i ể u lấy ra một cái t r u n g phẩm hậu thiên linh bảo ban cho từ hàng những người khác thấy thế cũng không khỏi giật mình ở ngọc thanh hào phóng m u ố n biết lấy từ hàng tu vi bây giờ coi như là đệ tử thân truyền cũng bất quá ban tặng một cái thượng phẩm hậu thiên linh bảo cũng cho qua ngọc thanh đây là trên cùng ban thượng a chỉ so với người ta sư tôn hơi thấp nhất đẳng này không phải cho lễ ra mắt này sợ là đem xem là nhà mình đệ tử chứ đám người không hiểu ngọc thanh tâm tư nhưng cũng không muốn bị ngọc thanh hạ t h ấ p xuống rơi xuống mặt mũi ra tay đều là hào phóng cực kỳ không một chút nào so với ngọc thanh yếu bao nhiêu sau đó liền đến t i ê n tiếp dẫn ch Điểm ấy lẽ ra mắt tuy nặng nhưng đối với tiếp dẫn chuẩn đề tới nói nhưng cũng coi như không được cái gì chủ yếu là hai người bọn họ mệnh số ứng tại phương tây cùng đồng phương đại đa số linh bảo linh vật vô duyên nhưng lại cứ phương tây càn c ố i bởi vậy hai người bọn họ vì là tu hành không làm thiếu khó cứ thế mãi tiểu dưỡng thành khá là keo kiệt tính tình như vậy trọng lễ ra mắt đều đủ hắn hai người chiêu thu hai người đại tử cứ như vậy đưa ra đi hắn hai người thực tại nhức nhối chặt chẽ húng chi thanh hư cùng bọn họ còn không hợp nhau cho cũng là m ạ hỉ dộ cho như vậy hai người bọn họ thì càng không tình nguyện cho ra nhưng ở đây hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới không cho còn không được trong lúc nhất thời hai người trên mặt thực tại đặc sắc sau cùng tiếp dẫn móc ra một chuỗi niệm c h â u chính là hậu thiên linh vật trải qua hắn niệm lực dài thời gian ra gia chỉ tế luyện miễn cưỡng xem như là vào hậu thiên linh bảo phẩm cấp mà chuẩn đề lấy ra nhưng là một cái gần như khô bại dương liễu cành cây ngọc thanh đạo nhân thấy vậy không khỏi trâm trọng nói tiếp dẫn đạo hữu niệm c h â u cũng cho qua tốt xấu cũng coi như là vào hậu thiên linh bảo hàng ngũ c h ẩ n đề đạo hữu ngươi này lấy ra một cái cành cây khô tử tính xảy ra chuyện gì n g ư ơ i đây là muốn đem không cần thể diện tiến hành đến cùng hay sao c h ư một trăm tám mươi dương cảnh cứu sống chuẩn đề khóc chuẩn đề nghe nói thể diện nhưng là hơi đỏ lên nhưng lập tức cựu có chút thẹn quá thành giận tranh luận nói cái gì cảnh cây khô tử ngọc thanh đạo h i ế u ngươi có thể thấy rõ đây chính là tiên tiên cực phẩm linh căn một chi chủ cảnh nếu như bồi dưỡng thỏa đáng nói không được cựu có thể thu hoạch một viên tiên tiên thượng phẩm linh căn đến đám người nghe được chuẩn đề như vậy lời nói đều là không khỏi giật mình nhìn phía hắn cái này thật đúng là, là dám nghĩ dám nói a một chi phá cảnh cây khô tử cẳng có thể thổi thành tiên tiên thượng phẩm linh căn này thể diện dày nhưng là khiến người không thể k h ô n g phục ngọc thanh đạo nhân nhưng là không nhịn được lại lần nữa c h â m trọng nói chuẩn đề đạo hữu xem ra bần đạo bình thường là có chút coi khinh đạo hữu không nghĩ tới đạo hữu lại vẫn có như vậy đại thần thông càng có thể khiến này sinh cơ hầu như tuyệt tận cảnh cây khô tử gọi lại sinh cơ khô một phùng xuân nếu như thế đạo hữu vì sao không đem bồi dưỡng thành tiên thiên thượng phẩm linh căn lại đưa người như vậy chẳng phải càng thể diện Nha! Bần Nhân quên Đạo đã Đạo là chẳng phải là có khó xử người ngại người khác có thể không nhất định có đạo hữu lớn như vậy thần thông mà chuẩn đề lúc này nhưng là bình tĩnh lại thay đổi lúc trước xấu hổ r ă n g dấp hàng ngày nếu thật là đưa ra một phần rất nặng đại lễ một loại nói ngọc thanh đạo hữu ngươi ít nói nói mát ngươi không là linh căn thành đạo không h i ể u trong đó nội tình bần đạo dù nói thế nào cũng là đạo tổ bổ nhiệm dự bị thanh nhân há có thể thật đưa tiểu bối một vô dụng cảnh cầy khô tử bần đạo lấy linh căn bản nguyên sắc thực cảm ứng được này dương liễu cảnh thành công sống khả năng nếu không bần đạo há có thể thu gom chỉ là bần đạo tuy là vì linh căn thành đạo nhưng là nắm canh kim chi khí mà sinh chủ sát phạt mà bất thiện ẩn nhưỡng sinh cơ mà vị tiểu hữu này nhưng khác nàng cũng là linh căn thành đạo mà nắm thủy một song tính m à sinh nhất thiện ẩn nhưỡng sinh cơ này dương liễu cảnh tại trong tay nàng nhất định có thể thành sống mặc dù nàng hiện tại tu vi thấp không làm nổi nhưng tương lai tu vi cao nhưng là nhất định có thể làm được đám người nghe được chuẩn đề giải thích lời nói mặc dù không lớn tán đồng hắn lời giải thích nhưng không thừa nhận cũng không được lời nói xác thực là có thêm mấy phần đạo lý trong lòng đối với hắn chơ chén đồng thời cũng là không thể không tại hắn tài hùng biện trên viết cái chữ p h ụ một đoạn cây khô tử còn thật để hắn đưa ra một loại đại lễ cảm gia đến thanh hư lúc này nói chen và nói chuẩn đề đạo hữu ngươi lễ này đưa được cũng không miễn quá nặng chút tiểu đồ lại sao không biết xấu hổ thu lấy nếu không ngươi thu hồi đi hoặc là đổi một loại giá trị coi thường ta chuẩn đề khoát tay chặt lại nói không nặng không nặng bần đạo nhưng là cảm giác được này dương liễu cảnh cùng từ hàng tiểu hữu thật là hữu duyên thanh hư lại nói đạo hữu quả nhiên muốn đưa không đau lòng tiếp dẫn lúc này nhưng là có chút nhìn ra không đúng đến nghĩ muốn ngăn cản chuẩn đề nhưng không ngờ chuẩn đề nhanh miệng nói tất nhiên là quả nhiên muốn đưa vợ ấy tại từ hàng tiểu hữu trong tay mới là phát huy đúng tác dụng thả tại bần đạo trong tay nhưng l à ai một kỳ chân không có thể t i ế t gì đến đau lòng. thanh hư chờ hắn nói xong lập tức nói tiếp nói nếu đạo hữu quả nhiên muốn đưa từ hàng vậy ngươi tựu i thu xuống đi cũng cảm ơn ngươi chuẩn đề sư t h u ố c từ hàng lúc này tựu i tiếp nhận cái tia dương liễu cảnh cũng cảm ơn chuẩn đề sau đó thanh hư liền đem từ hàng gọi vào bên người để nói sẽ vì sư tặng ngươi cái tia c h i bắt bảo l i u ly li bình lấy ra từ hàng làm như sáng tỏ thanh hư ý tứ có chút kích động đem cái tia bắt bảo l i u ly li bình lấy ra đưa nó cùng cái tia dương liễu cảnh đồng thời đưa cho thanh hư thanh hư tiếp nhận cái tia bắt bảo lưu ly li bình cùng đem cái tia dương liễu cảnh xen vào bảo trang bình sau đó liền đem cái tia bảo bình ném công chúng sau đó lấy ra bản bệnh trí bảo ngọc trúc tiêu từ lấy bên trong lấy ra một tia bản nguyên tinh khí bắn về phía cái tia dương liễu cảnh tiếp theo thanh hư tay kết pháp quyết lấy tam quang thần thủy mà dẫn đem cái tia sợi bản nguyên tinh khí nịch chuyển tạo hóa diễn hóa ra một điểm tiên thiên linh cơ lấy này tiên thiên linh cơ đem cái tia dương liễu cảnh bên trong gần như không tồn sinh cơ kích hoạt cũng đem một điểm điểm bồi dưỡng lớn mạnh chỉ một lúc sau tự thấy tia dương liễu cảnh xanh tươi trở lại sau đó dần dần lại có chồi non rút ra khi xác định cái tia dương liễu cảnh sinh cơ đã cố thanh hư tự lại chuyển đổi pháp quyết lấy tạo hóa một đạo đặc biệt phương pháp lợ khí đem cái kia dương liễu cảnh cùng bát bảo lưu ly bình khí cơ triệt để liên tiếp cùng nhau từ nay về sau cái kia dương liễu cảnh cùng bát bảo lưu ly bình tự liên hợp vì là một thể bát bảo lưu ly bình có thể tụ tam quan g tẩm bộ dương liễu cảnh mà dương liễu cảnh có thể ngưng linh vận tế luyện bảo bình như vậy tuần hoàn t i n h tiến sau đó thanh hư đem luyện chế xong dương cảnh bảo bình giao cho từ hàm nói ngươi chính là thủy mục thành đạo nguyên bản bát bảo lưu ly bình mặc dù cùng ngươi kết hợp lại lại chỉ có thể tụ nước cuối cùng không thể tận đẹp bây giờ được này dương cảnh sự giúp đỡ xem như là thủy mục đầy đủ hết mà trải qua vi sư luyện chế thủy mục tự thành tuần hoàn hỗ trợ lẫn nhau tướng tá cộng đồng tinh tiến bảo vật này từ đó trở thành có thể trưởng thành hình tiên tiên linh bảo đặc biệt khó xử được ngươi sau đó nếu như dụng tâm tế luyện tương lai thăng cấp thành tiên tiên thực phẩm thậm chí tiên tiên c ự c phẩm cũng là có thêm khả năng ngươi có thể có dạng này tạo hóa toàn do ngươi chuẩn đề sư thúc tắc thành c h i công ngươi muốn trước mặt lại lần nữa cảm ơn lấy đó cảm kích từ hàng nghe lời ô m dương c à n h b ả o bình hướng về chuẩn đề lại lần nữa không người b á i tạng mà chuẩn đề lúc này biểu tình nhưng là tương đối đ ặ sắc có đôi lời gọi là nhìn người khác kiếm tiền so với mình ném tiền còn khó chịu hơn càng đừng nói đến người khác còn chỉ dùng của mình tiền tiền kiếm được lại không phân chính mình một phần này t h i u càng khiến người ta khó chịu chuẩn đề tâm tình bây giờ đại để chính là như vậy chỉ thấy hắn biểu tình muốn giống như k h ó c m u ố n cười cực kỳ xoắn suýt hướng về từ hàng vùng vùng tay lấy đó không cần cảm ơn nhưng hắn đôi mắt kiết nhưng là nhìn chòng chọc vào cái kia dương cảnh bảo bình không thể con người. Này, chuyện con n g ư ờ i Lúc là Ngọc cũng này, Thanh nghiêm giả vờ thích dịu g i ắ t tiểu bối chờ chút đám người nghe nói cũng là thức thời theo phụ họa ứng đối lần này chuẩn đề biểu tình không khỏi càng là khó nhìn mấy phần này không phải khen hắn đây rõ ràng là tại hắn trong lòng trên cắt thịt cắt thịt còn không tính càng còn không quên tung ra đem muối là thật là quá phận đám người cười đùa một phen sau đề tài bất chi bất giác tự chuyển tới thanh hư mới vừa phương pháp luyện khí bên trên mới thanh hư luyện khí thực tại là kinh diễm đến bọn họ muốn biết tiên thiên linh bảo phẩm cấp hầu như có thể nói là cố định rất khó thăng cấp coi như là thành công bộ tiên thiên linh bảo có thể tụ hợp lại cùng nhau thăng cấp nhưng chúng nó nhưng đều là cùng căn đồng nguyên diễn hóa ra vì vậy có thể khí cơ liên kết có thể tụ hợp một thể nhưng giống thanh hư như vậy đem không liên hệ linh bảo khí cơ triệt để liên tiếp cùng nhau t i ê u thực tại có chút thần kỳ thanh hư cũng không giấu làm của riêng đem bên trong đạo lý nói rõ bất quá là đại đạo bổ sung kết hợp lại sau đó dính l i ễ u lẫn nhau khí cơ khiến chúng nó hòa hợp trước sau như một với bản thân mình thôi chỉ là bọn hắn minh bạch đạo lý nhưng cũng không thấy được có thể làm được bởi vì đây là lấy tạo hóa c h i đạo làm trụ cột tạo hóa c h i đạo nhất thiện loại này khí cơ xử lý hơn nữa phương pháp này giá trị cũng không cao bởi vì càng là phẩm cấp cao tiên thiên linh bảo bao hàm đại đạo thì càng hướng tới viên mãn tự thanh một thể khí cơ lại càng có thể độc lập trước sau như một với bản thân mình nếu như lung tung dình liễu trái lại dối loạn khí cơ phẩm chất uy năng giảm nhiều nay dương cảnh b ả o bình chỉ có thể nói duyên phận gây ra chúng nó bản thân tựu có kết hợp lại chỗ thanh hư l u y ệ n chế chỉ là khiến chúng nó càng hòa hợp trước sau như một với bản thân mình thôi đám người trò chuyện với nhau rất là đầu cơ bất chi bất giác đã là đến rồi nữ hoa giảng đạo thời thần Trước 181, nữ hoa thu đệ tứ thành giảng đạo kỳ hạn đến, nữ thành Giảng đến, hoa đ nàng, nàng, nàng giảng t r đạo mục đích chủ yếu nhất một là thành thánh phổ hệ chúng sinh để vạn linh chúng sinh nhiều con đường luận chứng mình nói để câu tính tiến thứ hai nhưng là trải rộng nói duyên để tạo hóa chi đạo vì là thiên địa vạn linh biết rõ để tương lai nguyên nhân hưng ơ thịnh nhân đạo là lấy nữ hoa đối với nghe đạo chúng sinh cũng không có quá nhiều mong đợi mà nghe đạo chúng sinh cũng đã định trước khó có thể đạt thành mong muốn như vậy đại hạ chúng sinh bất thái liền cũng không cần nhiều qua tính toán nữ hoa chở đám người yên tĩnh phía sau liền trực tiếp giảng lên nói tới hơn nữa nàng còn một phản thường ngày giảng đạo lấy ba ngàn năm vì là một cái trực t i ế t càng là không hề dừng lại nhất khí giảng đạo hơn năm ngàn năm mà đại hạ đám người ban đầu nghe thời gian đại đạo còn có thể có liên hệ có thể xác minh lẫn nhau thu hoạch cũng không phải ít nhưng làm nữ hoa giảng đến chỗ cao thâm thời gian này tạo hóa c h i đạo chỗ độc đáo cũng là hiện ra có thể ứng h ò a người đã là hiểu rõ chờ đến vị cuối cùng từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại nữ hoa liền đình chỉ giảng đạo cũng đồng thời tuyên bố lần này giảng đạo pháp hội liền như vậy kết thúc nhưng đại hạ đám người hướng nữ hoa bái tạ sau nhưng đều không rời sân tâm ý ngược lại là lấy càng nóng bỏng ánh mắt nhìn phía nữ hoa nữ hoa cũng không phí lời trực tiếp gọi nằm tên bách tộc thành viên chia ra làm thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ và một cựu vĩ hồ sau đó nữ hoa nói các ngươi có thể nguyện bái vào bản tòa muôn h ạ đầu tiên thanh minh một điểm bản tòa chỉ là bình thường thu đồ đệ c ũ nữ g vẹn vẹn hoa tất nhiên là sẽ không để ý tới đám người nghĩ thế nào chỉ là nhìn về phía cái kia năm con tiểu tử gặp trong mắt bọn họ chỉ có kinh hỷ mà không cái khác không khỏi âm thầm gật gật đầu mà cái kia năm con tiểu tử trải qua người bên ngoài nhắc nhở lập tức t ử trong vui mừng phục hồi tinh thần lại cũng q u y ế t hướng về nữ hoa bài nói đệ tử bài tiến sư tôn nữ hoa hướng về năm con tiểu tử lại là gật gật đầu sau đó vung tay lên mang theo năm con tiểu tử liền rời đi giảng đạo quảng trường mà trên sân đám người gặp thánh nhân đều đi rồi cũng tự biết lại vô hậu tiếp theo đành phải bất đắc di rời sân đ á m người có thể nói là nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về nữ hoa thu được này nằm tên đệ tử t h a nguyên h bản hưng hoang bất chu trụ trời sụp đổ nữ hoa bộ tiên chúng thánh ở thiên địa tứ cực chỗ lập bốn căn trụ trời lấy c r o n g trời vì là thủ hộ trụ trời thiên đạo rơi xuống tứ linh thánh thú chi vị thế là liền có thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ chứng này tứ linh thánh thú chi vị mà thành đạo chỉ là mặc dù thành đạo nhưng không được tự tại có cách trụ trời phạm vi hiện tại nữ hoa lại thu này tứ thanh thú dĩ nhiên nhìn tu vi cũng biết chúng nó không là nguyên bản cái kia bốn con chỉ là hồng hoang không khéo chuyện nữ hoa làm nhân đạo c h i chủ nếu thu rồi này tứ thanh thú vậy thì mang ý nghĩa tứ linh thanh thú c h i vị còn sẽ xuất hiện chỉ là đã không lại lệ thuộc vào thiên đạo mà là lệ thuộc vào nhân đạo cũng hoặc có lẽ là này tứ linh thanh thú vốn là là nhân đạo hộ pháp hồng quân mưu tính trụ trời việc không chỉ là hạn chế nhân đạo không gian phát triển chia l ạ i nhân đạo chống đỡ thiên địa khí vận công đức c ò n ngựa này mưu tính nguyên vốn thuộc về nhân đạo tứ linh thanh thú tri vị cũng đồng thời bao vây nhân đạo hộ pháp cũng thì tương đương với biến hình điều đi nhân đạo lực lượng thanh hư như vậy tinh tế một n không khỏi đổ đánh g ụ n g khí、lạnh. nhưng là không nghĩ tới này hồng quân càng có thể bố cục sâu như thế mưu tính như vậy chi tình hơi cái k i a muốn như thế xem ra đối với hồng quân mưu tính chi năng ước định nhưng là muốn lại lên một cái bậc thềm mới thành có thể không thể bởi vì nhất thời đại thế chiếm ưu mà b u n g lòng cảnh giác nếu không thì nếu như nhất thời không cẩn thận rơi vào hồng quân nằm trong kế hoạch nói không được tựu một khi trở lại trước giải phóng như vậy một nghĩ thanh hư trong lòng tựu không khỏi có từng tia từng tia gấp gáp cảm giác âm thầm nghĩ nói xem ra là thời điểm tăng nhanh chút nhân đạo tốc độ phát triển thanh hư vội vã đưa đi đến đây ngay đạo rất nhiều bạn tốt sau đó liền mượn chín đại hóa thân tầm nhìn đem nhân tộc phát triển tình hình lại tuần tra một vòng nữ hoa giảng đạo giảng phải là tiên thiên tạo hóa c h i đạo này tiên thiên tạo hóa c h i đạo tạm thời còn không có quan hệ gì với nhân tộc lại bởi vì đại đa số sinh linh đều trước đi phượng t ê sơn ngay đạo là lấy nhân tộc trong quá trình phát triển cũng ít rất nhiều cái dây đúng là vững vàng nhanh chóng phát triển hơn năm ngàn năm hiện tại nghiễm nhiên đã là tiến vào liên minh bộ lạc thời kỳ nay cũng chính là thanh hư lập xuống văn đạo thời cơ tốt nhưng thanh hư suy nghĩ một chút vẫn là cảm giác được trước đó trước đem phục hy việc an bài xong lại nói thế là thanh hư liền tìm được nữ hoa nói nữ hoa đạo hữu phục hy đạo hữu nhưng là đã quyết định chuyển thế trùng tu quyết tâm nữ hoa nghe nói sắc mặt không khỏi ngưng lại nói đại huynh nhưng là có chút do dự chỉ là đại huynh cựu không phải được chuyển thế n h â n tộc không thể sao thanh hư nói như không nhân tố bên ngoài lời phục hy đạo hữu ngược lại cũng không phải không phải được chuyển thế nhân tộc không thể chỉ là phục hy đạo hữu tu chính là thiên đạo nhưng lại cùng nhân đạo có rất sâu nhân quả sau đó thành cựu sợ là có hạn sợ là liền á thánh chi cảnh đều khó mà vào được kết quả tốt nhất cũng chính là làm cái nam cực trường sinh đại đế tại ngươi ta che chở hạ tiêu giao tự tại nhưng hiện tại có hồng quân ở bên hiện nay ngươi cũng nên là biết phục hy đạo hữu chân chính căn nguyên đi bắt nguồn từ ngày mà đã thành ở ngươi mà ngươi lại được hắn sự giúp đỡ mới có thể thật sớm khai trí hóa hình giữa các ngươi nhân quả phức tạp khó giải mà hắn căn nguyên lại cứ tại ngày ngươi như không muốn đem đến cùng hắn hai đạo tương bác mượn này nhân quả đem hắn triệt để nhét vào nhân đạo mới là chính lý hơn nữa hắn như vậy căn nguyên nhân quả cũng vừa vận là thiên hoàng không có hai nhân tuyển nữ hoa nhưng là không nghĩ miễn cưỡng phục hy nhưng cũng biết như vậy mới là nhất kết quả tốt nhất thời không khỏi làm khó nói nhưng là đại huynh hắn thanh hư mơ hồ có chút không có hảo ý cười c h ấ n an nữ hoa nói ta biết phục hy đạo hữu tâm kết nơi đơn giản là xa không hạ ngươi cô em gái này không nghĩ chuyển thế phía sau bởi vì thân phận mà cùng ngươi xa khoảng cách nhưng nếu ngươi ở trong lòng thật sự khi hắn vì huynh trường kính mà hắn ở trong lòng cũng đem ngươi làm mội mội bảo vệ giữa các ngươi há lại sẽ bởi vì thân phận mà sơ v i ệ n lẫn nhau như quả nhiên như thế đây cũng là chỉ có thể thuyết minh giữa các ngươi huynh mội duyên đã đến tận thời gian nếu thật sự có tận thời gian lẽ nào các ngươi như vậy xoắn suýt một phen tự có thể chống đỡ được tận thời cơ đến lâu nói không được phản sinh cái khác biến cố để đoạn này duyên phận đoạn được càng triệt đề nếu không ta đi quên nhủ hắn mà thanh hư trong lòng chân chính nghĩ nhưng là trờ phục hy chân chính chuyển thế phía sau đến lúc đó hắn mới có thể biết cái gì gọi là làm cảnh còn người mất thời gian di chuyện gì vạn sự khó song toàn đến lúc đó nhìn hắn còn không có, không có sức ỷ vào đại huynh thân phận tại hắn cùng với nữ hoa trong đó hoành trọn mũi kiên đưa mắt c h ư ơ n một trăm tám mươi hai du nhân tộc hiện mới cơ duyên nữ hoa nghe nói không khỏi g i ậ n trách chừng thanh hư nhìn một chút nói ngươi có phải là lại nghĩ đùa cận ta đại huynh thanh hư bị nữ hoa chừng một cái như vậy trước tiên là có chút t r ộ t dạ hơi bên cạnh quay đầu đi nhưng lập tức t i ể u có chút tức giận mắng quay về nữ hoa biện b ạ c h nói này làm sao khả năng ngươi đại huynh không phải ta đại huynh ngươi kính ta lại sao có thể không kính ta coi như không để ý hắn chẳng lẽ còn có thể không chú ý đến cảm thụ của ngươi như thế nào lại nhận tâm để ngươi vì là chúng ta quan hệ ưu phiền bình thường ta cùng với phục hy đạo hữu mở chút vui đùa bất quá là kéo vào quan hệ lẫn nhau thôi nếu không lấy ngươi và ta bây giờ cùng hắn trong đó tranh l ệ n h cảnh giới lại sao có thể ở chung tự tại hồng quân từng nói qua thánh nhân bên giới đều sâu kiến câu nói này mặc dù có chút l ệ bác cũng rất trực quan giải nghĩa thánh nhân cùng thánh nhân bên giới tranh l ệ n h ngươi và ta như cùng hắn lấy lê tương đãi đây cũng nên để hắn làm sao tự xử n h ì n như ta cùng với hắn trong đó có chút không hợp nhau kỳ thực quan hệ giữa chúng ta càng hòa hợp tự tại chút ngược lại là ngươi cùng hắn trong đó nhưng là dần có dần xa lánh lại ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ hắn khi thấy ngươi có phải hay không so sánh lẫn nhau di vãng nhiều mấy phần câu n ệ cùng cung kính ta vì là ngươi như vậy nỗ lực nghĩ muốn cải thiện ba người chúng ta quan hệ giữa lại không nghĩ rằng ngươi lại như này nghĩ ta điều này thật sự là khiến n g ư ờ i cảm thấy có chút đau lòng thanh hư nói xong lời cuối cùng giả vờ một bộ bị lầm giải mà thần thương thái độ nữ h a nghe được thanh hư lời nói đầu tiên là ngần g i tiện đa đ ă n chiêu sau đó gặp thanh hư g á n g dấp như thế mặc dù biết rõ hắn là đang diễn trò nhưng cũng vẫn là lên trước ôn nhu tạ lôi nói tốt rồi ta biết lỗi rồi hiểu nhầm ngươi nếu như thế vậy thì để đại huynh chuyển thế đi thôi hắn như không thể cùng như chúng ta chứng đạo sợ là chúng ta cùng hắn trong đó cuối cùng rồi sẽ càng đi càng xa thanh hương nghe nói cũng là thấy tốt thì thôi lập tức một bộ khuôn mặt tươi cười nói vậy ta đi khuyên n ụ nha không đúng hẳn là khuyên giải khuyên giải đại huynh để hắn an tâm chuyển thế nữ hoa lại là không nhịn được dẫn thanh hư nhìn một chút nói vẫn là tạm biệt người cái kia khuyên giải người phương thức mặc dù có thể khuyên giải thành công chỉ sợ cũng khó để người an tâm vẫn là ta đi cho vừa vặn ta cũng có chuyện nghị cùng đại huynh nói chuyện thanh hư gặp nữ hoa nói kiên quyết đành phải trên mặt hơi có tiếp lối ứng nói vậy được đi bất quá hắn như đồng ý ngươi có thể phải để hắn mau mau làm tốt chuyện thế chuẩn bị hiện tại nhân tộc phát triển đã là tiến vào một bình c ả n h kỳ các phương diện gốc gác đã chọn còn kém một bước ngoặt liền có thể phá phàm n h ậ p đạo tuy nói phục hy đạo hữu là làm này cơ hội tốt nhất không có hai nhân tuyển nhưng cũng khó bảo đảm sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bị người nhặt lấy tiện nghi thanh hư nói xong lời cuối cùng có chút ý tứ sâu xa nữ o a cũng tất nhiên là minh bạch thanh hư có ý gì sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu sau đó nữ hoa lại cùng thanh hư trao đổi hạ nhân tộc lột xác chi tiết nhỏ xác định phục hy chuyển thế thời cơ tốt nhất sau đó liền đi tìm phục hy thanh hư cùng nữ hoa bàn xong xuôi phân biệt phía sau tự ẩn khí tức trực tiếp đi tới nhân tộc nơi ở tuy rằng hiện tại nhân tộc có hắn chín đại hóa thân trong bóng tối thủ hộ không quá khả năng ra bất ngờ nhưng hóa thân dù sao chỉ là á thánh tu vi nếu như cái kêu hồng quân trong bóng tối dùng chút thủ đoạn gì hắn cái kêu hóa thân nhưng là không nhất định có thể nhìn thấu tại cái này nhân tộc phát triển then chốt tiết điểm có thể không thể khinh thường vẫn là hắn bản thân tuần tra một lần tới yên tâm hiện tại nhân tộc lớn bộ lạc nhỏ có mấy trăm nhiều trong đó nổi danh nhất có ba đại bộ lạc một là toại minh bộ lạc vì là nhân tộc phát minh hòa trùng giáo người đồ ăn chín khu hát tám tránh manh thú thứ hai vì là hữu xào bộ lạc vì là nhân tộc cải thiện ở lại phương thức để nhân tộc có ổn định an toàn chỗ nương thân lấy lợi sinh sôi thứ ba vì là truy ý hề bộ lạc vì là nhân tộc phát minh ý hề để nhân tộc có ý che thể tránh rét mình xấu hổ nay ba đại bộ lạc vì là nhân tộc phát triển làm ra không thể xóa nhỏ cống hiến to lớn là lấy tại nhân tộc bên trong có địa vị vô cùng quan trọng nhưng nhân tộc bên trong nhất là mạnh mẽ bộ lạc cũng không phải chúng nó mà là hoa tư bộ lạc bởi vì thanh hư c h í n đại hóa thân dẫn dắt nhân tộc giỏi dùng ở vật nhân tộc ở đây trên căn bản cải thiện áo cơm ở các loại vấn đề ổn định cơ bản sinh tồn nhu cầu sau thanh hư c h í n đại hóa thân tựu bắt đầu dẫn dắt nhân tộc cường thân kiên thể lớn mạnh vũ lực để cầu thu được càng nhiều đồ ăn dùng để phát triển tộc quần mà tại nhân tộc hình thành tự mình cố gắng ý thức phía sau thanh hư c h í n đại hóa thân tựu bắt đầu hưu ý vô ý chuyển xuống hắn một lần nữa thôi diễn qua kiếp t r ư ớ c cổ võ phàm dùng cơ sở nhân tộc ở đây trên căn bản sửa cũ thành mới từ từ phát triển ra nhân tộc võ học của chính mình tri đạo trong đó hiệu quả tốt nhất chính là hoa t Nếu hiệu quả trong đó có một luồng không nói được không nói rõ vô hình ý vị lưu truyền khắp nhân tộc trên người nhân tộc được này ý vị sự giúp đỡ phản phất mở ra ngộ tính giống như vậy bất luận là vật chất văn minh vẫn là võ học c h i đạo đều hiện ra một loại phồn thịnh đa dạng gia tốc phát triển tư thế loại này ý vị hoa tư bộ lạc nồng nặc nhất như vậy xem ra nhân tộc sau này phát triển trọng tâm nhất định sẽ rơi tại hoa tư bộ lạc hơn nữa theo loại này ý vị tích lũy đẩy giúp nhân tộc phát triển nhân tộc sợ là không cần phục hy chuyển thế thân dẫn rát tự có thể tự mình hoàn thành phá phàm nhập đạo lột xác chỉ là cái này thời gian nhưng là sẽ tương đối lâu dài mà thôi loại này ý vị không giống với tạo hóa công đức khí vật mà là một loại càng m ỡ mịt đông tây thanh hư cũng là lần thứ nhất phát hiện không biết vật ấy đến tột cùng vì sao bất quá vật ấy đã cùng nhân tộc cùng bất chu sơn trụ trời có liên quan cái kia cũng phải là nhân đạo tương quan đồ vật nữ o a làm nhân đạo c h i chủ chắc là biết này là vật gì thanh hư lúc này cùng nữ o a truyền âm hỏi rõ việc này nữ o a vừa nghe thanh hư yêu cầu việc tự không khỏi cười nói ta nguyên tưởng rằng ngươi mổ ra hồng con như vậy nhiều tính kế là biết vật này nhưng là không nghĩ tới ngươi cũng không biết nói ngươi tại không biết vật ấy dưới tình huống ngươi lại vẫn có thể tinh chuẩn phá hỏng hồng quân đối với nhân đạo tinh kế thật là tốt cùng xem ra cái kia hồng quân nói không sai đây coi là kế vô song danh sưng hào ứng cho ngươi mới đúng ngươi có thể so với hắn lợi hại hơn nữ hoa trêu chọc thanh hư chỉ cho là khen ngợi thế là giả v ờ khiêm tốn nói biết điều biết điều loại này chuyện ngươi trong lòng ta biết liền được cũng không cần phải nói ra vạn nhất bị cái kia hồng quân nghe xong đi để cao cảnh giác chẳng phải hành o sinh khúc chết tuy rằng đối với chúng ta không tạo được tổn thất gì nhưng cũng phiền phức không là đúng rồi vật ấy đến cùng vì sao nữ hoa nói bất chu sơn chống trời lực lượng bản chất vì là tạo hóa nguyên lực nguyên lực người nói nguyên lực l ư ợ n g vậy ít nhất là hôn nguyên vô cực đại l à kim tiên mới có thể tiếp xúc được lực lượng hiện tại nhân đạo mở ra bất chu sơn chống trời lực lượng biến mất nhưng này biến mất nhưng cũng không là biến mất không còn tăm hơi mà là diễn hóa thành một loại nguyên lực linh vận đông tây cũng chính là ngươi chỗ đã thấy cái kia loại ý vị này linh vận cũng là nhân đạo trưởng thành quân lương đây cũng tính là phụ thần đối với nhân đạo một loại biếu tặng đi cái kia hồng quân tính kế bất chu sơn có hơn một nửa mục đích liền ở đây quân lương trên không còn này quân lương giúp đỡ người kia nói nghĩ muốn trưởng thành sợ là ngàn khó và khó nếu là như vậy người kia nói lượt i ế p sợ là cũng khó qua đi t h a nữ hoa nói này loại linh vận trên nguyên tắc tới nói là rất khó bị hôn nguyên vô cực chở số người tu hành tiếp xúc hoặc lợi dụng đến càng đừng nói hấp thu l ợ n hóa bất quá như có người nói nghiệp vị nhưng cũng là có thể mang này loại linh vận coi như tự thân nghiệp vị diễn hóa tăng lên quân lương nhân đạo nghiệp vị cũng là nhân đạo lực lượng một loại thể hiện tăng lên tự thân nghiệp vị cũng coi như giúp nhân đạo trưởng thành trong quá trình này liền có thể mượn đến mộ đạo đây cũng tính là một loại gián tiếp lợi dụng đi bất quá tuy là có thể như vậy gián tiếp lợi dụng nhưng mà tốt nhất đừng như vậy làm bởi vì này loại linh vận bên trong ngầm có ý chống trời nhân quả tương lai như có chống trời biến cố vậy ngươi chính là ứng kiếp người cho tới những người khác vậy thì chỉ có hậu thổ cùng hồng quân có thể mượn địa đạo thiên đạo bản nguyên lực lượng đối với này loại linh vận tiến hành thu thập lợi dụng bất quá bọn họ biết trong này nhân quả nhưng là sẽ không dễ dàng sợ chạm dĩ nhiên cũng chỉ là không biết dễ dàng sợ chạm cũng không phải nói sẽ không đánh này loại linh vận chủ ý ngươi từng nói qua cái kia hồng quân hữu dụng bắc hải huyền quy bốn chân lấy luyện trụ trời dự định đó chính là đối với này loại linh vận một loại xảo diệu phương thức xử lý nếu không cái kia bắc hải huyền quy tuy là bất phàm nhưng cái nào có chống trời lực lượng bất quá là lọ chứa thôi thanh hương nghe nữ hoa giải thích trong lòng ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại nghĩ đến rất nhiều từ nhân tộc trước giờ xuất thế nữ hoa thiên đạo thánh vị yêu tộc đồ nhân bất chu sơn ngã tứ cực trụ trời tam hoàng ngũ đế nhanh chóng quật khởi cùng đến sau cùng bị tù hòa vận động lại tới phía sau thần phật chấn thế ép người này chẳng lẽ chính là hồng quân phong chấn nhân đạo một bộ đầy đầy đ nhưng lập tức thanh hư t i u lắc lắc đầu hiện tại đã là thời gian di biến cố lại nghĩ này chút đã là vô dụng nói tóm lại này nguyên lực linh vận đối với nhân tộc phát triển đối với nhân đạo trưởng thành đều là mười phần trọng yếu cái kia hồng quân phải là sẽ không cam lòng nhìn nhân tộc nhân đạo mượn này quân lương nhanh chóng trưởng thành nhất định có cái khác mưu tính đến phân này tạo hóa đột nhiên thanh hư lại nghĩ đến một cái khẩn yếu vấn đề không khỏi vội vàng hướng về nữ hoa hỏi nói như thế cái kia bất chu sơn cùng nhân đạo trong đó hà không phải là một loại lực lượng thay thế cái kia nếu như thay thế đến một nửa bất chu sơn trụ trời lực lượng không đủ để chống trời mà nhân đạo lại chưa trưởng thành đến thích hợp chống trời độ cao cái kia phải nên làm như thế nào nữ hoa âm thanh không giống trước kia nhẹ nhàng mà là hơi có ngưng trọng nói tại đó trong lúc chính là ta cái này nhân đạo đạo chủ nên phát huy tác dụng thời điểm đồng thời lúc này cũng là nhân đạo lượng tiếp đến thời gian đến lúc đó ta sợ là t i ể u không tiện ra tay rồi thanh hư hơi chút trầm tư hạ nói không sao ngươi không tiện ra tay cái kia hồng quân sợ là cũng không tiện ra tay ngư đồ của hắn sợ phải thì phải vào lúc này để thiên địa đến cái k ỳ biến sau đó từ hắn tới thu thập t h n g cục đem hồng hoang thế giới trình hợp trở thành tân thế giới nhưng tiên địa k ỳ biến phải là sẽ kèm theo thiên đại nhân quả nghiệp lực hồng quân nếu như lây dính trong này nhân quả nghiệp lực sợ là cũng sẽ bị kéo vào trong kiếp sau đó quả khó liệu coi như hắn có thể thoát kiếp mà ra sợ là cũng sẽ bị thương nặng sau đó cũng là vô lực tái trình hợp tân thế giới đến sau cùng còn không biết sẽ tiện nghi ai đó muốn đi trong lúc này đường sợ là không đến hồng quân một người người đừng quên còn có một cái trốn ra hồng hoang thế giới dương mi lao tổ đây húng chi nay chỗ tối sợ là cũng ẩn giấu đi không ít người cái kia hồng quân là cái thông minh nhất định sẽ không làm loại này vì người khác làm giá y việc coi như cái k i a hồng quân có tránh nhân quả nghiệp lực phương pháp chúng ta bên này không là còn có hậu thổ em gái sao không nên lo lắng thanh hư đối với nữ hoa làm sơ an ủi liền chấm dứt chuyên âm sau đó lại nhìn cái k i a nguyên lực linh vận nhìn một chút tự không còn quan tâm vật này tuy tốt nếu như n h i ệ m nhưng cũng là phiền phước tương lai lượng k i ế p biến nào đ ừ n g định có thể không thể bởi vì nhỏ mất lớn như bởi vì điểm ấy nhân quả mà nhận phạt vệ do đó ảnh hưởng nhân đạo đại cục cái k i a hắn sợ là muốn khóc h ế t thanh hư lại là tại nhân tộc trong du lịch tuần tra hơn ba trăm năm sau liền tại hoa tư bộ lạc bên xây nhà mà ở yên lặng chờ đợi phục hy truyền thế thanh hư xây nhà nơi nơi không xa có một thung lũng tự nhiên có thể tụ phong lôi khí bị hoa tư bộ lạc đặt tên là lôi trạch nhưng thanh hư nhưng là biết sơn cốc này nội hàm có một tia tiên thiên âm dương khí lại thêm sơn cốc này bên trong tự nhiên bố cục thành trận hưởng ứng chu thiên có thể tụ này bốn cực tinh quang này tiên thiên âm dương khí hấp thu bốn cực tinh quang nhưng là trình hiện lưỡng nghi hóa tứ tượng tư thế nơi đây tình huống nguyên là rất là bí ẩn thanh hư nếu không có trí có nhớ kết trước biết có một chỗ lôi trạch nơi cùng phục hy hàng sinh có liên quan đặc ý tìm nơi này sợ là còn không phát hiện được mấy lần tuần tra hoa tư bộ lạc đều là cùng nơi đây sai、qua. âm dương vốn là vì là tạo hóa bản nếu như lấy này tiên thiên âm dương khí thành thai cái kia phải là có thể dẫn đến phục hy đến đầu nhưng để phục hy chuyển sinh nhân tộc bản chính là vì đem phục hy triệt để nhét vào nhân đạo như đón thêm thiên đạo hàn sinh nhân quả theo phục hy chuyển thế thời cơ tới gần thanh hư thông qua bí mật quan sát nhưng là từ lâu khóa chặt một tên nhất có khả năng bị hồng quân chọn thiếu nữ này thiếu nữ tên là hoa phượng chính là hoa tư bộ lạc thủ lĩnh trường nữ bởi thông minh lãnh lợi tiện luân thiên phu tập võ phi phạm rất được thủ lãnh kia yêu thích lại thêm hình dạng sinh được cũng là không tầm thưởng tại trong bộ lạc cũng là đoàn súng cấp tồn tại đông đảo thiếu niên truy đuổi đối tượng chính là tính tình này nhưng là có chút b ư ớ n g b ì n h so với bé trai còn sâu hơn tại hoa tư bộ lạc bên cạnh định cư thanh hư tất nhiên là thật sớm t i ể u tiến vào cô gái kia tầm mắt nàng cũng là lớn mật thỉnh thoảng liền đến tìm thanh hư chơi thanh hư đối với này cũng không bài xích cũng vừa hay gần đây quan sát hạ thiếu nữ này đến tột cùng có khác biệt gì c à n g có thể bị cái kia hồng quân tuyển chọn hồng quân một bước n ư ờ i tính hắn cũng không cho rằng hồng quân trên người thiếu nữ này tựu tầm kia mưu tính chỉ là lấy thanh hư nhãn lực cũng là không nhìn ra thiếu nữ này đến tột cùng có sao không thỏa làm sao nhìn đều là nhất thuần chính nhân tộc thiếu nữ hơn nữa còn phi thường ưu tú thiên tư ngộ tính không sai khí vận tuyển d i i chính là cái kia t r o n g coi ư u minh tạo hóa linh vận cũng là đối với nàng có ưu ái này t h i ể u thuyết minh nàng tại nhân đạo diễn hóa trên cũng là có thêm mười phần trọng yếu tác dụng nhưng chính là bởi vì các phương diện quá tốt rồi mới không đúng hết thể đều như là t r o n g coi ư u minh quyết định giống như vậy vẫn là lựa chọn tốt nhất nhưng để phục hy truyền sinh nhân tộc là hắn cùng với nữ hoa quyết định nữ hoa như không có đặc ý đẩy trợ nhân đạo hướng về này phương diện diễn h nhưng là sẽ không xuất hiện giống như bây giờ tốt nhất thí sinh thích hợp là trùng hợp độ khả thi cũng là rất nhỏ dĩ nhiên lấy hồng quân thủ đoạn muốn nghĩ nhân tộc xuất hiện một cái nhân tài ưu tú như vậy cũng không phải không làm được nhưng như vậy tất nhiên sẽ mang tới thiên đạo khí t ứ c tên là thiên từ u y người tự giống phong thần bên trong khương tử n h à ứng thiên mệnh mà sinh nếu không giống như vậy một cách tự nhiên xuất hiện không nên xuất hiện người còn dường như nhân đạo tự thân diện hóa giống như vậy vậy thì trừ phi hồng quân trong tay có người nói q u y ề n bính nhưng này như thế nào khả năng nhưng này cũng không quá khả năng à phàm sinh linh c h u y ể n thế nhất định mang luân hồi khí tức loại này khí tức đối với hôn nguyên sau đây tới nói rất là tối nghĩa rất khó phát hiện nhưng đối với hôn nguyên trở lên tới nói nhưng cũng không là như vậy khó có thể phát hiện theo này c ố khí tức rất dễ dàng tựu i có thể t r a xét xuất sinh linh tiền đời làm sao nhưng thanh hư nhưng chưa phát hiện chỗ gì không giống tầm thường bất quá cái này cũng không thể xác định thanh hư t r a xét đúng là toàn bộ cũng hoặc t r a xét đúng là đối với cái kia hồng quân gốc gác thâm hậu thủ đoạn khó lường có thủ đoạn gì tránh được qua luân hồi cũng khó nói hẳn nếu dám tính kế há sẽ suy xét không tới điểm này nhưng lập tức thanh hư cũng là không lại xoắn suýt vấn đề này hiện tại chủ yếu là tránh ra tầng thứ nhất này đối với phục hy tính kế lại nói cho tới vấn đề khác chậm rãi quan tâm chính là tổng có hiện ra sơ suất thời gian nay một ngày phục hy chuyển thế thời cơ đã tới nữ hoa thân đưa phục hy lên luân hồi đường sau đó thanh hư nữ hoa hậu thổ t i ể u trong bóng tối nhìn chằm chằm hoa tư bộ lạc cùng phục hy tại luân hồi trên đường tỉnh tình hình mà cô gái kia không ngoài dự đoán vào lúc này lại tìm đến thanh hư chơi bất quá không có chơi thời gian bao lâu tựu mặt hiện ra vẻ mọi m ệ n không hưng lắm rất nhanh liền hướng thanh hư cáo từ ly khai cô gái kia ly khai thanh hư sở cư chi địa sau không biết sao đột nhiên tự u lại biến thần thái xa láng hơn nữa đối với không sơn cốc xa xa hiện ra cực kỳ hưng ơ thịnh thú tràn đầy phấn khởi hướng về kia thung lũng mà đi mà khi cô gái kia đi tới thung lũng bên trong đột nhiên vang lên một đạo sấm xét chỉ thấy cái kia sâu trong thung lũng bay lên một đạo màu tím lưu quang lập tức cái kia màu tím lưu quang liền hướng về kia thiếu nữ cấp tốc p h ó n g đi mắt nhìn cái kia đạo lưu quang liền muốn chui vào thiếu nữ trong bụng đúng lúc này cái kia trên người cô gái bông dưng bay lên một tầm màn ánh sáng màu xanh đem cái kia màu tí làm như có linh trí giống như có chút lo lắng vây quanh thiếu nữ không ngừng xoay quanh đột nhiên trong đó biến cố lại sinh chỉ thấy trong hư không kia đột nhiên sinh ra một đạo màu đen thần lôi cái kia thần lôi ngắn nhỏ mà xốc vác trước mắt đã tới một đòn liền đem màn sáng kia đánh nát mắt thấy kia màu tím lưu quan g tựu muốn nhân cơ hội chui vào thiếu nữ trong bụng ở đây trong trước mắt một chi mặc ngọc trúc tiêu ngang trời mà ra, đem cái kia màu tím lưu quan g quất bay sau một k h ắ c thanh hư liền xuất hiện ở cô gái kia bên cạnh sau đó hướng về hư không nói hồng quân đạo hữu ngươi này có thể không địa đạo này tiểu nữ hoa vừa từ bần đạo nơi đó chơi bừa ly kh ngươi t i ể u dùng thủ đoạn như vậy để nàng nhận dựng thành thai vậy này tiểu nữ hoa trở lại bộ lạc thì lại làm sao có thể nói rõ được ngươi đây không phải là ý định xấu bần đạo danh tiếng sao nhưng mà trong hư không cũng không đáp lại tiếp theo liền gặp hoa tư bộ lạc bên trong tử quang lại lên sau đó chính là nữ hoa cở trách tiếng vang lên nói hồng quân ngươi như vậy tính kê ta đại huynh c h u y ể n thế ngươi đây là nghĩ cùng chúng ta không chết không thôi sao ba vị đạo hữu nhưng là h i ể u nhầm bần đạo bần đạo mới vừa cùng các vị đạo hữu đạt thành thỏa thuận kết thành đồng minh sao lại đảo mắt tiểu lương minh bỏ thể tính kế t r ư ơ vị trong hư không chậm rãi hiện ra thân hình mà theo hồng quân đến nơi nữ hoa bảo vệ người thiếu nữ kia cùng thanh hư bên cạnh thiếu nữ đột nhiên t i ể u từ bên trong ra ngoài bắt đầu cháy rừng rực cũng còn tốt thanh hư sớm có phòng bị hồng quân sẽ hủy bởi vì diệt quả ba mươi sáu viên định hải thần châu trong n g á y mắt đem bên cạnh thiếu nữ bao phủ mạnh mẽ chấn định lực lượng đem thiếu nữ thể nội hỏa diễn ổn định sau đó thanh hư tay vẫy một cái liền đem lấy ra nhưng là một đoàn phượng hoàng tâm viêm chỉ là đáng thương nữ hoa bên cạnh cái t i ê một thiếu nữ không có trước giờ phòng bị nhưng là trực tiếp hóa thành hư vô sau đó thanh hư ba người đứng chung một chỗ nhìn hồng quân thanhư nói hồng quân đạo hữu này phượng hoàng tâm viêm chính là nguyên phượng bản m ệ n h chân hỏa mà nàng trước đây cũng là bị đạo h ư u cứu ra mang đi hiện tại xuất hiện tình huống như vậy đạo h ư u t i ể u không muốn nói gì sao hồng quân cười khổ nói cái tia nguyên phượng là bần đạo cứu đi không sai bần đạo nói thẳng trước đây phương tây đại địa được chữa trị ba người kia trên người nghiệp lực không còn căn nguyên liền có có thể khống chế khả năng bần đạo đưa bọn họ thả ra chính là vì cho địa đạo giáp tỉnh tạo thành chút phiền phước đáng tiếc bọn họ làm việc không lợi bần đạo lại bởi vì một ít nhân quả không thể trơ mắt nhìn bọn họ nga xuống vì vậy bần đạo đưa bọn họ cứu đi nhưng cứu đi phía sau bần đạo tựu đưa bọn họ một lần nữa có lên chỉ là trước đây không lâu không biết bọn họ lấy phương pháp nào càng là chạy ra ngoài trốn và o hỗn độn bên trong bần đạo cũng là không được sưu tầm thanh hư ba người n g h e xong liên tục tính toán xác thực như hồng quân từng nói nhưng thanh hư như nói cái gọi là chưa lo thắng trước tiên lo bại lấy đạo hữu tính kê trí năng há có thể không nghĩ tới điểm ấy há có không sớm xử lý thỏa đáng đạo lý là lấy đạo hữu từng nói cũng không thể tẩy đi trên người đạo hữu hiểm nghi hơn nữa từ mới giao thủ ngắn ngủi tình huống đến nhìn cái k i a người thực lực so với bần đạo còn muốn mạnh hơn mấy phần ở đây trong h ồ n hoàng so với bần đạo mạnh hơn cũng là chỉ có cái tia thiên địa nhân ba đạo chi chủ đi Đạo hồng ư u sẽ k h quân n ó vừa nghe vợ xua tay nói ba vị đạo h ư u trước tiên sinh bất giận mà nghe nghèo đạo nhất lời nói mà đứng bên trong trong bóng tối người gây xích mích kế thanh hư cười gần nói đạo h ư u trước tiên nói chúng ta tự biên tự diễn hiện tại lại nói có trong bóng tối người thành thạo gây xích mích kế chính là không hướng trên người mình ôm đồm trách nhiệm đạo hưu từ chối trách nhiệm chi hoa dạng còn thật không y ta hồng quân tiếp tục cười khổ nói đây mới là người sau l ư n g tính kê sâu nơi chính là muốn để chúng ta lẫn nhau n g h i kỵ bởi vì chuyện này đứng tại ngươi và ta song phương trên lập trường đều có thể nói xui được đứng tại ba vị đạo hưu lập trường chuyện này bần đạo nếu như tính kế thành công cái kia bần đạo trong tay không thể nghi ngờ là xoa bóp một cái trọng yếu thẻ đánh bạc phục hy đạo hưu cùng nữ h a đạo hưu minh mộ tình t â m gây khó dễ phục hy đạo hưu không thể nghi ngờ thì tương đương với xoa bóp đến rồi nữ nữ hoa đạo h ư u thì không thể không mọi chuyện để nghèo đạo nhất bước nhưng nếu đứng tại bần đạo lập trường ba vị đạo h ư u này chẳng tự biên tự diễn không thể nghi ngờ sẽ để bần đạo tại sau đó kết minh bên trong nằm ở bị động thái độ này phượng hoàng tâm viêm đến cùng là r a từ n g u y ễ n phượng mà nàng trước kia lại tại bần đạo trong tay bây giờ xuất hiện như vậy chi biến cố bần đạo nhưng là có thêm không thể trốn tránh trách nhiệm như vậy kết minh muốn nghĩ còn có thể tiếp tục cái kia bần đạo thì không thể không trả trước ra chút đánh đổi lấy đó cũng không tính kế thành tâm thanh hư lại là cười cần nói đạo hữu còn thật không hổ là tính kế vô song tri năng đạo hữu đây là chắc chắc chúng ta nhất định sẽ cùng ngươi tiếp tục minh nước là lấy đây là trước giờ đem chúng ta đến tiếp sau có khả năng đưa ra hòa giải con đường lấp kín chết sao vẫn là đạo hưu ám chỉ này hết thệ cũng có thể là tam thanh đạo h ư u bọn họ gây nên dù sao trước đây chúng ta định minh thời gian tự chúng ta mấy người ở đây càng không những người khác có thể nghe trộm lấy sự kiện lần này trước mắt kết quả cuối cùng sẽ được lợi là chúng ta này một phương là lấy này trang mưu tính không phải chúng ta làm chính là tam thanh bọn họ làm hồng quân nói đây cũng chỉ là một loại khả năng cũng hoặc là còn có thứ ba phương định nhân đối với này hồng hoang có mưu đồ có thể không chỉ chúng ta thanh hư trực tiếp cắt ngang hồng quân nói chúng ta không biết còn có hay không có thứ ba phương địch nhân lần này sự kiện là đạo h ư u mưu tính cũng tốt là tam thanh bọn họ mưu tính cũng được chúng ta cũng không có đường nào xác minh nhưng chúng ta biết lần này sự kiện xác thực không là chúng ta gây nên chúng ta là bị tính kế một phương mà hiện tại duy nhất bắt được manh mối nhưng là thẳng chỉ đạo h ư u mà đạo h ư u lại không thể tự chứng thanh bạch đạo h ư u t i ể u nói làm sao bây giờ đi nếu như tốt rồi chúng ta minh ước tiếp tục nếu không chúng ta t i ể u từ đó là địch này minh ước chúng ta là rất muốn tiếp tục nhưng này nhưng không có thể trở thành chúng ta uy hiếp hoàng mẫu mệnh số bị trộm lấy hồng quân t h ở d à i nói đạo hữu có gì điều kiện kính xin nói tới thanh hưu cùng nữ hoa hậu thổ nhìn nhau thanh hưu nói chúng ta cùng đạo hữu một loại tâm tư đều nghĩ minh ước tiếp tục chỉ là ra sự tình như thế lại cứ vẫn là tại đạo hữu nơi đó lưu đầu đôi để chúng ta lẫn nhau nghi kỵ lại khó đồng lòng chúng ta là tin tưởng đạo hữu nhưng cũng cũng muốn để chính mình an tâm là lấy chúng ta đã không nghĩ nói cái gì quá đáng điều kiện để đạo hữu khó xử nhưng lại đích đ í c h sắc muốn thấy được đạo hữu thành tâm hồng quân chỉ hơi trầm âm, lấy ra một cái bắt quái bản nói đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo tử k i bắt quái bản bảo vật này có lẽ đối với phục hy đạo hữu lần này thành đạo có trợ giúp liền tính đối đầu phục hy đạo hữu đền bù làm sao thanh hư đem cái tia tiên tiên bắt quái bàn cầm trong tay cẩn thận kiểm tra thực hư một phen không khỏi gật gật đầu này hồng quân đích thật là thành tâm có này bắt quái bàn tại tay nói không được phục hy lần này tự có thể vì là nhân tộc đem trước sau bắt quái đều cho diễn biến đầy đủ hết nhưng lập tức thanh hư liền lại là cảm giác được này hồng quân thực tại có thể hận phục hy chính là thiên địa tám giống kết hợp tạo hóa ma sinh này tử kim bắt quái bàn rõ ràng so với phục hy cầm càng như là phục hy bạn sinh linh bảo cũng càng cùng phục hy phù hợp nhưng lại cứ bảo vật này xa suốt tại phục hy trong tay nhưng phản tới hồng quân trong tay này thì không thể không đ ể n g h ĩ sâu xa sau đó thanh hư lại đem cái k i a bắt quái bàn đưa cho nữ hoa nữ hoa cùng hậu thổ xem qua phía sau hướng về thanh hư gật gật đầu sau đó thanh hư hướng về hồng quân nợ nụ cười nói đạo hưu đối với phục hy đạo hữu đền bù quả nhiên là thành tâm thành ý này để bần đạo nhưng là càng phát mong đợi đạo hưu đối với nữ hoa đạo hữu sẽ làm thế nào bồi thường hồng quân nghe nói rõ ràng xưng sở nói đạo hữu đây là ý gì thanh hư thấy vậy sắc mặt không khỏi âm trầm nói đạo h ư u sẽ không có dự định đối với nữ hoa đạo h ư u có biểu thị chứ muốn biết lần này sự kiện chân chính nhận ảnh hưởng chính là nữ hoa đạo h ư u thứ hai mới là phục hy đạo h ư u đạo h ư u cũng từng nói qua thánh nhân b ê n d ư ớ i đều làm kiến h ồ i vì lẽ đó lần này sự kiện trọng điểm không là phục hy đạo h ư u bị g ã i bẫy mà là nữ hoa đạo h ư u cái này nhân đạo c h i chủ danh nghĩa huynh trưởng bị g ã i bẫy chuyện này nghiêm trọng rơi xuống nữ hoa đạo h ư u cái này nhân đạo c h i chủ thể diện đây mới là quan trọng hơn nếu không chỉ là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo tử có thể giải quyết nhân quả làm sao đến mức để ba người các ngư đạo chủ cộng thêm một cái bần đạo ở đây dương cung nay cực phẩm tiên thiên linh bảo tuy là quý trọng nhưng đối với các ngươi này chút đạo chủ tới nói nhưng là có cũng được mà không có cũng được nếu không thì tử tiêu cung giảng đạo phía sau đạo h ư u cũng sẽ không trắng trận phân bảo hồng quân nghe nói cười khổ một tiếng nói đạo h ư u lời nói thật là tại lý chỉ là đã như thế bần đạo tiểu thân vô trường v ậ n không biết lấy gì đến đền bù nữa b đạo h ư u thanh hư k h o á t tay chặt lại nói mới bần đạo đã nói chúng ta cùng đạo h ư u một loại tâm tư đều nghĩ minh ước tiếp tục tất nhiên là sẽ không để đạo hữu khó xử hơn nữa từ đạo hữu đối với phục hy đạo hữu đền bù đến nhìn cũng có thể thấy được đạo hữu tác dụng t h m như vậy đi xem như đạo h ư u thiếu nữ hoa đạo h ư u một cái đại n h â n quả lần này sự kiện liền như vậy giải quyết làm sao hồng quân nghe nói sắc mặt không khỏi ngưng lại nói đạo h ư u cái này có phải hay không quá mức rồi chút thanh hư u cũng là nghiêm nghị nói đạo h ư u này không một chút nào qua muốn biết giữa chúng ta kết minh hợp tác liên quan đến chính là đại đạo không cho được nửa điểm k i n h thường không quản lần này sự kiện bên trong làm sao giống như vậy ảnh hưởng chúng ta đồng lòng sự kiện bần đạo hy vọng sau đó cũng không muốn lại phát sinh nếu như phát sinh chuyện như vậy chúng ta đều lấy một ít không đến nơi đến trốn vật ngoại thân đến giải quyết vậy như thế nào có thể lấy làm trả giá chỉ có chân chính đau lòng hồng ư đạo, đạo quân đi rồi hậu thổ cùng nữ hoa có chút buồn cười nhìn thanh hư nói ngươi nhà ngươi lần này nhưng là để cái kia hồng quân nhức nhối không nhẹ thanh hư nói nếu có tính nhầm kế dĩ nhiên là phải làm tốt tiếp thu tính kế thất bại hậu quả nữ hoa nói ngươi nhận vì lần này sự kiện thực sự là cái kia hồng quân gây nên thanh hư nói như không là hắn hắn ha có thể nhận cái tiếp theo đại nhân quả ngươi đừng nhìn hắn tư thế thả được thấp một bộ nhân nhượng cho y ê n c h u y ể n thái độ nếu hắn tính kế thành công sợ phải thì phải khác một khuôn mặt đúng rồi phục hy đạo h ư u tình huống làm sao nữ hoa nói được hậu thổ đạo h ư u sự giúp đỡ đại huynh đã thuận gọn gần thai hết thể thuận lợi thanh hư nghe nói gật gật đầu nói vậy thì tốt tiếp hạ t i ự u trở phục hy đạo h ư u thuận lợi giáng sinh đột nhiên thanh hư làm như nghĩ đến cái gì bay về hậu thổ cùng nữ hoa nói nữ hoa đạo hữu hậu thổ em gái các người tới nhìn hạ này tiểu nữ hoa là chuyện gì xảy ra sau đó thanh hư liền đem vậy tiểu nữ hoa loại loại dị thường cùng hậu thổ nữ hoa nói rồi hạ hậu thổ cùng nữ hoa trước sau lên trước kiểm tra một phen nữ hoa nói này tiểu nữ hoa cái khác hết thể bình thường chỉ có hồn phách nơi sâu xa cái k i a m ộ t điểm linh quang giống như là có chút dị thường hậu thổ cũng nói không sai hơn nữa này dị thường cũng không phải là tại luân hồi trước cùng trong luân hồi xuất hiện dị thường mà là tại thành thai phía sau có người lấy bí pháp đem tự thân chân linh một bộ phận cùng này tiểu nữ o a hồn phách chỗ sâu cái tiêm ộ t điểm linh quang dung hợp với nhau ở đây tiểu nữ o a khi còn sống Phương p cái với này tia ể người hoa sợ là nghĩ cùng nhân tộc thậm chí nhân đạo kết hạ đại nhân quả tiến tới mưu đồ nhân đạo tạo hóa thanh hương nghe hậu thổ giải thích đừng minh nghĩ đến một câu nói thiên mệnh huyền điều hàng mà sinh thương mà thường vừa vặn chính là cái cuối cùng nhân chủ hàng o triều còn có phía sau phượng hót kỳ sơn thiên mệnh hương chu sau đó chính là thương chu cuộc chiến lấy chu thay thương từ đó nhân tộc liền tiến vào ngày chủ hàng o triều thời kỳ chẳng lẽ hồng quân bây giờ sẽ bắt đầu vì là sau này nhân đạo lượng kiếp làm chuẩn bị lấy nguyên vượng thu thập như vậy nhân quả chẳng lẽ là nghĩ nguyên phượng sau đó lấy hoàng mẫu thân phận tả hữu hoàng triều khí v ậ n thanh hương nghĩ tới đây không khỏi hướng về nữ hoa hỏi nhân tộc có thiên địa nhân tam hoàng nếu cái kia người góp nhặt tam hoàng mẫu mệnh số nhân quả thậm chí sau này nhân chủ mẫu mệnh số nhân quả này loại nhân quả tích lũy tới trình độ nhất định khả năng đánh cắp ngươi nhân tộc thánh mâu thân phận tả hữu nhân tộc khí v ậ n nữ hoa nói loại này nhân quả chính là mưu lợi tại ta biết dưới tình huống là tuyệt không có khả năng điều động nhân tộc khí v ậ n nhưng nếu tại ta không biết dưới tình huống nhưng là có thể phạm vi nhỏ điều động một ít nhân tộc khí v ậ n nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một ít rất khó ảnh hưởng đến đại cục thanh hư lại là hỏi nhưng nếu ngươi n g h ĩ đối với nhân tộc khí v ậ n là một m ít điều động cái kia người khả năng trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa nữ hoa nói có thể đến là có thể nhưng cũng nhất định bị ta phát hiện thanh hư lại nói cái tia nếu như tại lượng kiếp bên trong đâu này nữ hoa nhất thời có chút không xác định Trước vật nhân tộc. Thanh hư thở nói, này nhân tộc phát triển cất bắt tương trí, thật tay tinh vật thủ thuệ Thủ tại thường tuế nguyệt bên trong tự tới, trong, thức thời thể từng then chốt ra rồi hư bước, người lượng như như nhưng lượng nhưng người mới lớn với Phục chế cũng có cũng nhắc cảm có cái kiếp phế. kiếp Hy nhân nhân nhân nghĩ hơn nhỏ không bình nhiên không linh khở này suy vậy lấy vậy đến vệ vừa vừa vì vừa vẫn nói, nữa lộn đoạn, đoạn bên đáng bên ứng gian, động lâu lai dài dài là à, là mà là đối bố đã đầu đạo xảo, Tốt thâm ố t t trầm n ư u tính nữ hoa lại lần nữa lên trước tay kết pháp quyết hướng về vậy tiểu nữ hoa mi tâm một điểm triệt để đem cái kia ngoại lai chân linh hóa thành tiểu nữ hoa trưởng thành quân lương giải m ầ m hoa sau đó lại vì là vậy tiểu nữ hoa trải vớt một phen khi cơ mới đối với thanh hư nói sau đó ta sẽ ở đây phương diện chú ý thêm sẽ không lại để người có thể thừa dịp thanh hư gặp nữ hoa đã đem vậy tiểu nữ hoa xử lý thỏa đáng liền cũng thuận lợi đem cái kia phượng hoàng tâm viêm luyện vào vậy tiểu nữ hoa trong linh đài nay p ư ợ n g hoàng tâm viêm vốn là vì là cái kia ngoại lai chân linh thối phát hiện tại cái kia ngoại lai chân linh đã cùng n à y tiểu nữ hoa hóa thành cụ thể tự nhiên cũng liền cho này tiểu nữ hoa phù hợp này phượng hoàng tâm viêm c h i cơ như vậy này phượng hoàng tâm viêm sau đó liền xem như là này tiểu nữ hoa bản m ệ n h thủ đoạn một phen dàn vặt này tiểu nữ hoa cũng coi như là nhân họa đắc phúc sau đó thanh hư lại nói cái kia hồng quân có đôi lời nói không sai đối với này hồng hoàng có mưu đồ không ngừng một mình hắn nhưng có thể cùng chúng ta chính diện chống lại thậm chí vượt trên bọn ta lại chỉ có một mình hắn những người khác hoặc là trốn và o hỗn độn bên trong chứng đạo hôn nguyên hoặc là tiềm tàng hồng hoàng tu vi tối đa đến a thánh trí cảnh trước một loại người khó vào hồng hoàng sau một loại người tu vi có hạn rất khó đối với chúng ta tạo thành chính diện uy hiếp nhưng cũng, cũng không thể đối với bọn họ xem thường bởi vì bọn họ đều có trên cái thời đại các loại các dạng gốc gác thủ đoạn b u dị nhưng là có thể tại tiểu sử vì là chúng ta chế tạo ra vô tận phiền phức ngăn cản bọn ta tay chân đặc biệt là hậu thổ em gái nơi này bọn họ đã không nghĩ địa đạo hoàn toàn tham dự vào nhân đạo lượng kiếp bên trong bởi vì địa đạo nhân đạo liên hợp là có rất sát xuất lớn có thể vượt qua lượng kiếp một khi nhân đạo vượt qua lượng kiếp vậy bọn họ liền lại không cơ hội nhưng bọn họ cũng không nghĩ địa đạo hoàn toàn thoát ly nhân đạo lượng kiếp ở ngoài bởi vì bọn họ nghĩ muốn lấy nhân đạo lượng kiếp vì là điểm tựa khiêu động toàn bộ hồng hoang thế giới nửa tan vỡ thức suy sụp sau đó từ bọn họ đến chỉnh đốn lại tân thế giới cướp giật tân thế giới quyền b í n h tiến tới chợ bọn họ thành đạo nếu như để địa đạo hoàn toàn thoát ly nhân đạo lượng kiếp thực lực bảo tồn hoàn hảo cái kia sau cùng thành quả thắng lợi t i ể u có khả năng sẽ bị hậu thổ em gái hái này cũng là bọn hắn không muốn nhìn thấy vì lẽ đó xử lý địa đạo phương pháp tốt nhất đó chính là để địa đạo tự thân luận lên để hậu thổ em gái bận bị chấn áp địa đạo hậu o à n thổ đ nghe nói gật gật đầu biểu thị minh bạch sau đó ba người lại giành đàm luận vớt ve an ủi một phen liền cắt về các nơi thanh hư vẫn là lưu tại hoa tư bộ lập bên trong bóng tối thủ hộ phục hy trưởng thành thanh hư cùng nữ hoa an bài phục hy t r y ở n thế là vì đem phục hy hoàn toàn đưa về nhân đạo sau đó lấy nhân tộc thân phận thành đạo là lấy nữ hoa cùng hậu thổ vẫn chưa cho phục hy an bài cái gì thần kỳ thành thai hàng sinh phương thức chỉ là lấy nhân tộc phương thức bình thường nhận dựng thành thai hoài thai hơn chín tháng sau phục hy xuất thế xuất thế thời gian cũng không khác tướng cùng đại đa số nhân tộc hải tử hàng sinh không khác nhau chút nào chỉ là phục hy đến cùng bất phảm so sánh lẫn nhau những đứa trẻ khác trưởng thành cũng phải nhanh một chút cũng càng thông minh lanh lợi chờ đến phục hy dài đến năm tuổi thời gian chỗ bất phàm đã là bị bộ lạc trưởng lao phát hiện cũng dẫn tiến cho bộ lạc thủ lĩnh liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng phục hy cũng không phụ kỳ vọng dài đến mười tuổi thời gian đã là đem bộ lạc võ học toàn bộ học được cũng bởi vì thân nơi bộ lạc hạch tâm khu vực mưa rầm thấm đất bên dưới đối với bộ lạc lớn nhỏ việc cũng là biết quá tường tận m ô i có kinh người lời này làm cho bộ lạc bên trong người đối với hắn càng phát coi trọng dĩ nhiên mười tuổi hài đồng lại là bất phàm tuổi tắc cũng là quá nhỏ không có khả năng đối với hắn ủy thác trọng trách kết quả là hoa tư bộ lạc không có việc gì nhân viên lại thêm ra một viên tại sao nói như vậy đâu bởi vì tại phục hy trước còn có một vị không có việc gì nhân viên đó chính là tại phục hy chuyển sinh trong sự kiện nhân họa đắc phúc tên kia may mắn thiếu nữ nàng hiện tại đã là hoa tư bộ lạc đệ nhất cao thủ bất quá tuy là đệ nhất cao thủ lại bị bộ lạc thủ lĩnh bắt buộc không được tham dự bộ lạc phát triển việc bởi vì còn nhỏ tuổi t i ể u đã luyện thông võ đạo tam cảnh mà có đặc t h ù võ đạo thần t h ô n g bị bộ lạc trưởng lao cho rằng thiền tư chắc tuyệt có cực khả năng lớn đột phá võ đạo cực hạn vì là nhân tộc lại mở võ đạo mới thiên địa là lấy để nàng mọi việc không quản chuyên tâm võ chuyện cùng lúc đó thanh hư ẩ n cư chỗ khách quen cũng từ một vị đã biến thành hai vị đối với chuyện nơi này thanh hư tự nhiên cũng là nhạc kiến kỳ thành bởi vì hắn chờ đúng là phục hy bất quá thanh hư cũng không có giáo bọn họ cái gì cụ thể phương pháp tu hành chỉ là lấy nói chuyện phím phương thức không ngừng dẫn dắt bọn họ chứng kiến mới sự vật sáng tạo mới sự vật đồng thời chỉ điểm khai thác suy nghĩ của bọn hắn bất chi bất giác lại là mười năm trôi qua trong mười năm này hoa tư bộ lạc chưa từng có lớn mạnh nhân khẩu hầu như là không chỉ gấp ba lần liên quan cách hoa tư bộ lạc không xa bộ lạc cũng theo được lợi nhân khẩu gấp tăng đồng thời phục hy cùng hoa phượng tên cũng tại nhân tộc bên trong lưu truyền ra bởi vì này hết thể biến hóa đều muốn quy công cho hai người bọn họ. hai người bọn họ nhưng là tại thanh hư chỉ điểm hạng phát minh thay đổi ra nhiều loại đánh cá và săn bắt công cụ công cụ cải tiến hoàn thiện làm cho thức ăn thu được càng tiện lợi dễ dàng lại thêm hai người bọn họ còn dẫn dắt bộ lạc bên trong người thuần dưỡng so sánh ôn thuận thú nhỏ thuần dưỡng kỹ thuật thành công lại làm cho bộ lạc thu được một lớn ổn định đồ ăn nguồn gốc như vậy dư thừa đồ ăn tự nhiên cũng là tạo thành nhân khẩu gấp tăng ngoài ra hai người bọn họ còn phát minh thay đổi ra không ít đồ dùng hàng ngày như đốt thổ vì là đảo thật lớn dễ dàng thức ăn tổn chữ lại như biên thảo vì là t ừ n g dây thừng tại trong cuộc sống rộng khắp ứng dụng không nói vẹn vẹn là lấy thừng thắt nút nhớ việc chính là n h â n tộc văn minh một tiến bộ lớn hai người còn từ chim tức xây dựng xào bên trong nhận được dẫn dắt khiến người phát c â y thu thập khô thảo hỗn hợp bùn đất ở bình địa xây phòng lại t ư ờ n g bao lây ở dùng nhân tộc có thể thoải mái sinh tồn ánh sáng mặt trời bên dưới đây cũng là n h â n tộc văn minh một tiến bộ lớn theo này chút mới sự vật c h u y ê n bá phục hy cùng hoa phượng đại hiển tên cũng tại n h â n tộc bên trong lưu truyền rộng rãi bất quá hai người mặc dù bởi vì này đại hiển tên tại bộ lạc bên trong hy vọng tăng nhiều bội thụ tôn sùng thân phận địa vị tự thì không cần nói có thể nói hiện tại tại trong bộ lạc thủ lĩnh nói chuyện đều không hắn hai người tốt dùng nhưng hai người sinh hoạt trạng thái vẫn như cũ không có có từng tia từng tia biến hóa vẫn là không gánh chịu trong bộ tộc bất kỳ chức vụ cả ngày không có việc gì tìm đến thanh hư chơi đ ù a chỉ là bộ lạc bên trong người nhưng là đúng thanh hư ẩn cư chỗ càng phát kính nghệ trừ hai người bọn họ ở ngoài không có tộc nhân khác dám đi q u ấ y rầy nhau thanh hư gặp thời cơ đã thành thục không khỏi hướng về hai nhân đạo hai người các ngươi có thể có hứng thú theo bần đạo đến nhân tộc mỗi cái bộ lạc đi một chút không khỏi cười giả dối nói ta hai người đúng là đồng ý cùng đạo trưởng đi ra ngoài một chút chẳng qua là ta hai người nên lấy tên gì nghĩa theo đạo trưởng đâu thanh hư cũng là n ở nụ cười nói cái tiêu c á c ngươi muốn lấy tên gì nghĩa theo bần đạo hoa phượng nói đạo trưởng dạy dỗ chúng ta rất nhiều dù chưa chính thức bãi sư nhưng từ lâu có thầy cho thật không bằng t i ể u nhân lúc này cơ hội chính tên này phần làm sao thanh hư nói bần đạo nhưng là không có ý kiến nhưng mà ngươi phải hỏi hỏi bên cạnh ngươi phục hy tiểu hữu nguyện không n g u y ệ n ý hoa phượng vui vẻ nói hán tự cũng là ngợi ý ngươi nói đúng không phục hy sau đó nàng liền nhìn thấy một mặt xoắn suýt phục hy mà phục hy lúc này nhưng trong lòng thì mười phần n g u y ệ n ý nhưng lại cứ như n g có loại thật không tiện há mồm đáp ứng q u ấ n bách cảm giác này để hắn rất là bất đắc dĩ thanh hư nhìn phục hy như vậy trong lòng không khỏi một vui quay về hoa phượng nói ngươi nhìn hắn hình như có chút không quá tình nguyện ý tứ hoa phượng thấy vậy hai hàng lông mày không khỏi dựng đứng trách hỏi phục hy chúng ta không phải nói xong rồi sao muốn đồng thời b à i sư làm sao t r ư ờ n g thi ngươi nhưng lại là như vậy thái độ ngươi đến cùng có ý gì phục hy vừa nghe hoa phượng lời nói trong lòng không khỏi sốt ruột nghĩ muốn bị bạch nhưng lại không biết làm sao mở miệng thanh hư thấy vậy không khỏi nghĩ t r e o chọc một chút phục hy thế là tới dầu lên lửa nói hắn sợ là tự cao tự đại cảm giác được sau này mình thành tựu i tất nhiên cao hơn bần đạo là lấy liền cảm thấy được trước mắt bái sư t i ể u có chút thiệt thòi phục hy vừa nghe thanh hư như vậy lời nói trong lòng không khỏi gấp hơn nhưng mà càng là cấp thiết thì càng khó có thể mở miệng nói ra lời sắc mặt nhất thời không khỏi đỏ bừng lên thanh hư thấy vậy trong lòng càng là hồi hộp mà ở một bên hoa phượng nghe thanh hư như vậy nói liền thật sự cho rằng phục hy chính là nghĩ như vậy nhất thời không khỏi giận lên trong lòng lên nàng cùng thanh hư tự nhỏ quen biết lại nhiều nhận thanh hư dạy dỗ bảo vệ cảm tình không giống bình thường há dung phục hy xem thường hai mắt chừng há mồm liền muốn quay về phục hy khả mắng thanh hư thấy thế vội vàng ngăn cản nói tốt rồi tốt rồi đừng nên tức giận bần đạo bất quá là chỉ đủa một chút thôi ngươi sao còn t ư ờ n g t h ậ n ngươi cũng cùng phục hy tiểu hữu ở chung thời gian dài như vậy ngươi còn không hiểu rõ hắn hắn chính là như vậy người phục hy tiểu hữu chỉ là suy nghĩ so với n g ư ơ i chu toàn m à thôi bần đạo nếu muốn thu các ngươi làm đồ đệ sớm đã thu hà tất đợi đến hiện tại n g ư ơ i n h a ngươi sau đó gặp chuyện có thể không nên như vậy kích động m u ố n biết người xung động một cái này sai lầm lớn liền tựu i đúc thành một nửa ngươi có thể cần cẩn thận ở giới hoa phượng có chút buồn buồn hỏi người đạo trưởng kia vì sao không thu chúng ta làm đồ đệ thanh ngư cũng thấy mới vui lùa có chút quá mức liền ôn thanh giải thích nói các ngươi có đạo của chính mình muốn đi b ầ n đạo nếu như hiện tại tựu i thu các ngươi làm đồ đệ nhưng là sợ hỏng rồi các ngươi cơ duyên hơn nữa b ầ n đạo nói các ngươi hiện tại còn tu không được chúng ta ngày sau còn làm g i i không nên lưu ý nhất thời tiên phẩn như vậy đi các ngươi hiện tại trước hết lấy vận đạo đệ tử ký danh thân phận theo vận đạo du lịch một chút dân tộc làm sao hoa phượng tràn đầy không vui hướng về thanh hư thi lễ một cái nói một tiếng lao sư mà phục hy nghe thanh hư nói như vậy cũng là thật giải thở phào nhẹ nhõm rất là khéo leo hướng về thanh hư thi lễ một cái nói một tiếng lao sư sau đó thanh hư liền đem bọn hắn hai người hướng về hoa tư bộ lạc bước đi đến rồi trong bộ lạc gặp mặt thủ lĩnh nói rõ với thủ lĩnh k ê u ý đ ổ đến thủ lĩnh kia mặc dù không rõ ràng thanh hư lai lịch nhưng cũng biết chính mình này trong bộ lạc rất nhiều biến hóa phần nhiều là nguyên ở trước mắt đạo nhân này đạo nhân này là cái có cực bản lĩnh lớn người đồng thời đối với nhân tộc cũng là có thêm cực lớn thiện ý hoa phượng cùng phục hy như có thể đi theo đạo nhân này tu hành. cũng là bọn họ cực lớn phúc phận tất nhiên là sẽ không ngăn cản đầy miệng ứng rời hoa tư bộ lạc thanh hư liền mang theo hoa phượng cùng phục hy bước lên nhân tộc du lịch lữ t r ì n h nhưng cùng nói là thanh hư đem bọn hắn du lịch chẳng bằng nói là để cho bọn họ chính mình du lịch nhân tộc mà thanh hư thì lại phụ trách trong bóng tối thủ hộ thuận tiện giải đáp nghi vấn giải khó du lịch qua hai cái bộ lạc phía sau hoa phượng cùng phục hy t i ể u sáng tỏ thanh hư ý tứ không cần thanh hư r ụ c tự tự phát chủ động du lịch lên nhân tộc đến đến mỗi một cái bộ lạc hoa phượng cùng phục hy đều chủ động du nhập trong đó hiểu rõ bộ lạc tình huống cũng đưa bọ tương đối tân tiến công c đều không giữ lại chút nào chuyển thụ cho bọn họ đồng thời bọn họ cũng sẽ học tập hoặc thay đổi bộ lạc đó đặc hữu công cụ kỹ thuật thậm chí võ học tri đạo cứ như vậy ba nhân hoa gần ba mươi năm thời gian mới đưa toàn bộ nhân tộc lãnh địa toàn bộ du lịch một lần hoa phượng cùng phục hy cũng là đem toàn bộ nhân tộc trong ngoài tình huống đều là rõ ràng trong lòng cùng、ừ. lúc đó hoa phượng cùng phục hy võ học tri đạo cũng trải qua này ba mươi năm ngoài r i ũ a còn có cùng mỗi cái bộ lạc võ học lấy sở trường bù sở đ o ạ n đã là đạt tới phạm giới cực hạn hơn nữa này một chuyến nhân tộc lữ trình cũng là đem hai người bọn họ hy vọng tăng lên tới cực điểm hai người đại hiền tên càng thâm nhập nhân tâm dĩ nhiên nay một chuyến nhân tộc lữ chỉnh cũng không phải không có tiếp nối chỗ đó chính là hai người trước sau không có tìm được võ học phá p h ạ m nhập đạo phương pháp thanh hư nhìn hai người bọn họ dáng vẻ khổ nao không khỏi cười nói cái gọi là nếu muốn đánh phá thường quy chứ phải muốn nhảy ra thường quy các ngươi đã là đem nhân tộc võ học diễn dịch đến mức tận cùng nhưng vẫn cứ không cách nào tại bên trong đem cực hạn đánh vỡ cái kia sao không thử nhảy ra võ học cái này giàn giáo theo hắn nơi mượn lực đến đánh vỡ cái này cực hạn phục hy nghi họ nói nhảy ra võ học giàn giáo theo hắn nơi mượn lực thanh hư nói muốn nghĩ nhảy ra võ học giàn giáo đầu tiên liền muốn minh bạch cái này võ học giàn giáo là cái gì, như vậy. các ngươi cho rằng các ngươi cái gọi là võ học là cái gì hoa phượng nói võ học chính là đối với tự thân lực lượng hoàn thiện nhất khai phá rèn luyện và hiệu suất cao nhất lợi dụng phương thức thanh hư gật gật đầu nói cũng không phải sai chỉ là các ngươi đối với tự thân lực lượng giải sao các ngươi hiện tại võ học chính là nhân tộc độc hưu biết tại sao là nhân tộc độc hưu sao bởi vì ở đây trong hưởng hoang không linh trí người học không được các ngươi võ học này mà cái khác có linh trí người nhưng là không có học cần phải bởi vì các ngươi võ học này đánh vỡ cực hạt sau mới có thể đi đến nhân ra lực lượng tiêu chuẩn thấp nhất này, thanh hư lời nói này nói được hoa phượng cùng phục hy một trận đủ rũ thanh hư nhìn bọn họ dáng dấp như đưa đám không khỏi n ở nụ cười sau đó nói còn nhớ được bần đạo cùng các ngươi nói qua nhân tộc lai lịch cùng sứ mệnh sao nhân tộc phạm là có linh trí bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại nhưng lại cứ nhân tộc lại có thể trở thành nhân đạo đại biểu tương lai diễn hoa kình thiên tạo hóa chi chủ lực biết đây là vì sao không hoa phượng cùng phục hy cùng nhau lắc đầu biểu thị không biết thanh hư lại hỏi một vấn đề nói vậy chúng nó có thể cùng bất chu sơn so sánh sao hoa phượng cùng phục hy nghĩ hà nói Tất như i vậy các ngươi thể. Thanh hiện tại biết nhân tộc ưu thế ở nơi nào sao trải qua thanh hư vừa nói như thế phúc hy lập tức mặt hiện ra bừng tỉnh kinh nghỉ nói lao sư ngài là nói thanh hư cười nói không sai hoa phượng lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói các ngươi đang nói cái gì thanh hư bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hoa phượng nay nộ tính đến cùng là so với mệnh định chi thiên hoàng kém một chút đành phải vạch trần nói nhân lực có lúc nghèo nhân tâm không cực hạn nhân tộc càng có sinh sinh không ngừng bất khuất kiên cường tâm ý chí đây mới là nhân tộc là đáng quý nhất chỗ mà các ngươi hiện tại cái gọi là võ học chỉ là tại gân xưng ra tinh khí thần trên đạo quanh nói thật ra không có gì đặc biệt các ngươi làm được chủng tộc khác cũng làm được thậm chí có thể làm được càng tốt hơn chờ các ngươi lúc nào tại võ học bên trên đánh tới nhân tộc độc hữu đặc tính cũng chính là các ngươi phá phàm nhập đạo thời gian Trước t hai n nhân văn h Hư h tộc lập văn đạo. a người nghe được t h a nói h Hư cụ thể sau khi giải thích, cụ tức c trong sau giải lòng lập tức có càng rõ ràng rõ h ể u ra, trên khí chất n g vội cũng biến đình i theo. t h Hư thấy thế, vội chỉ ngang đột phá cũng không người hướng về thanh hư thi lễ một cái lấy đó thủ giáo sau đó thanh hư vung tay lên liền đưa bọn họ mang về hoa tư bộ lạc tiếp theo bọn họ cần phải làm là bế quan lắng động này một chuyến du lịch được sau đó minh phát bình tâm đột phá tu vi võ đạo bước đi này như có thể đi được tốt vậy này sau này võ đạo tu hành tất nhiên là có thể làm chơi ăn thật thời gian đạo mắt lại là ba năm qua đi này một ngày thanh hư ẩn c ư chỗ trước sau hai cỗ không giống tầm thường khí thế phóng lên trời thanh hư cũng là không khỏi bị này hai cỗ khí thế thức tỉnh sau đó nhìn về phía phục hy cùng hoa phượng nơi bế quan đây là muốn chân chính đột phá sau đó thanh hư lại phát hiện một cái không giống bình thường chỗ Đó trong lúc à b ấ nhất thời bên trong đất trời vô số đại năng ánh mắt không khỏi toàn bộ tìm đến phía dân tộc phượng tây sơn tạo hoa cung nữ hoa nhìn phía phục hy hai người nơi ở thở một hơi dài nhẹ nhõm lẩm bẩm nói cuối cùng là bước ra này then chốt một bước ưu minh luân hồi điện hậu thổ nhìn phía n h â n tộc phương hướng thượng r ê n m ặ là thanh nghe nói theo thói quen phản bác một câu nói đây còn không phải là có phục hy đạo hữu kiếp trước gốc gác bổ trợ cùng thanh hư đạo hữu dẫn dắt chi công thái thanh gặp hai người lại lập tức phải ở mỹ lên vợ điều đình nói mặc dù có phương diện này nguyên nhân nhưng cũng, cũng không thể phủ nhận này dân tộc là thật là có chút khó tin chỗ phương tây tu di sơn tiếp dẫn chuẩn đề nhìn nhân tộc cái k i a phiên trào khí vận không khỏi lộ ra tham lam vẻ hâm mộ chuẩn đề nói nhân tộc cái này khí vận tiềm lực cũng thật là khó mà tin nổi hay hơn chính là đặc tính của nó càng cùng chúng ta đại giáo giáo lý kết hợp lại sau đó tiếp dẫn chuẩn đề t i ể u không khỏi nhìn nhau nợ nụ cười hôn đ ộ i từ tiêu cung hồng quân cũng là nhìn phía nhân tộc phương hướng chỉ là trên mặt bình tĩnh như nước nhưng là không biết đang suy nghĩ gì nhân tộc thanh hư đất thần cư lúc này phục hy cùng hoa phượng đã là hoàn thành đột phá đồng thời hai người còn bởi vì gốc gác thái quá thâm hậu này vừa đột phá tu tiểu t vi lập ứ chúc đạt đương tới tương đương với c â n tiên t r n h mừng sau đó phục hy cựu cùng bộ lạc thủ lĩnh thương nghị muốn đem võ đạo đột phá phương pháp quảng truyền dân tộc thủ lĩnh kia cũng biết nhân tộc tình trạng đối với phục hy đề nghị như vậy tất nhiên là sẽ không, không đồng ý sau đó hoa tư bộ lạc thủ lĩnh liền quảng mời nhân tộc mỗi cái bộ lạc tinh anh tụ hội hoa tư bộ lạc tiếp thu phục hy cùng hoa phượng truyền thụ võ đạo theo từng nhóm n h â n tộc tinh anh tại phục hy cùng hoa phượng dạy dỗ bên dưới thành công đột phá sau đó lại đem mới thành võ đạo quảng truyền nhân tộc phục hy cùng hoa phượng n may nhìn tại nhân tộc bên trong đạt được lần nữa chưa từng có tăng lên mà theo võ đạo truyền bá một chuyện phục hy cùng hoa phượng tài hoa cùng đối với nhân tộc vô tư cống hiến cuối cùng rồi sẽ mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh thuyết phục đ ắ n người liền có ý định đem hai người đầy vì là nhân tộc cộng chủ cũng tốt để cho bọn họ có thể tốt hơn dẫn dắt dân tộc phát triển. chỉ là tôn không hai trên đám người nhưng là tại cộng chủ ứng cử viên bên trên lên phân kỳ cuối cùng vẫn là hoa phượng tự lời nói tài hoa không kịp phục hy căn nguyện là phụ đẩy phục hy vì là cộng chủ phụ trợ phục hy lãnh đạo nhân tộc phát triển cuối cùng phục hy bị đẩy tới nhân tộc cộng chủ tri vị phục hy trở thành nhân tộc cộng chủ phía sau cùng hoa phượng lại là hoa ba mươi năm thời gian đi khắp nhân tộc mỗi cái bộ lạc càng xâm nhập hiểu rõ mỗi cái bộ lạc tình huống căn cứ mỗi cái bộ lạc không đồng tình, tình hình đưa bọn họ quản lý trình hợp bước đầu thành lập lên nhân tộc trình thể quản lý hệ thống c ũ nhân g đ ị n đô địa, trần n lấy là vì h tộc hạch nhân h đạt tộc được tâm, tài đây, đến nguyên ợ phát lý lợi dụng, sức sản sức c xuất i ế m được chưa từng có tộc Nhân h từng tăng lên. p triển đến đây đã là bước đầu có rồi hướng ra phía ngoài mở rộng tham dò hồng hoang thế giới năng lực thanh hư cũng như n g vào lúc này ở nhân tộc trần đô bên trong hướng về thiên địa tuyên cáo nói thiên địa làm chứng nhân đạo tại trên ta thanh hư nay nhìn nhân tộc mặc dù tiềm lực vô cùng nhưng khó minh tự thân căn bản cầu đạo vô phương ta hôm nay ở nhân tộc bên trong lập xuống văn đạo lấy trợ nhân tộc chính tâm lý niệm minh tu mình nói thiên hành kiện quân tử lấy tự mình cố gắng không ngừng địa thế khôn quân tử lấy hậu đức tái vật người lập bên trong đất trời tự làm pháp ngày chỗ hiệu quả lấy diễn tạo hóa lấy tạo hóa giúp t h ích thiên điệu mà hài hòa mưu phương văn đạo lập thanh hư vì là trong hồng hoang duy nhất hôn nguyên đại la kim tiên hắn lại lần nữa lập đạo tất nhiên là không tầm thường cũng càng làm cho người ta chú ý cùng coi trọng chỉ là theo thanh hư một tiếng này chữ lập rơi xuống thiên đạo địa đạo tuy là hiện rõ nhưng cũng đều là tính chất tượng trưng cho một điểm công đức t i ể u riêng phần mình biến mất sau đó liền lại không độc tĩnh mọi người thấy như vậy tiếng sầm lớn hạt mưa nhỏ tràn diện không khỏi trong lòng âm thầm kinh ngạc lẽ nào này thanh hư đạo nhân lập đạo thất、bại. nhưng như thất bại đ á phải p một điểm công đức cũng không a nhưng nếu thành công nhưng cũng không có khả năng t i ự u điểm ấy công đ ứ c ga có cái tia cùng thanh hư không hợp nhau nông cạn hàng người đã là bắt đầu âm thầm trào phúng lên thanh hư đến thì như c h u ẩ n đề chỉ nghe hắn đối với tiếp dẫn nói này trong hồng hoàng có cái tia nông cạn hàng người đều nói hai người chúng ta tham lam bọn họ cái nào biết chúng ta trí hướng chúng ta vơ vét của cải là vì chính mình sao chúng ta là vì là tương lai tốt phổ tế chúng sinh ta nhìn này trong hồng hoàng chân chính tham lam người hẳn là này thanh hư đạo nhân mới đúng vạn sự đều gặp hắn trộn cùng một c ước khắp nơi ôm đồm công đ ứ c bây giờ sợ là đánh tới này nhân tộc khí v ậ n chủ ý chứ càng nghĩ ra ở nhân tộc bên trong lập đạo loại này chủ ý đáng tiếc ra thiên địa nhân ba đạo không tiếp thu lần này nhưng là để hắn tốt tốt lộ một lần mặt to đi khà khà tiếp dẫn mặc dù cũng không rõ trong đó duyên cớ nhưng hắn vẫn biết thanh hư không là hạng đơn giản vạn sẽ không làm không nắm chắc việc thế là đối với chuẩn đề nói sư đ ệ kính xin nói cẩn thận trong này có lẽ có chúng ta không biết duyên cớ tồn tại cũng khó nói đường vội sớm có kết luận Côn ngọc thanh cũng không rõ trong đó đến t ộ n cùng thế là hướng thái thanh tỉnh giáo nói đại m i n h này thanh hư đạo hữu lập đạo là thành hay là đã thất bại thái thanh nói tự nhiên là xong rồi ngọc thanh lại hỏi nói cái kia vì sao lại chỉ có điểm ấy công đức c h ư ơ n một trăm tám mươi chín ngọc thanh thượng thanh cùng thành thánh thái thanh nói bởi vì thanh hư đạo hữu là ở nhân tộc bên trong lập đạo cũng thì tương đương với là tại nhân đạo hệ thống hạ lập đạo này công đức tự nhiên phải là từ nhân đạo đến p h á t chỉ là nhân đạo bất đồng thiên địa hai đạo thiên địa hai đạo vì là tiên tiên tri đạo trời sinh mạnh mẽ nhưng nhân đạo nhưng là tiên tiên mà có hậu thiên mà thành trước nhỏ yếu gốc gác không đủ t h ú n g chi hắn hiện tại còn chưa t h ứ c t ỉ n h lại càng không có thể hiện ra tất nhiên là phát không được công đức dĩ nhiên nếu như hiện tại nhân đạo vô chủ cái k i a thiên đạo có thể tự thay thế phát hành công đức chỉ là loại hành vi này tương đương với thiên đạo đối với nhân đạo quyền bính ăn mòn đồng thời đại phát công đức cũng không phải vô điều kiện cuối cùng cũng là muốn cân bằng n h â n quả hiện tại nhân đạo có chủ tất nhiên là sẽ không để chuyện như vậy phát sinh thượng thanh cũng là không khỏi hỏi vậy dạng này chẳng phải là giúp không công nhân đạo làm việc thái thanh nói tự nhiên không là nhân đạo đã mở từ nơi sâu xa tự có linh cảm ở nhân đạo có công tự nhiên có thể được nhân đạo ư u á i được nhân đạo khí v ậ n che chở hơn nữa đám người nói giác tỉnh sau đó nên là ngươi công đức cũng tất nhiên là không thể thiếu dĩ nhiên ngươi như thực tại không chờ được nhân đạo giác tỉnh cái kia đám người nói trưởng thành tới trình độ nhất định nữ hoa đạo hữu cũng không phải là không thể tự mình đem công đức phát cho ngươi nhưng mà hiện tại nhân đạo đang đứng ở trưởng thành thời kỳ mấu chốt nhưng là không thể trong này bên trong tử thanh hư tự nhiên cũng là biết được là lấy đối với như vậy chẳng diện thanh hư nhưng là không chút nào cho giảng ý sau đó thanh hư liền tại phục hy chuẩn bị cho hắn giảng đạo trên phát đài giảng lên văn đạo đến thanh hư lập văn đạo chỉ tại giáo dân tộc làm sao cầu đạo nhưng là t không cầu cá nhân vĩ lực là lấy này văn đạo thanh hư giảng lên đến tự nhiên cũng là không có gì thiên hoa loạn truy mặt đất nợ sen vàng trạng thái bất quá nhưng có một loại khác ý nhị phàm nghe thanh hư tiếng người đều có thể thanh tâm tinh thần minh triệt trong ngoài do đó trí tuệ mở lớn thanh hư tiếng v a n vọng trần đô trong ngoài không chỉ có trong thành nhân tộc được lợi tự liền đô thành trong ngoài chi mông cũng là theo được lợi mức mọi người mở linh có linh giả khai trí dần dần trần đô trong ngoài tịu hình thành một bức vạn thú kính phục bách điệu chầu mừng k ỳ quan cứ như vậy thanh hư tại trần đô liên tiếp giảng đạo ba tháng có thừa mới kết thúc từ đó thanh hư đến nhân tộc mục tiêu cơ bản đã thành đợi tiếp nữa sợ là tịu có chướng ngại nhân tộc tự chủ phát triển thế là thanh hư liền hướng phục hy cùng hoa phượng đưa ra rời đi tâm ý phục hy cùng hoa phượng tự nhiên là không lớn nhưng thanh hư ý đi đã quyết như thế nào bọn họ có thể k h ô n g chế chỉ là tại sao cùng hoa phượng lại đưa ra bái sư tâm ý nếu như chỉ riêng thu lấy hoa phượng vì là đồ thanhư tất nhiên là tình nguyện tác thành dù nói thế nào bọn họ cũng là chung sống nhiều năm như vậy lại thường xuyên dạy dỗ mặc dù không danh thầy trò nhưng là có thêm chân chân thực thực thầy trò cảm tình bằng không hoa phượng cũng sẽ không cố chấp như thế ở bãi sư chỉ là phục hy thân phận đặc thù lại thêm này phương tiên h đ ệ u lại t r ù n g tên phần nếu là thật thu rồi phục hy vì là đồ cái kia phục hy tương lai mặc dù khôi phục nguyên bản lại cũng chỉ có thể ở hắn ở nữ hoa chấp đệ tử lễ như vậy tới nay bọn họ trong đó sợ là t i ể u thật sự càng đi càng xa trừ phi phục hy thân phận có thể cao hơn bọn họ trung hòa rơi phần này nhân quả nhưng này như thế nào khả năng nhưng nếu không thu phục hy chỉ thu hoa phượng chỉ sợ là lại sẽ hỏng rồi nàng cùng phục hy trong đó nhân duyên những năm này hoa phượng cùng phục hy sớm chiều ở chung lại vì là nhân tộc phát triển mà cộng đồng nỗ lực nhưng là từ lâu bồi dưỡng được thâm hậu cảm tình chỉ kém sau cùng bạch trần thanh hư nhìn hoa phượng cái kia khẩn cầu ánh mắt cũng có chút phản khó sau đó thanh hư quyết tâm thẳng thắn đưa bọn họ trong đó quan hệ phức tạp cùng hai người bọn họ nói rõ nhìn hai người bọn họ làm sao cho quyết chờ thanh hư đem quan hệ giữa bọn họ giảng phá đi sau đường tắt là lấy vận đạo nếu như chỉ thu ngươi làm đồ đệ vậy ngươi cùng phục hy trong đó nhân duyên tuyến sợ là liền như vậy đức đoán mất nhưng nếu muốn thu phục hy làm đồ đệ, không chỉ có muốn hắn bản tâm đồng ý còn muốn nữ hoa nương nương đồng ý mới được bất quá nói đi nói lại giống giữa chúng ta loại quan hệ này kỳ thực bái không bái sư quan hệ cũng sẽ không xa đi dĩ nhiên ngươi nếu như cố ý muốn bái sư bần đạo cũng là tình nguyện tất thành chỉ là ngươi cùng phục hy quan hệ giữa sợ là phải nhờ vào chính các ngươi xử lý lúc này phục hy sắc mặt mới trải qua dãy rủa phía sau đột nhiên làm ra một cái ngoài ý liệu quyết định hắn hướng về thanh hư nhất b á i nói đệ tử nguyện bái đạo trưởng vị sư thanh hư nhẹ nhàng phất một cái không có để hắn bay xuống mà là nói trước tiên không nên gấp đáp ngươi có thể biết ngươi này nhất bái ý vị như thế nào sao nhưng là mang ý nghĩa ngươi muốn từ bỏ di vang thân phận từ đó lấy nhân tộc phục hy thân phận lập đời phục hy bình tĩnh mà lại kiên định nói đệ tử biết nghe hắn kiên định như vậy thanh hư sắc mặt cũng là không khỏi có chút ngưng trọng nói chuyện này có chút lớn vẫn cần phải hỏi qua nữ hoa nương nương ý kiến mới là lập tức thanh hư liền hướng về nữ hoa truyền âm nói do sự t ì n h trước sau nguyên do tiếp theo một cái trước mắt nữ hoa liền tự xuất hiện ở ba người bọn họ trước mặt phục hy cùng hoa phượng gặp vội vàng hành lễ nữ hoa vung tay lên đưa bọn họ phủ lên sau đó đầu tiên là trưởng thanh hư nhìn một chút sau đó mới hướng phục hy ôn nu nói ngươi thật sự quyết định muốn từ bỏ trước kia thân phận sẽ không hối hận muốn muốn tốt hỏi minh bản tâm lại nói phục hy làm sơ trầm âm sau đó giống như là có chút thoải mái nói trước đây a phượng cũng đề cập tới muốn bái đạo trưởng vi sư việc chỉ là khi đó ta tâm ý hai phần một cái là mười phần đồng ý một cái nhưng là mười phần chống cự mà hiện tại a phượng nhắc lại bài sư ta chi tâm ý nhưng là giống nhau chắc hẳn hắn hiện tại đã là nghĩ mở cho rằng chúng ta hiện tại quan hệ mới làn ê n có quan hệ nữ hoa sâu sắc nhìn phục hy nhìn một chút làm như có thể nhìn thấy một cái khác hắn giống như vậy sau đó nói ngươi có thể xác định bản tâm như một liền tốt sau đó hai người liền tại nữ hoa chứng kiến hạ bái thanh hư vi sư sau đó thanh hư liền lấy ra hai cái linh bảo nhưng là phục hy cầm cùng cái kia tử kim bắt quái bản thanh hư trước tiên là đối với phục hy nói nhìn nhìn yêu thích cái kia phục hy đầu tiên là nhìn đàn kia nhìn một chút sau đó nhưng là chọn tử kim bắt quái bản thanh hư thấy vậy hướng về nữ hoa đầu đi một cái ánh mắt biểu thị này thật không liên quan việc khác nữ hoa nhưng là lạnh rên một tiếng không lại lý hắn thanh hư bất đắc dĩ đành phải nhìn về phía mình một cái khác đồ đệ nói này đàn ngươi nhưng yêu thích nếu như không thích vi sư nơi này còn có những thứ khác hoa phượng nhìn đàn kia nhìn một chút liền l à thích gặp thanh hư hỏi v ộ i nói không cần này đàn t i ể u tốt hoa phượng nói t i ể u từ thanh hư trong tay đem đàn đ o ạ t mất đàn kia có lẽ thật cùng hoa phượng hữu duyên vừa rơi xuống tay nàng liền không đạn tự minh lên nữ hoa gặp kết quả như thế cũng vẫn tính thỏa mãn sau đó lấy ra bốn cái linh bảo nói trong tay các người linh bảo chính là tiên tiên c ự c phẩm các người hiện tại tu vi còn thấp sử dụng sợ là vất vả này bốn cái chính là tiên tiên t r u n g phẩm linh bảo chính hợp các người dùng công phòng các hai chính các người thương lượng phân phối đi từ đó nhân c ô việc tạm thời nhưng thanh hư cùng nữ hoa liền trở về phượng t â sơn tuế nguyệt xa xôi đạo mắt chính là hai ngàn năm đi qua này một ngày bên trong đất trời đột nhiên xuất hiện hai cỗ cực lớn u y áp tiếp theo hai đạo to lớn thanh âm trước sau vang vọng tiên địa ta vì là ngọc t h a n h hôm nay t h à n h thánh ta đem ở ngàn năm sau cùng thái thanh thánh nhân cùng tại côn lân u sơn khai lập sân môn giảng đạo thu đồ đệ có ý định người đều có thể đến đây ngay i ả n g thử một lần duyên phận ta vì là thượng thanh hôm nay t h à n h thánh ta đem ở ngàn năm sau cùng thái thanh thánh nhân ngọc thanh thánh nhân cùng tại côn lân u sơn khai lập sân môn giảng đạo thu đồ đệ có ý định người đều có thể đến đây ngay rằng thử một lần duyên phận chân chính nhân tộc chi đạo bất chu phượng t ê sơn thanh hư cảm ứng được hồng quân từ ngọc thành thượng thanh trên người dẫn dắt ra thiên đạo khí vận cùng khai thiên công đức lập tức tay kết pháp quyết đem lấy ra một nửa lại đây sau đó hài lòng đem thu xuống mặc dù thanh hư có thể cảm ứng được hồng quân sự phẫn nộ nhưng vậy thì như thế nào lập trường của bọn họ từ lâu quyết định quan hệ giữa bọn họ coi như này công đức khí vận ở trong tay hắn vô dụng hắn cũng không có khả năng bắt đi rút địch húng chi này công đức khí vận còn chưa phải là không dùng có này công đức khí vận tại tay từ nay về sau hắn tìm hiểu thiên đạo đem sẽ càng tiện lợi dễ dàng thanh hư tâm tình không tệ quay lại tạo h ó a cung mới vừa vào đi liền nghe được bên trong bùng nổ ra một trận vui cười tiếng thanh hư không khỏi hỏi chuyện gì để cho các ngươi vui vẻ như vậy hoa phượng gặp thanh hư đi vào vội chạy đến hắn bên người cười nói sư tôn ngọc thanh thượng thanh hai vị sư thúc thành thánh thành thực sự là quá k ỳ thời lần này đệ tử cùng phục hy cựu có thể yên tâm to gan cựu tiến hành lãnh địa khuyết trương thanh hư nhưng là hỏi bọn họ thành thánh cùng các ngươi lãnh địa mở rộng có quan hệ gì hoa phượng nói làm sao không quan hệ ngàn năm sau thái thanh thánh nhân ở côn luân khai lập sân môn giảng đạo thu đồ đệ đến lúc đó trong hồng hoang hơi có chút tư chất sợ là đều sẽ đi côn luân sơn thử v ậ n may như vậy hồng hoang t r ố n g vắng há không chính là chúng ta khuyết trương thời cơ tốt nếu như chỉ có thái thanh thánh nhân giảng đạo cái tiêu hắn tối đa cũng chính là giảng đạo ba ngàn năm nếu như chỉ có này ba ngàn năm chúng ta dù cho chiếm được một ít lãnh địa sợ là cũng không tiêu hóa nổi không thể đúng lúc tướng lĩnh bên trong tài nguyên chuyển hóa thành thực lực đợi đến những có kia thực lực nghe đạo người trở về sợ là không thể thiếu một hồi máu tanh chém rết mà chúng ta nhưng là không có quá tin tưởng vững chắc có thể thủ được chiếm cứ lãnh địa đến sau cùng sợ là tiện nghi không có chiếm được trái lại r ư ớ lấy một thân phi p h p h ư c nhưng mà hiện tại có ngọc thanh thượng thanh hai vị sư thúc thành thánh cũng không giống nhau bọn họ cùng tại côn luân sơn giảng đạo sợ là ít nhất cũng phải giảng đạo sáu nghìn năm có này sáu nghìn năm thời gian chúng ta nhưng là có tin tưởng đem chiếm lĩnh địa bàn củng cố hạ xuống thực lực lại lên một cái bậc thềm đến lúc đó mặc dù những nghe đạo kia người trở về chúng ta cũng là có thêm tin tưởng đem chiếm cứ lãnh địa bảo vệ thanh hư lại là hỏi vậy ngươi có hay không nghĩ qua như vậy sẽ đem nhân tộc danh tiếng cho triệt để làm xấu t r e o chọc được hồng hoang bách t ổ n hợp nhau tấn công dù sao ai cũng không nghĩ ra ngoài thăm bạn một chuyến trở về nhà lại không đây chính là phạm vào kỹ hủy như vậy các ngươi còn có thể đỡ được này này hẳn là sẽ không chứ dù sao bách tộc trong đó cũng có thảo phạt đánh lén cũng không phải số ít hoa phượng cân nhắc đến rồi có khả năng vấn đề xuất hiện nhưng là chỉ có không có cân nhắc đến danh tiếng ảnh hưởng một khối này thanh hư nhưng là không khỏi chừng nàng nhìn một chút nói vậy là ngươi nghị cầm toàn bộ tộc quần tương lai đi đánh cược cái này không xác định nhân tố hoa phượng nhất thời không biết nói gì nhưng nhưng vẫn là có chút khâm phục nàng nhưng là cho rằng sát s u ấ t này hẳn không phải là rất lớn thú chi bọn họ cũng sẽ lượng sức mà đi sẽ không trêu chọc qua nhiều hoặc mạnh mẽ thế lực thanh hư nhìn hoa p ư ợ n g cái tia dán vẻ khâm phục không khỏi tăng thêm ngựa khí nói v i sư nói cho ngươi đây không phải là một cái s á t suất vấn đề mà là nhất định chuyện đừng tưởng rằng bách tộc bên trong t i ự u không có trí giả không nhìn thấy nhân tộc này phát triển quá nhanh tốc độ và sự phát triển của tương lai tiềm lực sớm muộn cũng sẽ trở thành bọn họ uy hiếp thật lớn xâm chiếm bọn họ không gian sinh tồn nếu không có chiếu cố được nhân tộc chính là người nữ hoa sư cô sở tạo lại thêm nhân tộc liên tục gan phận tại trước đây người nữ hoa sư cô vì bọn họ định rõ khu vực bên trong sinh tức cùng chủng tộc khác không có quá nhiều cái dày nhau nói không được bọn họ đã sớm nghĩ biện pháp tiêu diệt các ngươi cái này tiềm lực uy hiếp to lớn chủng Các á ngươi lần này nếu d một phạm hợp phó nhiều người tức giận, bọn họ nhất định sẽ liên hợp lại đối phó các người. cho lại muốn m người giận, bọn liên ngươi, đến này ngươi đối tức các lúc các sẽ là sự giáo nghiêm hấn khi ắ c thứ h a là tham một chút người nữ hoa sư cô thái、độ. Một hoa khi dò độ. cô ngươi nữ sư bọn họ phát hiện ngươi nữ hoa sư cô đối với các ngươi là một loại không quản không hỏi thái độ như vậy nên đón các ngươi sẽ là thai h o a n g h p đ ầ u dù sao tương lai của các ngươi uy hiếp thực sự quá lớn hoa phượng nghe nói mặc dù biết rõ thanh hư nói có đạo lý nhưng vẫn là khó xử nói nhưng là hiện tại trong tộc không đối ngoại mở rộng cũng không được à bởi những năm này trong tộc văn võ tri đạo phát triển quá nhanh tộc nhân tuổi thọ lớn dài sinh nhiều chất ít nhân khẩu lượng lớn bạo phát đồ ăn nghiêm trọng thiếu đừng nói cung cấp trong tộc võ giả tu hành tài nguyên chính là tộc nhân bình thường ẩ m thực đều đã là khó có thể cung cấp thanh hư cũng biết hoa phượng nói phải là sự thực này hai n g h n năm bên trong phục hy quản lý nhân tộc có thể nói là hiệu quả rõ rệt chế hô n tang lễ đính hôn nghi lấy tiếp theo luân t h ư ờ n g biên âm luật lấy khiến người minh lao d i ậ n làm trước tiên hậu thiên b ắ t k h á i định cắt đoạn h u n g lấy khiến người tránh nạn duyên nhiên lại diễn văn đạo thác võ đạo lấy khiến người khai trí cường thân trợ t h loại loại cử động làm cho n h â n tộc khắp nơi các mặt đều có nhảy vọt phát triển điều này cũng làm cho làm cho n h â n tộc rất nhanh cự lại tiến vào một cái phát triển bình c ĩ n h kỳ đầu tiên xuất hiện cái thứ nhất phát triển vấn đề chính là thức ăn nghiêm trọng thiếu thanh hư chỉ hơi trầm ngâm nói thức ăn vấn đề v i sư cùng n g ư ờ i nữ hoa sư cô đã vì các ngươi nghĩ đến biện pháp cái này ngươi xác thực là không cần lo lắng hoa phượng suy nghĩ một chút lại nói nếu như thức ăn vấn đề giải quyết vậy kế tiếp người trong tộc khẩu sợ là lại muốn nên đón một trận bạo phát lớn lại tiếp sau đó sợ là liền muốn mặt đối với không gian sinh tồn không đủ vấn đề đến lúc đó đối ngoại quyết chương vấn đề vẫn là không thể tránh khỏi thanh hư không nhịn được tại hoa phượng đầu c h á n một đạn sau đó tức giận nói có phải là những năm này nhân tộc tốc độ phát triển quá nhanh cho các ngươi một loại các ngươi rất cảm giác mạnh mẽ để cho các ngươi hiện tại luôn nghĩ hướng ra phía ngoài mở rộng phục hy bắt q u á i diễn đạo vào ngay hôm nay vào thái ất mà ngươi cũng mới vẹn vẹn kìm tiên t r i cảnh trừ bọn ngươi ra hai người nhân tộc bên trong còn có ra dáng điểm cao thủ sao mà các ngươi tu vi như thế cũng là vừa đủ tư cách tại hồng hoang phạm vi nhỏ bên trong một mình du lịch hơi hơi đi xa một chút tự có khả năng không về được nếu như không còn ngươi nữ h o sư cô h u danh ở đây trấn ngươi tin không tin các ngươi liền nhân tộc tổ đ i ệ đều không thủ được m u ố nhưng biết t i giới, c hiện la mới có thể c h mèo mèo nay m hồng hoàng có thể không giống nhau địa đạo lượng kiếp thời gian linh vu bách tộc mặc dù đều có to lớn tổn thương nhưng vẫn có lập đời tư chất bản cũng không có lui ra hồng h o a n g sân khấu lại thêm lượng kiếp phía sau thánh nhân mấy lần giảm đạo đã là để hồng hoang vạn linh khôi phục không ít nguyên khí tuy nói còn không đổi kịp lượng t i ế p trước nhưng cũng là cao thủ khắp nơi kim tiên tri cảnh cũng đúng là mới có một mình du lịch tư cách nhân tộc chút thực lực này thật sự không đủ nhìn hoa phượng bị thanh hư đà kích không khỏi có chút thủ dũ thanh hư thấy vậy không khỏi ôn ngu an ủi nói ngươi lần này trở về là tới cầu việt chứ dựa vào sư môn vì là nhân tộc mở rộng đến là có thể làm được dễ dàng chỉ là bởi như vậy nhân tộc sợ là t i ự u sẽ bị trở thành cường giả lệ thuộc không còn tự mình tự mình cố gắng chi niệm một khi không còn cường giả che chở sợ là lập tức cựu sẽ sụp đổ tăng giã đây là người muốn thấy được sao muốn biết tự mình cố gắng mới là thật mạnh chính mình có thể nắm bắt đồ vật đến tay mới là chân chính thuộc về mình hoa phượng nghe nói v ộ i k h ô n g người một lễ đạo đệ tử ghi nhớ sư tôn giáo hấn sau đó hoa phượng lại là t h ở dài nói chỉ là như vậy sợ là phải thật lâu chính là lấy phục hy thiên tư muốn nghĩ đi đến đại la c h i cảnh sợ là cũng muốn hơn mấy vài năm thanh hư nhưng là n ở nụ cười nói vậy là các ngươi còn không có chân chính hiểu rõ nhân tộc c h i đạo như là các ngươi thật hiểu được tin không tin hiện tại t i ể u có thể để nhân tộc nắm giữ đại la lực lượng c h ư một trăm chín mươi mốt thanh hư mượn bảo bác hải cung đại la lực lượng hoa p ư ợ n g nghe nói đầu tiên là kinh sợ mặt hiện v ẻ không thể tin sau đó t i ể u bùng nổ ra lớn kinh hỷ lớn lắc thanh hư cánh tay làm nũng nói sư tôn nhất định là biết chân chính nhân tộc c h i đạo sư tôn tốt nhất sư tôn nói cho đồ nhi tốt hay không thanh hư nhưng là sắc mặt nghiêm nói không tốt sư tôn hoa phượng kéo dài âm dùng sức lắc thanh hư cánh tay không nghe theo nói nhưng mặc nàng làm sao làm nũng thanh hư chính là không nhà già vẫn là nữ hoa không ngớ hắn như vậy đùa đệ tử mở miệng nói tốt rồi phượng nhi ngươi cũng đừng làm khó dễ ngươi sư tôn hắn không nói cho các người là muốn tốt cho các người chính mình nổ đến cùng người khác truyền thụ cho đây là hai việc khác nhau như có thể chính mình nộ đến liền c à n g có thể lĩnh hội trong đó huyền liền diệu các ngươi có chính mình nộ đến cơ hội vì sao không tự mình đi l ĩ n h nộ một phen đâu hoa phượng bay về nữ hoa nói sư cô nhưng là thời gian không đám người a nữ hoa nói hiện tại nhân tộc gốc gác còn rất nông cạn mặc dù các ngươi nắm giữ cái kêu loại lực lượng cũng bất quá là có đại la một đòn lực lượng thôi ngoại trừ có thể chấn n h i ế p một chút đ ị c h nhân còn có thể có tác dụng gì nhưng là không chống đỡ được các ngươi mở rộng l ã n h đ ị a lại nói dân tộc vì là nhân đạo đại biểu cũng là tương lai thiên địa chi chủ sừng là để cho các ngươi đến hài hòa mư phương làm vạn linh tấm gương sáng không phải là để cho các ngươi tuyệt diệt v ọ n loại không thể lên vô nghĩa cuộc chiến hoa phượng nghe nói sắc mặt không khỏi một khổ nói à vậy dạng này còn làm sao mở rộng lãnh địa tổng không thể để đường nhân chủ động nhường ra địa bàn của chính mình chứ không có đầy đủ lãnh địa nhân tộc cựu phát triển không nổi cái kia còn nói gì thiên địa chủ ra ca thanh hư quay về hoa phượng đầu lại là một điểm nói đ ầ n đ ộ n chết ngươi được rồi ngươi sư cô đã nói được rõ ràng như vậy ngươi làm sao còn không minh bạch nếu là để cho các ngươi nhân tộc hài hòa môn vương vậy mọi người dù sao cũng phải có một có thể hài hòa trung đụng phương thức cùng quy cụ chứ cái kia không tuân quy cụ không phải là bất nghĩa hàng người nếu là để cho các ngươi làm tấm gương sáng vậy các ngươi làm ra đạo đức cọc tiêu chúng ta có thể tiếp thu sai biệt nhưng tổng không thể tiếp thu dị đoan đi hiệu triệu vạn linh chúng sinh đối với dị đoan khởi xướng thảo phạt cái kia có thể gọi bất nghĩa cuộc chiến mặc dù là để cho các ngươi hài hòa môn vương làm tấm gương sáng nhưng cũng không phải để cho các ngươi làm bị bắt nạt cũng không biết lên tiếng người hiền lành nhận được tự dưng k i ê u khích đánh lại muốn chút bồi thường không quá đáng chứ tóm lại chúng ta muốn cùng tuyệt đại đa số thân mật tộc loại hài hòa cùng tồn tại dẫn dắt bọn họ hướng tốt sau đó đoàn kết mọi người đối với số rất ít cực đoan phần tử thực hành chuyên chế độc áp giáo mà hóa. Dĩ nhiên, n à y hết thể đều là muốn thành lập tại thực lực nhất định trên cơ sở nếu không t i ê u không có lời nói có trọng lượng mà không có lời nói có trọng lượng vậy thì như thế nào định quy củ làm có tiêu đâu thanh hư này một trận giải thích nghe được hoa phượng sửng sốt một chút nữ hoa cũng là không khỏi oán trách thanh hư nhìn một chút nói tốt như thế nào tốt đến rồi trong miệng ngươi nói ra t i ê u có loại thay đổi vị cảm giác sau đó nữ hoa liền nghĩ đối với hoa phượng lại từ đầu giải thích hạ nhưng suy nghĩ một chút lại không nghĩ rằng tốt hơn lời giải thích đành phải nói đại thể cũng chính là ý đó tuy rằng ngươi sư tôn lại nói được là lạ nhưng làm việc phương thức cũng là cái kia dòng suy nghĩ n h â n tộc hiện tại tuy rằng còn rất yếu nhỏ nhưng tiền đồ đã định vì lẽ đó ánh mắt muốn lâu dài làm việc cũng muốn có cách cục có thể không thể lỗ mãng làm việc hoa phượng nghe thanh hư cùng nữ hoa lời nói s ư ớ n g s ở qua sau con mắt lập tức chính là sáng lên làm như muốn phát sáng giống như vậy có chút kích động nhìn thanh hư cùng nữ hoa nói sư tôn sư cô đệ tử biết phải làm sao thức ăn sự tỉnh t i ể u kính nhờ sư tôn cùng sư cô đệ tử trước hết về trong t ộ u hoa phượng nói tựu i hóa thành nhất lưu quang bay ra đại điện thanh hư nhìn cái k i a đi xa lư quang bay về nữ hoa cử nói này nha đầu cũng thật là dùng được người hướng trước không cần người hướng về sau này vừa được giải quyết phương pháp t i ể u sốt u ruột lật đật đi rồi nữ hoa không khỏi chừng thanh hư nhìn một chút nói đây còn không phải là ngươi nung c h i ề u thanh hư ngượng ngùng nợ nụ cười nói sang chuyện khác nói đúng rồi để cái kia bắc hải huyền quy chuyển thế nhân tộc lấy ứng đ ị a hoàng chi vị ngươi là chuẩn bị tự mình dẫn dắt vẫn là vì là hắn khắc tìm một cái lao sư nữ hoa lại là nhìn thanh hư nhìn một chút nói này một cái ta tự mình dẫn dắt đi miễn được lại sinh vấn đề thanh hư ra v ẻ không nghe ra nữ hoa lời ở ngoài tâm ý nói chắc hẳn cái kia nha đầu trở lại không lâu phục hy liền có thể lĩnh ngộ được n h â n tộc càng là mạnh mẽ p h n thịnh bên trong phân công thì càng cẩn thận mà phân công càng là cẩn thận cái kia giữa bọn họ với nhau hợp tác phối hợp thì càng chặt chẽ hiểu ngầm mà sau sẽ toàn bộ hợp lại b ộ c phát ra lực lượng thì càng khó mà tin nổi minh bạch n h â n tộc chân chính đáng quý chính là trên giới một lòng hợp chúng lực lượng do đó thôi diễn ra nhân tộc đặc h ư u chiến trận chi đạo nhân tộc chiến trận chi đạo tuy rằng đặc thù nhưng tóm lại không thoát trận pháp mà lĩnh ngộ trận đạo tốt nhất phụ trợ linh bảo đó chính là hà đồ lạc tư chờ một lúc ta liền đi tìm tìm cái kia côn bằng đạo nhân nữ hoa gật, gật đầu biểu thi biết sau đó hai người lại nói một ch thanh hư liền hướng về bắc hải mà đi mà nữ hoa thì lại đi an bài cái kia huyền quy truyền thế việc đời n à y cái kia côn bằng đạo nhân mặc dù cũng phản bội thiên đình lại không giống thanh hư kiếp trước hồng hoàng trong truyền thuyết như vậy trốn đi mà là thoải mái ở đây bắc hải bên trên lập bắc hải huyền cung bởi vì đế tuấn nga xuống linh tộc ly tán thái nhất lại mất hỗn độn c h ú n g không còn hỗn độn trùng thái nhất côn bằng đạo nhân mặc dù cũng không thấy phải là đối thủ nhưng ỉ vào côn bằng cực tốc thái nhất cũng là không làm gì được hắn thanh hư đi tới bắc hải phía sau rất nhanh liền tìm được cái kia bắc hải huyền cung thanh hư không có che giấu khí t ứ c cái kia côn bằng vội tự mình xuất cung tới đón lên trước chào nói bái kiến thanh hư thánh nhân thanh hư vội cắt ngang nói đừng bần đạo vì là h ư n nguyên nhưng không vì là thánh nhân có thể không thể hướng ọ i chúng ta cũng là quen biết đã lâu không cần bắt lại ở thân phận tu vi ngang hàng luận giao liền có thể cái kia côn bằng đạo nhân hoặc thật sự rất c a o lãnh cũng không thiện giao tiếp gặp thanh hư như vậy nói liền cũng là như vậy làm trực tiếp nói đạo hưu đến bần đạo này bắc hải h u y ề n c u n g có thể là có chuyện thanh hư gặp hắn trực tiếp cũng không tính đến cũng là trực tiếp nói không sai chuyên tới để hướng đạo hữu mượn hà đồ l ạ thư dùng một lát cái kia côn bằng đạo nhân nghe nói sắc mặt không khỏi càng lạnh hơn nói đạo hữu nhưng là phải mạnh mượn thanh hư l ắ c l ắ c đầu nói đạo hữu nếu như không muốn mượn bần đạo tự cũng sẽ không làm khó người khác chỉ là cáo biết đạo hữu một tiếng này hà đồ lạc thư đạo hữu sớm muộn cũng là không giữ được này hai bảo chính là vận chuyển chu thiên quần tinh trí bảo nên tử vi tinh trường quản hiện tại thiên đình không nhân chủ chuyện tự nhiên là không người đến tìm đạo hữu đòi hỏi nhưng hiện tại thiên đạo s á u thánh lập tức liền muốn quy vị đầy đủ hết cái tia cách thiên đình lại m ư n này tự nhiên cũng không xa là lấy đạo hữu như hiện tại nguyện mượn bần đạo vậy liền tính bần đạo thiếu đạo hữu một thân tình đ b chương một trăm chín mươi hai thanh hư sầu lo tham vũ minh thanh hư vừa nghe côn bằng lời nói không khỏi cười thầm nói côn bằng cái tên này còn thật không phải là người chịu thua thiệt hôn nguyên ân tình cố nhiên khó được nhưng cũng chỉ có thực hiện thời gian mới có giá trị như không thể thực hiện hoặc không có cơ hội thực hiện đó cũng chỉ là một câu lời nói xuông chỉ có cầm trong tay chỗ tốt mới là chân chân thực thực sau đó thanh hư đối với côn bằng nói chỉ điểm tựu i được rồi thành đạo con đường nghìn người ngàn sợi mặc dù là đạo chủ cũng không thể nhìn hết người khác thành đạo con đường nếu không thì cái kia cũng chắc chắn có thể đoạt người khác thành đạo cơ duyên l i ê n giống với cái kia hồng quân mặc dù bởi vì cái kia tạo hóa ngọc điệp đặc thù mà có thể nhìn thấu người khác thành đạo mấy phân cơ duyên nhưng vậy thì như thế nào còn chưa phải là thần thông không địch lại số trời trước đây tử tiêu cung cái kia sáu cái b ồ đ o ạ n có thể thành thánh không nhất định có thể ngồi trên nhưng có thể ngồi trên nhất định là có nhất định thành thánh cơ duyên đạo hữu có thể ngồi trên tự nhiên cũng là như thế chỉ là đạo hữu cũng biết trước đây tại đó tử tiêu cung hồng quân tính kế t ầ n g tầng mà hắn đối với đạo h ư u lớn nhất tính kế sợ sẽ là nghĩ lợi dụng đạo h ư u đến trừ hồng vân đạo h ư u bởi vì chỉ có đạo h ư u côn bằng cực tốc mới có thể theo kịp hồng vân đạo h ư u hỏa vân đội quang đạo h ư u thử nghĩ xem trước đây như không có bẩn đạo ngăn cản cái kia hồng vân đạo h ư u nhưng là đã chuẩn bị đi hạ bồ đoàn thoái vị nếu như cái kia tiếp dẫn ngồi lên rồi bồ đoàn hắn sẽ dung ngươi ngồi ở bên cạnh đồng dạng cũng là sẽ đem đạo hữu đánh hạ bồ đoàn cho cái kia chuẩn đề t h á i vị đến thời điểm cái kia trên bồ đoàn người sợ là đều sẽ bị cái kia hồng quân thu làm đệ định vị dự bị thánh nhân như tình huống như vậy h ạ đạo hưu nếu như trong lòng có hận là trả thù tiếp dẫn chuẩn đề này hai cái kẻ cầm đầu vẫn là hồng vân đạo hưu cái này sự kiện lên dẫn người côn bằng đạo nhân nghe nói s ắ c mặt có chút nghiêm nghị nhưng cũng, cũng không có ý lên tiếng h i ệ n nhiên là thẩm chấp nhận thanh hư đón lấy nói trước mắt hồng vân đạo hưu tạo hóa đạo hưu cũng là thấy được lại so sánh hạ tiếp dẫn chuẩn đề tại tây phương hành động đạo hưu cũng có thể đại khái đoán ra cái kia hồng quân tại sao sẽ chọn tiếp dẫn chuẩn đề mà không nghĩ hồng vân đạo hưu thành đạo đạo h ư u nếu như đánh chết hồng vân đạo h ư u lấy hồng vân đạo h ư u hiện tại tạo hóa t i ệ u có thể tưởng tượng hồng vân đạo h ư u có khí vận mà hồng vân đạo h ư u có thể làm được chuyện đạo h ư u lại không làm được như vậy mà hình thành to lớn khí vận nhân quả p h ả n vệ đạo h ư u cảm giác được muốn làm bao nhiêu công đức mới có thể đem trung hòa rơi như vậy đạo h ư u có thể còn có thể có thành t h à n h cơ hội côn bằng đạo nhân tiếp tục trầm mặc thanh hư đón lấy lại nói hiện tại cái kia hồng quân t i n h kế hồng vân đạo h ư u nhân quả mục đích đã là cơ bản sáng tỏ chính là không biết cái kia hồng quân tính kế đạo hữu là đơn thuần mượn đường hữu cây đạo này tới đối phó hồng c ù nếu g cũng là có thêm gây trở ngại, hắn thêm hạ hai chim này tên có được mũi là trở một mới vậy vì k n ế như người trước chỉ là nhằm vào hồng vân đạo h ư u cái kia hắn nhưng là không cần thiết làm rõ ràng như vậy dù sao có thể đi t ử tiêu c u n g tịu i không có kẻ ngu dốt lúc đó có lẽ nghĩ không minh bạch nhưng các thứ chuyện bùi bằm lắng xuống cũng phải là có thể minh bạch mà đây cũng là sẽ bị hư hỏng cái kia hồng quân đạo tổ hình tượng như không tất yếu cái kia hồng quân nhưng là rất là chú ý đến mặt mũi việc hơn nữa hồng vân đạo h ư u hỏa vân đội quang mặc dù không tệ nhưng muốn giết hắn nhưng cũng không phải là không phải đạo hữu không thể nhưng nếu là người sau vậy đạo h ư u nhưng là không có hướng người khác hỏi cần thiết này tiểu thuyết minh đạo h ư u thành thánh tỷ lệ là rất lớn chỉ cần hồng hoang đại thế vận chuyển bất biến như vậy đạo h ư u thành thánh số lượng liền thì sẽ không thay đổi như vậy đạo h ư u hiện tại cần phải làm là ném đi ngoại giới nhân quả minh chứng bản tâm kiên tu mình nói t i ê n lặng chờ đợi cơ duyên đến chính là đạo h ư u tính tình vốn là là không muốn nhiều kết nhân quả người nhưng nhưng bây giờ đột nhiên hướng bần đạo hỏi nếu như bần đạo thật nói ra cái gì then chốt trong này nhân quả không phải là mượn bảo việc tiểu có thể trung hòa từ này có thể thấy được đạo hữu hiện tại đã là bị ngoại giới nhân quả q u ấ nhiễu mê bản tâm phương hướng như vậy đi xuống Là là Coi không bao lâu cái kia côn bằng đạo nhân nhưng là đột nhiên hướng về thanh hư một lễ đạo đa tạ đạo hữu chỉ điểm thanh hư lại chỉ chịu hắn nửa lễ đạo chỉ điểm không dám nhận chỉ là giúp đạo hữu vớt một vớt nhân quả thôi cái kia côn bằng đạo nhân cũng không nhượng biện chỉ là lấy ra cái kia hà đồ lạc thư giao cho thanh hư trong tay nói vận đạo liền đem này hai bảo giao cho đạo h ư u đạo hữu dùng hết phía sau tự hành xử trí chính là không cần lại trao trả bần đạo ít ngày nữa bần đạo này bắc hải huyền c u n g cũng đem muốn đóng kín một quãng thời gian thanh hư tiếp nhận hai bảo chúc nói vậy thì chúc đạo hữu sớm ngày m ì n h chứng bản tâm hiểu rõ mình nói cái kêu bần đạo cũng là bất quá quái dày nhiều cáo tử đạo hữu đi tốt thanh hư rời bắc hải kính vãng nhân tộc trần đô m à đi thanh hư đến rồi trần đô phía sau vẫn chưa hiện thân mà là ẩn ở trong bóng tối lẳng lặng quan sát nhân tộc thay đổi của những năm này q u mà hiện tại n Hư một cái thiên hoàng phục hy tự hầu như làm xong tam hoàng ngũ đế tất cả công việc còn đem nhân tộc dẫn tới cao võ thời đại cái kia hiệu hoàng thần nông lại đến sợ la là được làm ra tiên hiệp bản trồng t h ọ t kỹ thuật và chữa bệnh hệ thống phương có thể có lớn thành tựu bởi vì hiện tại thấp kết hợp bản đã có mà tương lai cái kia nhân hoàng nhân viên sợ sẽ là nhân đạo tạo hóa chuyên môn dựng dục ra đến chủ trì nhân đạo lượng kiếp cho tới ngũ đế sợ sẽ là nhân đạo lượng kiếp phía sau hồng hoang thiên địa nhân ba đạo chính thức vận chuyển hướng cao duy thăng cấp lúc năm cái thời đại đi tam hoàng ngũ đế có như vậy chi công tích phương không hổ là nhân đạo thánh nếu không đó chính là t r e o đuổi nhân đạo có linh vô trí xếp thôi hiện tại nhân tộc người người ham hở m h tiến lên người người đầu có linh quang sống lưng kiên cường như tùng đây mới là nhân đạo người nên có dáng vẻ thanh hư nhìn được không khỏi âm thầm gật đầu thanh hư lại tại nhân tộc đợi mấy tháng thấy kia phục hi chút nào không có lĩnh ngộ được yếu điểm ý tứ liền cũng không kiên trì ở đây liên tục bồi hắ thế là liền ấn nguyên bản như vậy an bài vừa ra sông ra đ ổ lạc ra sách tiết mục chờ cái kia phục hy hơi có lĩnh nộ n h â n tộc chiến trận thời gian tự hưu hiệu nghiệm sau đó thanh hư liền đi trước u minh giới đợi đến phục hy lĩnh nộ được n h â n tộc chiến trận địa hoàng thần nông giải quyết rồi nhân tộc hậu cần vấn đề như vậy nhân tộc thì sẽ bước ra hướng ra phía ngoài khuyết trương bước chân đợi đến nhân tộc tiến vào phương tây địa giới như vậy cái kia phương tây tổ hai người liền thì có thành thánh thời cơ mà theo nhân tộc đến nơi cái kia phương tây địa giới sợ là cũng sẽ rất nhanh phồn thịt lên đến lúc đó hồng vân công đức sợ là cũng đem có đủ như vậy thiên đạo sáu thánh quý vị thiên đạo thực lực tăng mạnh cái kia hồng quân thực lực cũng chắc chắn sẽ đạt được chất tăng lên mà nhân đạo địa đạo nhưng không một thanh chống đỡ sợ là khó chống đỡ thiên đạo cùng hồng quân mà hồng quân đến lúc đó sợ là tựu i sẽ cưng lạnh minh ước chấp hành sợ là cũng sẽ không như vậy thuận lợi dù sao hết thể đàm phán cùng chế ước đều là thành lập tại ngang nhau thực lực trên căn bản một khi thực lực mất thăng bằng như vậy nhất định đem có bá quyền cùng ép bức bách hiện tại nhân đạo nếu như thôi sinh ra một tôn thánh nhân đi ra cái kia chắc chắn sẽ hao tổn rất lớn nhân đạo tiệm có thể dùng nhân đạo đến tiếp sau phát triển vô lực hơn nữa t h u ố c sinh ra thánh nhân chiến lược cũng là đáng lo khó làm tác dụng lớn vì lẽ đó hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng địa đạo r a thánh nhưng mãi cho đến hiện tại địa đạo đều không có động t í n h gì là lấy thanh hư thì không thể không tự mình đến tìm hiểu tình huống một chút cùng hậu thổ nghiên cứu thảo luận một chút địa đạo thánh nhân quy vị việc thanh hư vừa đến u minh giới hậu thổ liền lập tức cảm ứng được một hồi đem thanh hư kéo đến luân hồi điện sau đó nhìn thanh hư không mặn không n h ạ t nói à hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta này u minh giới không cùng ngơi cái kia nữ o a đạo hữu t nói, nói nhìn nhìn sau một khắc u minh giới bên trong đội hiện sấm sét bố mưa rào lại chuyển cồn phong bình địa lên sóng lớn tiếng sấm cồn cồn như ngàn trướng rơi xuống đất tiếng mưa rơi quần c u ồ n như vạn phong khinh sóng c u ộ n c u ộ n c u ộ n cổn q u ộ n c u ộ n c u ộ n c u ộ n chờ được tiên địa yên t ĩ n h lại một phái sơn hà thành vẽ u minh giới mưa gió ngừng sau thanh hư cùng hậu thổ dựa vào nhau mềm giọng nói chuyện phiếm sau một lúc mới vừa nói lên chính sự thanh hư nói hiện tại u minh địa phủ vận chuyển có thể còn thuận lợi hậu thổ nhìn thanh hư nhìn một chút nói địa đạo mới giác tỉnh không lâu hết thể cũng mới vừa triển khai nào có cái gì thuận cùng không thuận chẳng qua là còn không có gặp phải vấn đề quá lớn thôi bất quá tốt tại địa phủ cái giá là rất sớm tự dựng xây xong đi vào u minh phía sau cũng bất quá là phối hợp luân hồi quyền bính hơi chút cải biến liền có thể vận chuyển ổn định lại trong u minh cơ bản trật tự. Đúng là sau đó có chuyện gì đưa tới sáu vị thánh nhân một nghị nghị tốt phía sau hắn vỗ một cái bản sau đó để cái kia sáu vị thánh nhân đi chấp hành là tốt rồi làm tốt làm không tốt bất quá là đi ra làm cái phán quyết thưởng công phạt qua thôi chỗ tốt h ắ n cầm trách nhiệm có người lưng nhiều tốt ngươi đâu hiện tại có thể có địa đạo thánh nhân thí sinh hậu thổ nói đã có một cái đó chính là trấn nguyên tử hắn nhưng là có thể mau chóng thành thánh tới giúp ta lại có chính là mấy tên tiểu tử tuy là cùng địa đạo có lớn duyên phận nhưng tạm thời còn không giúp đỡ được gì thanh hư nói nói như vậy còn kém một cái trước đây kiểu lũ c h i địa không là có một minh hà lao tổ sao hắn hiện tại làm sao hậu thổ nói hắn hiện tại cũng tại ta thủ hạ làm việc bất quá hắn đi chính là sát đạo tuy rằng hắn nói cũng cùng địa đạo kết hợp lại nhưng hiện tại hồng hoàng còn không có đi đến cực thịnh chi thời gian còn chưa dùng tới hắn cái này sát đạo đến cân đối các nói là lấy hắn tạm thời cũng khó thành thánh thanh hư suy nghĩ một chút lại nói có một cái gọi nhiên đăng tu sĩ ngươi có thể biết hậu thổ nghe nói không khỏi vui mừng nói ngươi còn biết hắn như vậy xem ra ngươi tại việc này trên cũng thật là dụng tâm thanh hư vừa nghe không khỏi giả vờ giận nói đối với ngươi chuyện ta khi nào không để tâm hậu thổ vội động viên nói tốt tốt tốt là lỗi của ta hiểu nhầm ngươi ngươi nói cái kia n h i ê n đăng bây giờ cũng ở chỗ này của ta làm việc tuy rằng hắn nói cũng cùng địa đạo có cực sâu duyên phận nhưng tựu trước mắt đến nhìn hắn nói quá nhỏ khó mà chống đỡ được thánh vị nửa bước hốn nguyên sợ phải thì phải trước mắt hắn cực hạn thanh hư đột nhiên lại nói vậy ngươi cảm giác được hồng vân làm sao hậu thổ nghe nói không khỏi ngẩn ngơ nhưng là không minh bạch thanh hư tại sao lại nghĩ đến hắn không khỏi nghi nói ngươi sao sẽ nghĩ tới hắn địa đạo dày nặng hắn chính là một đoá hồng vân thành đạo mây người khinh linh thuộc căn bản là cùng địa đạo không hợp còn nữa mây vì là nửa hư nửa thật vật vô hình không linh thì lại tán tu hành cũng nhất định lấy nguyên thần vì mớn làm sao có thể chuyển tu địa đạo chi đạo thanh hư nhưng nói vậy ngươi nói ngày tháng sao là thuộc về ngày vẫn là thuộc về hậu thổ nói tự nhiên là thuộc về ngày thanh hư nói vậy bọn họ tinh thần thực thể là thuộc về khinh linh vẫn là thuộc về d à y nặng này hậu thổ nhất thời không lời nói tinh thần thực thể tự nhiên cũng là d à y nặng thuộc nhưng cũng thuộc về ngày thanh hư nói cái gọi là vật cực tất phản ngày thuộc khinh linh nhưng cần tinh thần dày trọng l ấ y hiện ra t ồ n thuộc d à y nặng nhưng cũng cần thủy hỏa phong khinh linh l ấ y chương sống bởi vì như vậy cho nên mới có ngày tam bảo nhật nguyện tinh tam bảo thủy hỏa phong một loại mây ngươi coi là khinh linh thuộc ngược lại c ũ n g tôi h mà này hồng vân nhưng không giống nhau hắn là thủy hỏa phong ba tính đều tổn vừa lúc ứng tam bảo ma sinh c hậu í tính n sinh chừng, hắn quy về thiên、đạo. Không nói này chút, tự cầm phương Tây địa Mạch Việt tới nói, nếu như lại xảy ra chuyện như h hoạt ha thể chút, Mạch là lại đạo. tựa tự Tây Việt tới cơ có cầm Địa để quy xảy về v ra y vậy chúng ta ha không ta bị q ả n chế ở thiên đạo. Hậu thổ i nghe được lời ấy sắc mặt cũng là không khỏi nghiêm nghị nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói hồng vân đạo hưu trên người công đức chính là thiên đạo đại phát địa đạo công đức tại công đức này một phương diện hồng vân đạo hưu trở thành địa đạo thánh nhân là không có vấn đề nhưng mấu chốt là bản thân đạo tính có hay không có thể cùng địa đạo kết hợp lại thanh hư cười nói đây có gì khó để hắn trùng tu đại đạo cũng là phải hậu thổ tức giận nện thanh hư một chút nói ngươi nói nhẹ Đại đạo c、so、hậu í n h thổ nhìn thanh hư như vậy chắc chắc cũng không khỏi trịnh trọng mấy phần nói ngươi thật có biện pháp thanh hư không có trực tiếp trả lời mà là nói trấn nguyên tử chính là nguyên lực lượng hóa hình vì là địa đạo dày nạn thuộc mà hồng vân là lại khinh linh thuộc bọn họ thuộc tướng không hợp lẽ ra bọn họ bạn sẽ không trở thành bạn tốt nhưng bọn họ nhưng lại cứ tựu trở thành bạn tốt ngươi nói đây là vì sao hậu thổ nghe nói cũng là không khỏi rơi vào trầm tư thanh hư đón lấy nhắc nhở nói nghị nghị c h ấ n nguyên tử bạn sinh linh bảo là cái gì hậu thổ thuận miệng ứng nói không là địa thư sao thanh hư nói là địa thư nhưng hắn còn có một cái bạn sinh linh bảo chính là nhân s â m quả thụ nguyên lực lượng chính là đại địa sinh cơ thai ngén căn bản mà nhân s â m quả thụ chính là nguyên lực lượng dựng dục ra tới linh căn cũng có thể nói là đại địa nguyên lực dựng sinh cơ tượng trưng là lấy nhân xâm quả thụ kết nhân xâm quả mới có thể vì người chợ thọ mà hồng vân thích ăn nhất chính là nhân xâm quả thụ kết nhân xâm quả còn vĩnh ăn không đủ lại nghĩ nghĩ hồng vân thủy hỏa phong ba tính đều tồn vừa lúc ứng tam bảo mà tam bảo lại vì là đại địa hoạt tính sinh cơ t ự ợ n g trưng là lấy hồng vân bản nguyên thuộc tính cùng nhân xâm quả thụ bản nguyên thuộc tính là tương thông là lấy nhân xâm quả thụ kết trái cây hắn mới thích ăn chấn nguyên tử cùng hồng vân một cái có thể dựng đại địa sinh cơ một cái là đại địa sinh cơ t ự ợ n g trưng như vậy bọn họ có thể thành bạn tốt cũng là không khó lý giải mà đây cũng chính là hồng vân cùng địa đạo duyên phận Hơn nữa, Hồng nữa Vân trong n ư i khả đó tự có n c một bí mật, thể đoạn g bàn cổ đại thần miệng phun huyết vụ cảnh tượng ngươi nói búng máu này sương mù có hay không có khả năng hấp thu thiên địa phong thủy chi khí do đó hóa thành một đoạn hồng vân này hậu thổ nhất thời không khỏi rơi vào trong tư xanh đón lấy nói kỳ thực thật hay giả rất dễ dàng i ể u có thể nghiệm chứng mà ra hậu thổ nói làm sao nghiệm chứng thanh hư nói nếu như này suy đoán vì là thật cái kia hồng vân mây tướng vậy thì chỉ là b ê ngoài n chân chính bản nguyên gốc dễ nhưng là bản cổ đại thần phun trong huyết vụ lưu lại cái kia một điểm sinh cơ các ngươi tổ vu vì là bản cổ đại thần tinh huyết biến thành làm sao vận luyện trạng lớn huyết dịch bên trong sinh cơ các ngươi là hành gia mà ngươi lại là địa đạo c h i chủ t ă n g bảo làm sao thúc đẩy đại địa sức sống tràn trệ ngươi lại là rõ ràng kết hợp này hai điểm ngươi không làm khó cái kia hồng vân chế tạo diễn ra một cái phù hợp đại đạo đến t hậu thổ nghe nói đầu tiên là vui mừng nhưng lập tức tự không khỏi tao mày nói pháp quyết chuyện đúng là đơn giản chỉ là ngươi cũng biết cái kia hồng quân bởi vì ma đạo tranh thiếu nợ phương tây địa mạch nhân quả chúng ta liên hợp hồng vân trấn nguyên tử tổ chức nhân thủ đem cái kia phương tây địa mạch chữa trị như vậy cái kia nhân quả cũng là chuyển giá đến rồi chúng ta này trên người mấy người mà hồng vân càng là cái kia phương tây địa mạch có thể có thể chữa trị then chốt bởi vậy này bộ phận nhân quả hồng vân nhưng là đã chiếm đại đầu ngươi và ta thành đạo liền đã làm cho chuyển ra đến ngươi trên người ta cái kia bộ phận nhân quả để cái kia hồng quân khó có thể trả lại chúng ta lại đem trấn nguyên tử nhét vào địa đạo giúp đỡ thành thánh này làm cho trấn nguyên tử trên người cái kia bộ phận nhân quả cũng là để cái kia hồng quân khó trả này sợ là đã trêu chọc được hồng quân không cao hứng nếu như chúng ta lại đem hồng vân cũng nhét vào địa đạo cuối cùng này đại đầu cũng để cái kia hồng quân còn không được hắn sợ là sẽ phải không nghe theo thậm chí trở mắt cũng có khả năng thanh hư nói lẽ nào tựu i bởi vì kiên k ỵ hồng quân chúng ta tựu i bông tha lần này tăng cường tự thân cơ hội húng chi n à y vốn là là hồng quân thiếu địa đạo nhân quả bây giờ ngươi vì là địa đạo c h i chủ gom tự thân trái quyền có lỗi gì chẳng qua làm qua một hồi cũng là phải nếu như lần này chúng ta thỏa hiệp đợi đến cái k i a phương tây tổ hai người thành thánh thiên đạo cùng hồng quân càng mạnh đến lúc đó chúng ta phải nên làm như thế nào ứng đối i Hùng h c hồng vân trên người công đức nhưng là thiên đạo đại phát địa đạo công đức trước tiên không nói này công đức tổn thất ngươi sẽ không sợ hồng vân trở thành thiên đạo thanh nhân tăng cường thiên đạo cùng hồng quân thực lực đồng thời c à n g có thể có thể trở thành ăn mòn địa đạo quyền bính người tích cực dẫn đầu dù sao hắn mặc dù thành là thiên đạo thanh nhân nhưng liên hệ chặt chẽ nhưng là địa đạo hắn như muốn tiến bộ vậy còn không được từ địa đạo bên này b g đây chính là một loạt phiên phức hậu thổ lại làm nện thanh hư một chút có chút tức giận mà nói ta lúc nào nói muốn bông tha lần này cơ hội ý của ta là nếu như đến lúc đó chúng ta đối mặt hồng quân cật khó nên làm gì thanh h ư suy nghĩ một chút nói ngươi nói nếu là lấy trên người chúng ta hắn thiếu nhân quả mà dẫn có biện pháp nào hay không để cái k i a hồng quân từ hợp đạo trạng thái lùi chuyển m ộ t ít. hậu thổ nghe nói c h ầ m tư một chút hạ nói biện pháp là có nhưng tỷ lệ thành công cũng không phải quá cao hơn nữa mặc dù thành công dù hắn lùi chuyển trình độ cũng sẽ không quá lớn thanh h ư n g h e nói biểu hiện không khỏi thả lòng nói cái k i a này cũng đã đủ rồi hồng quân cùng ngươi tình huống không giống nhau hắn như lùi chuyển tổn thất so với ngươi tưởng tượng muốn phần lớn húng chi hiện tại tam thanh thành thánh này lùi chuyển nguy hiểm cũng càng lớn hơn ta đoán hắn sát xuất lớn là không dám đánh cược được hơn nữa hắn như cùng chúng ta trở mặt cái kia phương tây tổ hai người nghĩ thành t h à n h cái kia có thể khó khăn đây cũng là một tổn thất lớn mấu chốt hơn vẫn là hồng vân chính mình ý nguyện nếu như hồng vân nghĩ trở thành địa đạo thanh nhân chỉ cần chúng ta chết bảo đảm hắn thành thánh cái kia hồng quân sát xuất lớn cũng là không ngăn được nếu không ngăn được cái kia hắn tự nhiên liền muốn hết khả năng hướng về trở về tìm bộ tổn thất như vậy cân nhắc bên dưới cái kia hồng quân sát xuất lớn sẽ cùng chúng ta đàm phán nói tới sau cùng đơn giản là để hắn một ít nhân quả thôi hậu thổ nghe được thanh hư như vậy phân tích suy nghĩ một chút cảm giác được xác thực có thể làm sau đó đ ư n g tắt nếu như thế vậy thì làm như vậy đi nếu như cái kia hồng quân quá quá đáng vậy chúng ta tựu cùng hắn làm qua một hồi cũng vừa hay nhân lúc này cơ hội t h a m dò cái kia hồng quân đáy sau đó hậu thổ liền bế quan vì là cái kia hồng vân thôi diễn đại đạo pháp quyết mà tại tam thanh giảng đạo trước đem cái kia pháp quyết làm đi ra thanh hư cầm pháp quyết liền lại tìm hồng vân cùng trấn nguyên tử thanh hư tương lai ý cùng hồng vân trước sau nhân quả nói rõ phía sau hắn nguyên tưởng rằng còn muốn tốn nhiều sức lực mới có thể để hồng vân chuyện tu ai biết hồng vân cùng trấn nguyên tử nghe xong lời nói của thanh hư sau càng la đã hỉ hết sức vui vẻ phối hợp tử nguyên lai hồng vân cùng trấn nguyên tử cũng đang ở vì trở thành thá k h ô n vân bởi vì cùng hồng quân tình n g giữa vì bởi h một ít kế, ư n g là mười p h ầ n k h ô n g vui trở t hồ à n thiên thanh nhân, nhưng đại đạo chỗ tại, nhưng lại buộc lòng h chỗ phải. Hú h tại, đại lại đạo đạo buộc sau đó bọn họ một cái thiên đạo thanh nhân một cái địa đạo thanh nhân đại đạo phương hướng bất đồng thuộc về trận doanh bất đồng khó tránh khỏi sẽ có một ít lợi ích g ư c mắc tự coi như bọn họ không muốn làm một ít chuyện nhưng thế sự bước người có lúc nhưng là không thể không vì là đến lúc đó bọn họ sợ là lại khó giống như bây giờ vậy thân cận mà thanh hư đến nơi nhưng là vì bọn họ cung cấp mặt khác một loại khả năng hơn nữa bọn họ đều biết thanh hư làm việc bền chắc nhưng không niềm tin chắc chắn nhưng là không sẽ tìm tới cửa lập tức hồng vân tiếp nhận pháp quyết liền đi bế quan thử quả nhiên không ngoài dự đoán nhưng là hết sức phù hợp sau đó hồng vân cựu đối ngoại tuyên bố ngẫu có cảm giác muốn tại ngũ trang quan bế quan c h ấ n nguyên tử vì là hậu pháp nhưng trên thực tế hồng vân nhưng là đi tới u minh giới trước mặt hướng hậu thổ thỉnh giáo đại đạo c h i tình m u ấ n cũng tại u minh giới bế quan tu hành mà lúc này ngoại giới nhưng là bị tam thanh giảng đạo hấp dẫn tất cả ánh mắt v ạ n linh chúng sinh tụ hội côn lân u ngai đạo nhân tộc bên trong cũng là chọn phái ra bộ phận tinh anh từ phục hy cùng hoa phượng dẫn đội tiến về phía trước côn lân ngai đạo lúc này nhân tộc bên trong phục hy tuy vẫn nhân tộc cậu chủ nhưng bởi vì nhận hoa phượng mang về thanh hư lời nói chỉ điểm cuối cùng phát hiện nhân tộc hợp chúng lực lượng về liền diệu cũng lấy bắt quái làm cơ sở vì là nhân tộc thôi diễn ra cơ bản chiến trận phương pháp sau đó lại trước sau được long mã huyền quy hiến hà đồ la thư phục hy được này h a i bảo sự giúp đỡ ở nhân tộc chiến trận chi đạo trên tinh tiến nhanh chóng bởi vì phải thường xuyên bế quan tìm hiểu linh bảo diễn trận dần dần liền hoàn mỹ quản lý nhân tộc việc thế là phục hy liền có thối vị nhượng chức ý nghĩ để nhân tộc khác chọn hiền có thể tiếp nhận cậu trù chi vị chủ lý nhân tộc việc hắn tốt chuyên tâm diễn trận rất tự nhiên họ khương liệt sơn cựu tiến vào phục hy trong tầm mắt bởi vì họ khương liệt sơn đầu tiên là thay đổi nông canh dụng cụ tăng cao nhân tộc nông canh hiệu suất sau lại thay đổi trồng trọt kỹ thuật tăng cao lương thực sản lượng cơ bản giải quyết rồi nhân tộc đồ ăn thiếu vấn đề gần đây lại dẫn dắt nhân tộc đào tạo càng cao sản cao có thể linh t r ù n g tiên lương một khi thành công nhất định có thể dùng nhân tộc gốc gác càng lên một cái bậc thềm như có thể để cho tiếp đảm nhiệm n h â n tộc cộng chủ tri vị nhất định có thể tốt hơn điều động nhân tộc tư chức nguyên phát huy đầy đủ kỳ tài có thể chỉ là phục hy đề nghị vẫn chưa đạt được rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh ủng hộ bởi v chương h một trăm chín mươi lăm tam thanh khai sơn thu môn đồ đám người không chống đỡ nổi cầm nguyên nhân phục hy tự nhiên cũng là biết đến ngược lại không phải là đối với họ khương liệt sơn c ó ý kiến gì chỉ là đơn thuần không yên lòng họ khương liệt sơn tư lịch quán ông hy vọng không đủ càng không quản lý một phương kinh nghiệm mà dân tộc phát triển bây giờ đã là hết sức to lớn nội bộ quản lý cũng là rắc rối phức tạp t h ô i bất cẩn một chút tự có khả năng dẫn ra một loạt phiền phức nhưng cũng không dám tùy tiện giao cho một cái không trải qua thử thách hạng người trong tay càng mấu chốt một điểm là nhân tộc phát triển b ư ớ c kế tiếp rất có thể là đối ngoại mở rộng mà họ khương liệt sơn quá khứ biểu hiện càng như là tinh ở nội chính nhưng là có chút không quá thích hợp đời tiếp theo cộng chủ c h i vị mà phục hy sở dĩ có này đề nghị vốn cũng không là để họ khương liệt sơn trực tiếp tự đảm nhiệm cộng chủ c h i vị mà là vì là hắn có thể tốt hơn an bài họ khương liệt sơn tiếp theo chức vụ địa phương tốt liền hắn đối với họ khương liệt sơn bồi dưỡng đúng như dự đoán đám người phản đối qua một lần sau làm phục hy lùi một bước đưa ra mới bố trí trước. tên là bên trong ty tổng lĩnh chức vụ để họ khương liệt sơn tiếp nhận thời gian đám người t i ể u không lại phản đối mà cái này bên trong ty tổng lĩnh cũng trên căn bản là tương đương với nửa cái cộng chủ quyền lực đối nội trưởng tổng hết thể sự vật chỉ đối với cộng chủ phụ trách mà họ khương liệt sơn cũng không có p h ụ lòng phục hy đối với hắn mong đợi trải qua gần trăm năm rèn luyện hắn đã là có thể đem nhân tộc nội bộ sự vật xử lý rất tốt cũng thắng được rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh tán đồng cùng tán thưởng l a lấy lần này tam thanh g i ả n đạo phục hy liền yên tâm to gan đem n h â n tộc nội bộ sự vụ giao cho họ khương liệt sơn phụ trách mà hắn thì lại dẫn dắt n h â n tộc tinh anh đến đây ngay đạo mà hắn ngay đạo mục tiêu chủ yếu chính là thượng thanh thánh nhân đối với trận pháp trên k i luyến giải để có thể đối với hắn thôi diễn nhân tộc chiến trận có trợ giúp thời gian cực nhanh thuế nguyệt như thoi đưa đạo mắt lại là sáu nghìn năm đi qua trên côn luân sơn giảng đạo đã là kết thúc lần này đến đây ngay đạo vạn linh chúng sinh tự nhiên cũng là có người vui vẻ có người than vui mừng tự nhiên là bởi vì đạt được cớt mướn thành công bái vào tam thanh ngôn h ạ trở thành thánh nhân môn đồ thở dài tự nhiên cũng chính là cùng cái kêu đạo giáo thiên tông vô duyên lần này tam thanh t h u đồ đệ thanh hư toàn bộ hành trình đặt ở trong mắt sát hạch thẩm tra cũng là tương đương nghiêm ngặt lại thêm có thanh hư tại một bên l ợ i bình thu hoạch tâm đệ tử cùng đệ tử chính thức bên trong đúng là không có thanh hư trong trí nhớ phản giáo hạng người hơn nữa thu đệ tử cũng trên căn bản đều là thanh h ư quen thuộc nhân xiển tiệt tam giáo đệ tử cũng không có bởi vì tình trạng bất đồng m à thay đổi bao nhiêu có thể thấy được này duyên phận huyền liên diệu trong đó thu hoạch tâm đệ tử ghi tên thái cực điện người có năm người vì là huyền đô tử vi ngọc đỉnh vô đường vân tiêu thu đệ tử chính thức ghi tên điện lưỡng nghi người có m ư ơ i bốn người trong đó dương minh điện đệ tử vì là quảng thành tử xích tinh tử hoàng lòng chân nhân thái ất chân nhân linh bảo đại pháp sư đạo hạnh thiên tôn tử dương chân nhân trong đó quyết tâm điện đệ tử vì là kim linh thánh mẫu triệu công minh bích tiêu quỳnh tiêu ô vân tiêu vân tiêu ma thoại kim quang tiên thu ngoại môn đệ có gần nghìn chúng trong đó đại bộ phận đệ tử thanh hư đều không phải là rất quen thuộc nhưng xiển t i ệ t hai giáo ưu tú ngoại môn đệ tử cơ bản đều ở trong đó như thập thiên quân c ự long đạo bồn thánh la tuyên lữ nhạc trờ còn có cái tia thọ thai giải tử cũng ở trong đó bất quá thanh hư nhưng là không để ý hán bởi vì gần đây ngàn ngoại môn đệ t ừ bên trong khẳng định không chỉ một mình hắn có vấn đề đem hắn bắt tới ngược lại là thiếu một sáng tỏ mục tiêu bất quá để thanh hư so sánh buồn bực là nguyên bản tại xiển giáo bên trong có địa vị đặc thù nam cực tiên ông cùng vân trung tử nhưng là không có đi tới nơi này côn luân sơn nghe đạo mà hắn càng cũng tính toán không ra bọn họ người ở phương nào không cần phải nói này nhất định là hồng quân d ở trò dĩ nhiên không có tới không chỉ hai người bọn họ còn có đa bảo đạo nhân văn thủ phổ hiền cố lưu tôn b ì lô tiên trở bất quá bọn hắn hành tung đúng là rõ ràng chỉ là chờ tại động phụ không có tới mà thôi chắc là đã có chủ rồi lần này phục hy mang tới nhân tộc tinh anh bên trong cũng có hai người bái nhập tam thanh ngôn hạ đó chính là huyền đô cùng quảng thành tử đây cũng là thanh hư không nghĩ tới bọn họ đều là tiên tiên nhân tộc nhưng có phải hay không nguyên lai、like、huyền đô cùng quảng thành tử cái kia thanh hư thì không rõ lắm giảm đạo thu đồ đệ kết thúc phía sau đám người lưu ra thanh hư nhưng là trở về u minh giới hắn muốn nhìn nhìn cái kia hồng vân tình huống tu luyện như thế nào này sáu nghìn năm bên trong nhân tộc tại họ khương liệt sơn dẫn dắt hạ phát triển thật là càng phát thịnh vợ cường thịnh bây giờ nhân tộc căn cơ đã cố gốc gác dồi dào đợi đến phục hy trở lại trong tộc lại đem chiến trận hoàn thiện như vậy nhân tộc bất cứ lúc nào cũng có thể hướng ra phía ngoài phát sinh mở rộng cuộc chiến nếu như thuận lợi ba hai ngàn năm bên trong nhân tộc t i ể u có thể thẳng tiến phương tây cũng chính là nói hồng vân cùng trấn nguyên tử nhất định phải tại hai ba ngàn năm bên trong thành thánh nếu không đợi đến tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh thiên đạo cùng hồng quân thực lực tăng mạnh vậy bọn họ thành thánh nhưng là không có như vậy dễ dàng thiếu sâu kiến nhân quả tương đương với không có nhân quả nhưng thiếu thánh nhân nhân quả cái kia có thể thì không phải là đơn giản như vậy nếu như không trả phải là mầm hoạ nói không được lúc nào tửu bạo lôi nếu như hồng quân được hung hăng quyền lên tiếng hắn nhưng là sẽ không dễ dàng để này hai cái nhân quả trở thành khó bồi thường k h o ả n nợ thanh hư đi tới luân hồi điện tìm tới hậu thổ hỏi thế nào hồng vân đạo hưu tu luyện ra sao rồi khả năng ở đây hai ba ngàn năm bên trong đem tu vi tăng lên đến á thánh chi cảnh hậu thổ nói hồng hưu đạo hưu chuyển tu đúng là hết sức thuận lợi nhưng nếu là nghĩ tại hai ba ngàn năm bên trong đem tu vi tăng lên đến á thánh chi cảnh nhưng là tuyệt không có khả năng nói thật ra hồng vân đạo hưu tuy là phụ thần một búng máu biến thành nhưng theo hầu này nhưng vẫn là hơi chút nông cả chút đừng nói hai ba ngàn năm chính là cho hắn hai ba cái nguyên hội hắn sợ là cũng rất khó đem tu vi tăng lên đến Á thánh chi cảnh thanh hư lắc đầu thở dài nói đó cũng không có biện pháp bọn họ nhưng là nhất định phải đổi tại đó phương tây tổ hai người thành thánh trước thành thánh nếu không sẽ phiền phước ta mơ hồ cảm giác hồng vân trấn nguyên tử cùng cái kia phương tây tổ hai người chỉnh tranh chấp tương khắc tướng một khi một phương đem khác một phương áp chế cái kia khác một phương t i ự u rất khó lên hơn nữa cái kia phương tây tổ hai người trên người có một loại cổ quái tính dai nếu như hồng vân cùng trấn nguyên tử đem cái kia phương tây hai người áp chế bọn họ nói không chắc còn có lật bản cơ hội nhưng nếu cái kia phương tây tổ hai người đem hồng vân cùng trấn nguyên tử áp chế vậy bọn họ sợ là mãi mãi không có trở mình cơ hội hậu thổ vừa nghe không khỏi cười nói cổ c á i gì tính dài ngươi chẳng bằng nói hồng vân đạo hữu cùng trấn nguyên tử đạo hữu một cái thái quá tùy tính một cái thái quá đôn hậu đều không quá lớn tính chất công kích một khi đả kích quá đáng t i ể u dễ x a s u ố t mà cái k i a phương tây hai người nhưng trong lòng thì có cực mạnh dục vọng tính chất công kích mười phần hơn nữa này dục vọng càng là nhận được áp chế bạo phát thì càng mấy liệt là lấy bọn họ tự hiện ra càng tỏa càng dũng thái độ thẹn ngươi còn kiêm tu thất tình chi đạo nhưng là liền điểm ấy đều nhìn không minh bạch bất quá ngươi cũng chớ coi thường hồng vân cùng trấn nguyên tử hai vị đạo hưu hai người bọn họ hợp diễn sinh cơ chi đạo sinh cơ không chỗ không tại không phải tốt như vậy áp chế thanh hư lại nói đúng rồi trấn nguyên tử đạo hưu tu hành tình huống như thế nào chương một trăm chín mươi sáu c à n k h ô n rơi bảo đều tới tay hậu thổ nói trấn nguyên tử đạo hữu nhưng là có khả năng ở đây hai ba n g à n năm bên trong đi đến Á thánh t r i cảnh h ắ n thật là không hổ là nguyên lực lượng hóa hình thật ứng với câu kia tích lũy lâu dài sử dụng một lần lời nói thanh hư nghe nói không khỏi gật gật đầu nói trấn nguyên đạo hữu căn cơ chất phác tính cách vững vàng ngược lại là có thể bù đắp hồng vân đạo hữu có chút chỗ không đủ như vậy bọn họ cũng coi như là bổ sung lẫn nhau thanh hư cùng hậu thổ lại là nói chuyện phía một trận đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện hiện tại dân tộc đều sinh hoạt tại bất chu sơn tổ địa chính kiến hiểu rõ quản lý tiện lợi là lấy nhân tộc hiện tại thực hành chính là người vô tư tiền bán phân phân ph nhưng đợi đến nhân tộc tại trong hồng hoang quy mô lớn khuyết t á n ra câu thông lên nhưng là không có như vậy dễ dàng hơn nữa chính khiến phương diện truyền đạt sợ là cũng sẽ không như vậy thông cùng đúng lúc vật tư đường dài vận tải càng là không dễ này tài vật không có ấ n cần bán phân phối phương thức sợ là t i ự u không thể thực hiện được hơn nữa khuyết tán cương vực lớn hơn các nơi tao nộ g tình trạng bất nhất đầu mối không thể đúng lúc ứng đối lời như vậy thế tất t i ự u sẽ thúc đẩy khu vực ôm đoàn tự hành giải quyết như vậy địa phương nhỏ chính quyền cũng liền cũng sẽ bị thuốc sinh ra như vậy nhỏ chính quyền nhiều như vậy tài vật tư hữu cũng thì sẽ sản sinh các địa khu vĩ mô điều phối bù đắp nhau lên cũng sẽ không lại là không có đền bù như vậy giao dịch cũng là đúng thời cơ mà sinh mà có giao dịch vậy liền muốn có đo lường cùng giao dịch môi giới thanh hư suy nghĩ một chút đối với hậu thổ nói người thủ hạ chính là cái k i a n h i ê n đang đạo h ư u trong tay nhưng là có một cái tiên thiên linh bảo tên là c ả n k h ô n xích hậu thổ nghe nói không khỏi hiếu kỳ nói làm sao cái này linh bảo có cái gì đặc thù diệu dụng hay sao thanh hư cũng không giấu lập tức liền đem nhân tộc tiếp hạ khả năng phải đối mặt tình huống cùng hậu thổ nói rồi hạ sau đó đón lấy nói bởi vậy trong tay hắn cái này linh bảo cùng nhân đạo hữu duyên có thể chỉnh lý giao dịch thước đo cái này cũng là một cái cùng nhân đạo kết duyên công đức chuyện nhìn nhìn vị kia nhiên đăng đạo hữu nguyện không nguyện ý làm thành việc này hắn nếu như vô ý đạo này vậy ta liền lấy cái khác linh bảo cùng với trao đổi hậu thổ nói đây là việc nhỏ ngươi ta này t i ể u gọi hắn tới hỏi hỏi không lâu lắm n h ư n đăng đến nơi thanh hư liền lại đem tình huống cùng hắn nói rồi hạ cũng lấy ra hắn đưa tới càn k h ô n xích kiểm tra một phen này càn k h ô n xích thuộc về đặc thù loại linh bảo trừ đặc biệt phương hướng công dụng uy năng vô lượng ở ngoài cái khác phương diện cũng là giống như vậy phẩm cấp cũng chỉ là tiên thiên chúng phẩm công phòng lực lượng cũng là bình thường thanh hư đối với nhiên đang nói bảo vật này cùng nhân đạo hữu duyên có thể chỉnh lý thiên hạ thước đo trấn áp thiên hạ thước đo thống nhất cùng ổn định cùng nhân đạo có tác dụng lớn chờ được thời cơ chín mùa i ngươi như nguyện đến nhân tộc bên trong thúc đẩy thước đo đợi đến công thành này ngươi liền có thể được một phần nhân đạo công đức cùng khí vận chỉ là hiện tại nhân đạo không hiện ra vì lẽ đó tạm thời ngươi được công đức cùng khí vận cũng là không hiện ra nhưng mà đợi đến nhân đạo hưng thịnh hiện ra thời gian ngươi đây cũng là một phần ổn định đ ồ đốn không ngừng thu lợi dĩ nhiên nếu như ngươi không muốn làm cái này thu lợi chuyện không chắc chắn vần đạo cũng có thể một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo cùng người trao đổi thanh hư nói lấy ra một bảo nói bảo vật này tên là toàn tâm linh có thể tỏa hào quang l ó a mắt bảo ra như điện chỉ cái nào đánh cái nào gặp tâm mà qua uy lực vô cùng mà cấp hạ nhiên đang gặp mặt bảo vật này liền thích nhưng cũng có chút không nỡ bỏ này càn k h ô n xích mang khí vận cùng công đức tuy nói này công đức khí vận hiện tại không hiện ra nhưng thắng tại tương lai ủn ủn không ngừng cùng ổn định nhiên đăng nhất thời không khỏi tả hữu làm khó cuối cùng nhiên đăng tả hữu cân nhắc bên dưới vẫn là cảm giác được chiếu cố tốt trước mặt tuyệt vời tương lai thu lợi tuy tốt nhưng biến số quá nhiều sơ ý một chút tự có khả năng hết thảy tan thành bong bóng ảnh mà hắn trước mặt nhất gấp thiếu đúng là này cường lực hộ thân chi bảo hắn trên người bây giờ chỉ có hai cái tiên tiên linh bảo một là cản khô xích uy lực bình thường một là linh c ứ u đăng đèn này mặc dù cũng là tiên tiên thực phẩm nhưng công dụng thái quá đ ơ n nhất chỉ nhằm vào nguyên thần ú quỷ có hiệu quả như vậy hai bảo thật sự là thật không có an toàn cảm nếu như được này toàn tâm đ i n h vừa vặn cùng linh c ứ u đ ă n g hình thành dài ngắn bổ sung một c r ă m đối với thân thể một trăm đối với nguyên thần cái kia hắn thực lực thế tất có thể lại lên một cái b ậ t h m thế là nhân đăng đối với thanh hư nói thượng tôn vận đạo chi đạo ở chỗ địa đạo trước mắt cũng chính ở nương nương thủ hạ làm việc sợ là vô duyên làm này nhân đạo công đức nếu bảo vật này cùng nhân đạo hữu duyên vậy liền giao cho thượng tôn xử trí chính là thanh hư lược có thâm ý nhìn nhiên đăng nhìn một chút sau đó cười n h ạ t nói cũng tốt vậy này kiện toàn tâm đ i n h liền là ngươi đ i ề n n g nhiên đăng cũng không chối tử tiếp nhận cái kia toàn tâm đ i n h lại vội đối với thanh hư bái tạng sau đó hậu thổ liền để nhiên đăng lui xuống thanh hư lại tại hậu thổ luân hồi điện dừng lại sau một thời gian ngắn liền cũng rời đi hiện tại có cản cốt xích tự nhiên cũng muốn đem cái này lạc bảo kim tiền tìm tới nhân đạo hữu duyên tri bảo vẫn là nắm giữ tại nhân đạo trong tay cho thỏi cho cái kia lạc bảo kim tiền có sáng tỏ vị trí t i ể u tại võ di sơn bên trong tự nhiên là không k h ó tìm thanh hư rất là nhẹ nhõm liền đem tìm tới lấy ra sau đó thanh hư liền trở về phượng t â sơn nữ hoa gặp được thanh hư trở về không khỏi rất là kinh ngạc nói ngươi không là lúc nào cũng đều muốn đi u minh dưới sao này rất không dễ dàng đi làm sao t i ể u trở về nhanh như vậy thanh hư nghe nói không khỏi n ở nụ cười nói ta tại sao sẽ lúc nào cũng muốn đi còn chưa phải là bởi vì ngươi nơi này mới là của ta thường tại đi phía sau tự nhiên là phải trở về nữ hoa nghe xong khoe miệng vẽ một cái hơi có chút ngạo kiều nhẹ dên một tiếng nói Hử, tính ngươi có ải thanh hư cùng nữ hoa vớt vẻ an u ổ i chốc lát lại cùng nữ hoa nói đến nhân tộc việc t h u ậ t tiện cũng đem cái t i ê u c ả n khôn xích cùng lạc bảo kim tiền giao cho nàng để nàng tại thời cơ thích hợp tìm một thích hợp người đem sự tình bắt tay vào làm mà sở dĩ để nữ hoa đến xử lý việc này nhưng là bởi vì nữ hoa chính là đạo giáo nhân tông tông chủ tương lai thế tất là muốn thu trong nhân tộc người làm đệ tử thu đệ tử cũng thế tất cùng nhân gian vạn sự tương quan này hai bảo cũng chính ở trong đó thanh hư cùng nữ hoa đang nói chuyện đột nhiên thanh hư đại đệ tử minh ngọc xông vào sư cô đệ tử có a sư tôn ngài cũng ở nơi đây a minh ngọc nguyên bản thật cao hứng đi vào gặp được thanh hư cũng ở nơi đây sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu dung lập tức tiêu tan đồng thời còn lạnh rên một tiếng quay đầu đi chỗ khác thanh hư thấy vậy nhưng là không khỏi cười nói đây là người nào chọc ta nhà minh ngọc không vui nói cho vi sư vi sư giúp ngươi đi giáo hơn hắn minh ngọc khuôn mặt nhỏ âm chậm chu cái miệng nhỏ nhắn nói chính là sư tôn bắt nạt đệ tử thanh hư nghe được lời ấy bàn tay lớn vây một cái một mặt không thể tin tưởng nói không có khả năng này tuyệt đối không có khả năng ngươi có thể là vi sư tự tay nuôi lớn đầu quá típ n ọ vi sư thương yêu ngươi còn đến không kịp như thế nào lại bắt nạt ngươi ngươi còn là vi sư khai sơn đại đệ tử sau đó chống đỡ sơn môn sư môn v i n h quang có thể tất cả đều hệ ngươi một thân một người vi sư đối với ngươi tất nhiên là trân trọng và phần sao lại có nửa điểm khinh thường thanh hư vừa nói như thế minh ngọc nước mắt đều mau xuống đây đầy bụng oan nước nói sư tôn chính ngài nói một chút ngài bao lâu không có tự mình dạy dỗ qua đệ tử mỗi lần gặp ngài cũng đều là trường hợp chính thức vội vã mấy câu nói mang tính hình thức t i ể u sau khi từ biệt đây là đệ tử, đụng lên đi, nếu như đệ tử không đụng lên đi ngài sợ là đều nhanh đã quên còn có một cái như vậy đệ tử chứ thanh hư nghe minh ngọc lên án không khỏi có chút hổ thẹn ó i minh ngọc ngươi nhìn vi sư này gần đây không là liên tục đang bận mà hơn nữa ngươi luôn luôn hiểu chuyện trong tu hành cũng hết thẻ thuận lợi không cần vi sư thái quá bận tâm vi sư cũng có ý định rèn luyện ngươi độc chặn một mặt thanh hư nhìn minh ngọc cái kia bị khuất t á n h mắt cuối cùng nói không được nữa chương một trăm chín mươi bảy hồng vân chấn nguyên sắp thành thánh thanh hư không khỏi thở dài nói được rồi là vi sư sai rồi những năm này đối với ngươi có sơ sẩy minh ngọc nghe thanh hư nhận sai con mắt không khỏi một đỏ nhưng cuối cùng ngạo kiểu không có rơi lệ chỉ là nhẹ dên một tiếng thử sư tôn ngài biết tựu tốt thanh hư đ v i sư tuy là đối với ngươi có sơ sẩy nhưng vi sư cũng đúng là có lúc thời gian quan tâm ngươi ngươi tu vi đã tới đại la đỉnh cao hiện tại nhưng là tại vì là lập đạo bờ ồ thiền minh ngọc nghe nói con mắt không khỏi sáng mới hoa nước nháy mắt không gặp khuôn mặt nhỏ lại tỏa sáng tiếu dung nói xem ra sư tôn là thật lưu ý đệ tử đệ tử hiện tại đúng là tại vì là lập đạo việc bờ ồ thiền hôm nay lại đây cũng là nghị hướng nữ hoa sư cô thỉnh giáo không biết sư tôn có thể có muốn dạy dỗ đệ tử thanh hư nói vi sư tu hành đường chính là pháp thiên đạo hiệu địa đạo bên trong hợp nhân đạo ngươi là vi sư đại đệ tử tự nhiên cũng là như thế n g ư ơ i hiện tại thiếu sót chính là cái k i a m ộ t điểm nhân đạo tạo hóa c ả m n ộ đem n g ư ơ i cái k i a t r o n g lòng mơ hồ biết chút hóa đi ra sau đó v i sư kiến nghị ngươi đi nhân tộc bên trong rèn luyện một phen vừa vặn ngươi phục hy sư đệ trước mắt chính thôi diễn nhân tộc chiến trận ngươi đi giúp đỡ hắn chỗ của hắn chuyện xong phía sau ngươi tiếp theo nhiệm vụ chính là trong bóng tối dẫn dắt nhân tộc để cho bọn họ sáng chế thuộc về mình văn tự trong này có đại huyền cơ nếu như hai chuyện này ngươi đều ngồi xuống như vậy trong lòng ngươi nói cũng là cơ bản rõ ràng minh ngọc nghe xong trong lòng giống như có hiểu ra sau đó hướng về thanh hư nghiêm nghị một lễ đạo tạ sư tôn chỉ điểm thanh hư vội đem minh ngọc nâng d ậ y nói chúng ta thầy trò trong đó không cần này chút nghi thức xã giao minh ngọc như nói chúng ta thầy trò bình thường chơi đ ù a tự nhiên là không cần quan tâm này chút nghi thức xã giao nhưng đại đạo nặng nhưng không thể bất kính đệ tử thân vị sư tôn đại đệ tử đương nhiên phải vì là về sau sư đệ sư m ộ i dựng nên tấm gương không bằng này tại sao biểu lộ ra sư ân nặng người này nha đầu thanh hư hư điểm minh ngọc mấy lần nhìn nàng này hiểu chuyện dáng vẻ nhất thời không biết nói cái gì tốt nhưng trong lòng thì càng ngày càng thương tích lên nữ h a thấy vậy không k h i ngang thanh hư nhìn một chút cười nói ngươi nhìn, nhìn minh ngọc nàng nhưng là so với người này làm sư phụ biết nhiều chuyện hơn thanh hư nhất thời nhưng là không khỏi cảm khải nói người này một khi bắt đầu hiểu chuyện này trên vai tiệu bắt đầu có trọng trách ta hiện tại trái lại không nghĩ minh ngọc như thế hiểu chuyện như vậy nàng liền có thể tại ngươi ta che chở bên giới không buồn không lo nhẹ nhàng mau mau quậy một ít thời gian nữ hoa không khỏi hơi khe chau mày nói nhưng tổng có chút hai kiếp là muốn bản thân nàng độc lập đi đối mặt thanh hư nghe nói cũng là gật đầu nói đúng đấy này tiệu rất mâu thuẫn đã nghĩ nàng sớm một chút trưởng thành tự lập tốt thích c ứ n g ngoại giới tàn khốc hiện thực nhưng lại sợ nàng chịu khổ làm bị thương mệt mỏi nữ o a lúc này nhưng có ch đẩy một cái thanh hư nói đi đi trong lúc nhất thời từ đâu tới như vậy nhiều nói g ợ nhìn e m hải tử đều cho nói bối rối thanh hư cũng là không ngờ rằng hắn càng từ minh ngọc h i ể u chuyện bên trên hồi tưởng lại cha mẹ của kiếp trước nhất thời t i ể u không khỏi nhiều chút càng khái nhưng lập tức thanh hư t i ể u đem điểm ấy gợn sóng vùi vào đạo tâm nơi sâu xa khôi phục tự nhiên sau đó ba người liền ở cùng nhau nói chút hồng hoang chuyện lý thú giải đáp một ít minh ngọc tu hành nghi nan trò chuyện tiếp một ít đạo pháp càng nộ c h ờ chút bầu không khí lại là biến được tùng mau đứng lên thời gian thấm thoát đảo mắt lại là hai ngàn đi qua ở đây hai ngàn năm bên trong nhân tộc k huyết trương trương thiên tỷ tiến hành khí thế hưng thực họ khương liệt sơn làm công việc bên trong phục hy hoa phượng mang theo chiến trận oai làm tiên phong vì là nhân tộc thắng được từng m ả n g từng m ả n g mới sinh tức nơi cũng không biết là phục hy hoa phượng chân chính lĩnh nộ g được thanh hư trước đây cho bọn họ chỉ đạo phương châm bên trong tinh túy vẫn là có hồng quân trong bóng tối giúp đỡ ở đây hai ngàn năm bên trong nhân tộc k huyết trương trương thiên tỷ tiến hành không chỉ có tốc độ nhanh hơn nữa còn rất thuận lợi kết thủ kết toán chủng tộc cũng là không nhiều có mới lãnh địa mới tài nguyên tại dồi dào tài nguyên cung cấp bên l i ớ i n h â n tộc nhân khẩu số lượng trình bạo phát thức tăng trưởng mới tăng thêm nhân khẩu lại nhanh trong chuyển hóa thành khuyết trương lực lượng làm cho này nhân tộc mở rộng tốc độ là càng lúc càng nhanh tại ngắn ngủi này hai n g h n năm bên trong nhân tộc g i ấ u chân đã là trải rộng hồng hoang đông phương địa giới đại bộ phận thích nơi ở vực đến đây nhân tộc mới tại thanh hư can thiệp hạ bắt đầu có ý thức khống chế nhân khẩu tăng trưởng ngừng lại khuyết trương bước chân dĩ nhiên nhân tộc mở rộng tư thế đã thành không là nói ngừng lại t i ể u có thể dừng lại vì tránh cho đông phương địa giới dân tộc lánh địa vợ khẩu quá mức mặt m ạ n tài nguyên căng thẳng bên giới phát sinh hỗi loạn thanh hư không thể không ra hiệu ph hậu thổ lắc lắc đầu nói hồng vân đạo hưu hiện tại cách đá thánh trí cảnh chỉ có cách một kia nhưng này cách một kia nhưng là bình cảnh trong thời gian ngắn bên trong là không đột phá hy vọng thanh hưu nói nếu như thế vậy thì để hồng vân đạo hưu xuất con đi chúng ta cùng đi nhìn chấn nguyên đạo hưu nhìn nhìn hắn tình huống như thế nào trăm năm bên trong không quản bọn họ tình huống làm sao đều phải dùng cho bọn họ thành thánh hậu t h ủ gật gật đầu biểu thị minh bạch nhân tộc tình huống nàng cũng là biết đến sau đó hai người tới hồng vân nơi bế quan đem hồng vân gọi ra phía sau lại ẩn hắn trên người khí tước sau đó ba người liền xé rách không gian đi tới ngũ trang quan bên trong đi tới ngũ trang quan sau hậu t h ủ cảm ứng hạ trấn nguyên từ nơi bế quan sắp mặt nhưng là không khỏi vui mừng đối với thanh hư cùng hồng vân nói chúng ta cũng thật là đến đúng dịp trấn nguyên đạo hưu chính nơi đột phá bên trong thanh hư cùng hồng vân nghe nói đều là vui mừng hồng vân càng là đem chính mình coi như ngũ trang quan chủ nhân giống như vậy bắt đầu thu xếp chúc mừng việc thanh hư nhìn hồng vân cái k i a không có tim không có phổi vạn sự không lo dáng vẻ không khỏi lắc đầu n ở đủ cười có thể gặp được đến trấn nguyên tử sợ là hồng vân đời này lớn nhất tạo hóa thanh hư bọn họ này nhất đẳng tự lại là năm mười năm trôi qua này một ngày thanh hư hậu thổ hồng vân ba người chính phẩm nhân xâm quả truyền t h i ế m đột nhiên một luồng vô hình gợn sóng lan tràn toàn bộ vạn thọ sơn sau đó toàn bộ vạn thọ sơn cây cỏ sinh trưởng gặp tình huống như vậy hồng vân trước hết vui vẻ kinh ngạc thốt lên nói trấn nguyên đạo hưu đây là đ ộ phá tuy rằng đối với c h ấ n nguyên tử có thể thành công đột phá sớm có d ự liệu nhưng hiện đang đợi được c h ấ n nguyên tử chân chính đột phá thành công thanh hư cùng hậu thổ trên mặt vẫn là không khỏi lộ ra vẻ vui mừng tiếp theo c h ấ n nguyên tử liền xuất hiện ở ba người trước mặt c h ấ n nguyên tử trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng hướng về thanh hư ba người một lễ đạo để ba vị đạo hưu đợi lâu thanh hư cười nói nơi đó đạo hưu này đột phá thời gian mới là vừa tốt lập tức thanh hư liền đem bây giờ tình hình cùng sắp sửa trợ hai người bọn họ thành thánh việc nói rồi trấn nguyên tử cùng hồng vân như nhau trấn nguyên tử nói nhưng là hiện tại thành thánh của chúng ta công đức cũng là không đủ a chương thề nguyện thành thánh gặp trở ngại thanh hương nghe nói hơi có chút thần bí n ở nụ cười nói công đức không đủ có thể mượn mà hồng vân cùng c h ấ n nguyên nghe được lời ấy không khỏi lấy làm kinh hãi khó có thể tin tưởng nói này công đức còn có thể mượn thanh hương nói thiên địa nhân ba đạo chưa có hợp đạo người trước tự nhiên là không thể nhưng có hợp đạo người phía sau nhưng là có khả năng hồng vân cùng c h ấ n nguyên tử không khỏi nhìn hướng hậu thổ hậu thổ nói thanh hư đạo hữu nói không sai thiên địa nhân ba đạo chưa có hợp đạo người trước linh tính tuy mạnh nhưng cũng hiển hóa ra ngoài trí tuệ như ý là lấy thiên địa nhân ba đạo cũng chỉ có thể lấy linh tính theo đại thế mà đi lấy kết quả mà xử mà có hợp đạo người phía sau nhưng là tăng cường thiên địa nhân ba đạo nhận ra lực lượng có thể để thiên địa nhân ba đạo vận hành càng có quy hoạch cũng càng có đoán trước tính có thể ở một mức độ nào đó đổ quả vì là bởi vì trước giờ phán định một ít kết quả cũng tỉ như hai vị đạo hữu các ngươi là nhất định phải thành thánh cái kêu bần đạo t i ể u có thể ở một mức độ nào đó đem kết quả này trước giờ phán định lấy các ngươi tương lai công đức trợ lực các ngươi bây giờ thành thánh đây cũng là đổ quả vì là bởi vì các ngươi thành thánh sau lại đem này bộ phận công đức bù đắp như vậy liền có thể nhân quả cân bằng dĩ nhiên vạn sự vạn vật đều có một tuyến sinh cơ một đường biến số Các ngươi tuy l à n h ấ t thành thánh, định nhưng phải các ũ n nhưng đường biến số, có thể dẫn đến g thể có có c một số, người ơ i bại, bởi thành thánh thất một là này đổ đó đ quả sau, vì ư n g b ế n cũng không số sẽ là tương i đổi ê u chuyển tan, đến n mà là sẽ chuyển đổi đến các g i t h à h thánh sau nhân quả cân n sau quả b ằ việc trên. Lấy lai ấ y các ngươi tương l bình thường thành thánh thời gian là kỳ hạn ở đây kỳ hạn bên trong các n g ư ơ i đem công đức bù đắp tự có thể đem nhân quả cân bằng để biến số tiêu tan như vậy liền tính giải quyết nếu không các n g ư ơ i nhất định bị phản vệ hậu quả khó liệu chính là b ầ n đạo cũng sẽ nhận tới trình độ nhất định trên liên lụy hơn nữa đổ quả vì là bởi vì lấy tương lai can thiệp hiện tại cũng không là không có đánh đổi này bộ phận đánh đội cũng cần các ngươi lấy công đức đến bồi thường là lấy các ngươi muốn bù đắp công đức muốn so với các ngươi bình thường thành thánh cần công đức nhiều hơn một chút hơn nữa các ngươi kéo đến thời gian càng dài phải trả giá cao cũng là càng lớn bởi vậy các ngươi muốn bù đắp công đức cũng là càng nhiều đồng thời biến số cũng sẽ càng lớn nguy hiểm cũng tất nhiên là càng cao là lấy các ngươi nếu thật sự dùng phương pháp này thành thánh vậy các ngươi tốt nhất có thể mau chóng đem công đức bù đắp hồng v â n nghe được hậu thổ lần này giải thích không khỏi theo bản năm nói làm như vậy tựa hồ cũng không bao nhiều chỗ ta thanh hương nghe nói nhưng nói làm sao không có chỗ tốt người cảm giác được lấy nửa b ư ớ c hối nguyên tu vi tố công đức dễ dàng vẫn là lấy thánh nhân tu vi tố công đức dễ dàng người cảm giác được nửa b ư ớ c hối nguyên kháng nguy hiểm năng lực mạnh vẫn là thánh nhân tu vi kháng nguy hiểm năng lực mạnh đây là biến hình đem bọn ngươi thành thánh biến số hóa nhỏ dĩ nhiên đây cũng không phải là không có đánh đổi lấy các ngươi tình huống bây giờ nếu như không còn thành thánh cơ duyên các ngươi còn có ở đây vạn thọ sơn bên trong cầu lên làm cái ẩn tu cơ hội nhưng nếu các ngươi lấy ý nguyện vĩ đại p h ư ơ n pháp đổ quả vì là bởi vì thành thánh nhân nhưng lại còn không lên công đức do đó gặp phải phạt vệ vậy các ngươi nhưng là có thân tử đạo tiêu khả năng Thanh hư cùng hậu thổ hư hậu nhưng cùng là đây m này ý nguyện vĩ đại thành thánh phương n ý vĩ đại pháp h n hồng vân cùng chấn n quả u lợi hại, và cho g ê n nói tử rồi cũng á i thông suốt, để bọn họ lựa chọn. bọn để Đây lựa c tính là thanh hư cùng hậu thổ đối với hồng vân cùng trấn nguyên tử sau cùng khảo nghiệm nhìn bọn họ là không có dũng khí cùng bọn họ cùng chống đỡ hồng quân tuy rằng bọn họ là thanh hư cùng hậu thổ cao nhất minh hữu lựa chọn nhưng có lúc lợn đồng đội so với thần đối thủ càng đáng sợ là lấy bọn họ cũng không thể không thận nếu là bọn họ ham muốn ngắn hạn an nhàn không muốn mạo hiểm cũng không quá lớn lòng cầu tiến được t r ă n g hay chớ cái kia thanh hư cùng hậu thổ cũng là chỉ có thể k h á c nghị nó pháp lấy kháng hồng quân mà không phải kéo lấy này lợn đồng đội khẩn cấp trấn nguyên tử cùng hồng vân nhìn nhau không có làm quá nhiều do dự quyết định sử dụng này ý nguyện vĩ đại phương pháp thành thánh chính bọn hắn tình huống chính mình càng rõ ràng nếu như để cái kia phương tây hai người trước tiên thành thánh vậy bọn họ thành thánh cơ hội nhưng làm o n g m anh trước tiên không nói bọn họ thành thánh đối v ớ i đại thế ảnh h ư ở n g chỉ là t r ê n n g ư ờ i bọn họ có hồng quân thiếu nhân quả cái kia hồng quân thì sẽ không dễ dàng buông tha bọ phải là sẽ để cái kia phương tây hai người nghĩ hết phương pháp cho hắn nghiền ép đi ra bọn họ còn c ả n cái kia phương tây hai người hướng đông phát triển đường sớm muộn cũng là muốn đối lập nghị muốn an ổn làm cái ẩn tu sợ là không thể trừ phi quy hàng cái kia phương tây hai người nhưng này làm sao khả năng hơn nữa quy hàng tựu có thể an ổn sợ là càng không tự chủ chỗ trống hậu t h ủ gặp hai người bọn họ đồng ý lập tức liền đem ý nguyện vĩ đại phương pháp truyền thụ cho bọn họ hồng vân cùng c h ấ n nguyên tử được p h á t quyết không cần bao lâu thời gian liền đem hiểu rõ sau đó hai người thẩm vận huyền công một luồng khí thế kinh người xông thẳng tới chân trời tiễn đa hướng về toàn bộ hồng hoa quyết tán v ạ theo hai người thề h nguyện khỏi b tiếng rơi xuống vạn linh chúng sinh chỉ cảm thấy trên người một luồng mát mẹ tâm ý xa qua sau đó liền gặp trên bầu trời một cơn chấn động làm như có vật gì muốn hình thành nhưng vào lúc này trên chín tầng trời rơi xuống một đạo to lớn huy áp hạ xuống đạo kia gợn sóng bên trên làm như muốn đem phát bình sau một khắc hậu thổ cùng hồng quân đồng thời xuất hiện tại cái k i a mảnh gợn sóng trên khu vực hồng quân mặt trầm như nước nói hậu thổ đạo hữu ngươi đây là ý gì hồng vân chính là thiền tuyển thiên đạo t h á n h nhân ngươi vì sao nếu ứng nghiệm hắn địa đạo thành thánh nguyện hậu thổ nói tự nhiên là bởi vì hắn thể nguyện có thể thành mà đối với địa đạo có lớn ích lợi hồng quân trầm giọng nói nhưng hắn vẫn là thiên đạo định ra thiên đạo t h á n h nhân hậu thổ nhìn hồng quân cái k i a chất vấn thái độ cũng là không khỏi sắc mặt âm trầm nói hồng quân đạo hữu ngươi vì là thiên đạo đạo chủ mỗi lời nói và hành động đều đ ạ i biểu thiên đạo tính xin nói cẩn nhìn nhìn có hay không vì là thiên đạo định ra thiên đạo t h á n h nhân hồng quân nghe nói không khỏi hướng hạ vừa nhìn đã thấy hồng vân toàn thân dày nặng khí cơ này rõ ràng tu chính là địa đạo phương pháp hồng quân sắc mặt không khỏi biến được càng là khó nhìn hậu thổ gặp hồng quân g á n g dấp trong lòng không khỏi nợ nụ cười nhưng trên mặt như n g là bình thản nói hồng vân đạo hữu tu được rõ ràng là địa đạo phương pháp đạo hữu lại nói hắn chính là thiên đạo định ra thiên đạo t h á n h nhân đạo hữu là muốn nói hiện tại thiên đạo trật tự tạm vỡ đã bắt đầu xuất hiện hôn luận sao hồng quân lúc này đã là bình tĩnh lại hắn biết chính mình bị gãy bẫy sau đó hồng quân lãnh đạo nói hậu thổ đạo hưu, chúng ta nhưng là định ra rồi đạo h ư u dạng này tính kế bần đạo là nghĩ sẽ bỏ minh nước sao hậu thổ cũng là mặt lệnh nói không là bần đạo nghĩ muốn xé bỏ minh nước mà là đạo h ư u mang trong lòng không tốt thiên đạo sáu thánh địa đạo nhân đạo không thánh đạo h ư u để chúng ta lấy cái gì cùng ngươi này thiên đạo cân đối hồng quân nói đây là thiên đạo chiều hướng phát triển không phải bần đạo có thể khống chế lại nói chúng ta không là đã định xuống thế lực cân đối cách sao bần đạo này một phương mạnh cũng chỉ là nhất thời hậu thổ nói nếu thật là thiên đạo chiều hướng phát triển bần đạo cũng không là không nói lý người tất nhiên là sẽ không trách đến đạo hữu trên đầu nhưng này hồng vân rõ ràng là đã định trước địa đạo t h á n h nhân thiên đạo thánh nhân quý vị cùng hắn có quan hệ gì đâu thiên đạo đại thế thì lại làm sao có thể đem hắn mang theo đạo hưu nếu như không cho cái bàn giao vậy chúng ta này minh ước sợ là t i ể u khó xong rồi c h ư một trăm chín mươi chín khó thỏa hiệp đại chiến đem lên hồng quân lại cũng duy trì không ngừng lãnh đ ạ m thái độ suýt nữa bị tức cười nói đạo hưu tìm bần đạo muốn cái gì bàn giao hẳn là bần đạo tìm đạo hưu muốn một bàn giao mới là này hồng vân trước kia đi chính là nguyên thần tri đạo này tử tiêu cùng bổ đoàn cũng là chính bản thân hắn tới ngồi lên số trời vận chuyển bên giới muốn đổi hạ bồ đo c ũ n hậu thổ nghe nói cười gắn nói g cùng n trở, sau đạo hưu hiện tại còn tại nỗ lực cố làm ra vẻ bí ẩn lẫn lộn nhân quả sao đạo hưu cũng đừng quên ta cùng ngươi cùng là đạo chủ ngươi biết vận đạo cũng biết nếu như ngồi trên b ồ đoàn t i ể u thiên mệnh gia t h ầ n cái kia nữ hoa đạo hữu cũng là ngồi lên rồi b ồ đoàn lẽ nào nàng cũng thiên mệnh gia t h ầ n mệnh định thiên đạo thánh nhân hay sao hồng quân nói vậy dĩ nhiên không là nhưng nàng một cái định mệnh nhân đạo đạo chủ đến bần đạo tử tiêu cung nghe đạo chẳng lẽ còn chiếm không được một cái chỗ ngồi đạo hữu không thấy bần đạo giảng đạo phía sau nhiều phân một đạo hồng mông tử khí sao vậy dĩ nhiên là là muốn đưa nàng bài trừ ở bên ngoài hậu thổ nghe nói không khỏi giận dữ nói vậy đạo hữu nếu biết nàng vì là nhân đạo đạo chủ cái kia chắc hẳn đạo hữu cũng biết bần đạo vì là địa đạo tri chủ chứ vậy đạo hữu lại vì gì không có mời bần đạo cũng ngồi được một cái chỗ ngồi đạo hữu đây chẳng lẽ là xem thường bần đạo hồng quân lắc lắc đầu nói bần đạo tự nhiên không có xem thường đạo hữu ý tứ chỉ là thiên cơ không thể tiết lộ bần đạo bản cũng không nghĩ tới các ngươi có thể đến là lấy không có trước giờ nhiều chuẩn bị bồ đoàn nhưng các ngươi nếu đã tới cái kia vốn không phải cho các ngươi chuẩn bị bồ đoàn các ngươi ngồi bần đạo không phản đối các ngươi không ngồi bần đạo cũng sẽ không mạnh mời để ngựa thiên cơ có để lộ nói tóm lại nay hồng vẫn ngồi vững vàng bồ đoàn chính là thiên mệnh gia thân mệnh định thiên đạo thành nhân bây giờ các nga ngược tinh kế kéo dài về chính kỳ hạn lấy dùng tiên đạo vận hành có c h ứ n g ngại nhưng là muốn cho nghèo đạo nhất cái bàn giao hằng này hậu thổ nhất thời không lời nói đúng lúc này thanh hư nhưng là tới đến hậu thổ bên người mặt hướng hồng quân nói hồng quân đạo hữu v ầ n đạo thừa nhận trước đây tại tử tiêu c u n g làm l i ề u nhưng tạo thành kết quả như thế v ầ n đạo có lỗi lẽ nào đạo hữu t i ể u không có sai sao đạo hữu hợp đạo trước không biết hồng vân đạo hữu vì là địa đạo thánh nhân nhưng đạo hữu hợp đạo phía sau dù sao cũng nên biết hồng vân đạo hữu thật là địa đạo thánh nhân đi nếu không đạo hữu cũng sẽ không để t i ê n đạo đại phát địa đạo công đức cho hồng vân đạo hữu cái gọi là không phải công đức không thể thành thánh lại nói minh bạch một ít chính là nào đó một sinh linh nếu như có nào đó một đạo vô lượng công đức cái k i a hắn thì có trở thành này một đạo thánh nhân duyên phận vân đạo chính là gặp hồng vân đạo hữu trên người có địa đạo vô lượng công đức liền muốn hắn có thể hay không cùng địa đạo thánh vị hữu duyên vân đạo cũng biết hồng vân đạo hữu bị định vì thiên đạo thánh nhân nhưng vạn sự vạn vật đều có một đường biên số tuy rằng thiên đạo phạm sai lầm sát xuất rất nhỏ nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu không có không là vì lẽ đó vân đạo t i ể u để hồng vân đạo hữu thử tu địa đạo phương pháp ai biết hắn không chỉ có tu thành tu vi này còn càng tiến lên một bước có thể thấy được hắn là chân thực cùng địa đạo hữu nếu như trước đây phương tây địa mạnh chữa trị thời gian đạo h ư u đâm lao phải theo lao cho hồng vân đạo h ư u rơi xuống chính là thiên đạo công đức đây cũng là không có hôm nay việc cũng chính là bởi vì đạo h ư u không có đâm lao phải theo lao vì vậy mới để bần đạo nhìn ra trong này không hiệp chỗ do đó mới có n ả y lập lại trật tự cử chỉ việc này loạn từ bần đạo lên bây giờ về chính lại từ bần đạo cuối cùng này chính là nhân quả tuần hoàn chính lý hồng quân đạo h ư u chuyện tương kết chúng ta sao không thuận theo tự nhiên húng chi kết quả như thế chẳng phải càng có thể nhanh một bước đem giữa chúng ta thế lực cân đối lên hồng quân nghe được thanh hư nói như thế chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một luồng khí đã không lên được lại hạ không đi một hồi lâu mới cứng rắn tiếng nói đạo hữu lời nói tuy là có lý nhưng trong này nhưng dính dấp b ầ n đạo đại đạo khiến cho không được viên mãn trong này nhân quả phải nên làm như thế nào tính thanh hương suy nghĩ một chút nói việc này bên trong không là còn liên lụy có một cái côn bằng đạo nhân sao đạo hữu có thể để hắn thay thế hồng vân đạo hữu giúp đỡ thành thánh đạo hữu đại đạo tự cũng có thể được chứng viên mãn hồng quân một chút trầm mặt nói cái kia người cuối cùng không có ngồi vững vàng bồ đoàn không được thiên mệnh khó đang thánh vị thanh hương nghe nói thở dài nói nếu là như vậy còn kia có thể nói số trời như vậy đạo h ư u đã từng lời nói đại đạo năm mươi thiên diện bốn chín lưu lại một đường vì là biên số thiên đạo lấy bất mãn vì là đầy đạo h ư u vì là thiên đạo hợp đạo người nghĩ đến chính là đáp lại này lý nên làm lấy bất mãn vì là đầy nghe thanh hư u quen thuộc như thế lời nói hồng quân thể diện không khỏi hơi c o rút một chút sau cùng âm thanh em trầm nói nếu như bần đạo cảm giác được bần đạo có thực lực để bần đạo đại đạo càng gần g ử i viên mãn một ít đâu thanh hư u gặp hồng quân biểu hiện lạnh leo cừng rắn có không tính giảng lý dấu hiệu vội hướng về hậu thổ thân lui về sau một bước gấp nói đạo hữu bình tĩ đừng vội bởi vì nhất thời giải ngắn mà xấu đại cục tư thế nghị nghị chúng ta cuối cùng mục đích một khi đạo thủ giữa chúng ta rất không dễ dàng tạo dựng lên tín nhiệm nhưng là không còn sót lại chút gì cũng được tại việc này bên trong tuy rằng ngươi và ta đều có lỗi nhưng đến cùng là đạo h ư u ăn chút thiệt thòi đạo h ư u như n g h ị muốn chút để ngủ lấy toàn bộ mặt mũi chúng ta cũng là có thể bàn lại mà hồng q u â n nói vậy tốt b ầ n đạo muốn lấy ba kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo giải quyết hồng vân bởi vì chữa trị phương tây địa mạch mà cùng vần đạo có liên quan tới nhân quả thanh hư nói hồng quân đạo hữu trong này nhân quả nghiên cứu bản chất chính là ngươi thiếu địa đạo nhân quả hồng quân nói hậu thổ a đạo hưu nói có thể cái kia là được rồi hậu thổ nghe nói sắc mặt lạnh leo nói nếu đạo hưu nghĩ làm qua một hồi vậy thì làm qua một hồi vận đạo ngược lại muốn nhìn nhìn đạo hưu có thể không ngăn được hồng vân thành thánh trang diện lại một lần dương cung bạt kiếm lên song phương khí thế không ngừng kéo lên tự tại song phương khí thế sắp đi đến đỉnh điểm thời gian thanh hư lại nói này chiến một mở minh ước không tồn đạo hưu chính là chúng ta toàn bộ đạo giáo kẻ địch tính xin đạo hưu cân nhắc lặng im sau một lúc hồng quân nói b ầ n đạo có thể lùi một bước ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đổi lấy hồng vân trên người một nửa nhân quả thanh hư nói việc này nói đến cùng là đạo hưu đối với địa đạo mang trong lòng tính kế nếu tính kế thất bại cái tiên nên tự nhận tổn thất mà chúng ta làm như bị tính kế một phương sở dĩ còn sẽ đưa ra đối với đạo hưu đền bù không phải sợ đạo hưu mà là chú ý đến minh ước muốn lấy đền bù đến rộng đạo hưu tri tâm đến toàn bộ đạo hưu mặt mũi mượn này đánh tan song phương không hiệp nhưng minh ước gi không là đơn phương diện giữ gìn tựu có thể làm được này minh ước cũng không thể nào là chúng ta uy hiếp chúng ta cả tay nếu như đạo hưu thật sự cảm giác được này minh ước không có cần thiết tồn tại vậy đạo hưu muốn chiến vậy chúng ta tự chiến